c h ư ơ n một trăm bảy mươi bắt chẹt không biết ổ bi tổ đại nhân ý của ngươi là lý tính cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nghe được lý tính ổ bi tổ khỏe miệng câu lên yên tâm đã ta nói không truy cứu các ngươi chuyện lúc trước vậy chúng ta liền sẽ không lật lọng đã các ngươi là tại bọn hắn giao phí bảo hộ trước đó ra tay lúc này thì thôi bất quá mà các ngươi đánh về đánh đang đánh trước đó các ngươi thông chi qua chúng ta thần la đế quốc đến sao chẳng lẽ nói xong ổ bi tổ ngữ khí hoàn toàn lạnh xuống chẳng lẽ các ngươi thật cảm giác cho chúng ta thần la đế quốc dễ khi dễ sao cái này cái này nghe được ổ bi tổ lý t ĩ n h toàn thân run run một cái ngay cả vội mở miệng muốn giải thích nhưng đợi lường này lý t ĩ n h thực sự không tìm được cái gì tốt lấy cớ l i ê n như là ô bị tổ nói như vậy tại một lúc bắt đầu lý t ĩ n h tự nhiên biết nạo g lai quốc không có đơn giản như vậy thế nhưng là về sau có quan thế âm cái này cựu giai đại cao thủ c h ấ n tràng tử lý t ĩ n h chỗ nào còn biết đem nạo g lai quốc coi là chuyện đáng kể nhưng mà ai biết chỉ chớp mắt cái này nạo g lai quốc biến thành thần la đế quốc làm c h ấ n tràng tử siêu lẹ vẹo mười một tay chân quan thế âm trực tiếp bị hành hạ không chỉ là quan thế âm không thấy ngay cả nhiên đăng cổ phật đều nhận sợ đến sao sau đó quan thế âm cùng một đám phật giáo đại lao trực tiếp trốn đi không phải nơi nào sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này đương nhiên lời này lý tính là không dám nói nhưng lý tính cũng tìm không thấy c ơ gì hay trong lúc nhất thời gấp đến độ lý tính đầu đầy mồ hôi bất quá đúng vào lúc này ổ bị tổ mở miệng lần nữa nghe được ổ bị tổ lý tính rốt cục thở dài một hơi được rồi trước đó chúng ta thần la đế quốc sự tỉnh các ngươi cũng không biết câu nói kia nói thế nào không biết cái gì vậy liền cái gì lý tính trên mặt vui mừng ngay cả vội mở miệng người không biết vô tội đúng chính là cái này bất quá nha vô tội giống như cũng không đúng lắm dù sao các ngươi một mình xâm nhập chúng ta thần la đế quốc đây chính là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột bất quá nha ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội cơ hội gì lý tính liền vội v à n g hỏi cái này sao dưới mặt nạ ô bị tổ lộ ra một cái ngoạn vị tiêu d u n g cũng không có mở miệng giải thích rõ ràng mà là quay đầu nhìn thoáng qua ngưu ma vương b ọ n người lý tính cũng không phải người ngu thấy cảnh này liên tưởng đến trước đó ô bị tổ lấy cơ kia lý tính trong nháy mắt minh bạch ô bị tổ ý tứ ô bị tổ đây là muốn thu phí bảo hộ nghĩ tới chỗ này lý tính mặt bên trên lập tức có đen một chút thiên đình thiên binh thiên tướng hướng thế gian một quốc g i a gọi phí bảo hộ vấn đề này nếu như nói ra ngoài chỉ sợ không đợi người khác cười đến dục r ă n g ngọc đế đầu tiên liền sẽ không làm qua mình lúc đầu chuyện lần này liền đã làm hư hại nếu là lại để phí bảo hộ chỉ sợ mình cái này nâng tháp thiên vương cũng làm chấm dứt mà nhưng vào lúc này ổ bị tổ phảng phất là nhìn ra lý tĩnh suy nghĩ lên tiếng lần nữa cái này sao tiến bảo chúng ta thần la đế quốc tự nhiên là muốn giao người miệng thuế quan lý thiên vương cảm thấy thế nào nghe nói như thế lý tính lập tức liền là một cái giật mình nhìn về phía ổ bị tổ trong ánh mắt cũng nhiều một tia cảm kích cái này nhân khẩu thuế quan dù sao cũng so cái k i a phí bảo hộ muốn dễ n g h e nhiều lý tính cũng nhìn ra hôm nay nếu là không cho thần la đế quốc hài lòng mình chỉ sợ là đi không ra cái này thần la đế quốc nếu là dùng nhân khẩu thuế quan lấy c ơ này lý tính vẫn là có lòng tin vận hành một cái bảo trụ chính mình cái này thiên vương vị trí nghĩ đến lý tính trên mặt cũng lại lần nữa dâng lên tiểu dung cung kính đ ố i ổ bị tổ ổ quyền đây là tự nhiên đây là tự nhiên không biết thần la đế quốc nhân khẩu thuế quan bao nhiêu cái này sao dễ nói dễ nói ổ bị tổ cười thật mật nào không biết từ nơi nào móc ra một chương danh sách đưa cho lý tính lý t ĩ n h mỉm cười nhận lấy tờ danh sách này đại khái nhìn lướt qua về sau lý t ĩ n h ra mặt đột nhiên hung hăng co quắp một cái phổ thông bàn đào năm mươi khỏa nhân sâm quả m ộ ư ơ i cái quỳnh tương ngọc n h ư ỡ n g hai trăm ấm mỗi nhìn thấy danh sách bên trên viết một vật lý t ĩ n h liền không nhịn được có chút thì đau bàn đào đây chính là vương mẫu bà bối chỉ có bàn đào đại hội thời điểm mọi người mới có thể nhìn thấy một trận bàn đào đại hội cũng chỉ bất quá tiêu hao phổ thông bàn đ à o không đủ một trăm khỏa cái này danh sách bên trên mới mở miệng liền là năm mươi khỏa còn có cái kia nhân sâm quả kia liền càng bà bối cho dù là ngọc hoàng đế quốc mới mở miệng liền là m ư ơ i cái về sau danh sách bên trên những vật kia mặc dù không bằng trước cả hai quý giá nhưng cũng là ít có có thể tăng thực lực lên bà bối nếu như đổi một chỗ ai dám dạng này ra giá chỉ sợ lý t ĩ n h sẽ trực tiếp đem cái này danh sách dán trên mặt hắn nói cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy nhưng lúc này lý t ĩ n h không dám nhìn thoáng qua trước mắt ô bị tổ lại cẩn thận từng ly từng tí trộm nhìn lén dần một chút cuối cùng lý t ĩ n h vẫn là một cắn răng đáp ứng xuống tốt việc này ta đáp ứng nghe được lý t ĩ n h mở miệng đáp ứng ô bị tổ cười cười đến rất vui vẻ mà một bên dần cũng có chút mỉm cười nói thật dần cũng không để lại hoặc là giết chết những n à y thiên binh ý tứ dù sao những người này chính là người của thiên đình đứng phía sau toàn bộ đạo giáo nếu như động những n à y thiên b i n h đến lúc đó dù cho đạo giáo không n g u y ệ n ý thần la đế quốc cùng đạo giáo liền cũng không thiếu được một trận đại chiến lúc đầu dần chỉ là thử giao cho ổ bị tổ xử lý không nghĩ tới ổ bị tổ lại thật sự cho dần một kinh hỷ cái kia phần danh sách bên trên nội dung ổ bị tổ đã hướng dần chuyển qua âm mặc dù những cái kia bàn đ ả o cái gì đối dần đã không có đ ạ i dụng nhưng đối với thần la đế quốc những người khác nhưng có tác dụng lớn đạt được những vật này không thể nghi ngờ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thần la đế quốc thực lực 683 b ấ t quá mạ nhìn thoáng qua lý t ĩ n h dần trong mắt xuất hiện một vòng h í ngược ồ bị tổ nhưng cũng không định liền dễ dàng như vậy thu tay lại đâu khi sâu một hơi lý t ĩ n h cố gắng để mình nụ cười trên mặt trở nên chân thành một điểm những vật này ta tạm thời không bỏ ra nổi đến ta cần một chút thời gian nghe nói như thế ồ bị tổ rất là hào phóng mở miệng dễ nói dễ nói chắc hẳn ba ngày đã đủ rồi ta ngay ở chỗ này lặng chờ thiên vương tin lành đương nhiên chắc hẳn lý thiên vương ngươi nói chuyện là giữ lợi a lý t ĩ n h trên mặt co quắp một cái vẫn gật đầu thấy cảnh này ô bị tổ mở miệng cười ta liền biết lý thiên vương là cái hết lòng tuân thủ cam kết người không phải đến lúc đó chúng ta tới c ử a đi đòi hỏi còn thật có chút khó coi đâu ngươi nói có đúng hay không lý thiên vương nghe được ô bị tổ lý t ĩ n h lạnh cả tim viết rõ ràng liền là trần trụi uy hiếp có thể coi là lạ uy hiếp thì thế nào nghĩ đến thần la đế quốc thực lực nghĩ đến dần mạnh mẽ và cái kia thân phận ô bị tổ đại nhân yên tâm ta lý t ĩ n h tuyệt đối sẽ không lật lọng nói xong lý tính liếm môi một cái tiếp tục nói ô bị tổ đại nhân ngươi nhìn vấn đề này ta đã đáp ứng vậy chúng ta trước tiên cũng có thể đi đến sao a đó là đương nhiên không thể chương một t r ư ơ i mốt tiên hồ tổ bị tổ không có cơ hội lý t ĩ n h trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tâm tàn phối hợp tiếp tục mở miệng trước đó ta nhưng chỉ nói phí bảo hộ a nhân khẩu thuế quan sự tỉnh nhưng lý thiên vương ngươi có phải hay không quên cái gì lý t ĩ n h khoe miệng giật giật không có mở miệng lý thiên vương ngươi chẳng lẽ quên các ngươi cái này chém chém giết giết thế nhưng là hủy hoại ta thần la đế quốc không ít thứ chúng ta không truy cứu các ngươi chuyện đánh nhau nhưng cái này làm hỏng đồ vật các ngươi tổng đội a nghe xong o bito lý t ĩ n h hít sâu một hơi cố gắng bình phục trong lòng mình cái kia gần như sắp k h ô n g chế không nổi l ử a giận tận lực vẻ mặt ôn hòa mở miệng không biết cái này cần bồi thường nhiều thiếu cái này thôi đi dễ nói dễ nói lý thiên vương ngươi nhìn ta chỗ này còn có một phần danh sách nói xong o bito lần nữa ảo thuật lấy ra một phần danh sách lý t ĩ n h tiếp nhận danh sách đại khái nhìn lướt qua nhưng lại tại nhìn thấy hàng thứ nhất thời điểm lý t ĩ n h kém chút thổ huyết sáu n g h n năm m ư i chín bản đảo năm m ư i khỏa vẹn vẹn chỉ thấy một chuyến này lý tính liền cũng nhìn không được nữa đây chính là sáu n g h n năm m ư i chín bản đảo phạm nhân ăn liền có thể phi thăng lên trời trường sinh bất lão chân quý trình độ vượt xa cái kia phổ thông ba n g h n năm mới chín bàn đ ả o phải nói giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh lý tính cũng nhịn không được nữa ngựa nữ khí có chút băng lánh mở miệng ố bị tổ đại nhân cái này danh sách có phải hay không sai cái kia sáu n g h n năm mới chín bàn đ ả o thế nhưng là vương mẫu nương nương đặc hưu b ả o bối dù cho vương mẫu nương nương cũng không có quá nhiều lúc này ố bị tổ liền phản phất nghe không hiểu lý tĩnh ý tứ trong lời nói cười ha hả mở miệng không sai không sai ta làm sao có thể lầm các ngươi cần bồi thường thường chính là như vậy nhiều nói xong ổ bị tổ từ dưới đất nhặt lên một cây gậy mất c ỏ n o n ai không dối gạt lý thiên vương nói cái này hoa quả sơn thế nhưng là chúng ta thần la đế quốc động thiên phúc địa ở chỗ này cho dù là một cây phổ thông c ỏ n o n cũng không thể c h ở nhàn nhìn tới ngươi nhìn ta đã cảm thấy trên tay của ta căn này c ỏ n o n tương lai nhất định có thể lớn thành cái kia không t u a gì nhân s â m quả thụ linh căn lý thiên vương ngươi cảm thấy ta trào giá còn t h ấ p t nghe được ổ bị tổ lý tính chỉ muốn một bàn tay dán tại ổ bị tổ trên mặt một cây nát có cũng d á n cùng nhân xâm quả số đánh đồng ngươi rõ ràng là tại làm khó dễ ta nghĩ đến cái kia danh sách bên trên đồ vật lý tính cũng vô pháp nhịn như là trước kia tấm kia danh sách lý tính còn có thể nghĩ biện pháp đụng một điểm cũng có thể vận hành một cái để ngọc đế đáp ứng nhưng hôm nay tờ danh sách này lý tính xác định ngọc đế căn bản không có khả năng đáp ứng phía trên này đồ vật liền xem như ngọc đế cũng không bỏ ra nổi đến nói xong lý tính liền chuẩn bị mở miệng tự t u y ệ t nhưng lại tại lý tính ngầm đầu về sau sau một khắc nhìn thấy ố bị tổ trong mắt đột nhiên xuất hiện hạc quan lý tính vội vàng đem cái kia chuẩn bị nói lời thu vào miệng bên trong giờ khắc này lý tính đột nhiên minh bạch thế cục bây giờ trước đó ố bị tô mặc dù vẻ mặt ôn hòa nhưng cái này cũng không đại biểu ồ bị tổ là tại thương lượng với hắn đây là mệnh lệnh nếu như không đem những vật này lấy ra chỉ sợ hôm nay người ở chỗ này không có một cái nào có thể còn sống rời đi trên thực tế ồ bị tổ lúc này trên mặt thần sắc cũng rõ ràng là viết lao tử liền là khi dễ ngươi làm sao nhỏ lao tử liền là tại dọa dẫm lần này lý tính trầm mặc hồi lâu mà liền tại ồ bị tổ dọa dẫm lấy lý tính thời điểm mới từ thần la đế quốc rời đi không lâu quan thế âm m ấy người cũng dừng bước nhìn trước mắt cái này bên hông buộc lấy từ kim hồ lô đồng tử n h ư n đăng cổ phật hít mắt lại không biết kim linh đồng tử đến đây có chuyện gì n h ê n đăng cổ phật trên mặt có chút kiêm kỵ đương nhiên n h ê n đăng cổ phật kiêm kỵ không phải kim linh đồng tử lực lượng kim linh đồng tử bất quá chỉ là bát giai sơ cấp căn bản giá trị không được n h ê n đăng cổ phật kiêm kỵ n h ê n đăng cổ phật kiêm kỵ chính là kim linh đồng tử thân phận thái thượng lao quân tọa hạ đồng tử đừng nhìn kim linh cảnh giới thấp thậm chí n h ê n đăng cổ phật trong nhóm người này bất kỳ một cái nào đều có thể hoàn ngược kim linh đồng tử nhưng cũng phải nhìn xem kim linh đồng tử thân phận thánh nhân tọa hạ đồng tử bây giờ ngọc đế cũng bất quá là cái thân phận này bởi vì cái gọi là đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân rất hiển kim linh đồng tử chủ nhân không phải trong mấy người này bất cứ người nào có thể so sánh lúc này nghe được nhiên đăng cổ phật kim linh đồng tử lộ ra ngược lại là cùng cung k í n h dù sao nhiên đăng cổ phật là phật giáo ít ỏi đại lao kim linh đồng tử rõ ràng nếu như không có thái thượng lao quân dạng này đại lao căn bản sẽ không nhìn nhiều mình một chút kim linh cũng không phải ngốc biết người nào không thể trêu chọc đối nhiên đăng cổ phật thi lễ một cái kim linh đồng tử n g ầ g đầu lên gặp qua nhiên đăng cổ phật lần này ta tới đây chính là tổ sư gia ra có chuyện để cho ta đem cho các ngươi tổ sư gia ra nói cái kia đầu khỉ lúc này vẫn như c ũ kiệt ngạo bất tuân nếu là đi linh sơn sợ là sẽ phải quái dày linh sơn thanh tịnh không bằng đem cái k i ê u đầu khỉ tạm thời đưa đến thiên đình nghe nói như thế ngoại trừ nhiên đăng cổ phật cũng vẫn như cũ hôn mê quan thế âm phổ h i ề n bồ t á t cùng văn thù bồ t á t trên mặt đồng thời xuất hiện sắc mặt giận dữ kim linh đồng tử lời này là có ý gì đây rõ ràng là muốn t i ệ t h ồ vì cái con khỉ này quan thế âm cùng nhiên đăng cổ phật bỏ ra lớn như vậy đại giới nhưng bây giờ thái thượng lão quân một câu liền muốn cướp đi cái con khỉ này dù cho đối phương là thanh nhân khó tránh khỏi có chút quá phận không khỏi phổ hiến bồ tắc cùng văn thù bồ tắc đồng thời nhìn về phía nhiên đăng cổ phật lúc này nhiên đăng cổ phật sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng không biết qua bao lâu nhiên đăng cổ phật rốt cục mở miệng nếu là thái thượng lao quân mở miệng vậy bọn ta ha có từ chối đạo lý phổ hiền đem cái này đầu khỉ giao cho hắn a phật tổ ân vâng phổ hiền bồ tát tại phật giáo địa vị rất cao nhưng cái này lại như thế nào bị kịp được nhiên đăng cổ phật cuối cùng phổ hiền bồ tát chỉ có dựa theo nhiên đăng cổ phật phân phó đem hôn mê nộ không giao cho kim linh đồng tử tiếp nhận nộ không kim linh đồng tử cười cười mở miệng cảm ơn nhiên đăng phật tổ đến thời điểm tổ sư ra ra đem này giao cho ta nói vật này có thể chữa cho tốt sao tốt quan thế âm bồ tát nói xong kim linh đồng tử lật tay lấy ra một khỏa kim đan đưa cho nhiên đăng cổ phật thấy cảnh này văn thủ bồ tát cùng phổ h i ề n bồ tát sắc mặt rốt c ụ c tốt hơn chút nào đã như vậy vậy phiền phức kim linh thay ta cảm ơn l ã o quân kim linh đồng tử nhẹ gật đầu ân ta sẽ thay phật tổ truyền cáo thời gian đã không còn sớm ta còn phải trở về p h ụ n mệnh vậy liền xin từ biệt đạt được nhiên đăng cổ phật đáp lại về sau kim linh đồng tử nhẹ gật đầu rất nhanh liền xông về chân trời biến mất tại mấy trong mắt người mà một bên khác lý t ĩ n h bên kia cũng có kết quả thật có lỗi lúc này ta không cách nào làm chủ ta phải trở về hỏi một chút ngọc đế dễ nói dễ nói lý thiên vương năng lực của ngươi ta biết chắc hẳn ngươi nhất định có thể thuyết phục ngọc đế lý t ĩ n h há to miệng vẫn là không có đem trong lòng muốn nói đồ vật nói ra không có cách tình hình khó khăn chương một trăm bảy mươi hai chiến hậu nhìn lên bầu trời bên trong phổ thông như thủy triều thối lui thiên binh thiên tướng dần con mắt hơi h í p mặc dù trên bầu trời thiên binh thiên tướng vẫn như cũ như là như châu chấu lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ bầu trời nhưng lần này có ít nhất hai vạn thiên binh cựu lưu tại thần la đế quốc tại hoa quả sơn chung quanh bờ biển thậm chí ngay cả nước biển lúc này đều đã bị nhuộm đỏ bừng nhìn thoáng qua cách đó không sang như ma vương b ọ n người dần trong mắt xuất hiện một chút không h i ể u t h ầ n sắc đối với lần này chiến tranh kết quả dân còn tương đối hài lòng đầu tiên hoa quả sơn chúng yêu mặc dù tại trận đại chiến này bên trong cơ hồ kém chút bị đổi tận d i ế t tuyệt đến cuối cùng yêu tộc hỏa trùng vẫn là lưu lại nhất là mấy cái yêu vương không có bất kỳ cái gì một cái v ỡ lạc đồng thời đi qua một trận chiến này chắc hẳn việc này chuyển đi sau cũng có thể để hoa quả sơn danh dương yêu tộc thế giới tất lại bất kể nói thế nào hoa quả sơn cuối cùng tại mười vạn thiên binh thiên tướng vây quét hạ còn sống đây là sự thật lúc này tuyệt đối sẽ trở thành đối bây giờ chịu đủ lẫn ép yêu tộc một trận thuốc trợ tim chắc hẳn lúc này chỉ cần như ma vương bọn người vung cánh tay hô lên tất nhiên sẽ có vô số yêu tộc hưởng ứng mà đi qua trước đó một màn kia nộ không cũng hoàn toàn dựng thẳng lập u y n h ị n trước đó dần cũng không có chín trăm hai mươi bảy lựa chọn cứu ra nộ không cái này cũng có dần tính toán của mình đầu tiên bây giờ nộ không mặc dù thực lực không tệ nhưng so với những cái kia đỉnh cấp cao thủ nộ không còn thì kém rất nhiều muốn thống linh yêu t ộ c cần không chỉ có riêng chỉ là hy vọng nếu như không có đủ thực lực coi như ngộ không lên làm yêu vương địa vị cũng vẫn như c ũ sẽ không vững chắc cũng bởi như thế dân mới khiến cho ngộ không bị nhiên đăng cổ phật bọn người mang đi một phương diện nộ g không thân là đi về phía tây trọng yếu quân cờ mặc kệ là phật giáo vẫn là đạo giáo cũng sẽ không ở thời điểm này tổn thương ngộ không còn mặc kia dân cũng muốn để ngộ không mình đi tìm cơ duyên của hắn nguyên tắc bên trong ngộ không thế nhưng là ăn vô số bản đảo cùng thái thượng lao quân tiên đan đây cũng là ngộ không quật khởi căn bản thứ nhất mặc dù bây giờ nội dung quốc chuyện cải biến một chút nộ không là bị phật giáo người mang đi nhưng dần vẫn là có ý định để nộ không thử một lần dần rõ ràng bây giờ chỉ đợi tại thần la đế quốc cái này sẽ chỉ hạn chế nộ không phát triển nếu như nộ không thật đạt được những cơ duyên kia thu hoạch được thực lực cường đại đợi cho ngày sau trở về nương tựa theo thực lực cùng trước đó hy vọng hy vọng tăng thêm như ma vương bọn người nếu như chân thành phụ tá nộ không sẽ có rất lớn tỷ lệ hoàn toàn khống chế yêu tộc chỉ là dần lúc này không biết là vốn nên nên bị nhiên đăng cổ phật bọn người mang đi nộ không cũng là bị thái thượng lao quân n h ú n tay lần nữa rơi xuống tiên đình trên tay con thần la đế quốc thu hoạch cũng không nhỏ đầu tiên chính là dễ như t r ở bàn tay hiện ra thần la đế quốc thực lực tăng thêm thân phận của dân bại lộ chắc hẳn tiếp xuống mặc kệ là phật giáo cùng đạo giáo tạm thời cũng sẽ không ra tay với thần la đế quốc đây cũng là dân một mực chờ đợi một cái cơ hội chỉ cần thiên đình cùng linh sơn tạm thời không ra tay với thần la đế quốc dân hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần la đế quốc bản đồ phi tốc mở rộng để thần la đế quốc nên tới một cái tuyệt hảo phát triển cơ hội đợi cho đến lúc đó quốc thổ mở rộng hoàn thành những cái kia gia tăng bản đồ chi nhánh nhiệm vụ dân sẽ thu hoạch được lượng lớn điểm tích lũy chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy dân liền có thể lần nữa rút thưởng thu hoạch được càng nhiều thủ h ạ hoặc là năng lực chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại đến lúc đó coi như linh sơn cùng thiên đình đồng thời đối thần la đế quốc đ ộ c t h ủ dần cũng vẫn như cũ không sợ mà về phần một cái khác thu hoạch thì là lý tính trước đó đáp ứng bồi thường những n à y tăng thực lực lên bảo vật hoàn toàn có thể cho thần la đế quốc các đại đặc thù không đúng lần nữa tăng cường cũng coi là tại bây giờ đối thần la đế quốc hữu dụng nhất một trong c h ỗ t ố t về khoảng cách lần lý tính bọn người rời đi đã ba ngày trong ba ngày qua trước đó đại chiến một chút tin tức cũng bị nị dạ ám sát bộ đội chọn lựa một chút truyền ra ngoài tại tầng dưới chót dân chúng biết trước đó thần la đế quốc vậy mà đồng thời gọi đến thiên đình cùng phật giáo thậm chí là quan thế âm dạng này bồ tát về sau tầng dưới chót dân chúng bên trong xuất hiện không thiếu bạo động bất kể nói thế nào trước đó phật giáo vô số năm qua đối dân chúng bình thường tín ngưỡng chuyển vận cũng không phải là chương cho đẹp tại phổ và thông dân chúng trong lòng phật giáo đã trở thành một loại tín ngưỡng dưới loại tình huống này biết thần la đế quốc vậy mà cùng cái kia thần tiên trong truyền thuyết bồ tát đối đầu về sau vô số phật giáo tín đổ ngồi không yên trước đó xua đổi hòa thượng thời điểm liền đã khiến cho không thiếu mâu thuẫn mà lần này trực tiếp đả thương cái kia phật giáo tín đồ trong lòng lớn nhất tính quyền uy thứ nhất quan thế âm không thiếu trung thực tín đồ trực tiếp tổ chức n á o sự bất quá cũng may dần đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị tại nị dạ ám sát bộ đội cùng người ngoài biên chế bộ đội cường lực c h â n áp xuống rất nhanh những cái kia dối loạn liền biến mất đương nhiên ở trong quá trình này tự nhiên tránh không được sự kiện đấm máu tại ngắn mùi này trong ba ngày toàn bộ thần la đế quốc đều tràn ngập lên một tầng mùi máu canh đối với cái này dần cũng không có nương tay dân cần chính là một cái hoàn toàn thụ chính mình trường không quốc gia quốc gia này chỉ cho phép có một thanh nhâm cũng là cân nhắc đến điểm này cho nên dần mới cố ý đem những tin tức kia giải ra ngoài mà tại những tin tức này tung ra ngoài về sau mặc dù đưa tới một chút phiền toái nhỏ nhưng kết quả cuối cùng còn là rất không tệ cũng không phải là tất cả mọi người đều là phật giáo tín đồ cũng là như thế này tại biết thần la đế quốc có như thế lực lượng cường đại về sau điều này cũng làm cho không thiếu dân chúng đối thần la đế quốc lực ngưng tụ tăng cường rất nhiều bất kể nói thế nào đối với dân chúng bình thường tới nói trọng yếu nhất còn có thể ăn cơm no mà cơm áo một cái cường đại quốc gia tự nhiên lại càng dễ để bọn hắn đạt được đây hết thảy mà sau đó dân lại tiến hành rất nhiều đối tầng dưới chót dân chúng rất có lợi biện pháp theo những n à y biện pháp thực hành dân đối thần la đế quốc khống chế cũng tại từng chút từng chút không ngừng tăng cường chắc hẳn không dùng qua quá lâu thần la đế quốc đem hết thảy đều đem bị dần triệt để khống chế trong hoàng cung dân nhìn xem nanh trắng đưa dao lên tấu trường trên mặt nhiều hơn rất nhiều mỉm cười gần nhất hai ngày nanh trắng truyền lên tin tức một cái so một cái tốt lúc này dần trên tay viết một phần tấu trường bên trên nội dung chính là bây giờ thần la đế quốc dân chúng bắt đầu triệt để tiếp nhận thần la đế quốc thống trị dân gian cũng không ngừng chuyển đến bách tính đối quốc gia khen ngợi nhìn thoáng qua sắc mặt hơi có chút m ệ t m ỏ i nanh trắng dần hơi mở mỉm cười nanh trắng gần nhất vất vả ngươi tiếp xuống ta cho ngươi thả ba ngày nghỉ, nghỉ ngơi một chút t lấy nhanh trắng lúc này thực lực cũng còn như thế mọi mệnh có thể nhìn ra được gần nhất nhanh trắng s á t thực bể bộn nhiều việc trên thực tế cũng là như thế bây giờ thần la đế quốc đại nhiều chuyện đều là từ nghĩ ra ám sát bộ đội hoàn thành thân là nghĩ ra ám sát bộ đội đội trưởng nhanh trắng sự t ì n h đương nhiên sẽ không thiếu n g h e được dần nhanh trắng cung kính ô quyền bệ hạ đây đều là thần việc nằm trong phận sự về phần ngày nghỉ bây giờ thần la đế quốc sơ thành còn có rất nhiều chuyện cần thần xử lý thần cảm thấy lúc này thần la đế quốc còn cần ta 173, thiên đình động nói xong nhanh trắng trên mặt xuất hiện một vòng tiếu dung bệ hạ Từ lần trước lần ngươi đã ể thể cho ta thu hoạch được của cũng thu vinh sinh về sau, thân thể của ta ta sau, đ về một l ầ như nữa ữ n chuyện này còn mệnh hơn không ngạ、ta. Nghe nói n g h ta. thế, dân nụ cười trên mặt cũng nồng úp rất、nhiều. Thủi thành, nhiều. hạ chân thành, mọi chuyện dân nụ cũng nồng cười ốc mọi vậy ì mình chính cân nhắc, sao có cao thể không cao hứng.、Đã、như sao Đã v cái kia tùy ngươi vậy bất quá chuyện này kỳ ngươi tạm thời đi lại như là lúc nào muốn nghỉ ngơi ngươi an bài trong tay sự vật sau tự làm quyết định thời gian nghe được dần n a n h trắng có chút kích động lần nữa thi lễ một cái đào tạo ệ hạ mà đúng lúc này đại điện bên ngoài đột nhiên đi ra một thanh âm lão đại lão đại ta có tin tốt vừa dứt lời o b i t o thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện nhìn xem trong đại điện o b i t o dân lại liếc mắt nhìn nành trắng khoe miệng có chút câu lên so với mặt mũi tràn đầy vẻ m ệ t m ỏ i nành trắng o b i t o ngược lại là lộ ra hăng hái khắp khuôn mặt là xuân phong đắc ý t h ầ n sắc đương nhiên không phải nói o b i t o mấy ngày nay liền qua rất nhẹ nhàng hoàn toàn tương phản o b i t o mấy ngày nay làm sự t ì n h chưa chắc so nành trắng làm liền thiếu đối với khống chế thần la đế quốc dân nhưng cũng không định một mực dùng thực lực chấn áp phương thức đối với quản lý một quốc gia chỉ có uy cũng không tốt chỉ dùng uy lời nói vĩnh viễn không cách nào đạt được dân tâm đối với bách tính tới nói qua trong ố t m khoảng thời gian này ô bị tổ tại tầng dưới chót dân chúng trong lòng địa vị đơn giản so dần cũng không kém được nhiều thiếu nghe nói hiện tại ô bị tổ mỗi ngày đều sẽ thu được không thiếu thần la đế quốc đến lúc lập gia đình tuổi tác nữ từ thư tỉnh đơn giản liền là thần la đế quốc bản quốc dân lao công bất quá thôi đi nếu là lúc trước ô bị tô sợ rằng sẽ rất tình nguyện tiếp nhận những ngày thư t ì n h chỉ là bây giờ nhìn thoáng qua trên bàn nào đó phần tấu chương dần trong mắt rất là nghiền n g ấ m tại cái kia phần tấu chương bên trên thế nhưng là nói ô bị tô đã vài ngày liên tục ngủ thư phòng về phần nguyên nhân mà vậy dĩ nhiên là sư tử hà đông giống tại biết một việc về sau cho dù là dần cũng có chút b u ồ n c ư ờ i rõ ràng trước kia j i n rất ô nu n bất quá cũng không thể không nói trên thế giới này thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mặc dù bị j i n khi dễ nhưng ô bị tô lại cho thấy mình run em m ở bản chất quan hệ của hai người cũng không có chịu ảnh hưởng rất có một bộ trụ du đánh hoàng cái ý tứ cảm nhận được dần cái kia có chút ngoạn vị ánh mắt cho dù là o b i tổ ra mặt dày lúc này cũng có chút không được tự nhiên t r ừ n g một bên nanh trắng mười ngàn o b i tổ ho khan một tiếng mở miệng khụ khụ l ã o đại l ã o đại new ma vương để cho ta mang cái tin tức cho ngài nói xong o b i tổ liền trực tiếp chuyển một đạo âm cho dần nghe được o b i tổ truyền âm dần mỉm cười gật đầu cái kia new ma vương nhìn qua rất tráng tâm tư này nhưng cũng có phần mạnh đi đến lúc đó ngươi giúp ta dẫn đường lời nói đi qua đi nói cho h ắ n biết chỉ cần mấy người bọn hắn an tâm đúng như bọn hắn nói an tâm phụ tán g ộ không vậy chỉ cần tại thần la đế quốc yêu t ộ c đầy đủ an phận lời nói hoa quả sơn có thể tạm thời giao cho bọn hắn xử lý minh bạch lão đại lão đại cùng lúc đó thiên đình lý tĩnh đây chính là người làm chuyện tốt trong tầm cung ngọc hoàng đại đế long nhan giận dữ tại ngọc đế trước người cái kia hai tấm danh sách đã bị xé thành mảnh vụn đ ầ y đất nhìn xem nổi giận ngọc đế lý tính túi đầu không có nói tiếp lý tính rõ ràng ở thời điểm này giải thích chẳng những sẽ không lắng lại ngọc đế nổi giận ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả quả nhiên nhìn xem lý t ĩ n h túi đầu xuống không nói lời nào ngọc đế lần nữa phát tiết sau khi rốt cục vẫn là chậm rãi bình tĩnh lại tỉnh táo lại về sau ngọc đế nhăn nhăn lông mày lý t ĩ n h ta hỏi ngươi cái kia chỉ là thế gian thần la đế quốc thật mạnh như vậy nhìn thấy ngọc đế tỉnh táo lại lý t ĩ n h cũng liền vội mở miệng giải thích khởi bẩm ngọc đế cái kia thần la đế quốc s á t thực mạnh kinh khủng nói xong lý t ĩ n h đem chuyện lúc trước kỹ càng nói một lần đương nhiên tại lý tính trong miệng sự tình đại bộ phật tự nhiên đẩy lên phật giáo cùng thần la đế quốc c h i n đấu cái gì cái kia thần la đế quốc quốc chủ thật chỉ là một chiều thiếu chút nữa giết chết quan âm bồ tát nhìn vẻ mặt khiếp sợ ngọc đế lý tính cười khổ một cái lúc trước hắn không phải là không giống như ngọc đế ý nghĩ chỉ là một cái thế gian đế quốc mà thôi cho dù có cường giả lại có thể mạnh bao nhiêu nhưng kết quả đây mười vạn thiên binh thiên tướng không làm gì được đối phương không nói liền ngay cả quan thế âm đều kém chút q u à i liệu n h i ê n đăng cổ phật càng là cái dám đều không thả một cái liền x á m xịt đi nghĩ đến lý tính lần nữa hướng ngọc đế giải thích người xác định n h i ê n đăng cổ phật cũng không dám cùng cái kia người làm địch hắn thật là cái kia trong dự ngôn thiên mọi người、lý、tính cười khổ một cái lần nữa nhẹ gật đầu nhìn thấy lý tính động tác ngọc đế cũng chầm mặc hồi lâu ngọc đế ngẩng đầu lên mở miệng thôi việc này cũng không thể trách ngươi bất quá bọn hắn không khỏi khẩu vị cũng quá lớn nói xong ngọc đế lần nữa nhớ tới cái kia hai phần danh sách nghĩ đến cái kia hai phần danh sách bên trên đồ vật ngọc đế trên mặt cũng lần nữa lên lại cái kia hai phần danh sách bên trên đồ vật có chút cho dù là ngọc đế cũng không bỏ ra nổi đến ừ chỉ là một cái thế gian đế quốc cũng dám khẩu vị lớn như vậy ta n h ị n ừ muốn cầm những vật này có bản lĩnh các ngươi tự mình đến thiên đình cầm nghe được ngọc đế lý tính lần nữa túi đầu trên thực tế lý tính cũng cùng ngọc đế có ý nghĩ thực sự không được vậy liền bị nợ chỉ là nghĩ đến sự lợi hại của người kia lý t ĩ n h trên mặt không khỏi có chút phát khổ nếu là thật sự làm như vậy thủ t r ư ớ c đắc tội thần la đế quốc liền là lý t ĩ n h mặc dù lý t ĩ n h không cảm thấy thần la đế quốc dám can đảm thật đến thiên đình đòi nợ nhưng bị một cái có thể tùy ý hành hạ đến chết quan thê âm tồn tại nhớ thương bên trên cho dù là lý t ĩ n h cũng có chút h á i hùng kiếp vía báo vương mẫu nương nương tới nhưng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiên nữ thông báo thanh âm nghe nói như thế ngọc đế con mắt h i ế h i ế chẳng lẽ nghĩ đến nào đó một số chuyện ngọc đế nhăn nhăn lông mày trầm mặc thấy cảnh này lý t ĩ n h không thể không cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhắc nhở một câu vậy hạ vương mẫu nương nương tới a để cho nàng đi vào cũng không các loại ngọc đế nói hết lời một đạo mang theo n g h ĩ a mai thanh nhầm đột nhiên tại lý t ĩ n h cùng ngọc đế trong thai vang lên ngọc đế lúc nào ta tới đây còn cần người khác thông báo mới có thể ngọc đế cùng lý t ĩ n h đồng thời ngẩng đầu lên rất nhanh một cái bị bảy tám cái tiên nữ vây quanh phu nhân khắc sâu vào hai trong mắt người chỉ gặp cái này phu nhân khoác trên người lấy một kiện vợ bảo mặc trên người mang theo vô số quý báo đồ trang sức đơn giản muốn trói mủ đám người mắt người này chính là vương mẫu nương, nương. Trước đoạt y nghe n được vương mẫu cái tia tràn đầy miệng mai ý vị ngọc đế trên mặt có chút khó coi hắn đường đường ngọc hoàng đại đế thiên đình bên ngoài k h ô n g chế người vương mẫu như thế ngay trước mặt lý tính miệng mai căn bản chính là đang đánh mặt của hắn cũng không các loại ngọc đế phát tác vương mẫu lại tiếp tục mở miệng ta vừa rồi nghe nói ngọc đế lần này vây quét hoa quả sơn người bên trong lại có quan thế âm Bồ t á t thậm chí ngay cả n h i ê n đăng cổ phật đều tới ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngọc đế gần nhất tại sao lại cùng phật giáo đi gần như vậy nghe được vương mẫu lời này ngọc đế cùng lý tính sắc mặt đồng thời thay đổi bất kể nói thế nào lý t ĩ n h cùng ngọc đế đều là người của thiên đình thuộc về trời đông thần thế lực cùng tây thiên người làm cùng một chỗ đây là tối kỵ nghĩ đến thân phận của vương mẫu ngọc đế há to miệng muốn giải thích nhưng vương mẫu căn bản không cho hắn cơ hội giải thích thiên đình chi chủ vị trí này khiên động lợi tức quá nhiều dù cho muốn đ ổ i cũng không có nhẹ nhàng như vậy nhưng ngọc đế cũng rõ ràng hơn nếu như mình đụng chạm lấy những người kia danh giới cuối cùng thánh nhân hạ quyết tâm cái này thiên đình chi chủ vị trí thật đúng là nói không chừng đến đổi một cái rất hiển nhiên gần nhất ngọc đế làm sự tình tại thánh nhân xem ra có hơi quá giờ khác này ngọc đế đột nhiên có chút hối hận ngọc đế có thể trở thành thiên đình chi chủ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì đứng sau lương thánh nhân nó bản thân năng lực cũng không cường nếu quả như thật bị l ộ thiên đình chi chủ cái thân phận này lại mất đi thánh nhân chiếu cố chỉ sợ đến lúc đó đợi chờ mình tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt nghĩ tới chỗ này ngọc đế trên người mồ hôi lạnh càng nhiều nhìn xem ngọc đế một mặt dáng vẻ kinh hoàng vương mẫu dương lên vẹn miệng lộ ra một vòng k i n h thường đối với ngọc đế làm sự t ì n h vương mẫu tự nhiên rõ ràng cũng là bởi vì rõ ràng cho nên mới càng thêm k i n h thường vốn là một cái gặp may bị đẩy ra khôi lỗi thôi hết lần này tới lần khác cái này khôi lỗi không nhìn rõ thân phận của mình muốn có được tự do cùng tây thiên người cấu kết theo vương mẫu cái này vốn là tự chui đầu vào dọ nếu là ngọc đế là cái có bản lĩnh ngược lại cũng khó nói còn có một chút cơ hội nhưng nhìn xem ngọc đế lúc này cái kia mồ hôi lạnh chạy r ò n g thấp t h ỏ m lo âu dáng vẻ vương mẫu càng thêm k i n h thường có dã tâm không phải tội nhưng nếu như bản thân không có cái kia có thể đủ xứng đôi dã tâm thực lực vậy coi như là tìm cái chết sau đó vương mẫu đúng là nhìn đều chẳng muốn nhìn ngọc đế một chút trực tiếp đem đầu chuyển hướng lý t ĩ n h lý t ĩ n h nghe nói ngươi lần này dẫn người đi vây quét hoa quả sơn chẳng những không có thành công ngược lại còn tổn thất số vạn thiên minh lúc đầu việc này ta không nên xem vào nhưng ta làm sao thu vào một tin tức nghe nói ngươi còn đáp ứng những người kia yêu cầu bồi thường lý tính ngươi có biết tội của ngươi không nghe được vương mẫu miệng bên trong sướng đã mồ hôi lạnh lửa ra lý t ĩ n h chỗ nào còn kiên trì ở hai chân khẽ cong liền quỳ trên mặt đất cho nên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một cái so với thiên đình trên danh nghĩa trưởng khống giả ngọc hoàng đại đế lý t ĩ n h càng sợ nữ nhân trước mắt này trước đó lý t ĩ n h đáp ứng ổ bị tô điều kiện thời điểm người ở chỗ này cũng không nhiều cơ hồ đều là lý t ĩ n h có thể tín nhiệm thân tín coi như dưới tình huống như vậy vương mẫu đều đã được đến chính xác tin tức cái này cái nữ nhân thủ đoạn lý tính dùng ánh mắt còn lại liên q u a vẫn như cũ thấp phẩm lo âu ngọc đế thầm cười khổ nếu không phải vương mẫu thân là thân nữ nhi cái này thiên đình chi chủ vị trí chỗ nào đến phiên ngọc đế nhìn xem nằm dạp trên mặt đất lý tĩnh vương mẫu câu lên cái kia đỏ đến trói mắt đôi môi Thử. để cho ta ngẫm lại cái kia thần la đế quốc yêu cầu đổi thường nhiều như vậy liền xem như các ngươi chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi tới đi ta đoán chắc hẳn hai người các ngươi hẳn là nghĩ đến như thế nào đổi ý a nghe được vương mẫu lý t ĩ n h nằm sấp đến càng thêm hèn mọn nhìn thấy lý tĩnh bộ dáng vương mẫu khinh thường hừ lạnh một tiếng、ừ. quả nhiên là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì chó nghe nói như thế lý tính cùng ngọc đế trong mắt đồng thời hiện lên một tia dữ tợn mặc dù hai người cực lực che giấu bất quá vẻ mặt này vẫn là đã rơi vào vương mẫu trong mắt bất quá đối với hai trong mắt người ác độc vương mẫu lại không chút nào để ở trong mắt k i n h thường quét hai người một chút vương mẫu mở miệng ngu xuẩn hẳn là các người thật coi ngày đó mệnh người là các người tùy ý có thể lấn ép h ừ nếu không phải thánh nhân có an bài các người hai cái ngu xuẩn thật là lại phải dẫn xuất phiền phức không để ý đến ngọc đế cái k i a gần như sắp muốn phun lửa ánh mắt vương mẫu tiếp tục phối hợp mở miệng lúc này thánh người đã có bàn giao trước đó lý tính người đáp ứng đồ vật nhất định phải lấy ra. về phần kém h ử ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi bổ sung đến cho các ngươi thánh nhân có l ờ i ngọc đế ngươi ánh mắt quá kém về sau điều binh khiển tướng sự tỉnh liền không làm phiền ngươi việc này ta sẽ tiếp nhận phụ trách nghe nói như thế ngọc đế cũng rốt cuộc đứng thẳng không ở đặt mông ngồi xuống g h ế binh quyền bị đoạn không thể nghi ngờ lần nữa để hắn cái này khôi lôi đã mất đi phụ tá đắc lực không có binh quyền không nói cái này phía sau đại biểu thế nhưng là mất thánh nhân chiều cố không có cái tầng quan hệ này về sau cái này thiên đình còn sẽ có người nghe chính mình sao giờ khác này ngọc đế trong nháy mắt giả mua không biết nhiều thiếu tuổi ngay h h ì n n t o á q u t h tại hồn l c Ngọc phép đ vương mẫu tức v ư ợ n sắp rời đi lúc một câu lại lần nữa chuyển vào lý tính cùng ngọc đế trong hai đúng còn có một việc cái kia linh hầu đã từ kim linh đồng từ mang về nay khi kém chút bị tây thiên mang đi sự tỉnh thánh nhân không muốn nhắc lại bất quá ngày sau cái này linh hầu nhất định phải ở tại thiên đình vấn đề này còn phải phiền phức ngọc đế ngươi cho hắn cái thân phận về phần a n bài thôi đi tạm thời liền lưu tại tan nơi đó tốt nói xong vương mẫu thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại ngọc đế cùng lý tính trong mắt đ ụ đụ, đụ. ngay đụng, đụng. n g tại vương mẫu rời đi sau đó không lâu ngọc đế trong tầm cung liền chuyển đến từng đợt tạp nhạp thanh âm năm năm trong phòng nhìn xem tóc t hai b ù xù một mặt âm t à n ngọc đế lý tính thở dài một hơi chậm rãi đi ra khỏi phòng sau khi ra cửa lý tính ngẩng đầu liếc bầu trời một cái chẳng biết tại sao lý tính cảm thấy mặt trời hôm nay có chút trứng mắt ra ngọc đế tầm cung do dự một lát lý tính hướng phía vương mẫu nương nương nơi ở đi tới mà tin tức này cũng lại lần nữa chuyển vào ngọc đế trong t hai tại sao khi biết tin này ngọc đế trong tầm cung lại không biết có bao nhiêu thiếu bình hoa gặp t hai vạn đáng chết các ngươi đều đáng chết chờ xem tương lai các ngươi không sẽ rơi xuống trong tay của ta không phải ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới là tàn nhẫn nhìn xem giống như liên ngọc đế một bên phục thị tiên nữ lặng lẽ túi đầu trong mắt lõe lên một tia khinh thường dạng này ngọc đế lại như thế nào phối người tôn trọng tựa như trước đó vương mẫu nương, nương nói như vậy đây chẳng qua là một cái này không no chó mà thôi chứ một trăm bảy mươi lăm phản、bội. vương mẫu nương nương lý tính cầu kiến nếu là nương nương ngài không muốn gặp hắn ta cái này đổi hắn đi trong đại điện bàn đào tiên tử cung kính đối vương mẫu nương nương mở miệng cái này bàn đào tiên tử nguyên danh đồng song thành dáng dấp có chút diễm lệ cũng là vương mẫu tin cậy nhất thủ hạn rất nhiều chuyện vương mẫu đều giao cho nàng quản lý từ nàng bàn đào tiên tử s ư n g hào cũng có thể thấy được vương mẫu đối nàng coi trọng nghe được bàn đào tiên tử vương mẫu mắt phượng hiếp lại không cần để cho nàng đi vào a vậy liền chúc mừng vương mẫu nương, nương ngài muốn thu hoạch được một viên đại tướng nghe được bàn đào tiên tử vương mẫu cái kia tiên diễm đến phảng phất hoa liền ngươi nói nhiều mau đi đi là nương nương bàn đào tiên tử cười đi ra bất quá ngay tại bàn đào tiên tử chuẩn bị đi đón lý tính thời điểm trên đường bàn đào tiên tử thấy được một bóng người nhìn thấy đạo thân ảnh này bàn đào tiên tử trên mặt liền không nhịn được xuất hiện một hơi khí lạnh t ử hà ngươi lại đang lười biếng bàn đào viên bên trong thiếu nữ á o tím nghe nói như thế ánh mắt rất là không người một bỏ từ chân trời dáng chiều bên trên thu hồi lại nhìn xem rời đi từ hà bàn đào tiên tử trên mặt hiếm thấy xuất hiện chán ghét biểu lộ bàn đào tiên tử thực sự rất là chán ghét từ hà bởi vì từ hà gương mặt kia thực sự quá tính xảo Cùng c nàng đứng hôm u n nay coi ê như tử rất số người gặp may hôm nào ta lại thu thập ngươi hư lệnh một tiếng b à n đào tiên tử bước nhanh đi ra ngoài lý tính chính ở chỗ này t r ờ lấy rất nhanh, lý tính liền bị mang theo trở về lý tính không biết n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì n g h e được vương mẫu, lý tính không có chút gì do dự trực tiếp đôi vương mẫu nương nương liền quý xuống lại nương nương, lý tính muốn đầu nhập vào nương nương a vương mẫu nương nương mắt vợ ư n g hữu lại lý tin h ê vương lời này là có ý gì, ta ngược lại thật ra có chút nghe không hiểu nghe được vương mẫu, lý tính trong lòng căng thẳng một c ắ n r ă n g đưa tay ra ta lý tính ở đây thề nếu là nương nương nghĩ dùng ta, lý tính tất cúc công tận tụy hồi bạo nương, nương nếu là có tuần này thề ta lý tính tất bị chơi chu đất diệt ngay được lý tính đột như thế vương mẫu r ố t cuộc cười mà lúc này lý tính trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ lý tính rõ ràng hiện tại thiên đình binh quyền khống chế tại vương mẫu trên tay hắn liền không thể không một lần nữa làm lựa chọn tốt ai cũng biết hắn là ngọc đế người nhưng hôm nay ngọc đế thất thế vương mẫu trưởng binh nếu là lý tính còn muốn bảo trụ vị trí của mình như vậy đầu nhập vào vương mẫu cũng chính là tất nhiên lý tính thế nhưng là rất rõ ràng nếu như chỉ vẹn vẹn so năng lực thiên đồng căn bản vốn không so với chính mình kém mà mình trước đó sở dĩ cảnh tượng như vậy mà thiên đồng chỉ có thể thủ thiên hạ nguyên nhân chính là hắn đầu phục ngọc đế mà rất hiển nhiên vương mẫu trưởng binh v ậ sau nếu như lý t ĩ n h còn vẫn như c ũ đầu nhập vào ngọc đế vậy kế tiếp lý t ĩ n h tất nhiên t h ấ t thế thường thụ qua quyền lợi khoái cảm lý t ĩ n h làm sao nguyện ý từ bỏ quyền lợi nhìn xem lý t ĩ n h một mặt trung thành tuyệt đối ráng vẻ vương mẫu trong mắt lóe lên một đ i a khinh thường lý thiên vương lời của ngươi ta cũng không quá hiểu ngươi hẳn là vì ngọc đế cống hiến sức lực mới là nghe nói như thế lý t ĩ n h đầu bên trên lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh do dự một chút lý t ĩ n h đột nhiên cho vương mẫu truyền một đạo truyền âm nghe được lý tính truyền âm vương mẫu rốt c u c cười đã như vậy cái kia lý khanh n ngày sau thuận tiện tốt cố gắng cố gắng của ngươi ai ra sẽ thấy nghe nói như thế lý t ĩ n h đại hỷ vội vàng hướng lấy vương mẫu lệ vài cái đi ngươi tạm thời đi xuống đi là vương mẫu nương nương ngày sau có dặn dò gì lý t ĩ n h ổn thỏa vui lòng cống hiến sức lực rất nhanh lý t ĩ n h liền rời đi nhìn xem lý t ĩ n h rời đi chính cho vương mẫu nương nương nắm vút b ả vai bản đ ả o t i ê n tử mở miệng nương nương cái này lý t ĩ n h thật có thể dùng à? ta nhìn hắn hôm nay dám phản bội ngọc đế nói không chừng vương mẫu h a mắt cái này lý tính bất quá là một con chó mà thôi với lại so ngươi hắn trước kia chủ tử hắn đến thiếu thông minh một chút với lại coi như ngày sau hắn thật sự có hai lòng cũng không sao dạng này chó thiên đình cũng không thiếu đến lúc đó giết một lần nữa đổi một đầu là được rồi nghe nói như thế bàn đào tiên tử lạnh cả tim bất quá trên mặt lại là chất lên tiếu dung thật có l ỗ i nương nương ngươi cũng đừng trách ta nói nhiều ta đây không phải v ì nương nương ngài cân nhắc à. nghe nói như thế vương mẫu n ở nụ cười liền ngươi nói ngọn bàn đào tiên tử khẽ cười duyên đa tạ nương nương khích lệ lại sau một lúc lâu vương mẫu mở miệng đúng cái kia hầu tử bây giờ như thế nào hồi bầm nương nương cái kia hầu tử thương thế đã tốt lắm rồi chắc hẳn ngày mai liền nên tỉnh a thương thế nghiêm trọng như vậy tốt nhanh như vậy ngược lại thật sự là là thiên phú dị bẩm đúng ngươi đi đem tử hà gọi tới cho ta ta có chuyện phân phó nghe nói như thế bàn đào tiên tử trên mặt cứng lại bất quá vẫn là rất nhanh che giấu đi qua tốt nương nương chỉ là tử hà cô nàng kêu lão là ưa thích chạy loạn ta tìm nàng khả năng đến tốn hao một chút thời gian nương nương cũng đừng trách ta nói xong bàn đào tiên tử lộ ra một cái hồn nhiên tiêu d u n g yên tâm đi thôi sẽ không trách ngươi đà tạ nương nương nhìn xem bàn bốn trăm hai mươi bảy mỏ mỏ tiên tử rời đi bóng lưng vương mẫu hơi nhó mắt tự đủ mở miệng song thành hy vọng ngươi thông minh một chút đi tử hà đối ta có tác dụng lớn ngươi cũng không muốn làm gì việc nốc g mới tốt lấy vương mẫu khôn g khéo như thế nào sẽ nhìn không ra bản đảo tiên tử điểm tiểu tâm tư kia qua không lâu bản đảo tiên tử mang theo tử hà trở về chỉ là tử hà lúc này váy bên trên dính vào một chút nước bùn nhìn qua có chút chật vật mà lúc này luôn luôn chú trọng lễ nghi vương mẫu lại phảng phất không nhìn thấy cái này cười đ ố i tử hà vây vây tay thấy cảnh này bản đảo tiên tử trên mặt có chút cứng đờ mà lúc này nhìn thấy vương mẫu động tác tử hà thì là do dự một chút nói thật vương mẫu đối tử hà còn là rất không tệ chỉ là phía ngoài truyền ngôn để tử hà có chút sợ cái này quyền cao chức trọng nữ nhân nhìn thấy tử hà không nút đ í c h vương mẫu cũng không sinh khí mở miệng cười đứa nhỏng ốc đến đây đi nghe nói như thế tử hà rốt cục có chút sợ hãi đi lên trước gặp quan ư ơ n g nương nhìn xem trước người tử hà mặc dù lúc này tử hà váy dính b ù n đất trên núi tóc cũng có chút loạn nhưng những này vẫn là khó mà che giấu tử hà cái k i a x u ấ t chúng mỹ mạo thật là một cái xinh đẹp cô nương lại tới điểm để cho ta nhìn kỹ một chút nhìn xem vương mẫu dôi ra tay tử hà do dự một chút vẫn là đem tay giao cho v tại vương mẫu gia hiệu hạ ngồi xuống vương mẫu bên cạnh di tử bên trên chương một trăm bảy mươi sáu con gái n u ô i đối với vương mẫu nhiệt tình tử hà có chút không quen toàn thân căng thẳng vô cùng cảm nhận được tử hà hơi có chút tay run dậy vương mẫu trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành nhà đầu đốc ngươi vì sao như thế sợ ta tử hà nhìn thoáng qua vương mẫu trên mặt nụ cười hiền lành tại cái kia nụ cười hiền lành cảm nhận dưới tử hà rốt cục không còn khẩn trương như vậy khởi bẩm vương mẫu nương nương ta ta tử hà vẫn còn có chút kích động nói chuyện có chút lắp ba lắp bác hỏi nhìn thấy tử hà dám vẻ một bên bàn đảo tiên ánh mắt lộ ra một vòng niềm a i bàn đào tiên tử rất rõ ràng vương mẫu tính tình vương mẫu bình sinh ghét nhất chính là khống đúng người mà rất hiển nhiên lúc này tử hà nhìn qua liền là loại người này nghĩ đến bàn đào tiên tử khỏe miệng có chút khơi gợi lên một tia đường cong thua thiệt nàng trước đó còn coi tử hà là làm đối thủ cạnh tranh hiện tại xem ra bất quá đúng lúc này vương mẫu hơi cười nói mấy câu nghe được mấy câu nói đó bàn đào tiên tử đột nhiên cảm giác mình toàn thân như rất vào hờ băng đứa n h ỏ n đốc ta cũng sẽ không ngăn ngươi như vậy sợ hãi làm gì bất quá ngươi bộ dáng này ngược lại là nhận người ưa thích nói đến ngươi cùng ta lúc còn trẻ ngược lại là dáng dấp giống nhau đến mấy phần đâu bất quá ta lúc còn trẻ lá gan ngược lại là lớn hơn ngươi chút nói xong vương mẫu nương nương giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng t ử hà ta nhìn ngươi ngược lại là cùng ta rất hợp ý ta nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy tuổi trẻ ta cũng như thế nếu không d ạ n g này ta nhận ngươi làm con gái nuôi như thế nào nghe được vương mẫu tử hà trực tiếp ngây ngẩn cả người sự tính bên trên tử hà mặc dù chính là vương mẫu thủ hạ t i ê n nữ nhưng trên thực tế tử hà cũng không có gặp qua vương mẫu mấy lần hôm nay cũng chỉ bất quá lúc lần thứ ba gặp vương mẫu tại tử hà thỉnh thoảng nghe nghe tiên nữ đàm luận một chút liên quan tới vương mẫu sự tích bên trong cũng chỉ biết là vương mẫu là một cái rất người nghiêm nghị rất nhiều tiên nữ làm sai một chút chuyện nhỏ liền trực tiếp bị vương mẫu giết cũng là như thế này tử hà đối với vương mẫu một mực đều có chút e ngại thế nhưng là lúc này nhìn trước mắt cái này một mặt hiền lành nụ cười mỹ phụ tử hà thực sự không cách nào đem nàng cùng trong lòng mình cho rằng cái k i a nữ nhân ác độc liên hệ tới với lại nghe được vương mẫu muốn thu mình vì con gái nuôi tử hà cũng trong lúc nhất thời mẫu mặc dù tử hà bình thường chỉ thích một người ở lại nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tử hà biết trước mắt người mị phụ này có cỡ nào ngập trời q u y ề n thế nói câu không khách khí nếu như bị vương mẫu thu làm con gái nuôi vậy đơn giản liền là một bước lên trời sự tình nếu như lúc này đem vương mẫu muốn thu con gái nuôi sự tình nói ra chỉ sợ không biết đến có bao nhiêu thiếu tiên nữ lấy được bể đầu cũng là bởi vì đây tử hà thực sự nghĩ không ra vương mẫu lại đột nhiên mở miệng muốn thu nàng làm con gái nuôi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người mà cùng lúc đó một bên bàn đảo tiên tử thì là tức giận đến gương mặt xinh đẹp sinh cũ này khuôn mặt đều trở nên dữ tợn dựa vào cái gì nàng bàn đào tiên tử phục thị vương mẫu nương nương nhiều năm như vậy phàm là vương mẫu nương nương bàn giao chuyện kế tiếp đều bị nàng làm được thỏa đáng qua nhiều năm như vậy không nói công lao cũng cũng có khổ lao nói sớm vương mẫu muốn thu con gái đ u ô i đệ nhất nhân tuyển hẳn là nàng mới đúng dựa vào cái gì đến phiên tử hà cái này nhỏ thông minh bàn đào tiên tử càng nghĩ càng giận trên tay khớp xương c h ố bóp t r ắ n g bệnh nhưng ngay tại bàn đào tiên tử khí đến sắp lúc nổ sửng sốt một hồi lâu tử hà đột nhiên mở miệng vương vương mẫu nương nương thật có lỗi ta người muốn cự tuyệt ta、à? vương mẫu vẫn như c ũ là cười khanh khách nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy cái nụ cười này tử hà đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút run r u dày đột nhiên một cô thuộc về thượng vị giả khí thế đột nhiên từ trên người vương mẫu thăng lên mặc dù cố khí thế này cũng không có nhằm vào tử hà nhưng tử hà vẫn như cũ cảm thấy có chút tay chân băng lãnh mồ hôi lạnh ứa ra trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng lên lúc này một bên bởi vì tử hà cự tuyệt vương mẫu mà chính vui vẻ bản đảo tiên tử cũng không dám lại nghĩ lung tung vội vàng thu hồi mình điểm tiểu tâm tư kia quen thuộc vương mẫu nương nương bản đảo tiên t v ư ơ nhưng g mẫu ơ nương, nương đã vào lúc h n này ngay tại vương mẫu nương nương khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm cái tia khí thế kinh khủng lại đột nhiên ở giữa sụp đổ hiển nhiên trong không khí phốc phốc chỉ gặp vương mẫu đột nhiên che miệng nở nụ cười trong lúc nhất thời nhìn xem vương mẫu tiểu dung tử hà đúng là có loại mắt thấy trăm hoa luôn ở cảm giác đứa nhỏ ngốc ta vừa rồi dáng vẻ thật sự là cực kỳ giống ta lúc tuổi còn trẻ bộ dáng tốt tốt cũng không đ a ngươi đã ngươi không nguyện ý làm ta con gái nuôi chẳng lẽ ta còn biết ép buộc ngươi không thành nghe được vương mẫu tử hà kéo kéo khoe miệng vương mẫu nương nương ta ngươi cái gì nhưng thì nguyện ý coi ta con gái nuôi ta ta tử hà gấp đến độ sắc khóc lẽ ra trở thành vương mẫu con gái nuôi thế nhưng là thiên đại hảo sự nhưng không biết tại sao tử hà đấy lòng liền là có chút chống cự nhìn xem tử hà cái kia cuống đến phát khóc dáng vẻ vương mẫu lần nữa cười cười đưa tay kéo lại tử hà cái kia hành ngọc tay nhỏ được rồi chớ khẩn trương thả lỏng nhìn xem vương mẫu trên mặt nụ cười hiền lành tử hà do dự một chút mở miệng nương nương ta cũng không biết ta đây là thế nào ta ta vương mẫu cười cười đứa nhỏ gốc ta thu ngươi làm con gái nuôi tự nhiên là cần đồng ý của ngươi mới là hôm nay cũng coi như ta có chút đường đột việc này ngươi không n g ạ i hạ đi suy tính một chút nếu như ngươi nguyện ý ta trước đó lời nói vẫn như c ũ hữu hiệu một bên bàn đào tiên tử nghe được vương mẫu kém chút sắp tức đến bể phổi rồi vương mẫu khi nào sẽ đối với một cái tiểu tiên nữ như vậy vẻ mặt ôn hòa thậm chí thậm chí vương mẫu nương nương vừa rồi vậy mà nhận lầm cho dù là tận mắt thấy chính hay nghe được n ạ c vương triệu bàn đào tiên tử vẫn cảm thấy khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi mà tùy theo mà đến chính là đối tử hà trùng tiên đoán hận cùng g h é n ghét nhưng lúc này liền ngay cả vương mẫu đều cùng tử hà vừa nói vừa cười bàn đào tiên tử lại như thế nào dám làm cản nhìn xem vương mẫu nương nương trên mặt hiền lành tiểu dung tử hà rốt cục không có khẩn trương như vậy mà lúc này vương mẫu cũng hơi mờ miệ cười tử hà ngươi cái này trên váy nước bùn là chuyện gì xảy ra nghe nói như thế bàn đào tiên tử trong lòng đột nhiên siết chặt t ử hà trên váy nước bùn người khác không biết chuyện gì xảy ra bàn đào tiên tử làm sao có thể không biết đây chính là bàn đào tiên tử thiết kế làm mặc dù bàn đào tiên tử không có trực tiếp đậu thủ nhưng nàng rõ ràng nếu như vương mẫu nương nương thật một u cha vấn đề này tuyệt đối sẽ bị cha rõ ràng mà lấy vương mẫu hiện tại đối tử hà sủng ái nghĩ đến bàn đào tiên tử cái kia chân bóng trên trán liền ra một tầng tê tê tê đổ mồ hôi chứ một trăm bảy mươi bảy ngươi nhưng có người thích nhưng ngay lúc này tử nàng là l cố h ý nàng đ tử kinh n đây là lấy lui làm tiếng tốt ngươi cái tử hà không nghĩ tới ngươi rảo hoạt như vậy ngược lại là ta xem từ ngươi không thể không nói có người cả một đời sống trong tính toán thời gian dài nhìn cái gì cũng đều trước tiên nghĩ tới phương diện này tại b à n đào tiên tử xem ra tử hà vừa mới rõ ràng liền là cố ý trước đó tử hà là mình mang tới cái tiêu trên người nàng nước bùn mình lại như thế nào có thể thoát quan hệ coi như không có quan hệ gì với chính mình vương mẫu t i n a bất quá lúc này coi như trong lòng lại hận b à n đào tiên tử cũng không dám có một tơ một hào biểu hiện tại trên mặt b à n đào tiên tử rất rõ ràng vương mẫu là một cái dạng gì người nếu như vương mẫu thật nghĩ động mình căn bản sẽ không bận tâm bất luận cái gì t ì n h cũ bất quá để b à n đào tiên tử thở dài một hơi chính là vương bốn trăm chín mươi bảy mẹ giống như tin tưởng tử hà cũng không có truy cứu ý tứ chỉ gặp vương mẫu sờ lên tử hà đầu mở miệng cười đã sớm nghe nói ngươi là cái yêu chạy loạn về sau ngươi ngược lại là đến khiêm tốn một chút ở ta nơi này bản đảo viên ngược lại là không có gì nếu là chọc tới người khác nhưng đến lúc đó vẫn phải phiền phức ta giúp ngươi ai đã ngươi cái này váy ô huế nếu là hôm nay liền như vậy đi ra ngoài giáo người khác trông thấy sợ còn coi ta vương mẫu ngược đánh ngươi thôi thôi vừa vặn đoạn thời gian trước ta phải một kiện không sai váy chỉ là đám kia tử phong cách đã không thích hợp ta ta nhìn cho ngươi mặc cũng không tệ nói xong vương mẫu quay đầu nhìn về phía bản đảo t i ê n tử song thành đi đem trước đó thái bạch tinh quân tặng cho ta đầu kia tím thần cực hà váy lấy ra. nghe được vương mẫu bàn đào tiên tử trong lòng dù cho lại thế nào không c a m lòng cũng chỉ có dựa theo vương mẫu mệnh lệnh đi làm mà một bên khác nghe được vương mẫu muốn đưa mình m ấ y tử hà vội vàng k h o á t tay nương nương không không cần ta còn có cũng không các loại tử hà nói xong vương mẫu liền đánh gãy tử hà lời nói được rồi được rồi y phục của ngươi làm sao so ra mà vượt ta chỗ này ta đã cho ngươi liền cầm lấy vừa rồi ngươi đã cự tuyệt b ợ bơ p g ì ta một lần chẳng lẽ ngươi đang muốn để cho ta sinh kỳ a nói xong vương mẫu trên mặt liền xuất hiện tường giận biểu lộ mặc kệ vương mẫu đây là chân nộ giả giận khi cái kia cố thuộc về thượng b ị giả khí thế xuất hiện lần nữa về sau tử hà cũng không dám lại cự tuyệt đành phải gật đầu đáp ứng rất nhanh vương mẫu nói tới món kia tím thần cực hà bầy liền bị bản đạo tiên tử cầm tới khi tử hà nhìn thấy món kia váy thời điểm cho dù là tử hà con mắt cũng không khỏi đến phát sáng lên nữ h à i tử đều là ưa thích quần áo xinh đẹp tử hà cũng không ngoại lệ cảm nhận được tử hà ánh mắt vương mẫu hiền lành cười cười người cô nàng này đi thôi thay đổi ta xem một chút cái này ân a rất nhanh tử hà liền đổi xong tím thần cực hà váy đi ra khi thấy lúc này tử hà bộ dáng cho dù là vương mâu trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh diễm chỉ gặp lúc này tử hà trên người bộ kia váy dài trợt nhìn qua cũng không cảm thấy cỡ nào tốt chỉ là dễ chịu mà thôi bất quá ngay tại theo tử hà bước liên tục nhẹ nhàng thời điểm trên váy dài đột nhiên bắt đầu tràn ngập ra một tầng màu tím m ở mịt tại cái kia m ở mịt bên trong ngẫu nhiên còn có phảng phất sao trời quan g man g xuất hiện càng là đem tử hà cái kia nguyên bản liền thanh tú khuôn mặt tôn lên càng thêm sặc sơ loa mắt lúc này mặc cái này chiều cao váy tử hà đơn giản so ngày nhìn xem sặc sỡ lóa mắt tử hà bàn đào tiên tử không khỏi nắm chặt nắm đấm mà một bên khác nhìn xem sặc sỡ lóa mắt tử hà vương mẫu thì là cười đến rất vui vẻ nhà cái này là nhà nào tiểu mỹ nhân thật sự là xinh đẹp nghe được vương mẫu tử hà đỏ mặt lên n h ì n không được túi đầu bất quá túi đầu xuống tử hà tự nhiên thấy được trên thân cái kia đẹp đến mức khó mà hình dung bảo váy bất quá nhìn xem cái này váy tử hà trong lòng nhưng bây giờ không vui mặc dù tử hà chỉ là bàn đào viên một cái bình thường tiên nữ nhưng nàng như thế nào nhìn không ra cái này thân bảo váy chất quý do dự một chút tử hà một cắn răng ngẩng đầu lên nương nương cái này bảo v ẫ y thực sự quá chất quý ta ta chỉ sợ làm sao người thật bỏ được nhìn xem vương mẫu cái kia giống như cười mà không phải cười tiêu d u n g tử hà thật vất vả nâng lên dũng khí đột nhiên lui xuống một mặt là bởi vì đối vương mẫu e m ngại một phương diện khác tựa như vương mẫu nói nữ từ nơi nào có không yêu cái đẹp đạo lý tại không có m ặ c trước đó tử hà còn có thể trải qua ở r ụ hoặc nhưng hôm nay mặc lên người sau nói thật tử hà thật là có điểm không nỡ nhìn xem tử hà xoắn s u ý biểu lộ vương mẫu cười cô gái nhỏ nếu như người thật cảm thấy nhận lấy thì ngại vậy không bằng giúp ta làm một chuyện nhỏ như thế nào nương nương ta cứ quyết định như vậy đi ngươi cũng không nên lại cự tuyệt nói xong vương mẫu trên người khí thế loại này lần nữa thăng lên lần này vương mẫu cố ý đem cố khí thế này ép hướng về phía tử h à tại cố khí thế này dưới tử h à làm sao có thể ngăn cản kết quả là tử h à chỉ có cắn chặt hai hàm răng trắng n g à gật đầu vương mẫu mở miệng cái này thiên đình có mấy cái có thể cự tuyệt nhìn thấy tử h à gật đầu vương mẫu rốt c u c thu hồi cố khí thế kia lôi kéo tử hạ tay vương mẫu lần nữa lộ ra cái kia nụ cười hiền lành bất quá lúc này đối mặt vương mẫu cái nụ cười này tử hà lại như thế nào cũng cao hứng không nổi nương nương không biết ngài muốn tử hà làm cái gì không có vội hay không tử hà trước tiên ta hỏi ngươi ngươi nhưng có người thích a ân tím tử hà không dám tử hà có chút khẩn trương mở miệng giờ khắc này tử hà không biết vương mẫu là có ý gì mặc dù cái này thiên đình thiên điệu không cho phép có tư tình tồn tại đến trên thực tế những cái tia c h â n trinh có bản l ã n h lại như thế nào là ngày này đ â u có thể trói buộc nghe được tử hà vương mẫu tiếu dung càng sáng lặn hơn cái tia tử hà ngươi có nghĩ tới hay không thế gian này có cái gì nam tử có thể xứng với ngươi a tử hà ngươi xinh đẹp như vậy cho dù là thân là nữ tử ta đều cảm thấy kinh diễm húng chi những nam nhân kia nghe nói như thế tử hà chẳng những không có cao hứng ngược lại sắc mặt hơi trắng bệnh thần tiên cũng không phải chân chính chặt đứt thất tình lục dục tử hà cũng ước mơ qua tình yêu bất quá tử hà minh m ạ c h tình yêu loại đồ vật này căn bản không phải mình có thể hy vọng xa vời nếu như mình thật sự có ưa thích người chỉ sợ đầu của mình cũng liền nhanh rơi mất thiên đình không cho phép tình yêu tồn tại tử hà cũng không có bản sự kia không nhìn thiên điều t ử hà không xác định vương mẫu là đang thử thăm dò mình vẫn là cái khác ngay cả vội mở miệng tím t ử hà không dám c h ư một trăm bảy mươi tám vương mẫu tính toán nhìn xem t ử hà dáng vẻ khẩn trương vương mẫu mỉm cười vớt ve tử hà cái đầu nhỏ đứa nhỏ ngốc không cần lo lắng ta cũng không phải là đang thử thăm dò ngươi ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật không có có người thích sao nghe được vương mẫu t ử hà dừng một chút không có không có vương mẫu nụ cười trên mặt đột nhiên nồng nặc rất nhiều mở miệng thật tốt thật tốt đã cái này dạng vậy không bằng ta giới thiệu cho ngươi một cái như thế nào、à. tử hà lại một lần nữa ngây ngẩn cả người vương mẫu nhéo nhéo tử hà khuôn mặt vừa cười vừa nói thật sự là xinh đẹp đâu giống ngươi kiểu người như vậy cũng chỉ có nhất nhân tài ưu tú xứng với ngươi cảm giác được tử hà có chút trắng bệnh sắp mặt vương mẫu tiếp tục mở miệng yên tâm ta cũng không có muốn ý muốn thương tổn ngươi trên thực tế ta thật cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ đương nhiên chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này ta đương nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi nói xong vương mẫu quay người đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống tử hà ta nghe nói ngươi thường xuyên đi nam thiên môn nhìn ra xa thế gian cảnh sắc nghe được vương mẫu tử hà trên mặt tai trên người có chút cứng cứng đối với thiên đình tiên nữ tới nói một mình xuất nhập nam thiên môn thế nhưng là tội lớn nói như vậy nếu như không ai hiểu lời nói cũng không có gì nhưng nếu là thật phải thật tốt coi là đây chính là đầy đủ mất đầu tội lớn vương mẫu phảng phất không có cảm nhận được tử hà khẩn trương tiếp tục phối hợp mở miệng nói đến ta cũng thật lâu không có đi xem qua thế gian cảnh sắc cùng thiên đình so ra mặc dù thế gian không có như vậy vàng son lộng lẫy nhưng cái tiêu cảnh sắc ngược lại cũng có một phong vị khác tử hà ngươi nói đúng không lúc này tử hà sớm đã khẩn trương đến cực h ạ n nào dám tiếp vương mẫu lời nói mà nhìn xem tử hà cái bộ dáng này vương mẫu khoe miệng lại là chậm rãi câu lên phấp phốc, phốc một tiếng cười nhìn ngươi cái kia dáng vẻ khẩn trương ta cũng sẽ không ă n ngươi t ử hà suy tính được thế nào có nguyện ý hay không giúp ta một vấn đề nhỏ nếu như ngươi nguyện ý ta chẳng những sẽ không truy cứu lỗi lầm của ngươi về sau còn có thể ngẫu nhiên cho ngươi đi thế gian dạo chơi dạng này như thế nào nghe đến đó t ử hà đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt bất khả tư nghị nhìn về phía vương mẫu nhìn xem t ử hà động tác vương mẫu tiếu dung càng thêm nồng đậm mấy phần có lẽ từ hà đối cái khác không thèm để ý nhưng đối với thế gian từ hà lại như thế nào có thể không thèm để ý đây chính là nàng cho tới nay đều muốn đi nhất địa phương tử hà từng từ cái khác tiên nữ trong miệng đã nghe qua rất nhiều thế gian cảnh tượng từ nhỏ đã tại thiên đình lớn lên tử hà cũng muốn đi xem nhìn cái kia mênh ngông rột lúa muốn tại cái kia phản phất hoàng kim l ắ t thành trên bờ cắt n ệ n b ư ớ c bàn chân chạy muốn cùng cái kia đáy biển con hữu cá cùng một chỗ chơi đùa nghĩ đến những n à y tử hà nhịn không được mở miệng nương nương nói nhưng là thật đương nhiên nhìn xem vương mẫu nụ cười hiền lành tử hà có chút do dự hồi lâu tử hà rốt cục mở miệng không biết ta có thể vi nương nương làm cái gì nghe nói như thế vương hải lòng gật, gật đầu rất đơn giản ta cần n g ư ơ i để một cái yêu quái yêu ngươi cái gì tử hà lập tức mở to hai mắt nhìn k h ắ p khuôn mặt là trấn kinh tử hà cũng không phải là chưa từng thấy qua yêu quái từng tại nam thiên môn tử hà từng gặp một lần yêu quái c ũ n g rất nhiều thần tiên nói yêu quái đều là xấu xí kinh khủng tử hà lúc ấy nhìn thấy một con kia cũng giống vậy cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ kinh khủng thân ảnh làm cho tử hà làm vài ngày ác mộng mà lúc này vương mẫu vậy mà để nàng đi câu dẫn một cái yêu tinh đối với tử hà ý nghĩ vương mẫu phảng phất sớm có đón trước ngay tại tử hà tiếng kinh hô kết thúc lúc vương mẫu thanh â m cũng theo đó vang lên không sai. cái k i a đúng là một cái yêu quái bất quá hắn cùng cái khác yêu quái khác biệt chính là là năm đó nữ hoa nương nương lưu lại b ộ thiên thạch sở sinh linh hầu ngày sau cũng rất có thể sẽ là yêu tộc lãnh tụ ngay sau nay khi đối thiên đình có tác dụng lớn ta cần n g ư y i đạt được cái k i a hầu t ử thực tình tốt nhất có thể làm cho hắn đối thiên đình sinh ra lòng cảm mến t ử hà thế nào có vấn đề sao lần này t ử hà trầm mặc thời gian so mấy lần trước càng lâu mà vương mẫu cũng không đội liền lẳng lặng chờ đợi hồi lâu từ hà rốt cục ngầm đầu lên trên mặt có chút khẩn trương nương, nương thật có lỗi cái tia linh hầu nếu là yêu tộc chắc hẳn trong mắt hắn ta chỉ sợ cũng là xấu xí không chịu nổi ta cảm thấy t ử hà cũng không có trực tiếp cự tuyệt tâm tư linh động t ử hà rất rõ ràng vương mẫu trước đó những lời kia cũng không phải tùy tiện nói một chút t ử hà rất rõ ràng nếu như mình trực tiếp cự tuyệt vương mẫu chỉ sợ tiếp xuống mình liền sẽ bị lấy lén xông vào nam thiên môn tội danh bắt có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời đều là â n số mà lúc này nghe được t ử hà vương mẫu thì là cười t ử hà ngươi thật đúng là khiêm tốn đâu lấy mỹ mạo của ngươi thế gian này lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản yên tâm đi ta tin tưởng cái kêu hầu tử tuyệt đối lại thích ngươi thế nào m vâng hay n g i rất nhanh n từ hà liền lui xuống theo từ hà sau khi lui xuống vương mẫu nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất lần nữa khôi phục trước đó lanh khóc biểu lộ quét một bên có chút nơm nớp lo sợ bàn đảo tiên tử một chút vương mẫu bình thản mở miệng song thành ngươi theo ta bao lâu hồi bẩm n ư ơ n g n ư ơ n g đã ba n g h n sáu trăm năm a đã ba n g h n sáu trăm năm đến sao đã ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy chắc hẳn ngươi cũng hẳn là hiểu chuyện ngươi biết ta ý t ừ sao nhìn xem vương mẫu mang theo h ẳ n ý ánh mắt bàn đào tiên tử run run một cái liền vội vàng gật đầu ừ chuyện lúc trước ta có thể không so đo bất quá về sau ngươi cần được rõ ràng cái tiêu tử h ạ đối ta có tác dụng lớn ta không hy vọng nghe được cái gì liên quan tới nàng tin tức xấu ngươi biết ta nghe nói như thế bàn đào tiên tử lập tức quỷ trên mặt đất nô、no. nô、no、thì biết biết thuận tiện ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy nên ngươi ta đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi đứng lên đi nghe nói như thế bàn đào tiên tử trong lòng ấm áp b ấ t quá nhưng cũng không có t h ẳ n g nhận giờ k h ắ c này bàn đào tiên tử suy nghĩ minh bạch một số việc ngay tại vương mẫu sắp nhữ mày thời điểm bàn đào tiên tử đột nhiên cắn răng mở miệng nương nương nô tỷ có một chuyện muốn nói nghe nói như thế vương mẫu nhữ nhữ mày do dự một chút sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu thấy cảnh này bàn đào tiên tử mừng rỡ trong lòng ngay cả vội mở miệng nương nương thế nhưng là muốn đem cái kêu hầu tử buộc tại thiên đình nếu là như vậy nô tỷ cảm thấy mình có thể thử một chút Cái ngay tại bàn đào tiên tử tâm thần bất định bất an thời điểm vương mẫu cũng như mày bắt đầu lộ vẻ do dự dùng ánh mắt còn lại cảm nhận được một màn này bàn đào tiên tử trong lòng đột nhiên có chút kinh hỷ nàng rõ ràng mình thành công bàn đào tiên tử rất rõ ràng mặc dù rất không muốn thừa nhận đến từ hà mỹ mạo sắc thực thế gian khó gặp nếu để cho tử hà thành công ngay sau địa vị của mình tất nhiên sẽ nhận nghiêm trọng đà kích nói không chừng thay thế mình cũng không phải là không được đến lúc đó tử hà trên tay có lấy hầu tử tấm tiêu bài mình cũng đem không cách nào lại ra tay với tử hà đây là vương mẫu tuyệt đối sẽ không cho phép cũng là như thế này bàn đào tiên tử mới có thể mạo hiểm thử một lần muốn có được một cái cùng tử hà cơ hội cạnh tranh bàn đào tiên tử rất thông minh nàng cũng hiểu rất do nam nhân dù cho tử hà so với chính mình mỹ lệ nhưng mình cũng tuyệt đối có cơ hội để cái kia hầu tử ưa thích chính là mình bây giờ xem ra bàn đào tiên tử mạo hiểm thành công quả nhiên đúng lúc này năm 73, vương mẫu mở miệng đã như vậy vậy ngươi liền thử một chút đi bất quá nhớ lấy chớ có làm hư đây là ngươi cơ hội duy nhất ngươi hiểu không nghe nói như thế bàn đào tiên tử mặt trong nháy mắt n ở rộ tiêu dung nô tỷ cảm ơn nương nương nô tỷ đặt tạ nương nương từ vương mẫu nơi đó rời đi đứng tại bàn đ à o viên bên trong bàn đào tiên tử nhìn xem t ử hà rời đi phương hướng lộ ra một tia cười lạnh muốn cùng ta tranh không biết sống chết nói xong bàn đào tiên tử thu hồi ánh mắt hướng phía phòng của mình chỗ phương hướng đi tới đau đớn vô tận đau đớn giờ khắc này nộ không chỉ cảm thấy mình toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh trên thân cơ hồ không có một chỗ không đau nhìn xem trên giường vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt nộ không t ử hà cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước nhưng vào lúc này nộ không đột nhiên mở mắt bị cặp k i a vằn v ệ n k i a máu con mắt t r ừ n g ở t ử hà lúc này liền dọa đến liền lùi mấy bước khi nộ không mở mắt ra lúc nhìn thấy liền là một màn này nhìn trước mắt giống như cũng không có nguy hiểm phòng lại liếc mắt nhìn trước mắt cái này hốt hoảng n ữ hải nộ không mở miệng muốn nói điều gì nhưng cái k i a vừa phát ra tới thanh âm lại ngay cả nộ không mình giật này mình thời gian dài không có mở miệng tăng thêm bản thân bị trọng thương nộ không cúng họng lúc này sớm đã trở nên khàn khản không ch đúng là trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nói chuyện bình thường mà cái kia thanh nhâm khàn khàn giống như lần nữa hù dọa trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp cái kia hốt hoảng ánh mắt để nộ g không nhớ tới từng tại hoa quả sơn thấy qua một cái vừa ra đời không lâu này c ò n mà nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra sau đó nộ g không nhìn thấy lại có một nữ nhân giơ lên thứ gì cười nhẹ nhàng hướng lấy tự mình đi đến có tiếng bảo nộ g không ngửi thấy một cỗ mùi thuốc còn nữ kia tử phảng phất là biết nộ g không đang suy nghĩ gì cười nhẹ nhàng mở miệng ngươi dốt cuộc tình những ngày này cho ngươi đổi rất nhiều thuốc đâu hiện tại ngươi đã tỉnh thật quá tốt rồi ngươi yên tâm nơi này rất an toàn ngươi bị vương mẫu nương nương cứu được nghe nói nương nương trả lại cho ngươi hướng ngọc đế cầu một cái chức quan về sau ngươi chính là thiên đình thần tiên đúng thuốc này ngươi nhanh lên uống đi đối ngươi thương rất có chỗ tốt ân xem ra ngươi còn không thể động không bằng ta tiếp tục hướng phía trước mấy ngày như thế cho ngươi ă n à. lúc này nộ không có chút nộng vương mẫu nương nương cứu mình còn cho mình chức quan không đợi nộ không triệt để nghĩ rõ ràng nộ không nhìn thấy nữ tử kia đem mình không cách nào động đậy thân thể đỡ lên sau đó cười nhẹ nhàng dùng t h i ệ cho mình mắm thuốc nộ không, không xác định thuốc này có vấn đề hay không bất quá nộ không rõ ràng m ì n h l ú ô n g qua lời của cô n gái dần dần c nữ tử sau khi rời đi nữ tử sau khi n g rời đi n h n tử sau khi rời đi nữ tử sau khi rời đi n ộ không cũng dần dần suy nghĩ lên tình huống hiện tại rất nhanh n ộ không liền nghĩ kỹ lấy nộ không tình huống lúc này căn bản không có khả năng từ thiên đình thoát đi đã d ạ n này tại thiên đình tạm thời nốc g xuống tới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất xem ra vật kia là thời điểm sử dụng nghĩ đến nộ không c h ầ m rãi nhắm mắt lại buổi chiều nữ tử kia lại tới mấy lội cho nộ không đưa cháo cùng thuốc mỗi lần tới thời điểm nữ tử kia cũng sẽ cùng nộ không kể một ít sự tình thì như mấy ngày nay một mực là nàng chiếu c ủ a mình thì như nàng gọi đồng song thành cũng gọi bàn đào tiên tử cứ như vậy ba ngày chỉ chớp mắt liền đi qua không thể không nói bàn đào tiên tử mang tới thuốc s ắ c thực không thể tầm thường so sánh vẹn vẹn chỉ là ba ngày thời gian nộ không thương thế trên người đã tốt hơn phân nửa thân thể đã có thể động đậy đã có thể mình uống thuốc uống xong trong chén thuốc nộ không đem cái chén không đưa cho bàn đào tiên tử tạ ơn không cần cảm ơn chúng ta là bằng hữu không phải sao t r â n mặc một hồi nộ không nhẹ gật đầu bàn đào tiên tử cười cười thu hồi bát hướng ra phía ngoài đi ra ngoài đợi đến bàn đào tiên tử rời đi nộ không lập tức nhắm mắt lại cẩn thận dùng thần thức dò xét bốn phía một cái đợi đến nộ không phát hiện bốn phía cũng không có người dám thị lúc nộ không trong lòng bàn tay lật một cái một viên xanh biết hạt châu đột nhiên xuất hiện ở nộ không trên tay nhìn trong tay hạt châu nộ không h i p mắt lại một lát sau nộ không thu hồi hạt trâu một lần nữa nằm ở trên giường chỉ trước mắt lại là ba ngày trôi qua theo ba ngày này đi qua nộ không thương thế trên người rốt c ụ c khỏi hẳn mà theo nộ không thương thế khỏi hẳn bàn đào tiên tử cũng mang theo hắn đi gặp một chuyến vương mẫu đồng thời cầm tới mình đại biểu quan chức ngọc bài chỉ là đối với vương mẫu nộ không chẳng biết tại sao trong lòng rất là kháng cự nơi này chính là về sau ngươi chỗ ở cũng là ngươi cần trông coi địa phương vương mẫu nương nương đối ngươi rất tốt đâu cái này bàn đảo viên người khác thế nhưng là muốn vào cũng vào không được đúng ngươi nhưng phải cẩn thận chút những n à y bàn đảo nhưng đều là vương mẫu nương nương bà bối số lượng này nhưng đều là có ghi lại ngươi cũng đừng làm cho tặc nhân trộm bàn đảo tại bàn đảo tiên tử dẫn đầu dưới n ộ không du lã một m lần bàn đảo viên đưa tiến bàn đảo tiên tử về sau n ộ không hiếp mắt nhìn thoáng qua chung quanh bàn đảo không một sau đó lại móc ra đại biểu mình quan chức ngọc bài nhìn xem trên ngọc bài viết kép tề thiên đại thánh bốn chữ n ộ không ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nhìn nào viên tề thiên đại thánh ha ha tìm một gốc bàn đào cây n ộ không n ả y lên nhắm mắt lại từ vừa mới bắt đầu n ộ không liền cảm giác mình bị người giám thị bất quá đối với so nộ không cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị nộ không rõ ràng nơi này không phải hoa quả sơn mình nhất định phải đủ rất cẩn thận rất nhanh bàn đào trên cây liền vang lên đều đều tiếng hít thở lại qua nửa canh giờ nộ không rốt c ụ c cảm giác cái kia đạo con mắt giám thị biến mất bất quá nộ không nhưng không có tỉnh lại vẫn như cũ nằm ngáy ho ho không biết qua bao lâu nộ không rối cái lưng mệt mỏi cũng không hề để ý chung quanh bàn đào từ trên cây nhảy xuống tới hướng trụ sở của mình đi tới c h ư n một trăm tám mươi vế quan rất nhanh dẫn liền đi tới chỗ mình ở cũng chính là thiên đình phân phối độc p h nhìn trước mắt cái này treo một khối tề thiên đại thánh phủ bảng hiệu rách dưới nhà gỗ nhỏ nộ không ánh mắt lộ ra một tia trào phúng cất bước vào bên trong đi vào trong phòng bài trí rất đơn giản một chương thiếu một góc cái b à n một cái ghế một chương phổ thông giường cây liền là trong phòng tất cả bài trí loại này đơn sơ bài trí đừng nói là tại thiên đình liền là tại hoa quả sơn dạng này đ ồ dùng trong nhà cũng không tránh khỏi lộ ra quá nhiều keo kiệt nhìn thấy trong phòng hết thảy nộ không trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ k h o a n chân ngồi ở trên giường giờ khắc này nộ không lại cảm nhận được loại kia bị giám thị cảm giác ước chừng qua nửa canh giờ nộ không đột nhiên m rất nhanh tiếng đập cửa liền văng lên đẩy ra môn n ộ không lần nữa thấy được bàn đào t i ê n tử lúc này bàn đào tiên tử trên mặt có chút xấu hổ lúng túng mở miệng n ộ không thật có lỗi nơi này bài trí là ngọc mười một đế phân phó người làm vương mẫu nương nương cũng không biết tình huống nơi này nghe được bàn đào t i ê n tử n ộ không cười cười cũng không có cái gì đặc thù biểu thị là như thế này nơi này động phủ là ngọc đế ban thưởng dù cho vương mẫu nương nương cũng không thể tùy ý vì ngươi sửa đổi cho nên vương mẫu nương nương phân ta vì ngươi nơi này tăng thêm một chút độ dùng trong nhà cũng có thể để ngươi ngủ được thoải mái một chút nói xong bàn đào tiên tử vỗ tay một cái sau đó mấy chục cái tiên nữ liền g ơ lên các loại đồ dùng trong nhà đi tới nộ không mặc dù không rõ ràng lắm những gia cụ này giá trị nhưng từ trên của hắn ngẫu nhiên nổi lên phục trang đẹp đẽ nộ không đã biết những gia cụ này cũng vật phi phạm đối với những gia cụ này nộ không cũng không có cự tuyệt bàn đào tiên tử cũng không cho nộ không cơ hội cự tuyệt trực tiếp chỉ huy một đám tiên nữ liền đem nộ không gian phòng nạp lại sức một lần bởi vì cái gọi là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cá yên cái này nguyên bản rách rưới tề thiên đại thánh phủ đi qua những cái kia quý báo đồ dùng trong nhà trang sức một lần về sau trong lúc nhất thời lại cũng có vẻ hơi vàng son lộng lẫy nhìn xem rực rỡ hẳn lên gian phòng nộ không cười đối bản đào tiên tử nói ra cái kia liền đa tạ bản đào tiên tử bản đào tiên tử cũng nở nụ cười xinh đẹp phấn môi khé mở không cần c ả m ơn đây đều là nương nương phân phó kỳ thật ngươi có thể gọi ta song thành nói xong bản đào tiên tử ngượng ngùng túi đầu mà thấy cảnh này nộ không lại giống căn bản không có phát giác được đại đại liệt, liệt cười một tiếng mở miệng ta cảm thấy vẫn là bản đào tiên tử dễ nghe hơn nghe nói như thế bởi à n vì lúc trước dần từng cùng nộ không nói qua trời đông thần cùng tây thiên ở giữa đi về phía tây một điểm tin tức cho nên nộ không đối với thiên đình đối với mình phong quan cũng không có giết chết chính mình sự tỉnh cũng không có quá nhiều ngoại ý mới chỉ là bàn đào thiên tử cùng tây vương mẫu một chút động tĩnh để nộ không đã nhận ra có cái gì không đúng đầu tiên nộ không làm trong thiên địa này ít ỏi linh hầu s a u xem sớm đã viễn siêu thường nhân mặc dù so r a kem có thể trực tiếp nhìn trộm hắn người nội tâm lục nhĩ m i hầu nhưng kém cũng không phải quá xa dưới tình huống như vậy mặc dù bàn đảo tiên tử một mực biểu hiện đều không có quá mức tận lực nhưng nộ không vẫn là đã nhận ra không thích hợp bàn đảo tiên tử cũng không phải là thực tình đối với mình tốt mà là có có mục đích khác từ ngày thứ nhất thời điểm nộ không l i ê n biết mà từ sau đến bàn đảo tiên tử hành vi bên trong nộ không cũng c h ậ m chậm đoán được một chút bàn đảo tiên tử làm như thế dù ý để một con khỉ thủ bàn đảo viên dạng này trọng địa không phải có mục đích khác còn biết là cái gì nếu là đổi trước kia n ộ không nếu là có người tính như vậy cái mình chỉ sợ n ộ không đã sớm báo nổi bất quá bởi vì có dần khuyết bảo lần này n ộ không lại là lạ thường tỉnh táo xuống tới n ộ không minh bạch thực lực của mình vẫn là quá kém mình cần lực lượng nếu có đủ đủ lực lượng c ư ờ n g đại những này tính toán thì phải làm thế nào đây cùng lắm thì trực tiếp đánh đi ra nghĩ đến n ộ không lần nữa lật tới bàn tay con mắt gắt gao tập trung vào trên tay viên kia hạt trâu màu xanh lục rất nhanh n ộ không giống như là hạ quyết định gì ánh mắt giờ khắp này vô cùng kiên định đóng cửa lại sau cửa sổ n ộ không nằm trên giường bắt đầu điều tiết khởi thân thể tình huống nộ không rất rõ ràng mình tiếp xuống việc cần phải làm rất trọng yếu cho dù là trước đó địa tạ n g vương đều liên tục bàn giao muốn phá lệ cẩn thận bởi vậy nộ không không dám có một tia qua loa đi qua đoạn thời gian này t u dưỡng nộ không thân thể đã khỏi hẳn lúc này nộ không còn đã nhận ra thực lực của mình giống như lại tiến bộ một tia có lẽ là bởi vì trước đó chiến đấu đột phá nộ không lúc này cảnh giới đã đi tới b á t giai cấp bảy đ ỉ n h phong hơn nữa nhìn đi lên tùy thời đều có muốn đột phá uy tứ cảm nhận được loại tình huống này dù cho nộ không trên mặt cũng xuất hiện mỉm cười bất quá rất nhanh nộ không liền đè xuống cái tia phần m ừ n ỡ cẩn thận trải vớt đứng lên thể rất nhanh suốt cả ngày liền đi qua đông đông đông nghe được tiếng đập cửa nộ không mở mắt ngay tại nộ không mở to mắt về sau một tia h à o quang ở trong mắt nộ không hiện lên giờ khắc này nộ không tinh khí thần đều đã đạt đến đ ỉ n h phong lắng lại một chút lực lượng trong cơ thể về sau nộ không đi hướng cổng mở ra đại môn quả nhiên bàn ba trăm hai mươi ba mỏ mỏ tiên tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nộ không trong mắt nộ không ta mang cho ngươi một điểm ăn bàn đào tiên tử cười nhẹ nhàng mở miệng nộ không gãi gãi đầu nhưng người để bàn đào tiên tử vào trong nhà sau đó nộ không lại bắt đầu báo tố giết kỹ bỏ ra một hồi lâu bàn đào tiên tử cảm thấy tình cảm liên lạc không sai bịt lắm mở miệng đưa ra cáo tử không thể không nói bàn đào tiên tử nắm rất có chừng mực đã để cho người khác đối với mình có ấn tượng tốt cũng sẽ không hang quá hóa dở nếu là đổi một người chỉ sợ sớm đã trầm mê tiến vào bàn đào tiên tử bện h trong lưới chỉ là rất đáng tiếc nộ không ngay từ đầu liền đối bàn đào tiên tử ôm lấy cảnh giác với lại cũng đã nhận ra bàn đào tiên tử đối với mình mơ hồ đối với mình chắn ghét dưới loại tình huống này bàn đào tiên tử lấy lòng lại như thế nào có thể hữu dụng có chỉ là nộ không đối nàng càng phát chán ghét cùng kiên k � đưa bàn đào tiên tử đi vào bàn đào viên cổng nộ không do dự một hồi mở miệng bàn đào tiên tử ta hôm nay đột nhiên c ó đột phá cảm giác chỉ sợ mấy ngày kế tiếp ta cần bế quan không biết bàn đào tiên tử có thể giúp ta cùng vương mẫu hỏi một tiếng tiếp xuống mấy ngày nay ta chỉ sợ không thể bị quấy dày cũng vô pháp xử lý cái này bàn đào viên sự vật nghe nói như thế bàn đào tiên tử sửng sốt một chút bất quá rất nhanh đáp ứng nộ không không có vấn đề ta cái này giúp ngươi đi hỏi một chút c h ư một trăm tám mươi mốt nguy cơ rất nhanh bàn đào tiên tử liền chạy về cùng nộ không dự liệu vương mẫu quả nhiên không có cự tuyệt nộ không yêu cầu để nộ không mấy ngày nay yên tâm đột phá lì là không chỉ như vậy vương mẫu còn đưa tới một viên có trợ giúp đột phá đan dược trong phòng nộ không nhìn thoáng qua trong tay đan dược sau đó tiện tay v ư ớ c sang một bên trên thực tế nộ không lần này xác thực không có lựa gạt bàn đảo thiên tử hắn xác thực cần bế quan bất quá lần này nộ không bế quan chuẩn bị đột phá lại cũng không là cảnh giới cũng là bởi vì đây vương mẫu đưa tới đan dược cũng liền không có hiệu quả lúc đầu nộ không lần bế quan này có thể về thần la đế quốc tốt nhất nếu có dần hỗ trợ hộ pháp nộ không đối sự kiện kia nắm chắc cũng liền có thể càng lớn một chút bất quá lúc này nộ không thân ở thiên đình lấy nộ không đông chừng cái kia đi về phía tây này chỉ s dưới tình huống như vậy nộ không bức thiết muốn phải nhanh hoàn thành sự kiện kia cũng là bởi vì đây nộ không mới không thể không cùng vương mẫu để yêu cầu này dù sao chuyện này dung không được một điểm q u a loa nộ không cũng không muốn tại mình bế quan thời điểm bị c á y dày mà cuối cùng dẫn đến thất bại trong căn tấc trong phòng nộ không bộ hạ mấy chục cái mình sở hộ i tất cả trận pháp về sau khoanh chân ngồi ở trên giường đợi đến thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất về sau nộ không tát l ấ y ra địa tạng vườn tặng cho viên kia hạt châu màu xem biết khi sâu một hơi nộ không ánh mắt trở nên kiên định sau đó nộ không dựa theo địa tạng vương truyền thụ cho phương pháp bóp mấy cái p h á p quyết trực tiếp điểm tại viên k i a xanh biết hạt châu bên trên ngay tại nộ không làm xong đây hết thể thời điểm viên k i a xanh biết hạt châu đột nhiên tản ra ánh sáng lóa mắt màu trực tiếp phiêu lơ lửng cả phòng đều bị cái k i a xanh biết huỳnh quang chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ l i ê n sau đó mưa khắc viên k i a xanh biết hạt châu lần nữa phát sinh biến hóa ngay tại nộ không ánh mắt kinh ngạc bên trong viên k i a xanh biết hạt châu đột nhiên giải thể biến thành từng cái long lánh xanh biết huỳnh quang phản văn đồng thời theo phản văn sau khi xuất hiện trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói như trông đồng tiếng tục kinh cũng chính là nộ không trước đó đã có bố trí không phải chỉ sợ lúc này trong phòng động tĩnh sớm đã kinh động đến toàn bộ thiên đình nhưng cho dù là ngộ không đã sớm có chuẩn bị giờ k h ắ c này ngộ không cũng không có dấu giếm qua tất cả người đ ầ u xuất cung bên trong thái thượng lao quân trước người trong lò luyện đan đột nhiên phát ra một tiếng văng trầm nghe được đạo thanh â m này kim linh đồng tử cùng bạc linh đồng tử đồng thời ngẩng đầu lên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước lò luyện đan thái thượng lao quân giờ k h ắ c này kim linh đồng tử cùng bạc linh đồng tử đều đã nhận ra không thích hợp mặc dù thái thượng lao quân cái này một lò tiền đan phẩm cấp rất cao có thể thái thượng lao quân luyện đan bạc sự cái này một lò đan như thế nào sẽ thất、bại? lúc này thái thượng lao quân cũng chậm rãi mở mắt ra trên tay bấm ngón tay tính toán mấy lần lông mày hơi nhữ lại từ lần trước thiên địa dị tượng phát sinh qua về sau thái thượng lao quân liền phát hiện cái k i a nguyên bản liền khó về phân biệt đại đạo càng thêm khó mà suy tính vừa rồi cái này tính toán thái thượng lao quân vậy mà chỉ tính đến một điểm không có ý nghĩa tin tức quay đầu nhìn thoáng qua bàn đào viên vị trí thái thượng lao quân một lần nữa nhắm mắt lại thanh lý hạ đan lô vâng thổ sư ra ra a kim linh đồng tử cùng bạc linh đồng tử cơ hồ là chăm miệm một lời mở miệm sau đó hai người liền mở ra lò l u ậ đan đem đan lô bên trong cái k i a chân quý dị thường bây giờ đã biến thành phế thải dược liệu lấy ra ngoài cùng lúc đó bàn đào viên bên trong tề thiên đại thánh phủ bên trong tràng cảnh cũng lần nữa phát sinh b i ế n hóa chỉ gặp nộ không trong tay phi tốc không ngừng kết ấn liên tiếp kết sau nửa canh giờ nộ không cái k i a để cho người ta hoa mắt ngón tay rốt cục cũng ngừng lại Theo một trôi trong đột trở chút đột xuất một không phòng phạn nhiên không quanh nhiên hiện không sao ngộ ngón nổi nên động. Cùng ngộ người cũng đột nhiên xuất hiện một cố không ngừng kia vô dối số điểm, cái có đó, lúc cố và v tại cái k i a cố gió lốc dẫn dắt dưới cái k i a trong không khí nổi lơ lửng p h ạ n văn rốt cục chậm rãi di động hướng phía ngộ không đỉnh đầu không ngừng tới gần sau một khắc một cái xanh biết p h ạ n văn liền đi tới ngộ không mi tâm sau đó đúng là hướng thẳng đến ngộ không mi tâm chui vào t giờ khắc này nộ g không cảm nhận được một loại chưa bao giờ có thống khổ liền phảng phất linh hồn bị xé n ứ t c ù n g lúc đó nộ g không trong thức hải trước đó cái k i a biến mất tại ngộ không mi tâm màu xanh lá phạn văn đột nhiên xuất hiện ở thức hải bên trong sau đó cái này màu xanh lá phạn văn đúng là trực tiếp chạy về phía thức hải bên trong thuộc về nộ không nguyên thần cái tia nhỏ một vòng con khỉ màu vàng chui vào nó trong thân thể sau một khắc cái kia nhỏ một vòng con khỉ màu vàng cũng đột nhiên lan l ộ t trong miệng bắt đầu phát ra thê lương kêu g à o âm thanh cùng lúc đó tại ngộ không nguyên thần phía dưới cái kia phảng phất vô biên vô tận b i ể n cả cũng lan l ộ t đây là ngộ không trong cơ thể cất giữ linh khí linh hải cũng là ngộ không lực lượng c h i nguyên giờ k h ắ c này linh hải trực tiếp nhắc lên mấy c h ụ c trượng sóng lớn sau đó tại lực lượng nào đó dẫn dắt dưới cái kia vô số linh lực phảng phất cá voi hút nước rót vào trong nguyên thần nhắc tới cũng kỳ quái theo đạo lý tới nói ngộ không nguyên thần là không có cách nào chứa đựng quá nhiều linh khí nhưng lúc này tại cái kia lượng lớn linh khí quán trú bên trong nộ không nguyên thần nhưng không có một chút xíu không hấp thu được ý tứ cứ như vậy bị nguyên thần từng chút từng chút hấp thu cùng lúc đó thức hải bên trong xuất hiện lần nữa một cái màu xanh lá phạn văn vẫn như cũ như là trước đó như thế tại màu xanh lá phạn văn sau khi xuất hiện phạn văn trực tiếp chạy về phía nguyên thần chui vào nộ không nguyên thần bên trong đồng thời nộ không nguyên bản cái k i a đã thấp xuống một chút tiếng kêu thảm thiết lại lần n ữ a c a o chỉ trước mắt nửa ngày trôi qua tề thiên đại thánh phủ bên trong cái k i a nguyên bản che kín cả phòng màu xanh lá phạn văn đã biến mất một phần mười tà hữu trên giường lúc này nộ không trên thân đã không có một tia thì ngon toàn thân đều hiện đầy giữ tợn với chảo. toàn thân máu me đ ồ n g địa nhìn qua lại như thế đáng sợ lúc này nộ không đã không có lại phát ra tiếng kêu thảm hoặc là nói hắn đã lý vương tốt trải qua không có khí lực kêu thảm tại cái kia khó mà hình dung thống khổ phía dưới nộ không ánh mắt dần dần bắt đầu có tan ra s u thế nhưng trôi nổi trong phòng những cái k i a m à u xanh lá phạn văn nhưng không có bận tâm n h ữ này g n vẫn như cũ không nhanh không chậm dựa theo một loại nào đó quy luật không ngừng rót vào nộ không mi tâm nộ không thức h ả i bên trong nguyên bản cái kia vô biên vô tận linh hải đã triệt để khô cạn bất quá ngay cả như vậy cái t i ê màu xanh lá phạn văn nhưng như cũ không ngừng không có vào nộ không nguyên thần bên trong Mà l ú chương một trăm tám mươi hai nguyên thần thứ hai lại là ba ngày trôi qua rốt cục Theo、trong h e o t phòng cuối cùng một đường lục sắc quang mang biến mất tất cả phạm văn rốt cục toàn bộ chui vào n ộ không thân thể mà lúc này n ộ không hai mắt nhắm nghiền trên thân cái k i a trải rộng vết thương trên người tràn đầy huyết dịch khô cạn lưu lại vậy đã cơ hồ nhìn không ra n ộ không nguyên lai là các loại bộ dáng mà tại n ộ không trong thức hải n ộ không nguyên lai là các loại bộ dáng mà tại ngũ sắc quang mang ám chỉ dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy thần thạch bên trong rõ ràng có hai bóng người thần thạch nội bộ nổ không nhìn trước mắt cái này cùng mình nguyên thần cơ hồ giống như lúc chỉ là nhỏ đi rất nhiều con khỉ màu vàng trên mặt mặc dù rất là mỏi mệt nhưng trong mắt lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ tại h h à n c ô tây du thế giới nguyên thần loại vật này nhưng cùng cái khác không giống nhau nguyên thần thứ hai cũng không phải là cùng loại với phân thân pháp thuật cùng thân ngoại hóa thân loại thần thông kia mà là thật sự một cái khác từ bốn trăm bốn mươi ba bản thể thoát ly khỏi đi linh hồn cái này cái linh hồn không phân chủ thứ nếu là vì bộ thân thể này tìm tới một cái nhục thể cái kia liền có thể trực tiếp hình thành một cái khác n ộ không cũng chẳng khác nào nói có đầu thứ hai sinh mệnh nghe nói lúc trước nhất khí hóa tam thanh thánh nhân thành thánh liền nơi này có quan hệ hơn nữa là mấu chốt trong mấu chốt cũng là bởi vì đây tại lúc trước địa tạ vương muốn đem hạt châu kia đưa cho nộ không thời điểm đế tính h mới sẽ có vẻ lo lắng như vậy thậm chí kém chút cùng nộ không trở mặt không thể không nói nộ không xác thực thiếu địa tạ vương một ơn huệ lớn bằng trời nhìn trước mắt nguyên thần thứ hai nộ không hít mắt lại cái này nguyên thần thứ hai chính là nộ không tương lai lớn nhất át chủ bài nộ không rất rõ ràng Đi về phía tại â lấy lấy bây y lấy lấy chi lực lượng, căn bản là không có cách cùng thế thành, mình không thoát khỏi Phật giờ giáo lượng, là bản đ o g á cái này quái o hai này v ậ tương khổng lồ tính toán. lồ Tại t lai bây giờ thân thể này sợ rằng sẽ sẽ mất đi tự do liền ngay cả chết cũng không phải là không có cái gì chuyện không thể nào cũng là bởi vì đây cái này nguyên thần thứ hai chính là nộ không sau cùng đường lui tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới nộ không không thể nói trước cũng chỉ có bỏ cái này đục thân một lần nữa đổi một cái thân thể nghĩ đến như này nộ không nguyên thần nguyên thần nắm chặt s o n g quyền hồi lâu nộ không buông lỏng xong quyền bắt đầu nhắm mắt điều tức bất kể nói thế nào mặc dù trước đó hạt châu k i a lực lượng rất khủng bố nhưng trên thực tế hình thành nguyên thần thứ hai tiêu hao cũng không chỉ có chỉ là hạt châu lực lượng trên thực tế bây giờ nộ không hình thành cái này cái thứ hai nguyên thần chính là từ nộ không nguyên bản trên thân thể bóc ra đi cũng là bởi vì đây nộ không nguyên thần cũng thụ một chút thương tại tây du thế giới nguyên thần chính là người tu đạo căn bản nếu là thương tới nguyên thần nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì có mất mạng nguy hiểm mà nộ không có chút thúy lục châu tự trợ rút mặc dù không có xuất hiện tình huống như vậy nhưng cũng cần phải hao phí linh vận hảo hảo khôi phục một chút mặc dù thân thể này đang tại tự động hấp thu linh vận nhưng những ngày linh vận vừa tiến vào thân thể sau một khắc liền sẽ bị cái tia bao vây lấy nguyên thần ngũ sắc thần thạch chuyển hóa biến thành có thể tráng đại nguyên thần lực lượng chất dinh dưỡng bị hai cái nguyên thần hấp thu cảm nhận được một màn này nỗ không đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì trên mặt không tự chủ được lộ ra c ử i khổ giờ khác này nộ không đột nhiên nhớ tới lúc trước địa tạng vương khuyên bảo lúc trước địa tạng vương đang truyền thụ nộ không tu luyện nguyên thần thứ hai phương pháp thời điểm còn khuyên bảo qua nộ không một việc cái kia chính là viên này bắt hạt châu tốt nhất tại nộ không đạt tới cựu giai thời điểm tái sử dụng trước đó nộ không không rõ đây là vì cái gì bởi vì thời gian gấp phá nộ không cũng không cách nào tiếp tục chờ x u ố n g dưới trực tiếp tu luyện nguyên thần thứ hai mặc dù cuối cùng nộ không thành công nhưng là cũng lưu lại bây giờ đại phiền thoái viên kia hạt châu màu xanh lục lực lượng xác thực kinh khủng thậm chí có thể tại không thương tổn cùng nguyên bản nguyên thần tình huống dưới chia ra nguyên thần thứ hai đồng thời dựa vào cái t i a t h ú y lục châu tự hình thành ngũ sắc thần thạch chuyển hóa linh vận cường hóa nguyên thần nhưng sự tình bên trên cũng đồng d ạ n g mượn nộ không trong thân thể linh vận mà bây giờ phiền phức nằm ở chỗ nơi này mặc dù nộ không không có dựa theo điệu tạ n g vương đề nghị cưỡng ép tại bát giai cấp bảy ngưng tụ nguyên thần thứ hai đồng thời may mắn thành công nhưng bất kể nói thế nào nộ không cũng chỉ là bát giai cấp bảy cường giả dù cho nộ không tiên phú dị bẩm nhưng hôm nay lại chỗ nào so ra mà vượt cựu giai cường giả chỗ có linh vận cũng là bởi vì đây nộ không lần này mặc dù may mắn ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai nhưng bản thân cũng xảy ra vấn đề bây giờ, nộ không nguyên thần thứ hai cũng không triệt để ngưng tụ thành công bởi vì linh vận không đủ nhìn trước mắt cái này không ngừng hấp thu ngũ sắc thần thạch chuyển hóa lực lượng nhỏ một vòng nguyên thần nộ không rõ ràng sợ rằng tương lai rất một đoạn thời gian mình đều sẽ trở nên cực sự nhỏ yếu không có linh vận bây giờ nộ không tựa như là không có đạn súng ngắn chỉ sợ lúc này cho dù là một cái bắt giai cấp năm cũng có thể dễ dàng thu thập nộ không bất quá cũng may loại trạng thái này cũng không phải là vĩnh cửu khi nguyên thần thứ hai triệt để hình thành thời điểm nộ không tự nhiên có thể khôi phục lúc đầu lực lượng chỉ là muốn hấp thu đến đầy đủ trở thành một cái cự giai cường giả linh vận có trời mới biết muốn năm nào tháng nào nghĩ một lát nộ không cũng không còn xoắn suýt nguyên thần thứ hai hình thành đã là v ậ n hạnh nếu là lại yêu cầu xa vời càng nhiều khó tránh khỏi có chút lòng tham đưa tay h sờ sờ chung quanh ngũ sắc thần thạch khi thấy hai tay của mình không trở ngại chút nào xuyên qua ngũ sắc thần thạch về sau nộ không sắc mặt rốt cục khá hơn một chút ở vào ngũ sắc thần thạch bên trong nộ không không cách nào khống chế thân thể nếu là bị ngũ sắc thần thạch vây khốn nộ không liền thực sự khóc không ra nước mắt nghĩ, nghĩ nộ không trực tiếp ra ngũ sắc thần thạch hiện tại ngũ sắc thần thạch bên cạnh nhìn thoáng qua đã triệt để khô cạn linh hải nộng kh mặc dù đã coi đoán trước nhưng nhìn đến mình gian gian khổ khổ góp nhặt linh vận cứ như vậy không có cái k i ê u cảm thụ quả thật có chút cảm giác khó chịu nghĩ đến về sau đoán chừng loại ngày này vẫn phải tiếp tục thật lâu n ộ không sắc mặt càng khó coi hơn thở dài một hơi n ộ không ngẩng đầu lên sự tình nếu như đã phát sinh nhiều xoắn suýt cũng vô dụng vẫn là trở về bản thể khống chế thân thể mới là quan trọng nghĩ đến n ộ không bắt đầu dùng nguyên thần câu thông khởi thân thể nhưng vào lúc này n ộ không sắc mặt lần nữa thay đổi giờ khác này nỗ không đột nhiên cảm giác được mình không cách nào khống chế thân thể giờ khác này cho dù là nộ không cũng vô pháp bình tĩnh như không cách nào khống chế thân thể nộ không rất rõ ràng này sẽ là kết quả gì nguyên thần không cách nào khống chế thân thể thân thể kia sẽ vĩnh viễn ngủ say đi trở thành một cái người chết sống lại tại bây giờ tình huống này hạ trở thành một cái người chết sống lại không cần nghĩ nộ không cũng sẽ biết có kết quả gì rất nhanh nộ không liền lộ ra c ử i khổ cũng suy nghĩ minh bạch tại sao lại xuất hiện dạng này tình huống bất kể nói thế nào hình thành nguyên thần thứ hai thời điểm nộ không nguyên bản nguyên thần trung quy là bị phân đi ra một ít gì đó cũng là bởi vì thiếu những vật này bây giờ cỗ thân thể này mới có thể đối nộ không xuất hiện bài xích phản ứng đương nhiên tại bây giờ loại tình huống này nộ không cũng có biện pháp cưỡng ép khống chế thân thể đó là một loại cùng loại với bỏ đoạn biện pháp chỉ là sử dụng loại phương pháp này nộ không về sau thân thể này sẽ lại khó có chỗ tiến thêm nghĩ tới đây nộ không sắc mặt lần nữa khó coi mấy phần nghĩ nghĩ nộ không lại một lần nữa thử c â u thông khởi thân thể lần này nộ không tốn hao thời gian so với một lần trước muốn dài hơn nhiều bất quá ngay tại nộ không c â u thông sau khi kết thúc nộ không trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi、cười. đi qua một lần nữa cầu thông nộ không phát hiện một tin tức tốt dù sao nộ không nguyên thần là thuộc về thân thể này cũng là bởi vì đây thân thể này cũng không phải là hoàn toàn bãi xích nộ không dưới tình huống như vậy nộ không vừa rồi câu thông đến từng tia thân thể trưởng không quyền mặc dù điểm ấy trưởng không quyền đối nộ không toàn bộ thân thể tới nói là như thế không có ý nghĩa nhưng dạng này cũng đủ rồi chỉ cần nộ không tiếp tục cố gắng xuống dưới thân thể này cuối cùng có một ngày sẽ bị khống chế với lại dựa theo tình huống vừa rồi thời gian này sẽ không quá lâu nghĩ tới đây nộ không nguyên thần trên mặt cũng dễ dàng hơn cứ như vậy k h o a n chân ngồi ở đã khô cạn linh hải bên trên bắt đầu cố gắng câu thông lên quyền khống chế thân thể chỉ t r ớ c mắt một ngày trôi qua vương mẫu trong cung điện vương mẫu sắc mặt có chút tâm trầm ngay tại vừa rồi vương mẫu đi đâu suốt cùng một chuyến từ thái thượng lão quân trong miệng nghe được một chút tin tức rất hiển nhiên tin tức này là liên quan tới bản đảo viên khi biết tin tức này về sau vương mẫu nương nương tự nhiên trước tiên đem vấn đề này cùng ngộ không liên hệ đến cùng một chỗ hé mắt vương mẫu mở miệng hỏi song thành cái k i a yêu hầu đã bế quan mấy ngày nghe được vương mẫu t r a hỏi bàn đào tiên tử cung kính mở miệng về nương, nương hôm nay đã là ngày thứ chín vương mẫu trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nhàn nhạt mở miệng nhưng có gì động tĩnh không có cái kia yêu hầu hẳn là trong phòng bố trí c h ấ n pháp bên ngoài cũng không cảm nhận được bất luận cái gì đọc t ĩ n h nghe nói như thế vương mẫu nhăn nhăn l ô n g mày muốn chỉ chốc lát vương mẫu đột nhiên đứng lên mang ta đi nhìn xem cái kia yêu hầu nói đến từ khi hắn đến thiên đình về sau ta còn một mực chưa thấy qua hắn đâu là lương lương tại bàn đào tiên tử dẫn đầu dưới vương mẫu rất nhanh liền đi tới tề thiên đại thánh phủ cổng nhìn trước mắt cái này phá úp bảng hiệu bên trên tề thiên đại thánh phủ mấy chữ vương mẫu ánh mắt lộ ra hí ngược biểu lộ song thành đi gó cửa là lương bàn đào tiên tử không có chút gì do dự trực tiếp tiến lên gõ cửa về phần sẽ sẽ không q u ấ y dày đến đang lúc bế quan ngộ không nàng căn bản m u ố n không để ý đông đông đông đông đông đông g đ ô n õ nhiều lần môn cũng không có đạt được đáp lại bàn đào tiên tử quay đầu nhìn về phía vương mẫu thấy cảnh này vương mẫu khẽ gật đầu nhìn thấy vương mẫu động tác bàn đào tiên tử không do dự nữa một t r ư ờ n g hướng phía trên cửa liền chụp xuống dưới mặc dù bàn đào tiên tử chỉ là vương mẫu thị nữ bên người nhưng nàng cũng đã tu luyện đến thất dài sơ cấp tại bàn đào tiên tử một trưởng này phía dưới đừng nói cái này tể thiên đại thánh phủ môn chỉ là một đạo phổ thông cửa gỗ. liền là dày một thức phiến đá cũng tuyệt đối sẽ bị b à n đảo tiên tử đập đến vỡ nát nhưng lại tại b à n đảo tiên tử bàn tay vừa vặn rơi trên cửa thời điểm cái kia cửa gỗ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái rườm ra trận pháp một đường kim sắc quang mang trực tiếp từ trung tâm trận pháp bắn về phía b à n đảo tiên tử kim quan g kia tốc độ cực nhanh b à n đảo tiên tử căn bản không kịp phản ứng sau một khắc b à n đảo tiên tử liền bị đạo kim quan g kia trung đích trong miệng rên khẽ một tiếng liền bay ngược ra ngoài thấy cảnh này vương mẫu nhăn nhăn lưng mày nhìn khoe miệm xuất hiện một tia máu tươi bản đảo tiên tử vương mẫu từ trên đầu rút ra ngay tại cái kia châm phượng từ vương mẫu trên tay bay ra ngoài về sau sau một khắc châm phượng liền biến thành một cái mang theo liệt diễm v ư ơ n g hoàng ngay tại lúc đó nộ không bộ hạ trận pháp cũng giống như cảm nhận được uy hiếp trong lúc nhất thời toàn bộ vận chuyển chỉ là đáng tiếc là nộ không tại trận pháp nhất đạo bên trên cũng không tinh thông mà vương mẫu con này châm phượng lại là chuyên môn khắc chế trận pháp pháp bảo dưới loại tình huống này không có người chủ trì trận pháp lại như thế nào chống đỡ được rất nhanh cái kia số mười cái trận pháp liền bị cái kia h ỏ a phượng phá cái không còn một mảnh mà phá xong trận pháp về sau cái kia hòa phượng cũng biến thành châm phượng cũng một lần nữa bay trở về vương mẫu vương mẫu trên tay một lần nữa đem chân phượng cắm lại đỉnh đầu vương mẫu trực tiếp đi hướng cổng không có trận pháp g i a trì cửa gỗ rất nhanh bị bị thương nhẹ b ả n đào tiên tử đẩy ra mà đẩy ra cửa gỗ nhìn thấy bên trong tràng cảnh về sau b ả n đào tiên tử miệng bên trong lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô lúc này vương mẫu cũng nhăn nhăn lông mày lúc này bên trong căn phòng trên sàn nhà đã có một mảng lớn biến thành màu đỏ thấm lấy vương mẫu kiến thức tự nhiên biết đó là huyết dịch khô cạn sau vật lưu lại sau đó vương mẫu hướng phía trên giường nhìn lại khi thấy nộ không cái tia kinh khủng bố dán lúc vương mẫu nhịn không được hít mắt lại chuyện gì xảy ra ngay ra vương m b à nghe đào tiên tử bịch một t i n bịch ế quỷ trên m được, trước đó, trước đó được bàn đào tiên tử vương mẫu không có mở miệng trực tiếp đi hướng ngộ không cẩn thận kiểm tra một phen về sau vương mẫu sắc mặt rốt cục hơi tốt một kia lúc này vương mẫu cũng phát hiện nộ chẳng lẽ trước h t đó i chỉ c h là ẳ n báo trước chính là cái này sao nghĩ một lát vương mẫu vẫn là không có nghĩ rõ ràng bất quá chuyện nơi đây nhất định phải lên báo lên nghĩ đến vương mẫu mở miệng chiếu cố tốt hắn nếu là lại xảy ra điều gì ngoài ý mớn cũng đừng lại đến gặp ta nghe được vương mẫu bàn đào tiên tử mồ hôi lạnh chảy dòng liền vội vàng gật đầu xưng lạ từ hà đâu ta ta cũng không biết từ lần trước sau nàng liền chưa từng tới bàn đảo viên nghe nói như thế vương mẫu nhữ nhữ m ả y để nàng gần nhất liền đến bàn đảo viên liền nói là ta phân phó nô tỷ minh bạch hừ vương mẫu hử lạnh một tiếng trực tiếp quay người rời đi chương một trăm tám mươi bốn mười năm đợi đến vương mẫu sau khi rời đi bàn đ ả o tiên tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn lạnh lùng quét nộ không một chút về sau bàn đ ả o tiên tử hử lạnh một tiếng trực tiếp cất bước đi ra ngoài chỉ là bàn đào tiên tử không biết là mặc dù nộ không bây giờ thân thể không cách nào động đậy lại cũng không là đã mất đi ý thức hai người nói chuyện toàn bộ đều đã rơi vào nộ không trong t hai đối với vương mẫu cùng bản đào thiên tử nộ không cũng không có cái gì ngoài ý m u ố n bất quá chờ đến hai người rời đi nộ không vẫn không khỏi thở dài một hơi dù sao hiện tại nộ không nhưng không có cái gì năng lực tự vệ nếu là hai người thật muốn ra tay với nộ không nộ không cũng không có chút nào biện pháp sau hai cách giờ nộ không lần nữa nghe được phòng cửa bị đẩy ra thanh âm bất quá từ trong tiếng bước chân nộ không nghe được người này hẳn không phải là bản đào thiên tử người này tiếng bước chân so bàn đào tiên tử nhẹ hơn nhiều ngay sau đó nộ không đột ba bảy ba nhưng nghe được một tiếng hoảng sợ thở nhẹ âm thanh cùng liên trong i lại ế p tạp đồ vật thanh t nhạp đụng ngược đồ bị âm. phòng t ử hà hai tay bưng bít lấy đỉnh đầu trên mặt có chút đầy bùi đất bất quá lúc này t ử hà ánh mắt lại là gắt gao tập trung vào trên giường cái kia đạo trải rộng vết thương kinh khủng thân ả n h bên trên trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng thậm chí ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một cái không biết qua bao lâu tựa hồ là cảm nhận được trên giường nộ không s ắ c thực không cách nào động đậy t ử hà lúc này mới vô vô cái kia thường thường độ ngực nhỏ đứng lên do dự một hồi từ hà rốt cục tắn răng đi hướng bên giường khi nộ không cái kia từng đạo giữ tợn vết thương rõ ràng rơi vào từ hà trong mắt chẳng biết tại sao t ử hà cái k i a như cũ tràn đầy bất an trên mặt xuất hiện một vẻ lo âu hiện tại bên giường do dự rất lâu t ử hà đột nhiên r ố i ra một cái dễ hành ngọc ngón tay chọc chọc nộ không cánh tay tại làm lấy động tác này thời điểm t ử hà khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ bởi vì quá khẩn trương trên thân đều ra một tầng đổ mồ hôi khi ngón tay đụng ngược lại nộ không về sau t ử hà thậm chí không dám để cho ngón tay của mình nhiều dừng lại chốc lát lập tức giống là bị kinh hãi nhỏ như con thỏ vội vàng nắm tay thu về trong phòng lần nữa yên tính trở lại hồi lâu nhìn thấy nộ không vẫn như cũ không có có động tác gì từ hà rốt cục triệt để thở vào một cái trên mặt triệt để b ô n g lòng xuống cùng lúc đó lúc này nộ không cũng bị t ử hà động t á c chọc cho có chút dở khóc dở cười rất nhanh nộ không cảm nhận được t ử hà rời đi nhưng ngay tại nộ không lấy vì cái này nhát gan tiên nữ hẳn là sẽ biến mất một đoạn thời gian lúc nộ không đột nhiên cảm nhận được vừa rồi cái kia tiếng bước chân lại trở về chỉ là lần này tiếng bước chân so với trước đó có chút nặng một chút sau một khắc nộ không đột nhiên cảm giác được mình chót mũi ngửi thấy một cỗ thanh tình hương vị ngay sau đó trên mặt cũng cảm nhận được một vòng ấm áp trong phòng tử hà cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn lụa dính nước vì n ộ không xoa thử trên người huyết kế trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc tại tử hà cố gắng dưới n ộ không cái k i a đã bị khô cạn huyết dịch nhiễm đến có chút biến thành màu đen kết khối lông tóc rốt cục bắt đầu từng chút từng chút khôi phục bộ dáng lúc trước bất quá đã kết khối lông tóc xử lý lại như thế nào sẽ nhẹ nhõm lần này thanh lý tử hà c h ọ n vẹn bỏ ra hai ngày thời gian hai ngày sau nhìn xem đã lần nữa khôi phục một tiếng bộ lông màu và nóng nổ không tử hà tràn đầy mệnh mọi trên mặt lộ da đẹp mắt tiêu dung có lẽ là hai ngày tiếp nhìn xem trên thân vẫn như cũng tràn đầy vết sẹo n ộ không tử hà phảng phất nghĩ tới điều gì tự lẩm bẩm nghe nói ngươi là thế gian một cái gọi hoa quả sơn địa phương tới nơi đó là ngươi quê q u ò n a không có người đáp lại tử hà bất quá tử hà lại phảng phất mừng rỡ như thế vì cái gì nơi đó sẽ gọi là hoa quả sơn bởi vì nơi đó có rất nhiều hoa tươi cùng cây ăn quả a nghe nói thế gian hoa đều rất dễ dàng tàn lụi ngươi gặp qua thế gian hoa a trong căn phòng an tĩnh không ngừng chuyển đến tử hà t h a nhâm ngay tại lúc đó thần la đế quốc bởi vì cái gọi là trên trời một ngày thế gian một năm khoảng cách lần trước đại chiến thần la đế quốc đã qua dòng giã thời gian mười năm tại cái này trong vòng mười năm thần la đế quốc có thể nói là phi tốc phát triển đầu tiên cái này cỡ nào thua l ô lý tính mang tới những cái kêu bản đảo cùng nhân xâm q u a các loại thiên tài địa b ả o tại những n à y thiên tài địa b ả o phụ trợ dưới tăng thêm dần trợ r ú t thần la đế quốc các đại bộ đội đặc thù thực lực tiến bộ đến nhanh chóng giống như là ố bị tổ các loại thực lực mạnh nhất mấy người trên cơ bản đều đã đột phá đến bát giai cấp chín đồng thời pháp tắc lĩnh n ộ cũng được sự giúp đỡ của dần viễn siêu phổ thông bát giai cường giả cấp chín chỉ đợi ố bị tô bọn người đột phá đến bát giai viên mãn về sau chỉ sợ rất nhanh thần la đế quốc liền sẽ đạt được mấy vị đỉnh tiêm cựu giai chiến l ự c mà tại ở trong đó dân còn chiếm được một cái ngoại ý muốn k i n h hỉ cái kia chính là ạ dần c ả bộ đội nguyên bản tại đi vào tây du thế giới về sau ạ dần c ả bộ đội liền trên cơ bản đã mất đi hắn nguyên bản tác dụng dù sao thân là ạ dần c ả bộ đội thủ lĩnh du bùn trệ lụt cũng bất quá chỉ là ngũ giai đ ỉ n h cấp chiến l ự c dù cho đi vào tây du thế giới sau có đột phá nhưng cũng chẳng qua là lục giai sơ cấp đương nhiên du bùn trệ lụt ạ dần c á bộ đội dựa vào là cũng không phải là du bùn trệ lụt thực lực mà là dựa vào là cái kia phô thiên cái địa số lượng áp chế nếu như đây không phải tây du thế giới nói không chừng d u b ù n trệ luật thật có thể phát huy không tệ năng lực chỉ là đáng tiếc là đây là tây du thế giới d u b ù n trệ luật triệu hoán hạ dẳn c á bộ đội thực lực vẹn vẹn chỉ có nhất giai đình cấp lực lượng cũng liền so ra mà vượt một chút cường lớn một chút p h à m nhân mặc dù nói ạ r ẳ n c á bộ đội có vô hạn triệu hoán năng lực nhưng bản thân thực lực sai biệt đã đã chú định ạ r ẳ n cả bộ đội đã khó có tác dụng lớn thực lực sai biệt quá lớn dù cho chỉ là một cái bình thường bắt dai cừng giả dù cho dù bẩn trệ luật r i ệ u h o á lại nhiều ạ dẳn ca bộ đội ngày đó hố t r a n lệch cũng như thế nào đều không thể để mủ đưa tay ở giữa liền có thể mẫn diệt tiên quân văn mã dù bùn trễ lụt dù cho có thể vô hạn cái này thì có ích l i gì nguyên bản dần cũng nghĩ như vậy bất quá tốt sâu hạ dần c ả bộ đội cũng theo mình lâu như vậy dần cũng không hề từ bỏ hạ dần c ả bộ đội mà là để hạ dần cả bộ đội xử lý thế gian quốc độ i chiến tranh không thể không nói chỉ là đối mặt phạm nhân hạ dần c ả bộ đội đơn giản kinh khủng đến mức có chút không hợp t h o i t h ư ờ n g đối mặt một triệu hung hãn không sợ chết đồng thời dù cho bị không b ả y tiêu diệt vẫn như cũ có thể tiếp tục triệu hoán hạ dần ca bộ đội đại quân g h t lối không có bất kỳ cái gì một cái bình thường thế gian đế quốc có thể ngăn cản chỉ là nhìn thấy cái kia lít nha lít nít h một chút không nhìn thấy bờ đại quân rất nhiều thế gian đế quốc liền trực tiếp đối thần la đế quốc đầu hàng cũng là bởi vì đây mười năm này bên trong ạ dẳng c á bộ đội tại thế gian có thể nói là thanh danh hiến hách không biết lập xuống nhiều thiếu công lao hiến hách bất quá chỉ là thời gian mười năm cái này đông thắng thần châu liền triệt để bị thần la đế quốc chinh phục phải biết cái này đông thắng thần châu lớn nhỏ nhưng xa xa s o hồ c ạ hoặc là hải tặc thế giới lớn đồng thời tại thần la đế quốc huyết trương bên trong dần cũng không thể không thả trầm một chút dù sao đây là đạo phật giáo căn cơ sự tỉnh cho dù là dần cũng không thể không chỗ có điều cố k � dưới loại tình huống này hạ r ằ n c ả bộ đội còn có thể như thế đã là đủ nhìn ra ạ giản công đội cả bùn n Trước bộ lao. luật trệ 185, du hạ c h tập. rằng cả bộ đội n nhiều mỏng cho cả bộ đội tiến hành ban giản công bộ đội bản thân chỉ có du h t Trê đến lao i ê kêu n bùn tục trệ luật vật du gào gặp m làm ban thưởng chọn lựa đầu tiên tự nhiên là lý t ĩ n h lúc trước đưa tới thiên tài địa b ả o mà n h ữ n g này cũng là ổ bị tổ bọn người coi trọng nhất đồ vật có thể không khách khi nói nếu như có thể đến đến đại lượng thiên tài địa b ả o ổ bị tổ bọn người hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến b á t giai viên mãn mà tăng thêm ổ bị tổ đám người đã trao đổi p h á p tắc trực tiếp tiến giai cựu giai cũng là nước c h ả y thành sông sự t ì n h mà dù bùn trễ luôn lập tức thu hoạch được đại lượng thiên tài địa b ả o sao có thể để ổ bị tổ bọn người không đỏ mắt cũng may đỏ mắt về đỏ mắt ổ bị tổ mấy người cũng không có làm ra cướp đoạt sự tỉnh Mà dù bùn trệ luật cũng biết mình bây giờ mời ư một vị xấu hổ chính tại không ngừng tìm kiếm cơ hội đột phá dù bùn trệ luật rõ ràng nếu như mình còn theo không kịp đại bộ đội bước chân sau này mình nhất định đem bị đào thải dù sao thần la đế quốc đối thủ chân chính vĩnh viễn đều không phải là những người p h ả n tội kia kết quả là dân ban thưởng những cái k i a thiên tài địa b ả o d ù bùn trệ luật toàn bộ cầm đến chính mình dùng chỉ là đáng tiếc là dù bùn trệ luật tư chất thực sự quá kém dân ban thưởng những cái k i a thiên tài địa bạo hoàn toàn đủ ố bị tô bọn người đột phá đến bắt giai viên mãn nhưng đổi du bùn trệ l u t nơi này hiệu quả trực tiếp đánh không biết nhiều thiếu c h i ế u cuối cùng dù bùn trệ lụt u tiêu hao lấy được tất cả thiên tài địa b ả o về sau dù bùn trệ lụt u cũng chỉ bất quá khó khăn lắm đạt tới b á t giai cấp năm cái này khiến ổ bị tổ tệ n ấ n kêu gạo phung phí của trời mà dù bùn trệ lụt u cũng có chút khổ sở lúc đầu dù bùn trệ lụt u nghĩ đến mình có thể đột phá nói không chừng triệu hoán quân đoàn cũng sẽ tăng cường nhưng kết quả lại làm cho dù bùn trệ lụt u thất vọng sự tính bên trên dù bùn trệ lụt u năng lực cũng xác thực cũng đột phá bất quá đột phá lại cũng không là triệu hoán quân đoàn thực lực mà là về số lượng đạt được đột phá lấy bây giờ dù bùn trệ lụt thực lực đã có thể duy nhất một lần triệu ho Bất t quá đáng i ế cũng này một ngàn vạn rằng vẫn nhất đình vẫn như một bộ đội thực ạ cả lực vẫn là chỉ có nhất giai đình cấp, c giai là phá hôi. Mà đối mặt cái đối Mà mặt không thiên diệt địa lực lượng phá lớn cũng là như thế này tổ b i tổ mới sẽ cảm thấy rủ bùn trệ luật lãng phí cũng may dần cho ra ban thưởng cũng không chỉ là thiên tài địa b ả o nay mới khiến về sau ạ g i n m cả bộ đội c ủ a thời dần lấy ra làm ban thưởng hết t h ể có hai thứ một là thiên tài địa b ả o thứ hai là dần tự mình chỉ điểm cơ hội mà so với dần tự mình chỉ điểm cơ hội thiên tài địa bạo không thể nghi ngờ liền lộ ra không trọng yếu như vậy bây ọ n người thế nhưng là biết dần gì. biết điểm cơ hội đại biểu cho cái thế chỉ là cơ cho đ chính tắc pháp lĩnh n là giờ ộ ộ cơ h Có lực cho cũng cách cũng nói, thể thánh nhân cũng không dân năng này, nào làm đến, i dù bây g là làm là trên h thể nhanh chóng mạnh thứ nhất. ầ n lên căn bản la đế quốc có t giờ Bây thế giới này chỉ có dần một người l ĩ n h nộ g tất cả p h á p tắc cũng chỉ có dần một người l ĩ n h nộ g viên mãn sinh mệnh p h á p tắc cũng là như thế này dân hoàn toàn có thể để đám người ở trong thế giới của mình trải nghiệm p h á p tắc ảo diệu nếu là đổi những người khác liền xem như thánh nhân cũng tuyệt đối không có cách nào làm như vậy đầu tiên mỗi người đối mỗi loại phát tắc lực tương tác không giống nhau lĩnh nộ khó dễ trình độ cũng không giống nhau không có có bất cứ người nào giống dần dạng này lĩnh nộ tất cả p h á p tắc có thể tùy ý người khác tại thế giới của hắn bên trong tùy ý lĩnh nộ mà đổi thành một điểm cũng là mấu chốt trong mấu chốt cái tiêu chính là dần có được viên mãn sinh mệnh p h á p tắc phải biết lĩnh nộ p h á p tắc cũng không phải một chuyện đơn giản trong đó nương theo nguy hiểm cũng là to lớn tại lĩnh nộ p h á p tắc quá trình bên trong nếu là có chút sai lầm hoặc là đi lầm đường nhẹ thì bản thân bị trọng thương thực lực không cách nào tiến thêm nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu cũng bởi như thế bây giờ toàn bộ tây du thế giới cựu giai cường giả mới có thể như vậy t ế u thậm chí một chút đạt đến b á t giai viên mãn thần phật căn bản cũng không dây vào p h á p tắc lúc trước cho dù là dần lĩnh ngộ pháp tắc đều gặp được vô số lần nguy hiểm bất quá cũng may dần có được cường hóa bản ma nhân vụ thể chất có thể vô hạn phục sinh cũng là bởi vì đây lúc trước dần hoàn toàn không cần bận tâm không cần giống người khác như thế cẩn thận từng ly từng tí hoàn toàn có thể lớn mật đi thí nghiệm cũng là bởi vì này dần lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ mới có thể như vậy không hợp t h ó i thưởng mà bây giờ thần la đế quốc người cũng có thể làm như vậy đầu tiên dần trao đổi lĩnh ngộ đ a n có thể cho các đại quân bằng dùng tiếp theo mặc dù thần la đế quốc những người khác không có cường hóa bản ma nhân bù thể c h ấ t nhưng là dần có viên mãn sinh mệnh p h á p tắc tại dần trong thế giới viên mãn sinh mệnh p h á p tắc lực lượng không thể so với ma nhân bù thể chất kém cũng là như thế này thần la đế quốc người có thể yên tâm to gan tại dần thế giới bên trong lĩnh n ộ p h á p tắc cái này là trừ dần bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể làm được mà lấy dù bùn trễ luật công lao c h ọ n vẹn thu được mười lần lĩnh n ộ p h á p tắc cơ hội chuyện như vậy tổ b i tổ làm sao có thể không ghen g h t h ậ m chí trong â m thầm không ít người đều tìm du bùn t r ệ luật thương lượng qua nguyện ý dùng một ít gì đó từ dù bùn t r ệ luật trên tay đổi lấy cái kia l ĩ n h nộ pháp tắc cơ hội bất quá dù bùn t r ệ luật cũng coi như thông minh biết mình nếu như không thể có đột phá về sau mình cũng lại khó gặp phải đại bộ đội cũng là như thế này dù bùn t r ệ luật bước lên đắc tội đám người phong h i ể m trực tiếp cự tuyệt người khác về sau vì sợ người khác lại tìm đến mình đổi lấy lĩnh hai trăm chín mươi ngộ pháp tắc cơ hội dù bùn t r ệ luật trực tiếp tìm dần bắt đầu lĩnh nộ phát tắc mà sự tình ngay từ đầu kết quả cũng rất tồi tệ đ ằ n mắt dù bùn trễ l u t liền sử dụng năm lần lĩnh nộ cơ hội nhưng kết quả dù b không thể không nói giữa người và người thật là có chênh lệch Tổ bị tổ b ọ n người cái nào không phải là một cái thế giới đỉnh cấp thiên tài mà dù b ù n trễ lút trên thực tế chỉ là một cái hơi lớn một điểm phá hôi tư chất như thế nào so ra mà vượt những người này cũng may dù b ù n trễ lút coi như thông minh h i ể u đ ư ợ c kiên trì cũng hiểu phải nỗ lực không thể không nói người chậm cần bắt đầu sớm loại chuyện này vẫn là tồn tại đang lãng phí năm lần l ĩ n h nộ cơ hội về sau dù b ù n trễ lút một c á n răng trực tiếp tiếp tục lãnh nộ lần thứ sáu thất bại lần thứ bảy thất bại lần thứ tám thất bại lần thứ chín thất、bại. Ngay trên ạ i coi dân dù bùn, bùn đều là t ệ hiện. trệ trệ trệ luật lĩnh lúc, lần luật là luật luật lĩnh xuất câu quả sau, tắc tư chất thứ tích trao một thì, thông, thật thành tại tắc t không ký pháp phi chỉ minh bạch pháp h công. ngộ bùn đơn giản bùn bùn ngộ dân càng có mặc cái đổi Dù dẹ dù dù dù sau, mà Mà gì về về m k i h ngạc.、Trên、thực r ê n t tế dân cũng không phải là dựa vào chính mình lĩnh nộ tất cả p h á p tắc có mấy loại p h á p tắc dần là ngoại ý muốn từ trong hệ thống trực tiếp lấy được mà dân từ trong hệ thống lấy được mấy cái kia phát tắc rất đặc thù sớm lúc trước tại địa tạng vương nơi đó thời điểm dần liền với cái thế giới này p h á p tắc toàn bộ h i ể u q u a một lần mà cũng là tại h i ể u q u a về sau dần phát hiện một việc cái kia chính là dần từ trong hệ thống lấy được mấy cái kia p h á p tắc trên thế giới này căn bản cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại cái kia về sau dần từ trong hệ thống lấy được mấy cái kia p h á p tắc cũng một mực không có những người khác có thể từ dần nơi này lĩnh ngộ liền phảng phất mấy cái này p h á p tắc là căn bản vốn không có thể lĩnh ngộ mà l i ề n t ạ i lần này dù bùn trệ luật lĩnh ngộ phát tắc chính là dần từ trong hệ thống lấy được mấy cái kia phát tắc thứ nhất cũng là tại lĩnh ngộ cái này phát tắc về sau dù bùn trệ l u t rốt cục bắt đầu cu cái này p h á p tắc rất đặc thù hiệu quả cũng rất biến thái chính là đặc biệt nhằm vào phân thân cùng triệu hoán loại p h á p tắc cái này rẽ phi thì tác dụng chỉ có một cái cái t i ê chính là cường hóa phân thân hoặc người triệu hoán lực lượng cái này p h á p tắc có thể đối đơn nhất cá thể tiến hành cường hóa cũng có thể đối nhiều cái cá thể tiến hành cường hóa về sau dần để du bùn trễ luật thí nghiệm qua nếu như nhằm vào đơn nhất cá thể cường hóa dù bùn trễ luật có thể đem một cái triệu hoán đi ra hạ dần c ả bộ đội từ nhất gia đình cấp trực tiếp cường hóa đến bắt giai, giai đoạn sơ cấp trọn vẹn bất khả tư nghị nhạy bày cái đại cảnh giới mà cái này còn không phải cái này rẽ phi thì biến thái nhất địa phương về sau, dẫn lại để cho du bùn trễ luận nếm thử đối toàn bộ ạ dần ca bộ đội tiến hành cường hóa cuối cùng du bùn trễ luật biểu hiện ra năng lực trực tiếp để dần đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối lấy bây giờ du bùn trễ luật lĩnh nộ pháp tắc trình độ còn không cách nào cường hóa tất cả hắn triệu hắn đi ra ạ dần ca bộ đội nhưng là cũng có thể cường hóa bây giờ du bùn trễ luật có khả năng triệu hắn ạ dần ca bộ đội lớn nhất số lượng một nửa cũng chính là c h ọ n vẹn năm triệu với lại cái phạm vi này tính cường hóa hiệu quả mặc dù so ra kém đối đơn nhất cá thể cường hóa nhưng là cũng mảy may không thể coi thưởng tới một mức độ nào đó có thể nói so đơn nhất cường hóa phải đổi thái、nhiều. bởi vì cái này phạm vi cường hóa hiệu quả là đem năm triệu hạ g i ả n cả bộ đội cường hóa đến t ứ giai sơ cấp t ứ giai sơ cấp khái niệm gì phải biết tiên đình tinh nhuệ quân đoàn phổ thông thiên binh cũng bất quá ngũ giai tu vi mặc dù nhìn qua so với thiên đình tinh nhuệ hạ g i ả n c ả bộ đội đơn cá thể thực lực còn rất yếu nhưng là cũng đừng quên dù bùn trệ luật có thể cường hóa quân đội nhưng khoảng chừng năm triệu có thể nói tại lĩnh ngộ pháp tắc về sau dù bùn trệ luật một người liền muốn khi một cái thế lực lớn với lại cũng đừng quên bây giờ dù bùn t r ệ luật chẳng qua là sơ bộ trao đổi pháp tắc nếu như về sau dù bùn t r ệ luật đem pháp tắc tu luyện tới đại s ả o n h ớ ợ t r y ế t cảnh giới thậm chí là cảnh giới viên mắn đâu với lại dù bùn t r ệ luật thực lực bản thân cũng bất quá bắt giai cấp năm nếu như dù bùn t r ệ luật đem để đạt tới cựu giai đâu không hề nghi ngờ theo cảnh giới tăng lên dù bùn t r ệ luật triệu hóa năng lực sẽ tăng thêm một bước mà pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên cũng sẽ tăng cường dù bùn trễ luật giao phó ạ d ẳ n cả bộ đội cường hóa số lượng cùng khối lượng nếu như tương lai dù bùn trễ luật đột phá cựu giai đồng thời đem pháp tắc lĩnh ngộ được cực sâu vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo dù bùn t r ệ lụt một người dân liền dám cùng toàn bộ thế giới là địch không mà nói dù bùn t r ệ lụt u ậ t khởi với lại một q u ậ t khởi liền trở thành thần la đế quốc hoạch tâm bên trong hoạch tâm thật có l ỗ i bệ hạ ta dần trong thế giới dù bùn t r ệ lụt có chút ngượng ngùng túi đầu khắp khuôn mặt là hề vải mà tại dù bùn t r ệ lụt cách đó không xa tổ b i tổ các loại trong mắt người thì là có chút hâm mộ từ khi dù bùn t r ệ lụt năng lực bậc khởi về sau nhìn ra dù bùn trễ lụt năng lực tiềm lực dân cũng đúng dù bùn trễ lụt tiến hành một chút tài nguyên phương diện nghiêng đương nhiên, đối dù bùn trệ luật tăng thêm tài nguyên nghiêng cái khác các đại quân đoàn lấy được tài nguyên tự nhiên tương đối như thế sẽ giảm bớt rất nhiều đối với cái này dần cấp ra mặt khác bồi thường đó chính là đối với những khác các đại bộ đội đặc thù tiến hành lĩnh nộ pháp tắc cơ hội bồi thường khi lấy được lĩnh nộ pháp tắc cơ hội bồi thường về sau tăng thêm vốn là rõ ràng dù bùn trệ luật mạnh lên sau mang tới tác dụng hộ bị tô bọn người mặc dù trong lòng vẫn là có chút chút khó chịu nhưng là ngược lại cũng không có bất kỳ người nào nhằm vào dù bùn trệ luật không thể không nói tại hệ thống ớt t h u c giới dần đối với thủ hạ khống chế căn bản vốn không dùng bận tâm cái gì dù cho các đại bộ đội đều có mình tư riêng, lẫn nhau ở giữa cũng có chút cạnh tranh hương vị thỉnh thoảng cũng sẽ cọ sát ra một chút lựa nhỏ hoa nhưng là một khi sự tình trạng tới dần căn bản lợi tức thời điểm tất cả mọi người một k h ắ c này đều sẽ thà rằng bỏ qua tự thân lợi tức cũng m u ố n chiếu cố dần lợi ích dùng ô bi tô l ờ i mà nói cái kia chính là vì lao đại lao đại cũng là như thế này mặc dù dù bùn trệ luật đạt được tài nguyên phương diện nghiêng nhưng cũng không có bất kỳ người nào đặc biệt nhằm vào dù bùn trệ luật bất quá đáng tức là dù bùn trệ luật tư chất thực sự quá kém phải nói nếu như không có dần lục g a i liền hẳn là dù bùn trệ luật cuối cùng cũng bởi như thế dù bùn trệ lụt tăng lên con đường cũng càng thêm khó khăn đang tiêu hao đầy đủ đem mấy cái ô bị tổ tăng lên tới cựu giai tài nguyên về sau đổi trên người du bùn trệ lụt cái này tăng lên lại chỉ làm cho du bùn trệ lụt tăng lên tới bát giai cấp chín khoảng cách viên mãn đều kém rất lớn một đoạn đường mà tại pháp tắc lĩnh mộ bên trên dù cho có chút dần chuyên môn cung cấp lĩnh mộ đan tăng thêm hơn trăm lần lĩnh mộ cơ hội dù bùn trệ lụt cũng bất quá đem pháp tắc tăng lên tới cảnh giới tiểu thành dạng này cùng tiêu hao hết toàn không thành có quan hệ trực tiếp tăng lên dù cho ô bị tổ bọn người không nói dù bùn trệ lụt mình cũng có chút xấu hổ nhìn trước mắt một mặt hệ vải du bùn che lụt dần nhưng không có chỉ trích hắn ngược lại trên mặt lộ ra tiêu d u n g không cần hệ vải lấy tư chất của ngươi dạng này tăng lên đã không tệ nghe được dần du bùn che lụt nhẹ gật đầu bất quá trên mặt vẫn còn có chút hệ vải đi đã lần này được tăng lên để ta nhìn ngươi tăng lên tới các loại trình độ a nghe được dần không chỉ là du bùn che lụt liền ngay cả lúc này ở dần trong thế giới lĩnh nộ pháp tắc các đại bộ đội cũng đưa ánh mắt về phía du bùn che lụt cảm nhận được dần trong mắt của vũ du bùn che lụt một cắn răng kiên định gật gật đầu khi sâu một hơi du bùn che lụt mở ra hai tay triệu tiên h tốt giờ k h ắ c này r ù bùn trễ lụt trong hốc mắt linh hồn chi hỏa p h ả n phất bắt đầu cháy rừng rực hiện thế đi t h i h ồ n thụ ngay tại r ù bùn trễ lụt giải phóng nói xong sau đó sau lưng r ù bùn trễ lụt một đạo mấy trăm trượng cái khe to lớn đột nhiên sẽ rách không gian sau đó theo cái k i a khe hở không gian không ngừng mở rộng một viên hơn ngàn mét cao thương thiên đại thụ chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người theo r ù bùn trễ lụt năng lực tăng lên dù bùn trễ lụt triệu hoán ngữ cùng năng lực xuất hiện phương thức đều phát sinh biến hoa cực lớn cùng trước kia từ dù bùn trễ lụt sau lưng mọc ra khô lâu cây so sánh trước mắt thi hồn thụ không biết song phát nổ khô lâu cây nhiều thiếu con phố năng lực càng là không thể so sánh nổi sớm biết trước kia tuy nói dù bùn trễ l ụ t có thể đủ để gọi một triệu hạ dàn ca bộ đội nhưng triệu hoán quá trình chỉ có thể dựa vào dù bùn trễ l ụ t sau lưng mọc ra khô lâu cây mà khô lâu cây lớn nhỏ cứ như vậy lớn mỗi lần sinh trưởng ra có thể chuyển hóa thành khô lâu đại q u â n trái cây cũng cứ như vậy nhiều Trước rất tốt, rất tốt, thật rất tốt. Cũng bùn là bởi vì đây, dù bùn mà bây giờ viên này thi hồn thụ lại không giống nhau lúc này sau lưng rú bừng chế l ú t cái k i a thi hồn thụ hình dạng đã hoàn toàn hiện ra ở trong mắt mọi người t hơi mở phảng phát huy ảnh chủ thân cây khoảng chừng hơn ngàn mét tại thân cây mặt ngoài trải rộng vô số giữ tận m ặ t quỷ dù cho cách thật xa cái k i a thi hồn thụ bên trên chuyển đến âm trầm quỷ khí đều khiến người ta cảm thấy thân ở cửu rưu địa ngục cái này còn không phải chủ yếu tại vậy không có một mảnh lá cây trên cành cây vô số quả táo trái cây lít nha lít nhít vẹn vẹn chỉ là mơ hồ quét mắt một vòng cái tia trái cây số lượng đầu chỉ ngàn vạn thấy cành này đừng nói ố bị tô cho dù là luôn luôn ổn trọng mạ đạ dạ cùng s d ạ n sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng lên cảm nhận được ánh mắt của mọi người cảm nhận được ngày xưa k i a đ ố i chính mình tới nói luôn luôn cao cao tại thượng s d ạ n đám người trên mặt ngưng trọng nhất là cảm nhận được dần trong mắt tán thưởng giờ k h ắ c này dù bùn trễ lột đột nhiên c ó chút lệ nóng doanh trọng chỉ có dù bùn trễ lột mình rõ ràng tại đi vào cái thế giới này về sau nhìn xem người khác không ngừng trở nên c ư ờ n g đại tác dụng của chính mình càng ngày càng nhỏ đã từng mình cỡ nào tuyệt vọng chỉ là lĩnh mộ pháp tắc thời điểm nếu là không có dần dù bùn t r ệ lụt cho dù có mười ngàn cái mạng cũng sớm liền không có mà bây giờ đây hết thể đều đáng giá nhìn trước mắt đám người dù bùn t r ệ lụt nắm chặt s o n g quyền mình muốn để bọn hắn nhìn xem mình tuyệt đối không so với bọn hắn kém ra đi ạ giảm cả bộ đội theo dù bùn t r ệ lụt giống to một tiếng t h i hồn thụ bên trên đột n h i ê n dâng lên một loại khó mà miêu tả khí tức khủng bố sau một khắc thi hồn thụ bên trên cái kia lít nha lít nhít trái cây tại thời khắc này toàn bộ bạo ra tại trái cây nổ tung về sau cái k i a vô số thuộc về ạ g i n m c ả bộ đội thân ảnh màu trắng lít nha lít nhít xuất hiện ở trên bầu trời l i ế c mắt qua lại là căn bản số không ra có bao nhiêu thiếu ạ g i n m cả bộ đội xuất hiện vô số thân ảnh màu trắng trải rộng toàn bộ bầu trời một màn này đơn giản dùng phô thiên cái địa để hình dung cũng hào không đủ giờ khắc này phô thiên cái địa đã không phải là một cái hình dung tử mà là một cái danh tử nhưng mà lúc này thi hồn thụ bên trên biến hóa vẫn không có đình chỉ mỗi có một viên trái cây chóc ra nổ tung sau một khắc một cái đồng dạng trái cây lần nữa bờ bờ bờ giờ lại cùng một vị trí xuất hiện sau đó tiếp tục bên trên một màn lại một cái ạ giản cả bộ đội chiến sĩ xuất hiện mười cái hô hấp về sau thi hồn thụ bên trên rốt cục không còn có bất luận cái gì trái cây cho ra mà lúc này dân bọn người đỉnh đầu bầu trời đã hoàn toàn bị ạ giản cả bộ đội che khuất cơ hồ bầu trời mỗi một cái góc đều đứng đầy ạ giản cả bộ đội thân ảnh thấy cảnh này ô bị t ô bọn người kinh hãi dân nụ cười trên mặt thì là càng thêm nồng đ ậ m hai mươi triệu một con số bị dân từ tốn nói đi ra nghe nói như thế chúng nhân trái tim lại là có góc một trận ánh mắt nhịn không được cùng nhau nhìn về phía rủ b ừ n chê lột cảm thụ được ánh mắt mọi người bên trong rung động dù bùn trễ l ụ t tấm kia nhìn qua có chút g i ữ t ậ n xương cốt trên mặt lộ ra một cái tiêu d u n g quả nhiên hết thẻ đều không thể gạt được bệ hạ đúng vậy bây giờ ta triệu h o á n lớn nhất đã g i n m cả bộ đội số lượng cực đại nhất chính là hai mươi triệu lần nữa nghe được hai mươi triệu cái số này cho dù là Adzen cũng không nhịn được khỏe mắt có c ắ c một cái một số thời khắc tại lực lượng t r ê n lệnh đẳng cấp quá lớn tình huống dưới số lượng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trước kia Adzen một mực đều tin phụng câu nói này bất quá giờ k h ắ c này sg giao động số lượng thật không dùng sao sg không biết những người khác là như thế nào nhưng là trước mắt dù bùn t r ệ luật tuyệt đối không nhưng có thể xếp tới này liệt liền xem như nghiền chết hai mươi triệu con kiến cũng không phải một chuyện dễ dàng t h ú n g chi là so con kiến lớn không biết bao nhiêu hạ dàn cả bộ đội với lại hạ dàn cả bộ đội thực lực cũng không phải con kiến có thể so sánh còn có một chút hạ dàn cả bộ đội nhưng là có thể vô hạn phục sinh lấy vừa rồi dù bùn t r ệ luật triệu hoán hạ dàn cả bộ đội tốc độ đến xem bất quá mười cái cố ý liền có thể triệu hồi ra hai mươi triệu hạ dàn cả bộ đội nói cách khác bình quân một cái hô hấp dù bùn trễ l u t liền có thể triệu hồi ra hai triệu số lượng hạ dàn cả bộ đội có người có thể thời gian một hơi thở diệt s á t hai triệu ạ dặn cả bộ đội sao e d d i n không biết e d d i n chỉ biết là chỉ sợ sẽ là ạ dặn cả bộ đội không có bất kỳ cái gì phản kháng mình thời gian một hơi thở cũng nhiều nhất diệt s á t hai mươi n g à n đó còn là toàn lực ứng phó tình huống dưới mà hai mươi n g à n cùng hai triệu t r ê n l ệ n h lại có bao nhiêu đ ạ i mà cho dù có năng lực một cái hô hấp diệt s á t hai triệu ạ dặn cả bộ đội thì sao chỉ cần cho dù bùn trễ luật mười cái cố ý thời gian một cái hoàn toàn mới ạ dặn cả bộ đội sẽ lại lần sinh ra cũng không chỉ có ez r ẹ n một người nghĩ đến điểm này nhìn trước mắt lít nha lít n h ĩ t tạ dản ca bộ đội cho dù là dần trong mắt giờ khắc này cũng xuất hiện hoá hốt dù n g cái này lúc r ù bùn trệ l ụ t thực lực liền có thể phát huy ra loại trình độ này lực lượng loại k i a r ù bùn trệ l ụ t đạt tới cựu giai đâu thậm chí đạt tới thánh nhân đâu nếu như lại đem pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn có lẽ đến ngày đó hắn thật sự có tư cách một người chiến một cái đỉnh cấp thế giới nghĩ tới đây dần đột nhiên có chút nhịn không được cười lên lấy dù bù n trệ l u t tư chất đặt cho tới bây giờ một bước này đã không biết tiêu hao nhiều thiếu thiên tài đ ị bảo không nói trước cái này nếu là đổi một người dù bùn trệ luật căn bản không có khả năng lĩnh ngộ p h á p tác đặt cho tới hôm nay một bước này đã có thể nói dù bùn trệ luật nhân phẩm người thiên muốn đạt đến thánh nhân p h á p tác đạt tới viên mãn cái k i a thật có thể sao d ầ n cũng không biết bất quá dần rõ ràng coi như dù bùn trệ luật cả đời không tiến thêm tốc nào nữa về sau cũng sẽ vĩnh viễn làm mình phụ tá đắc lực một cái vĩnh viễn không sẽ phản bội mình cường đại thủ hạng nghĩ tới đây dần đột nhiên cười ngầm đầu nhìn dù bùn trệ luật một chút dần trong mắt tràn đầy ý cười rất tốt rất tốt thật rất tốt tiếp xuống để ta nhìn nguyên năng lực a nghe được dần khích lệ đừng nói dù bùn chê lốt liền ngay cả ổ bị tổ bọn người đều ngây n g ẩ n cả người loại này khích lệ đối với bọn hắn tới nói đây quả thực là cao nhất vinh quang không khỏi không ít người nhìn về phía dù bùn chê lốt trong ánh mắt xuất hiện một tia ghen ghét bất quá ghen ghét về ghen ghét nhưng cũng không có người thật hận dù bùn chê lốt những ngày gần đây dù bùn chê lốt cái kia cố gắng dáng vẻ đám người nhưng để ở trong mắt đối với một cái ngay cả sinh mệnh mình đều không để ý cũng muốn trở nên mạnh hơn người đáng giá tốt tính dù bùn chê luật cũng ngây n g ẩ n cả người từ khi vua hải t ạ c thế giới về sau dù bùn chê luật khi nào nghe qua dần khích lệ húng chi là dạng này khích lệ không khỏi dù bùn chê luật trong hốc mắt hỏa diễm không ngừng lấp lóe nhảy lên nếu không phải thân thể cấu tạo nguyên nhân nói không chừng giờ k h ắ c này dù bùn chê luật đều muốn khóc lên chương một trăm tám mươi tám kinh khủng cường hóa hiệu quả khi sâu một hơi bình phục kích động trong lòng dù bùn chê luật chậm rãi ngẩng đầu lên giờ khác này tất cả mọi người đều từ dù bùn c h l u t trong mắt thấy được một loại làm cho người động dung thần thái tự tin tuyệt đối tự tin v ậ hạ mời nhìn kỹ đây chính là ta bây giờ lực lượng nói xong dù bùn trệ lụt mở ra hai tay cả người hiện lên đại chữ t r ạ n g chậm dài phiêu lơ lửng cùng lúc đó một cỗ đen kịp phản phất mê vụ năng lượng cũng chậm rãi từ dù bùn trệ lụt trong lòng bàn tay tràn ngập đi ra loại kia phản phất màu đen mê vụ năng lượng hội tụ đến rất nhanh bất quá hai thời gian ba hơi thở cái kia phân biệt xuất hiện tại dù bùn trệ lụt tay trái tay phải bên trên hai đoàn năng lượng liền hội tụ thành hai viên đường kính hơn trăm mét cự đại năng lượng màu đen cầu dùng danh nghĩa của ta cường hóa b á ngay tại rú bùn t r ệ l ộ t sau khi mở miệng cái kia hai cái đ ỉ n h chỉ biến hóa năng lượng cầu lần nữa phát sinh biến hóa trong khoảnh khắc cái kia hai viên năng lượng màu đen cầu liền phán phất nhí biển cái kia chân bóng cầu mặt ngoài thân thể đột nhiên đưa ra vô số lít nha lít nhít yếu đ ấ t lông châu màu đen sợi tơ bất quá so với nhí biển những này màu đen sợi tơ không thể nghi ngờ muốn mảnh rất nhiều tổ bị tổ các loại người còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù bùn trễ l u t thi trên pháp tắc lực lượng từng cái đều mở to hai mắt mắt không chấp nhìn xem cái kia hai cái năng lượng màu đen cầu biến hóa rất nhanh những cái kia không ngừng rỗi dài màu đen sợi tơ phản phất đã đạt đến cực hạ sau một khắc cái kia nhóm đầu tiên xuất hiện sợi tơ đột nhiên từ năng lượng màu đen cầu bên trên thoát rơi xuống không đám người ngạc nhiên sau một khắc cái kia vô số màu đen sợi tơ lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh bay về phía rú bùn trễ lột triệu h ắ n đi ra ạ g i n cả bộ đội màu đen sợi tơ tốc độ cực nhanh cơ hồ là chớp mắt thời gian nhóm đầu tiên màu đen sợi tơ liền đi tới ạ g i n cả bộ đội trước người sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong những cái kia màu đen sợi tơ trực tiếp chui vào ạ g i ả cả bộ đội thành viên thân thể theo màu đen sợ những cái kia hạ g i n c ả bộ đội cũng phát sinh biến hóa chỉ gặp nguyên bản toàn thân trắng đoạn hạ g i n c ả bộ đội ngực đột nhiên xuất hiện một điểm đen rất nhanh cái điểm đen này liền phi tốc hướng bốn phía khuyết tán ra ngoài tại hạ g i n c ả bộ đội thành viên ngực hình thành một t r ư ơ n g quỷ dị kinh khủng m ặ t quỷ mà theo t r ư ơ n g này m ặ t quỷ chậm rãi hình thành cái kia nguyên bản nhất giai định cấp hạ g i n c ả bộ đội thành viên khí thế cũng phi tốc cấp cao nhị giai sơ cấp nhị giai trung cấp nhị giai viên mãn tam giai ngắn ngủi mấy giây những cái kia hấp thu màu đen sợi tơ hạ g i n cạ bộ đội thành viên cảnh giới liền trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới mà cái này vẫn không có đình chỉ t a m gia i trung cấp t a m gia i viên mãn t ứ giai t ứ giai cấp năm cuối cùng thẳng đến cảnh giới đạt tới tứ giai trung cấp những cái kia hạ g i n ca bộ đội cảnh giới tăng lên mới chậm rãi giảm xuống cuối cùng đứng tại tứ giai cấp năm cảnh giới mà theo cảnh giới đi tới tứ giai cấp năm trước đó những cái k i a màu trắng hạ g i n ca bộ đội thành viên cũng triệt để biến thành huyết h ồ n g sắc lồng ngực k i a màu đen mặt quỷ nhìn qua là như thế giữ t ậ n kinh khủng ngay tại nhóm đầu tiên hạ g i n ca bộ đội hoàn thành cường hóa trong khoảng thời gian này dù bùn trễ lột trên tay hai viên to lớn năng lượng màu đen cầu cũng triệt để toàn bộ biến thành màu đen sợi tơ phản phất màu đen mưa bụi s ẹ t qua bầu trời không ngừng đáp xuống những cái kia còn chưa hoàn thành cường hóa ạ dần cả bộ đội trên thân số cái hô hấp về sau nhìn xem cái kia phân biệt rõ ràng lấy hắc b ạ c h hai nóng bao trùm toàn bộ bầu trời ạ dần cả bộ đội cơ hồ tất cả mọi người hô hấp đều nặng lên nhất là khi nhìn đến những cái kia tập hợp một chỗ huyết sắc ạ dần cả bộ đội thời điểm ta không biết là nguyên nhân gì ạ dần cả bộ đội tại trải qua cường hóa về sau trên thân đều sẽ bắt đầu xuất hiện một loại máu tanh khí tức một cái thời điểm còn nhìn không ra nhưng làm những này đi qua cường hóa ạ dần cả bộ đội tụ tập lại về sau cái kia máu tanh khí tức vậy mà cũng sẽ dung hợp tăng lên đ ế ô bì tô có n g h thể cảm nhận được cái t i a u phiến huyết vân tuyệt đối không là bộ dáng hàng nếu không cũng sẽ không để mình sinh ra như thế hai hùng khiếp vĩa cảm giác giống như ô bì tô lúc này những người khác trên mặt biểu lộ cũng cùng ô bì tô không kém được nhiều thiếu nhìn lên bầu trời bên trong sợi ngang sợi dọc rõ ràng huyết hồng sắc hạ dẳn ca bộ đội cùng màu trắng ạ dẳn ca bộ đội dần trong mắt ý cười nồng nặc rất nhiều mười triệu một nửa chuyển hóa xuất a so với trước đó tại pháp tắc đạt đến tiểu thành về sau dù bùn trễ luật có thể cường hóa ạ dẳn ca bộ đội số lượng cũng trực tiếp tăng lên gấp đôi có thể đoán trước đến theo dù bùn trễ luật đối pháp tắc lĩnh nộ g không ngừng làm sâu sắc cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ có thể đem tất cả ạ dẳn ca bộ đội đều ộ i đ duy nhất một lần toàn bộ cường hóa nếu như có thể lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn liền xem như diễn sinh ra năng lực khác cũng không phải là không được tại đem sinh mệnh pháp tắc lĩ dần rất rõ ràng khả năng này rất lớn tại đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh nộ g được viên mãn về sau dần sinh mệnh pháp tắc liền diễn sinh ra được một cái năng lực cái kia chính là không chết dù là nhục thân bị hủy cho dù là nguyên thần vỡ vụn có được viên mãn sinh mệnh pháp tắc dần đều có thể một lần nữa phục sinh phối hợp thêm cường hóa bản ma nhân bụ thể chất chỉ sợ bây giờ thế gian này đã cơ bản không có người nào có thể giết chết dần mọi người ở đây quan sát đến cường hóa bản ạ r ằ n c á bộ đội trong khoảng thời gian này dù bùn trễ luật cũng khôi phục một chút thể lực lúc này mặc dù dù bùn trệ lụt cái kia cốt c h ấ t trên mặt nhìn không ra bất kỳ dáng vẻ mệt mỏi nhưng hắn cái kia trong mắt suy yếu không ít linh hồn hỏa diễm đã là đủ nói rõ lúc này dù bùn trệ lụt suy yếu dù sao dù bùn trệ lụt pháp tắc cảnh giới đạt tới tiểu thành cũng không lâu duy nhất một lần cường hóa hơn chục triệu ạ giàn ca bộ đội đây đối với dù bùn trệ lụt tới nói cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn lần nữa nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ chỉ hoảng qua kình về sau dù bùn trệ lụt đi tới dần trước người v ậ hạ bằng vào ta hiện tại năng lực chỉ có thể cường hóa mười triệu ạ g i n ca bộ đội với lại loại này cường hóa là duy nhất một lần. hiện tại ta trong thời gian ngắn đã không có cách nào tiếp tục cường hóa bọn hắn trừ phi chờ đến ta p h á p tắc lực lượng khôi phục bất quá ta có thể cảm giác được nếu như ta p h á p tắc lĩnh nộ đạt tới kế tiếp giai đoạn ta đem có thể duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ cường hóa một lần n g h e dù bùn trễ l u t báo cáo dần trên mặt càng ngày càng hài lòng ngay tại lúc đó các đại bộ đội đặc thù người nhìn về phía dù bùn trễ l u t ánh mắt cũng lặng yên phát sinh chuyển biến người có thực lực vĩnh viễn đều là đáng giá tôn tính đúng lúc này ô bị tổ đột nhiên đi tới chương một trăm tám mươi chín huyết vân công hiệu đưa tay vô vô du bùn t r ệ l ụ t b ả vai ô bị tổ quay đầu nhìn về phía trên bầu trời ạ dẳng cả bộ đội đỉnh đầu huyết vân này này ta có thể cảm giác được cái kia huyết vân có điểm gì là lạ ngươi có thể nói cho ta biết món đồ kia có tác dụng gì à cảm nhận được ô bị tổ động tác dù bùn t r ệ l ụ t khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung chỉ là cái nụ cười này thấy thế nào làm sao cổ quái dù sao dù bùn t r ệ l ụ t cả khuôn mặt cùng đầu lâu cũng không kém nhiều lắm cho nên dù bùn trễ lột cái nụ cười này chẳng những không dễ nhìn ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút sấm hoảng cũng may thần l à đế quốc người đối du bùn t r ệ luật đều rất quen thuộc cũng minh bạch dù bùn t r ệ luật cái nụ cười này đại biểu cái gì c ư ờ i cười về sau dù bùn t r ệ luật cũng vừa quay đầu trong khi nhìn thấy cái kêu huyết vân thời điểm trong mắt linh hồn c h i hỏa đột nhiên bắt đầu nhảy lên ngay tại dù bùn t r ệ luật chuẩn bị hướng ổ bi tổ mở miệng giải thích thời điểm dần thanh â m đột nhiên vang lên đã ngươi năm tam tam m u ố n biết không bằng mình đi thử xem n g h e được dần ổ bi tổ lúc này trên mặt liền khổ lên động tác khoa trường khoa tay lấy hai tay lão đại lão đại ngươi quả nhiên không thích ta sao ta thế nhưng là ngay tại ổ bi tổ nói được nửa câu thời điểm ô bị tổ đột nhiên nhìn thấy dần nhữ n g mày nhìn thấy dần động tác này ô bị tổ con ngơi đảo một vòng chuyện lập tức liền thay đổi đã lao đại lao đại muốn nhìn một chút cái này từng cường hóa ạ dằn cả bộ đội thực lực vậy ta liền giúp lao đại lao đại đi thử xem nói xong ô bị tổ còn nữa ngược lên rất có một bộ ta vì tổ chức chạy qua máu ta vì đại lao đoa ạ qua khu khu dáng vẻ nhìn xem ô bị tổ có chút buồn cười biểu diễn theo tới tham gia náo nhật tiểu thị nữ trên mặt có chút mỉm cười tại tiểu thị nữ bên người zin cũng là nhịn không được xoa xoa chắn đầu ô bị tổ cái nào đều tốt bất quá có đôi khi phương thức hành động xác thực rất giống náo thân l à o b i t o lao bà j i n cảm giác có chút mất mặt nhìn xem o b i tổ dáng vẻ dần nụ cười trên mặt cũng nồng nặc một chút đã rõ ràng vậy ngươi còn chờ cái gì lần nữa nghe được dần mở miệng o b i tổ mặt trong nháy mắt liền sụp xuống lão đại lão đại ngươi thật muốn trơ mắt nhìn ta đi chịu chết ta o b i tổ mặc dù có đôi khi nhìn qua rất như là náo tản cái này cũng không đại biểu o b i t o liền thật là một cái náo tản liền có tính không cái kia mười triệu không có từng cường hóa hạ dặn ca bộ đội nhưng còn lại từng cường hóa hạ dặn ca bộ đội nhưng còn có mười triệu mười triệu tứ giai cấp năm cường giả coi như ổ bị tổ lại có tự tin cũng sẽ không cảm thấy mình là đối thủ nhìn xem ổ bị tổ mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn g á n g vẻ dần có chút nghiền ngẫm cười cười không có mở miệng nhìn thấy dần bộ dáng này ổ bị tổ minh bạch lần này mình là bỏ không ra hố không khỏi ổ bị tổ đưa mắt nhìn một bên những người khác trên thân lão đại lão đại ta cảm thấy lấy đi nếu như chỉ là ta một người đoán chừng rất khó thăm dò ra từng cường hóa ạ dẳn ca bộ đội sâu cạn không bằng để cho những bộ đội khác giúp ta một cái như thế nào rất hiển nhiên ổ bị tổ cái này là chuẩn bị kéo một số người xuống nước đến lúc đó mình thua cũng sẽ không quá khó nhìn so sánh dân chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu có thể có dần m ở m i ệ n g những người khác cũng không giống như ô bị tổ như thế giống như là chiến đấu cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ càng là trực tiếp dẫn theo dạ nạ cụt liền hướng phía bầu trời vào tới nhìn xem xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ động tác trong lúc nhất thời cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ trên thân chỉ gặp xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ phóng lên tận trời cơ trong tay dạ nạ cụt liền hướng phía ạ dần cả bộ đội uy vũ đi qua trong đoạn thời gian này xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tăng lên không thể nghi ngờ cũng là mạnh nhất mấy người kia thứ nhất s ạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ chẳng những đem cảnh giới tăng lên tới b á t giai cấp chín hơn nữa còn lĩnh n g ộ đao chi p h á p tắc đồng thời đạt đến tiểu thành đ ỉ n h phong chỉ gặp s ạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ một đao vung ra sau một khắc một đường dài chừng mấy chục mét to lớn chạm kích liền từ s ạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ ra nạo c ộ t bên trong bay ra dù cho cách rất xa đám người cũng từ trên đó cảm nhận được một c ô kinh người sắc bén khí tước không chỉ có như thế ngay tại đạo này chạm kích, kích chẳng những không có yếu bớt ngược lại trở nên càng lúc càng lớn khi đạo này chạm kích đi vào huyết sắc gạ dắn ca bộ đội trước người về sau đạo này trạm kích đã kinh biến đến mức khoảng t r ừ n g hơn ngàn mét dài trong đó mang theo sắc bén khí tức đơn giản pháng phất muốn đem mảnh này thiên lòng chém thành hai nửa mọi người ở đây coi là xạ dạ kỹ kệ n à o kỳ một kích này muốn đắc thủ thời điểm hiện tại dần trước người dù bùn trễ l ụ t trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quỳ dị nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến ẩm ẩm đột nhiên đại bắt đầu hơi hơi run rẩy lên bất quá lúc này lại không ai đem l ự c chú ý tập trung ở run rẩy đại địa bên trên ngược lại tất cả mọi người đều cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời chẳng biết lúc nào t ừ n g c ư ờ n g hóa ạ r ằ n c á bộ đội đỉnh đầu cái kia phiến tre khuất bầu trời huyết vân đột nhiên bắt đầu lăn lộn tại cái kia lăn lộn huyết vân bên trong tựa như là có cái gì kinh khủng đồ vật tại thai ngén hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau một khắc mắt thấy xạ dạ k ỳ kẽ nạo kỳ trảm kích liền muốn rơi xuống giống đột nhiên huyết vân bên trong phát ra một tiếng kinh khủng gấm thét sau đó một viên trọn vẹn cao mấy ngàn thước huyết sắc to lớn đầu lâu đột nhiên từ lăn lộn huyết vân bên trong chuỗi a cắn một cái hướng về phía xạ dạ kỹ kẽ nạo kỳ trảm kích mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong xạ dạ dạ dạ kỹ k thấy cảnh này cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ một cách kia đám người rất rõ ràng nó có được như thế nào lực lượng nói câu không khách khí chỉ sợ lúc này liền xem như một ngọn núi cũng sẽ bị đạo này chạm kích trực tiếp chém thành hai khúc mà khủng bố như vậy công kích vậy mà trực tiếp bị chống lại cảm thụ được đám người ánh mắt khiếp sợ dụ bùn trệ lụt lần nữa lộ ra cái kia làm người ta sợ h ã i tiêu d u n g b ậ y hạ đây là ạ d ẳ n ca bộ đội tiến hóa sau năng lực thứ nhất ạ d ẳ n ca bộ đội thành viên tại tiến hóa về sau trong thân thể sẽ tự động tản mát ra một loại s á t lục khí t ứ c loại khí t ứ c này tại thời điểm chiến đấu có thể ảnh hưởng đối phương khí thế đối phe mình có chút nhất định tăng phúc tác dụng bất quá cái này còn không phải loại này s á t lục khí t ứ c nhất một năm đại tác dụng b ệ hạ ngươi nhìn nói xong dù b u n trễ luật chỉ chỉ hạ dần c á bộ đội đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời huyết v â n khi hạ dần c á bộ đội hình thành quân trận về sau loại này s á t lục khí t ứ c đem sẽ tự động dung hợp dung hợp về sau loại này sắt lục khí t ứ c đối địa phương linh hồn lực chấn nhiếp sẽ mạnh hơn với lại loại này sắt lục khí t ứ c sẽ tự động tạo thành cùng loại với trận pháp đồ vật t r ư ớ chương đ một trăm chín cùng mươi tháng r n t thể cho n cả bảy không có có c biết là h ữ n trí hạ mã đã ra lúc này ngoại trừ số ít mấy người không thiếu các đại bộ đội đặc thù người ánh mắt đều trở nên có chút hư vấn rất hiển nhiên À rằng cả bộ đội cường đại khơi gợi lên bọn hắn chiến ý thấy cảnh này dân cười nhạt một tiếng đã như vậy các ngươi a i muốn thử xem liền thử một chút đi có dần không ít tâm tư bên trong sớm đã chiến ý dâng cao các đại bộ đội đặc thù thành viên chỗ nào còn n h ị n được trong lúc nhất thời các loại hoa mắt lực lượng n h a u n h a u xuất hiện ở mảnh không gian này đại hồng liên hỷ uzima zh s ơ sanu trong lúc nhất thời các loại lực lượng c u ầ n bạo không ngừng hiện lên cho dù là tại ngoại giới khó gặp pháp tác lực lượng cũng tại thời khắc này xuất hiện mười mấy loại sau đó những n à y lực lượng quần bạo một mạch sông về trên bầu trời viên kia to lớn huyết sắp đầu lâu ầm ầm ẩm ẩm ẩm ẩm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên lần này tại đông đảo cồn g bạo công kích tập kích giới cho dù là trên bầu trời viên kia cự hình huyết sắc đầu lâu cũng vô pháp chống đỡ được tại mấy chục đạo công kích tập kích giới cự hình huyết sắc đầu lâu rất nhanh bị đánh tan một lần nữa biến thành huyết vân m ộ mươi một mà tại cự hình huyết sắc đầu lâu bị đánh tan về sau nguyên bản ở tại bảo vệ dưới từng cường hóa ạ dẳn ca bộ đội cũng gặp không thiếu tổn thất t r o n chú thời gian mấy hơi thở liền có đến thiếu mười mấy vạn từng cường hóa ạ dẳn ca bộ đội biến thành cho bụi vẹn vẹn một lần tập kích công kích liền tiêu diệt mười mấy vạn tứ giai cấp thần la đế quốc các đại bộ đội đặc thù thực lực có thể thấy được khủng bố cỡ nào nếu như đổi một chi quân đội cho dù là trước đó tiến đánh hoa quả sơn thiên đình một trăm ngàn tinh nhuệ thiên binh tại vừa rồi loại kia công kích đến cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề nói không chừng liền xem như trực tiếp tan tác đầu hàng cũng không phải là không được chỉ là đáng tiếc là các đại bộ đội đặc thù lúc này đối mặt là hạ dàn ca bộ đội có chừng hai mươi triệu số lượng đồng thời có thể không ngừng triệu hoán hạ dàn ca bộ đội tới nói chút tổn thất này căn bản chính là mơ đùi đơn giản không có ý nghĩa đồng thời tại đã trải qua trước đó công kích về sau hạ g i ả n c ả bộ đội lúc này cũng bắt đầu chuyển động cái nhìn kia không nhìn thấy bờ đỏ trắng giao nhau dòng lũ hướng thẳng đến các đại bộ đội đặc thù d i ế t tới đây tới tốt lắm nhìn thấy hạ g i ả n c ả bộ đội động tác các đại bộ đội đặc thù cũng bị khơi dậy chiến ý vô số để cho người ta hoa mắt kỹ năng xuất hiện lần nữa cuộc chiến đấu này kéo dài đến cả ngày một lúc bắt đầu cho dù là đối mặt cái kia phảng phất vô cùng vô tận hạ g i ả n c ả bộ đội các đại bộ đội đặc thù vẫn như cũ chiếm được thương phong dù sao cho dù là cường hóa bản hạ giảm ca bộ đội cũng bất quá chỉ có chỉ là tứ giai cấp năm cảnh giới cùng ổ bị tổ các loại đ ạ t đến bắt giai cấp chín cường già tới nói trên lệnh thực sự quá lớn mà cho dù ạ giảm ca bộ đội nhân số rất nhiều đến dù sao có thể công kích đến ổ bị tổ đám người liền nhiều người như vậy cho nên mặc dù nhìn qua các đại bộ đội đặc thù người bị ạ giảm ca bộ đội bao bọc vây quanh nhưng trên thực tế chiếm được thượng phong nhưng như cũng là các đại bộ đội đặc thù người bất quá theo thời gian chuyển rời loại tình huống này cũng đang từ từ biên hóa ngay từ đầu cái tiêm ộ t giờ bên trong ạ g i ả ca bộ đội cơ hồ là bị đơn phương treo lên đánh các đại bộ đội đặc thù trong tay cường giả đại chiêu cũng là một cái tiếp một cái mỗi lần đều có thể mang đi một nhóm lớn hạ dẳng cả bộ đội nhưng khi thời gian trôi qua nửa giờ sau loại tình huống này chậm rãi thay đổi mặc dù các đại bộ đội đặc thù người vẫn như cũ chiếm thượng phong cường hóa bản hạ dẳng cả bộ đội cũng tổn thất tiếp cận một phần ba nhưng lúc này các đại bộ đội đặc thù người tiêu diệt hạ dẳn cả bộ đội tốc độ đã thấp xuống rất nhiều mặc dù các đại bộ đội đặc thù người bình quân thực lực cường đại giống như là ổ bị tổ bọn người càng là khoảng trừng chút bát giai cấp chín tu vi thế nhưng đang không ngừng sử dụng đại chiêu tình huống giới cho dù là b á t giai cấp chín cường giả trong cơ thể năng lượng rất nhiều tốc độ khôi phục cũng rất nhanh nhưng như thế nào có thể vô h ạ đ ủng hộ bọn hắn sử dụng đại chiêu cũng là bởi vì đây tại năng lượng tiêu hao quá nhiều về sau ổ bị tô bọn người không thể không từ bỏ đại quy mô tính sát thương đại chiêu bắt đầu sử dụng càng thêm tiết kiệm lực lượng chiêu thức tác chiến nhưng dưới tình huống như vậy không có đại chiêu ủng hộ đám người diện s á t ạ dần cả bộ đội tốc độ không thể nghi ngờ là t h ẳ n g t ắ p hạ xuống cũng là như thế này về sau bỏ ra trọn vẹn mười mấy tiếng ổ bị tô bọn người diện sắt cường hóa bản ạ dần cả bộ đội số lượng lại căn bản vốn không so trước đó cái kia năm tiếng thành quả nhiều hơn thi đến lúc này các đại bộ đội đặc thù bên trong thực lực yếu kém một nhóm người cũng không thể không thối lui ra khỏi chiến trường đã tiếp cận dầu hết đèn tắt nếu như bọn hắn không phải muốn tiếp tục lưu lại chỉ sợ cuối cùng chỉ có một con đường chết chỉ trước mắt đã qua tiếp cận suốt cả ngày đến lúc này tại cao cường như vậy độ i chiến đấu dưới bây giờ các đại bộ đội đặc thù bên trong vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu đã bất quá chỉ có chút ít hơn m ộ ư ơ i người mà cho dù là mười mấy người này cũng đã nhanh đạt đến cực hạn mà duy nhất coi là tương đối tốt tin tức cái t i ê chính là cường hóa bản hạ g i cả bộ đội còn lại số lượng cũng không nhiều dù sao pháp tắc lực lượng có hạn không giống như là du bùn trệ luật bản thân triệu h ó a n ă n g lực cũng không phải có thể vô hạn đối ạ dần cả bộ đội tiến hành cường hóa tại cái này thời gian một ngày bên trong dần cũng từ du bùn trệ luật miệng bên trong biết được muốn khôi phục tất cả pháp tác lực lượng dù bùn trệ luật đến thiếu cần thời gian mười ngày mặc dù cái này thời gian một ngày bên trong du bùn trệ luật cũng khôi phục một phần mười pháp tác lực lượng nhưng dần cũng không có để nó tiếp tục cường hóa rốt cục theo cái cuối cùng huyết sắc hạ dần cả bộ đội thành viên n g ã xuống tất cả cường hóa bản ạ dần cả bộ đội dứt sát bất quá lúc này ô bito bọn người lại vẫn không có bất luận cái gì cao hơn ý tứ mặc dù huyết sắc 447 ạ g i ả n c ả bộ đội bị toàn bộ diệt sát nhưng cái này cũng không đại biểu ạ g i ả n cả bộ đội liền đã bị diệt sát hoàn toàn tương phản lúc này còn lại ạ g i ả n cả bộ đội số lượng vẫn như cũ cơ hồ dừng lại tại cực đại nhất sớm biết mặc dù cường hóa bản ạ g i ả n c ả bộ đội có hạn chế nhưng phổ thông ạ g i ả n cả bộ đội nhưng không có mà lấy dù bùn trệ l ụ t lúc này triệu hoán tốc độ đã xa xa không biết vượt qua ổ bị tổ bọn người diệt sát ạ g i ả n cả bộ đội tốc độ gấp bao nhiêu lần bất quá mặc dù ạ g i n c á bộ đội vẫn như cũ có chút h a triệu nhưng cái này cũng, cũng không có nghĩa là dù bùn trệ l u t liền lấy ổ bị tổ bọn người có biện pháp. phổ thông hạ rằng c ả bộ đội thực lực chẳng qua là nhất gia i đ ỉ n h cấp mà nhất gia i đ ỉ n h cấp thực lực ổ bị tô bọn người trên cơ bản đã có thể không nhìn mà tại không sử dụng đại chiêu tình huống d ư ớ i ổ bị tổ đám người năng lượng tốc độ khôi phục lại đủ để theo kịp tiêu hao cũng là như thế này tình huống lúc này là hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia đương nhiên nếu như cứ như vậy một mực chiến đấu tiếp đợi đến ổ bị tô bọn người thể lực hoàn toàn tiêu hao hoàn tất cuối cùng hạ rằng cả bộ đội không thể nghi ngờ sẽ đạt được thắng lợi nhưng lấy ổ bị tổ đám người lực bền bỉ thời gian này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ lâu với lại t với lại nếu như là chiến tranh chân chính ô bị tô bọn người cũng sẽ không giống như bây giờ đần độn từ trước đến nay hạ dần cả bộ đội chiến đấu tuyệt đối sẽ thủ xử lý trước dù bùn chê lột dù sao cái này hạ dần các bộ đội chính là dù bùn chê lột triệu hoán đi ra chỉ cần dết dù bùn chê lột những n à y ạ g ằ n m cả bộ đội tự nhiên sẽ biến mất với lại mặc dù dù bùn t r ệ l u ậ t bản thể có được b á t giai cấp chín cảnh giới nhưng nếu thật sự nếu bản v ệ bắt nguồn từ thân sức chiến đấu chỉ sợ một cái b á t giai cấp năm cường giả đều có thể tùy tiện xử lý dù bùn t r ệ l u ậ t bất quá bất kể nói thế nào dù bùn t r ệ lụt năng lực lại là quá mức người tiên chỉ muốn bảo vệ tốt dù bùn t r ệ l u ậ t bản thể cái kia dù bùn t r ệ l u ậ t một người trong chiến tranh phát huy ra thực lực chỉ sợ căn bản sẽ không so cái khác quân đoàn chung vào một chỗ mưa thiếu tại một ít tình hồ giới dù bùn trễ lụt chỗ có thể phát huy ra tác dụng thậm chí sẽ vượt xa các đ sớm biết triệu hoán hạ g i n c á bộ đội thế nhưng là trên cơ bản không có tiêu hao cho dù là chết cũng sẽ không có tổn thất gì đương nhiên cái này cũng, cũng không có nghĩa là hạ g i n c á bộ đội liền vô địch tại cao đoàn về mặt chiến lược hạ g i n cả bộ đội cũng không thể tránh được tựa như trước đó nói như vậy nếu như dù bùn trễ luật bị quân địch cao đoàn chiến lược giải quyết cái t i ê hạ g i n cả bộ đội cũng tự nhiên sẽ sông đời muốn phát huy ra hạ g i n c á bộ đội sức mạnh lớn nhất nhất định phải có chút cái khác các đại bộ đội đặc thù phối hợp nhìn trước mắt cái cuối cùng được giải quyết huyết sắc hạ g i n cả bộ đội dần hài lòng gật gật đầu nhìn thoáng qua trước mắt vẫn như c ũ bao trùm toàn bộ đại địa la thiên biết trước mắt chiến đấu đã không có tiếp tục nữa tất yếu dừng tay a nghe được dần dù bùn trệ lột cung kính gật gật đầu vâng vậy hạ đạt được dần mệnh lệnh dù bùn trệ lột trực tiếp liền giải trừ thi hồn thụ thi hồn thụ chung quanh xuất hiện lần nữa không gian thật lớn vết nứt rất nhanh thi hồn thụ liền bị đen kịt vết nứt không gian b a o khỏa lui về trong cái khe không gian theo thi hồn thụ biến mất trên sân tất cả hạ g i ả n cả bộ đội cũng cùng một thời gian đình chỉ động tác sau một khắc tất cả h giảm cả bộ đội liền toàn bộ biến thành lưu quang trực tiếp tiêu tán trong không khí đã trải qua cả ngày chiến đấu cho dù là o bi t o từ lâu m ỏ i m ệ t không chịu nổi theo bản năng vung ra tay lại đánh hụt về sau o bi t o mệt m ỏ i ngẩng đầu lên ân khi o bi t o nhìn thấy trước mắt lại cũng không nhìn thấy một cái ạ dắn c á bộ đội về sau o bi t o phảng phất minh bạch cái gì trong miệng rốt cục dài thở ra một hơi cả người cũng vông lòng xuống cùng lúc đó những người khác cũng không có so o bi t o thật nhiều thiếu tại thả mạt s ở s i tạ đến về sau mọi mệnh cơ hồ quét sạch ở đây mỗi người cuối cùng kết thúc sao giờ k h ắ c này không ít người trong lòng đều xuất hiện một tia may mắn cảm giác tại không thể công kích dù bùn trễ lụt tình h u n g giới cái kia vô cùng vô tận ạ dằn cả bộ đội đơn giản khiến người ta tuyệt vọng cũng may đây hết thể đều kết thúc rất nhanh đám người lần nữa tại dần trước người tập hợp lần này tất cả mọi người nhìn về phía dù bùn trễ lụt trong ánh mắt đều không còn có một tia khinh thị cho dù là h trí hạ mã đạ dạ dạng này của ngạo người đều không có lại cho dù bùn trễ lụt bày s á t mặt mặc dù trước đó chiến đấu chúng người vô pháp công kích dù b r ễ lụt bày s ắ t d ư ớ c đó c h i u c ú n g n g ư vô pháp công c h dù bùn trễ lụt tiên t i ê n liền đứng ở thế bất bại nhưng bất kể nói thế nào dù cho đối với trong chiến trường đều trên cơ bản không có khả năng phát sinh nhưng trước đó dù bùn trệ lút lấy lực lượng một người liền chống lại tất cả quân đoàn kết quả nhưng không có một tia trình độ cái này đã đầy đủ chứng minh hết thảy chỉ trước mắt về khoảng cách lần chiến đấu lại qua một tháng trong một tháng này có kinh khủng ạ rằng cả bộ đội xuất thủ thần la đế quốc rốt cục triệt để chiếm cứ toàn bộ đông thắng thần châu mà tại chiếm cứ toàn bộ đông thắng thần châu về sau thần la đế quốc cũng không có lại tiếp tục xuất thủ không có tiếp tục xuất thủ nguyên nhân có mấy cái đầu tiên trong thời gian ngắn công chiếm quá nhiều quốc thổ đại lượng thổ địa nhân khẩu tràn vào dần cần tốn thời gian đem những này triệt để tiêu hóa phật ả cả xảy i biết diện giới, diện triệt tiêu cái kia cái hai, bởi tế thế nếu nếu Thắng Thần、Châu、thực tế diện tích vượt trước tích, trí thứ Đông đó để đề không nhưng dạng này lớn như như vấn chính mạng. nguyên nhân thứ hai, cũng gì, Châu hồ hóa, h vì xa ra là Mà là p giáo phương thức tu luyện rất đặc biệt nhất là bây giờ như lai sáng tạo chi pháp cần lợi dụng chúng sinh nguyện lực mà thần la đế quốc sở tác sở vi không thể nghi ngờ đối phật giáo thu thập nguyện lực có rất lớn trở ngại tác dụng dân rất rõ ràng nếu như không phải là của mình thân phận dùng cái này lúc thần la đế quốc sợ tác sở vi chỉ sợ dù cho biết thần la đế quốc thực lực phật giáo chỉ sợ cũng phải nhịn không được xuất thủ dù sao thần la đế quốc làm sự tình quả thực là đang đạo phật giáo căn cơ không có tín đồ không cách nào thu thập nguyện lực không cách nào tu hành đây là phật giáo tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ dân có thể đoán chừng đến chỉ sợ sẽ là lúc này phật giáo đối với mình nhẫn mại đoán chừng cũng nhanh đến c ự c hạ nếu như thần la đế quốc lúc này tiếp tục huyết trương số dưới chỉ sợ mình có thiên mệnh người tầng n à y thân phận phật giáo chỉ sợ ta sẽ nhịn không được ra tay với thần la đế quốc mặc dù bây giờ thần la đế quốc rất mạnh dân mình cũng rất mạnh nhưng dần không cho rằng hiện tại là cùng phật giáo trở mặt thời cơ bởi vì đã đạt tới cựu giai dân cũng đúng cựu giai cường giả d à i càng nhiều cũng mơ hồ có thể đoán chừng đến thánh nhân đến tột cùng khả năng cường đến trình độ nào phật giáo thế nhưng là có thánh nhân tại không có năm chắc tình h ô n g i ớ i dân cũng không muốn tùy tiện xuất thủ đại điệu bên trong dần trên mặt bàn chồng chất tấu t r ư ơ n g giống như núi nhỏ quả là nhanh đem dần trôn đây cũng là chuyện không có cách nào khác mặc dù dần đã nuôi dưỡng một nhóm lớn chính trị nhân tài nhưng có sự tỉnh dần không cách nào mượn tay người khác nhất định phải tự mình xử lý mà bây giờ thần la đế quốc địa bàn lớn biết bao phát sinh sự tình sao mà nhiều dưới loại tình huống này dân loay hoay có tối bụi b ậ y hạ hôm nay tấu trương số lượng đã đạt tiêu chuẩn nghỉ ngơi một chút ta nghe được tiểu thị nữ thanh âm dân cuối cùng đem đầu từ cái kia vô số trong tấu trương dơ lên n h ấ t triệu triệu ngẩng đầu lên về sau dân lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào trời đã triệt để đen lại nhìn thấy dân ngẩng đầu lên tiểu thị nữ thân mật mang lên một bàn đồ ăn b ậ y hạ cơm tối ngươi còn không có ăn đây là ta vừa nóng qua đồ ăn mượn ăn chút đi dân nhận lấy tiểu thị nữ đưa tới đũa tại tiểu thị nữ phục thị dưới bắt đầu ăn lên cơm tối tiểu thị nữ t r ủ nghệ rất tốt cơm tối làm rất mỹ vị bất quá đối mặt cái này mỹ vị đồ ăn một ngày m ệ t nhọc dần nhưng không có quá lớn khẩu vị Bệ hạ đây là ta gần nhất vừa nghiên cứu ra tới tỉnh thần canh ngài nếm thử nhìn xem tiểu thị nữ đưa tới bát dần không có cự tuyệt uống một ngụm dần phát hiện cái này tỉnh thần canh hương vị cũng không tốt lắm có chút có lẽ chua bất quá hiệu quả cũng là quả thật không tệ uống một ngụm về sau dần cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều trên người mọi mệnh cũng giống như tiêu tán không thiếu báo v ậ hạ đế thính cầu kiến t r ư ớ c 192, địa phủ c h i biến đế tính h nghe được đế tính h tới chơi dần có nghi ngờ ngẩng đầu lên đế tính h hẳn là hầu ở địa tạ vương bên người c h ấ n thủ mười tám tầng địa ngục phía dưới vùng không gian kia mới đúng hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi mà lúc này đế tính h tới chẳng lẽ là đ ị a tạ vương nơi đó lại xảy ra vấn đề gì nghĩ đến dần cũng không có trì hoãn trực tiếp để nhanh trắng đem đế tính h mang vào rất nhanh đế tính h liền bị nhanh trắng mang vào bất quá khi dần nhìn thấy đế tính lúc này bộ dáng lúc nhịn không được n h ữ n mày chỉ gặp lúc này đế tính không có lần thứ nhất nhìn thấy lúc phong thái chẳng những khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi trên n g đối lồng n tóc với địa tạ vương dân một mực là tương đối để ý nhất là lúc trước đi vào cái thế giới này về sau địa tạ vương nhưng là cho dân không thiếu trợ giúp t í nghe h thật lên, dân n đ ú là t i điệu cái ế u tạng trời tình. vương lớn nhân lúc này n g mấy Lúc h được điệu dần g vương thì mình, nghĩ mình, thì đế thính cũng không có lập tức hành động mà là lại tiếp tục mở miệng vậy tính xin bệ hạ an bài thật kỹ một cái đến thời điểm bồ t á t nói lần này bệ hạ đi qua có thể sẽ ngốc thật lâu còn xin bệ hạ an bài tốt thần la đế quốc sự vật nghe nói như thế dần lần nữa nhứ mày nói thật lúc này thần la đế quốc mặc dù đã đi vào quỹ đạo nhưng dấn lại cũng không thích hợp thời gian dài rời đi lúc này thần la đế quốc chiếm cứ toàn bộ đông thắng thần châu đã khiêu khích không thiếu thế lực chú ý càng là xâm chiếm không thiếu phật giáo lợi ích sở dĩ bây giờ phật giáo vẫn chưa có người nào ra tay với thần la đế quốc ở mức độ rất lớn là bởi vì dần thiên mệnh người thân phận cũng là bởi vì đây nếu như dần thời gian dài biến mất d ầ n cũng không dám hứa chắc phật giáo có thể hay không ra tay với thần la đế quốc bất quá nghĩ đến lúc trước thiếu địa tạ n g vương nhân t ì n h d ầ n cũng xác thực không cách nào cự tuy hơn nữa nhìn đi lên địa tạ vương bên kia hẳn là gặp phiền t o á i rất lớn điều này càng làm cho dân không có lý do cự tuyệt nghĩ một lát dân rốt cục làm ra quyết định、đi. sự tình chính là như vậy tóm lại tại ta rời đi trong khoảng thời gian này thần la đế quốc tạm thời không cần tiếp tục xuất thủ hảo hảo tiêu hóa gần nhất chúng ta chiếm cứ địa phương còn có các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện ta có loại cảm giác coi ta trở về ngày ấy cũng hẳn là đến chúng ta xuất thủ thời điểm đối với dân phân phó từng cái bộ đội đầu lĩnh đều không có điều gì dị nghị đối với bọn hắn tới nói dân mới là hết thẻ căn bản đã dần hạ lệnh vậy theo dần phân phó đi làm chính là giao phó xong đám người về sau dần không tiếp tục trì hoãn thời gian rất nhanh liền cùng đế tính h rời đi sau đó không lâu dân lại lần nữa thấy được cái kia kỳ dị hoàng tuyệt lộ trên đường dần cũng đã hỏi đế tính h một số việc từ đế tính h trong miệng biết một chút tin tức đầu tiên địa tạng vương nơi đó đúng là xảy ra chuyện ngay tại ba ngày trước địa tạng vương trôi chấn thủ vùng không gian kia lần nữa nhận lấy trúng kích với lại lần này đối phương người tới thực lực rất mạnh với lại tới không chỉ một c đối cùng, bờ bờ bờ, có có với địa tạ n g vương thực lực dần còn có thể mơ hồ đoan chừng đi ra nói thật cho dù là bây giờ dần cũng không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng địa tạ n g vương bởi vậy cũng có thể thấy được lần này địa tạ n g vương gặp phải phiền phức lớn bao nhiêu mà đổi thành một điểm mặc dù địa tạ vương sinh mệnh pháp tắc không có lĩnh lộ được viên mãn trình độ nhưng trên thực tế khoảng cách viên mãn cũng kém cũng không phải là quá xa dưới loại tình huống này thương căn bản khó không được địa tạng vương mà lần này địa tạng vương lại làm cho đ ế t h í n h mình hỗ trợ. Có thể tìm trợ. t đến n Có ư ở g t ư ợ n g đến, bây giờ đ ị a tạng vương thương thế nghiêm trọng đến trình độ nào mặc dù thế gian đã qua m ộ ư ơ i năm nhưng bây giờ nhìn qua địa phủ cùng m ộ ư ơ i năm trước vẫn không có biến hoa quá lớn có đế tính h dẫn đường dần không có gặp đến bất cứ phiền phức gì rất nhanh một người một thú liền đi tới một ư ơ i tám tầng địa ngục chỗ xấu nhất mà đến sau này dần cũng lần nữa gặp được thập điện diêm la đối với địa tạ n g vương nơi đó phát sinh sự tỉnh thập điện diêm la cũng đã có nghe thấy cho nên thập điện diêm la cũng không có trì hoãn rất nhanh liền mở ra thông hướng một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới vùng không gian kia thông đạo rất nhanh dân cùng đế thính thân ảnh liền xuất hiện ở một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới bên trong vùng không gian kia khi dân nhìn đến lúc này trước mắt mảnh không gian này trong mắt có chút có ngưng trọng lên bây giờ mảnh không gian này sớm đã không phải dần lúc rời đi đợi g á n g v ẻ cái kia nguyên bản dần chế tạo ra chim hót hoa nợ cảnh sắc lúc này đã triệt để bị phá hủy đại đ i ệ bên trên xanh biết cảnh sắc sớm đã biến mất có chỉ làm ê n mông cháy、đen. liền phảng phất mảnh không gian này bị ngọn lửa hoàn toàn thiêu đốt qua một lần không chỉ như vậy lúc này trên mặt đất còn trải rộng to lớn khe ránh khe ránh bên trong vẫn như c ũ ẩn ẩn lưu lại một chút năng lượng kinh khủng cho dù là dần tại cảm nhận được khe ránh bên trong lưu lại lực lượng thời điểm cũng không khỏi có kinh hãi bởi vậy cũng có thể thấy được đến trước đó mảnh không gian này đã trải qua như thế nào kinh khủng chiến đấu đi vào mảnh không gian này về sau đế thính cũng trầm m ặ t lại cái tiết chạy vội tốc độ cũng sắp không thiếu rất nhanh dân cùng đế thính liền đi tới mảnh không gian này trung tâm đối ở trước mắt địa phương này dân còn có chút ấn tượng lúc trước dần lần thứ nhất gặp địa tạng vương thời điểm chính là ở chỗ này bất quá lúc này cảnh sát trước mắt lại làm cho dần căn bản là không có cách đem cùng trước đó thấy qua cái kia phiến địa phương liên hệ tới nếu như nói trước đó nhìn thấy những địa phương kia gặp phải phá hư trình độ là một cái kia trước mắt mảnh đất này gặp phải phá hư trình độ thì đạt đến m ộ ư ơ i nguyên bản cái kia thanh tịnh hồ nhỏ đã hoàn toàn biến mất toàn bộ đại địa đều phản phất giống như là bị cày qua một lần dần đã hoàn toàn tìm không thấy trước đó bất luận cái gì một điểm tay bóng bất quá dần cũng không có lòng bận tâm trước mắt những n à y cảnh s ắ c biến hóa ánh mắt rất nhanh liền ngừng lưu tại phiến đại địa này vị trí trung tâm bên trên lúc này một cái cự đại màu xanh lá viên cầu xuất hiện ở dần trước người nhìn thấy cái này màu xanh lá viên cầu dần rốt cục thở dài một hơi lấy dần ánh mắt tự đốt có thể nhìn ra trước mắt cái này cái cự đại màu xanh lá viên cầu bên trong đã bao hàm địa tạng vương lực lượng mà cái này viên cầu nhìn qua cũng hẳn là một cái phòng ngự chất pháp lấy trận pháp lúc này vận chuyển bộ dáng xem ra địa tạng vương hẳn là còn chưa có xuất hiện dần nghị sâu nhất một màn kia cùng lúc đó đế tính cũng n â n dần đi tới to lớn lục sắc viên cầu bên ngoài sau đó đế thính buông xuống dần biến thành hình người sau đó chỉ gặp đế thính trên tay kết mấy cái ấn nhanh chóng đánh vào cái kia cái cự đại màu xanh lá viên cầu mặt ngoài rất nhanh to lớn màu xanh lá viên cầu mặt ngoài liền xuất hiện một cái cửa vào đế thính cùng dần vội vàng chui vào đi vào viên cầu về sau dần đột nhiên cảm giác mình phản phất đi tới mặt khác một phiến thế giới dần trong mắt lần nữa thấy được màu xanh lá bãi cỏ cùng nửa cái thanh tịnh h ồ nhỏ tại h ồ nhỏ bên cạnh dần cũng phát hiện địa tạ vương tân ảnh bồ tát khi đế thính nhìn thấy địa tạ vương về sau trực tiếp bỏ rơi dần trực tiếp chạy về phía địa tạ vương thấy cảnh này dần cũng liền bận bịu đi theo rất nhanh địa tạ n g vương cái kia khuôn mặt quen thuộc liền lại xuất hiện tại dần trong mắt cùng mười năm trước so ra địa tạ n g vương vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy liền phảng phất thời gian cũng không có ảnh hưởng đến nữ tử trước mắt này nàng vẫn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người bất quá lúc này dần lần thứ nhất nhìn thấy địa tạ n g vương thời điểm lúc này địa tạ n g vương sắc mặt càng trắng hơn mấy phần trên gương mặt cũng có chút một vòng bệnh trả ạ hừng hồng đồng thời lúc này địa tạ n g vương hai mắt nhắm nghiền cũng không có đ ố i đế thính cùng dần đến có bất kỳ đáp lại nào rất hiển nhiên lúc này địa tạ vương đã mất đi ý thức cảm nhận được một màn này đế thính vội vàng quay đầu nhìn về phía dần vậy dân chậm rãi nhẹ gật đầu đi tới địa tạ n g vương trước người đi vào địa tạ n g vương trước người dân đưa tay đặt ở địa tạ n g vương trên thân cẩn thận vì địa tạ n g vương dò xét bất quá rất nhanh dân trên mặt liền trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên đi qua một phen điều tra dân phát hiện trước mắt địa tạ n g vương cường thế rất nghiêm trọng căn bản vốn không giống như là nhìn bề ngoài như thế mặc dù lúc này địa tạ n g vương mặt ngoài nhìn qua chỉ là ngất đi dáng vẻ nhưng lúc này địa tạ n g vương trong cơ thể quả thực là dối loạn dân rất vững tin nếu như là đổi một người chỉ sợ dù cho đồng dạng là cựu giai cường giả nếu như cùng địa tạ vương thủ thương chỉ sợ lúc này cũng đã mất sớm tám thành nội tạng biến mất lúc này địa tạng vương trong cơ thể phản phất như là bị đại lửa đ ố t qua chẳng những có tám thành nội tạng trực tiếp biến mất dù cho còn lại hai thành cũng là t h ủ n g trăm n à n lỗ nếu không phải lúc này địa tạng vương trong cơ thể một mực có một cỗ màu xanh lá sinh m ệ n h pháp tắc lực lượng đang không ngừng tu b ổ lúc này địa tạng vương đã sống chết bất quá dù cho có sinh m ệ n h pháp tắc tu b ổ địa tạng vương cường thế nhưng như cũ đang không ngừng tăng thêm mà cái này nguyên nhân thì là bởi vì địa tạng vương trong cơ thể có mặt khác một cỗ lực lượng cỗ lực lượng này là màu đen một mực chiếm cứ tại địa tạng vương trong cơ thể không ngừng phá hư địa tạng vương thân thể cũng là bởi vì đây dù cho có sinh mệnh pháp tắc tu b ổ địa tạng vương thương thế lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng sau đó dần thử một chút đem cố lực lượng này từ địa tạng vương trong thân thể rút ra đi ra nhưng rất nhanh dần liền nhễm mày cố này màu đen lực lượng so dần trong tưởng tượng muốn ngoan cố nhiều dần muốn đem cố lực lượng này rút ra đi ra lại phát hiện cố lực lượng này sớm đã thẩm thấu địa tạng vương toàn bộ tạng phủ đồng thời cố lực lượng này cực kỳ khó chơi tại dần chuẩn bị đem rút ra thời điểm nó vậy mà một mực bám vào địa tạng vương tạng phủ bên trên dưới loại tình huống này nếu là dần cứng rắn muốn rút ra cố lực lượng này chỉ sợ không đợi d ầ n đem cố lực lượng này hoàn toàn rút ra địa tạng vương chỉ sợ cũng đến sớm một bước song đời mà không giải quyết cố lực lượng này cũng không được thông qua quan sát d ầ n phát hiện cố lực lượng này đối sinh mệnh pháp tắc có rất mạnh tác dụng khắc chế ở tại tác dụng dưới sinh mệnh pháp tắc phát huy lực lượng bị yếu đi rất nhiều đây cũng là đ ị a tạng vương cường thế càng ngày càng nặng nguyên nhân căn bản bồ tát thế nào nhìn xem dần sắc mặt nghiêm trọng đế thính cẩn thận từng ly từng tí hỏi dân cũng không trả lời đế thính hai tay che chùm lên đ i ệ tạng vương t r ê thân bắt đầu điều động lên trong cơ thể sinh mệnh pháp tắc không thể không nói dần sinh mệnh pháp tắc đạt đến cảnh giới viên mãn hiệu quả s á t thực so với địa tạng vương sinh mệnh pháp tắc cường rất nhiều tại dần sinh mệnh pháp tắc liên tục không ngừng rót vào địa tạng vương thân thể về sau địa tạng vương cường thế cũng bắt đầu chậm d ã i chuyển biến tốt đẹp cũng không thể dần cao hứng sau m ộ t khắc biến cố phát sinh ngay từ đầu có dần sinh mệnh pháp tắc trợ giúp địa tạng vương thương thế đúng là chuyển biến tốt đẹp coi như sau đó m ộ t khắc địa tạng vương trong cơ thể cái kia cố màu đen lực lượng phảng phất là đã nhận ra dần sinh mệnh pháp tắc uy hiếp vậy mà một mạch hướng phía dần sinh mệnh pháp tắc lao qua cố lực lượng kia quá mức đặc thù cho dù là dần viên mãn sinh mệnh pháp tắc cũng có thể chống đỡ với lại bởi vì là tại địa tạng vương trong cơ thể, tăng thêm địa tạng vườn cường thế quá mức nghiêm trọng dần cũng không dám rót vào quá nhiều sinh mệnh phát tác dưới tình huống như vậy tại dần sinh mệnh phát tác c ù n g cố lực lượng kia phát sinh thời điểm đụng chạm lại là cố lực lượng kia chiếm được thượng phong với lại khi cố lực lượng kia chiếm được thượng phong về sau một kiện khác để dần có hoảng sợ sự tính phát sinh cố lực lượng kia vậy mà bắt đầu thôn vệ dần sinh mệnh phát tác không sai dần cảm thụ được rất rõ ràng sinh mệnh của mình phát tác quả thật bị cố lực lượng kia thôn vệ mặc dù tốc độ rất trầm chầm đến cơ hồ không có ý nghĩa nhưng chuyện như vậy quả thật phát sinh có thể thôn vệ viên mãn sinh mệnh phát tác lực lượng cảm nhận được đ ị a tạ n g vương trong cơ thể cái kia có chút mạnh lên một tia năng lượng màu đen dần không thể không t r ư ớ c đem sinh mệnh của mình pháp tắc kéo ra đi ra có ý tứ nhìn thấy dần động tác một bên đế thính ngay cả vội mở miệng bậy hạ bố tắt cường thế có thể có thể trị hết không dần hé mắt khoe miệng có chút câu lên có hơi phiền thoái n g h e được dần đế thính có chút sửng sốt một chút sau đó trên mặt chẳng những không hề không vui ngược lại lộ ra thần sắc kích động đế thính như thế nào lại không biết đ ị a tạ vương thương thế có bao nhiêu phiền phức sớm biết tại dần chưa từng xuất hiện trước đó địa tạ n g vương chính là cái này thế giới l ĩ n h ngộ sinh mệnh pháp tắc cảnh giới cao nhất mấy cái kia tồn tại thứ nhất cũng bởi như thế địa tạ n g vương chữa thương bản sự vốn là đình tiềm cái thế giới này đã không có mấy người chữa bệnh bản sự có thể cùng địa tạ n g vương đánh đồng nhưng cho dù là dạng này địa tạ n g vương cũng không thể trị tốt chính mình Trước Thôn、phệ. Hát、thu. bởi vậy cũng có thể thấy được bây giờ địa tạ n g vương chịu thương đến cỡ nào phiền phức nhưng dưới tình huống như vậy dân lại chỉ nói có hơi phiền thoái mà không phải là không thể cứu nói cách khác dần có năm chắc có thể chữa trị xong địa tạ vương cái này khiến đế thính làm sao có thể không k i n h hỉ đế thính cố nén kích động trong lòng an tĩnh hiện ở một bên sợ q u á i dày đến dần trị liệu mà lúc này dần cũng có chút khơi gợi lên khoe miệng thôn p h ệ năng lực ta v ừ i vặn ta thật giống như ta sẽ hé mắt d ầ n lần nữa đưa bàn tay bỏ vào địa tạ n g vương trên thân bất quá lần này dần trong tay xuất hiện lại không phải màu xanh lá sinh mệnh p h á p tắc mà là một loại màu hồng phấn lực lượng trong n h á y mắt một đoàn màu hồng phấn sự vật liền xuất hiện ở dần lòng bàn tay sau đó tại đế thính ánh mắt kinh ngạc bên trong cái này đoàn giống như là đất xét năm lẻ loi đồ vật trực tiếp chui vào địa tạ vương trong thân thể đây chính là dần cường hóa bản ma nhân đủ thể chất năng lực cùng lúc đó địa tạng vương trong thân thể ngay tại đoàn kia màu hồng phấn đồ vật tiến vào địa tạng vương thân thể trước tiên địa tạng vương trong thân thể cố lực lượng kia liền đã nhận ra sau đó liền như là trước đó như vậy cố này màu đen lực lượng trực tiếp hướng phía cái này đoàn màu hồng phấn đồ vật đánh sâu vào tới liền như là trước đó cố lực lượng này không có bất kỳ cái gì thu liễm nếu như lúc này đối mặt cái này màu đen lực lượng không phải cường hóa bản ma nhân đủ thể chất liền xem như sống mệnh phát tắc dân cũng không dám tại địa tạng vương trong thân thể cùng cố này màu đen lực lượng va chạm đây cũng là trước đó dần viên mãn sinh mệnh p h á p tắc không có kiến công nguyên nhân đây chính là tại địa tạng vương trong thân thể địa tạng vương lúc này thân thể vốn là chạy đến sắp phá nát biên giới nếu là lúc này lại tại địa tạng vương trong thân thể phát sinh năng lượng b a chạm cái thứ nhất chịu ảnh hưởng khẳng định là địa tạng vương dưới loại tình huống này nói không chừng địa tạng vương sẽ trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn cũng là như thế này trước đó dần dù cho có viên mãn sinh mệnh p h á p tắc nhưng như cũ không cách nào chữa trị xong địa tạng vương cỗ lực lượng kia cũng giống như là có ý thức không quan tâm tại địa tạng vương trong thân thể làm loạn chỉ là đáng tiếc là lần này dần sử dụng cũng không phải là sinh mệnh phát tắc Cảm thụ được thụ ngay tại n g v ư năng g t r lượng màu đen kia đi vào cường hóa bản ma nhân vụ tế bào trước người thời điểm cường hóa bản ma nhân b ụ tế bào đột nhiên chưa ra hình thành một trường phản phất lưới lớn hình thái sau đó cường hóa bản ma nhân b ụ tế bào không đợi năng lượng màu đen kia kịp phản ứng trực tiếp liền ngào tới đem bao vây lại năng lượng màu đen vừa được cường hóa bản ma nhân bụ tế bào báo khỏa sau m ộ t khắc năng lượng màu đen liền điên cùng giấy r u ộ n cũng mặc kệ năng lượng màu đen kia giấy r u ộ n như thế nào cường hóa bản ma nhân bụ tế bào bệnh tấm vong lớn kia liền phảng phất có được vô tận tính b ề n dẻo đảm nhiệm năng lượng màu đen kia giấy r u ộ n như thế nào cũng vô pháp tranh thoát Đồng thời, cùng lúc đó, cùng cường hóa bản ma nhân bụ tế bào còn bắt đầu phân giải. Vẹn giải. Vẹn gian, thời, tế bắt một hóa nháy thời hóa cường ma nhân tế bào đầu vẹn bắt đầu vây quét lên cái kia cái k h á c còn sót lại màu đen lực lượng tại cường hóa bản ma nhân vụ tế bào vây quét dưới mặc dù cái kia màu đen lực lượng đã bắt đầu kịch liệt phản kháng nhưng cuối cùng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì tại cái kia có thể vô hạn phân liệt cường hóa bản ma nhân vụ tế bào vây quét dưới sau đó không lâu những cái kia còn sót lại màu đen lực lượng liền bị bắt lên nao g n g a o được cường hóa bản ma nhân vụ tế bào bao vây địa tạng vương trước người cảm nhận được cái kia màu đen lực lượng được cường hóa bản ma nhân vụ tế bào hoàn toàn bắt lấy về sau dần trên mặt cũng xuất hiện tiêu dung chỉ phải giải quyết cái này màu đen lực lượng địa tạng vương cường thế bất quá là rất sự tình đơn giản mà thôi nhìn thoáng qua sắc mặt có chút hồng nhuận một chút địa tạng vương dấn lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu khống chế cường hóa bản ma nhân vụ tế bào sử dụng cường hóa bản ma nhân vụ thể chất một cái khác năng lực thôn vệ hấp thu sớm có lẽ là trước kia dấn liền đã từng sử dụng tới cường hóa bản ma nhân vụ thể chất năng lực này lúc ấy dần sử dụng đối tượng là phật giáo gia diệp tại cường hóa bản ma nhân vụ thể chất thôn vệ hấp thu năng lực dưới ngay lúc đó gia diệp căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng cơ hổ là trước mắt thời gian liền bị dần triệt để biến thành chất dinh dưỡng bất quá lần này Ma n h â với lại cường hóa bản ma nhân bù thể chất thôn vệ năng lực cũng giống như thu vào cái nhiễu thôn vệ tốc độ so để thôn vệ giả diệp thời điểm không biết chậm gấp bao nhiêu lần cũng may cường hóa bản ma nhân bù thể chất thôn vệ năng lực chỉ là bị giảm xuống cũng không phải là bị năng lượng màu đen kia triệt để triệt tiêu mặc dù tốc độ cắn nuốt rất chậm nhưng màu đen lực lượng cuối cùng tại được cường hóa bản ma nhân bù thể chất chậm rãi thôn vệ cảm nhận được một màn này dân cũng không n ổ i bắt đầu kiên n h ẫ n chờ đợi một ngày hai ngày ba ngày ba ngày, ba ngày nhất chuyển m à qua trong ba ngày qua những cái kia vụ mặt màu đen lực lượng đã được cường hóa bản ma nhân bù tế bào thôn vệ không còn duy nhất còn dư lại chỉ có cái kia màu đen lực lượng chủ thể bất quá đến lúc này cái kia màu đen lực lượng chủ thể cũng chỉ còn lại có nguyên bản thể tích một không tới rốt cục theo dần cảm nhận được cái kia màu đen lực lượng cuối cùng lưu lại một tia không cam lỏng cái kia màu đen lực lượng rốt cục được cường hóa bản ma nhân vụ thể chất triệt để hấp thu cảm thụ được hai ba cường hóa bản ma nhân vụ trong tế bào bao quanh năng lượng thật lớn dần khoe miệng lộ ra một vòng để cho người ta như gió xuân ấm áp tiếu dung sau đó chỉ gặp dần d ố i ngón một điểm cái kia hấp thu màu đen lực lượng cường hóa bản ma nhân vụ tế bào liền điên cuồng từ địa tạng v ư ơ n g trong thân thể hướng ra phía ngoài bừng lên rất nhanh một đoàn bóng rổ lớn nhỏ màu hồng phấn đất xét liền xuất hiện ở dần trên tay cảm thụ được trên tay cường hóa bản ma nhân vụ trong tế bào ẩn chứa năng lượng thật lớn dần cũng không do dự bắt đầu trực tiếp hút thu vào Về chương n địa tạng vương, dần k h ô một trăm chín mươi năm một cái khác vũ trụ địa tạ n g vương sinh mệnh pháp tắc cảnh giới mặc dù không hề giống dần đạt đến cảnh giới viên mãn nhưng khoảng cách cảnh giới viên mãn cũng không phải là quá xa không có năng lượng màu đen kia quấy nhiễu Tại cái không i a c đại i thể m không nói cái kia màu đen lực lượng xác thực bất phản tại thôn phệ năng lượng màu đen kia về sau đoạn tia cường hóa bản ma nhân bù trong tế bào chỗ năng lượng ẩn chứa vượt xa lúc trước thôn phệ gia diệp lúc lấy được năng lượng hấp thu cái k i a cường hóa bản ma nhân bù tế bào dần chỉ cảm trong, trong h ấ cơ thể cái tia chứa đựng năng lượng linh hại bắt đầu dâng trào lên vô số năng lượng biến thành mười một từng đạo sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng hướng phía cái tia cứng như bàn thạch bình cảnh đánh sâu vào tới lại không số sóng lớn đã kích xuống dần cái k i a kẹt tại cựu giai cấp ba đ ỉ n h phong lực lượng rốt c ụ c xuất hiện một tia vết nứt cảm nhận được một màn này dần trong lòng mừng như đ i ê n đồng thời lần nữa gia tăng trùng kích bình cảnh cường độ x o ạ n v o à n h rốt c ụ c tại thời khắc này cái k i a kẹt tại cựu giai cấp ba đ ỉ n h phong bình cảnh rốt c ụ c cầm v a n g sụp đổ cùng lúc đó ngoại giới dần quanh người cũng đột nhiên xuất hiện một vòng sóng xung kích bất quá không đợi cái k i a vòng sóng xung kích quyết tán sau một khắc cái tia sóng xung kích liền trực tiếp tiêu tán dân mở mắt một đạo quan hoa từ dần đáy mắt hiện lên sau đó lặng lẽ biến mất số giới cựu giai cấp bốn dần cảnh giới rốt c u c đột phá đến cùng lúc đó tại dần trước người địa tạng vương thân thể cường thế cũng tại thời khắc này chữa trị hoàn thành cơ hồ là cùng dần cùng một thời gian mở mắt nhìn trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc địa tạng vương trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp bất quá lúc này địa tạng vương cũng không có quái dày dần để nó lẳng lặng trải nghiệm lấy vừa mới đột phá h à o diệu không biết qua bao lâu dần phun ra một ngụm trọc khí trên thân cái k i a sắc bén khí thế bắt đầu nội liễm người đã đến nhìn trước mắt dần địa tạng vương trên mặt lộ ra một cái nụ cười mê người. mặc dù trước đó địa tạng vương tại trạng thái hôn mê nhưng cái này cũng không hề đại biểu địa tạng vương đã mất đi ý thức hoàn toàn tương phản địa tạ n g vương có thể rất rõ ràng cảm nhận được quanh người hết thảy tự nhiên cũng có thể cảm nhận được mình là bị như thế nào chữa trị xong bất quá mặc dù biết mình cường thế là dần t r ị tốt bất quá địa tạ n g vương lại cũng không nói gì thêm cảm tạ hoặc là nói lấy quan hệ của hai người đã không cần đến như vậy xa lạ nghe được địa tạ n g vương dân ngầm đầu nhìn thoáng qua địa tạ n g vương lúc này địa tạ n g vương bệnh nặng mới khỏi trên mặt còn có một chút lưu lại bệnh trạng h n g hồng tại một màn kia phấn hồng phía dưới giờ khác này địa tạ vương trên người có loại không nói ra được dụ hoặc hương vị ân đế thính dẫn ta tới nói xong dần khoe miệm câu lên nói đến vận khí không tệ hấp thu cố năng lượng kia về sau cũng làm cho cảnh giới của ta đột phá ta có hay không nên cảm tạ ngươi nhìn xem dần trên mặt có chút có quỷ dị biểu lộ địa tạng vương cũng hoạt bắt dương lên khoe miệng giờ k h ắ c này địa tạng vương giống một cái nhà bên thiếu nữ giống hơn là cái k i a dáng vẻ trang nghiêm bồ tát ta ngược lại thật ra không ngại ngươi cảm tạ ta bên h ồ nhỏ d ầ n cùng địa tạng vương khoanh chân ngồi đối diện tại trước người hai người vẫn như cũng là cái k i a nhỏ bàn trả vẫn như cũng là cái tia quen thuộc trả thơm hai người đều ăn ý không nói gì lẳng hưởng thụ lấy cái này khó được tính mịt không khí hồi lâu địa tạ n g vương buông xuống chén trà trong tay thật sự là khó được k i ê n tĩnh về sau loại thời giờ này chỉ sợ không nhiều lắm nghe được địa tạ n g vương mở miệng d ầ n cũng hỏi nghi ngờ trong lòng lần này chuyện gì xảy ra phong ấn lại phá la thiên biết tại bên trong vùng không gian này có một cái cự đại phong ấn phong ấn thông hướng một cái khác thông hướng địa phương khác thông đạo lấy bây giờ địa tạ n g vương cảnh giới còn thụ thương thế nghiêm trọng như vậy khẳng định nơi này có quan hệ lần trước phong ấn vỡ vụn thời điểm địa tạ vương liền cùng một cái thập vương giao thù qua ngay được dần địa tạ vương nhẹ gật đầu trước mấy ngày phong ấn lần nữa bị đánh phá lần này xuất hiện người kia rất mạnh mạnh cỡ nào địa tạ n g vương cười cười vẹn vẹn một cái hình chiếu liền đem ta làm bị thương cái dạng này ngươi nói mạnh bao nhiêu nghe được địa tạ n g vương dần trong lòng run lên vừa mới đột phá c ử u giai cấp bốn d ầ n đối địa tạ n g vương lực lượng cũng có tiến thêm một bước hiểu rõ không khách khi nói lúc này cho dù là dần cũng vẫn không có chiến thắng địa tạ n g vương nắm chắc mà cường đại như vậy địa tạ n g vương lại bị đối phương một đạo hình chiếu tổn thương thành tình trạng như thế này vậy đối phương đến tột cùng đã cường đại đến cảnh giới gì phản phất là nhìn ra dần đang suy nghĩ gì địa tạ vương cười cười không cần nghĩ quá nhiều người kia tất nhiên là thập vương bên trong một cái có lực lượng như vậy cũng là chuyện đương nhiên thập vương lần nữa nghe được hai chữ này dần không khỏi nhăn lại năm trăm hai mươi ba lông mày mà tại dần trước người địa tạ n g vương lúc này cũng có chút những mày phản phất đang do dự cái gì một lát sau địa tạ n g vương thở dài một hơi chậm rãi mở miệng thôi vấn đề này cũng nên cùng ngươi cẩn thận nói một chút nghĩ đến chàng hạo kiếp kia đã không xa dần ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ ta và ngươi nói tới nữ hoa nương nương lúc trước lưu lại cái kia tiên đoán d ầ n nhẹ gật đầu trước đó dân chính là từ địa tạ vương trong miệng biết một chút liên quan tới cái kia tiên đoán một ít chuyện cũng biết mình thiên mệnh người thân phận bất quá lúc trước địa tạ n g vương nói tới cũng không nhiều dần chỉ biết là lúc trước nữ hoa nương nương lưu lại trong dự ngôn biểu thị tương lai sẽ xuất hiện một trận tác động đến toàn bộ thế giới hạo kiếp mà mình thì là cái này nhân vật mấu chốt trong đó nhưng cụ thể dần hiểu biết cũng không rõ ràng mà hiện tại xem ra địa tạ n g vương rất hiển nhiên có đem những chuyện này nói cho chính mình ý tứ nhìn thấy dần gật đầu địa tạ n g vương mở miệng lần nữa dần ngươi có biết mảnh không gian này sau phong ấn chính là cái gì dần không có trả lời địa tạ vương h i p mắt lại trên mặt xuất hiện một vỏng vẻ hồi ức nếu như ta cho ngươi biết mảnh không gian này sau kết nối chính là một cái khác vũ trụ ngươi tin hay không cái gì nghe được tin tức này cho dù là dần cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh phản phất là nghĩ đến nào đó loại khả năng dần mặt trong nháy mắt liền ngưng chọc lên chương một trăm chín mươi sáu nhìn thấy dần trên mặt biểu lộ địa tạ n g vương mỉm cười tiếp tục mở miệng ngươi có biết chúng ta thân ở mảnh thế giới này từ đâu mà đến nghe được địa tạ n g vương dần trên mặt xuất hiện thần sắc suy tư mặc dù trong lòng có một chút phỏng đoán nhưng dần lại cũng không dám khẳng định mà đ i ệ tạ vương nhìn thấy dần không có mở miệng liền cũng tiếp tục nói bây giờ chúng ta mảnh thế giới này tồn tại rất xa xưa trên thực tế chúng ta bây giờ chỗ mảnh thế giới này vào thời viễn cổ cũng không tồn tại lúc mới bắt đầu nhất chúng ta chỗ mảnh không gian này chính là một mảnh hỗn độn cũng không có như nay nhật nguyện tinh thần mà ngày hôm đó chưa phân thời điểm mảnh không gian hỗn độn này cũng dựng dục rất nhiều cực kỳ tồn tại cường đại trong đó không thiếu có có thể so sánh bây giờ thánh nhân thậm chí là viễn siêu thánh nhân tồn tại tại ở trong đó có một vị mạnh nhất tồn tại tên của hắn gọi là bản cổ nghe đến đó dân đã hiểu một chút đ i ệ tạng vương sau đó phải nói đồ vật Quả nhiên, về sau địa tạng vương miêu tả một phen bản cổ khai thiên tích địa đi qua tại ở trong đó rất nhiều nơi đều cùng dần ở kiếp trước hiểu biết bản cổ khai thiên tích địa có chỗ tương tự nhưng cũng có một chút dần chưa từng nghe qua sự tình b ả n cổ đại thần khai thiên tích địa về sau nguyên bản hỗn độn một mảnh pháp tắc lực lượng cũng bắt đầu dần dần diễn hóa ra thuộc tại pháp tắc của mình mà bây giờ chúng ta chỗ mảnh thế giới này chính là từ thiên địa pháp tắc vận chuyển mà hình thành nói đến đây địa tạng vương dừng một chút bất quá tại thiên địa sắp triệt để hình thành thời điểm cũng phát sinh một điểm nhỏ biến cố tại ban cổ khai thiên tích địa lúc thế giới pháp tắc hoàn toàn là dựa vào bản cổ đại thần một người trái vớt mặc dù bàn cổ đại thần lực lượng vô cùng cường đại nhưng hắn làm sự tình vốn là nghịch thiên mà vì cũng là bởi vì đây ở tại trải vớt pháp tắc cấu tạo thế giới thời điểm bàn cổ đại thần bản thân cũng bởi vậy không ngừng nhận pháp tắc công kích dưới tình huống như vậy bàn cổ đại thần mỗi một cái động tác đều đang tiêu hao tính mạng của hắn rốt cuộc ngay tại bàn cổ sắp trải vớt xong cuối cùng một phần pháp tắc thời điểm bàn cổ đại thần sinh mệnh cũng đi tới cuối cùng bàn cổ đại thần mở không kịp đem vừa trải vớt tốt pháp tắc dung nhập tất cả thế giới pháp tắc bên trong sau mức khắc bàn cổ đại thần liền bỏ mình cũng là bởi vì đây Cái i t quả nhiên địa tạ vương sau đó nói chính là dần trong lòng nghĩ như vậy chỉ gặp lúc này địa tạ vương đột nhiên đã ngừng lại lời nói ngẩng đầu lên nhìn về phía dần trong ánh mắt nhiều một chút đồ vật không sai xem ra ngươi đã nói được nói xong địa tạ n g vương hơi hơi nở nụ cười Kỳ thật l i ề ngay tại lần trước lần n ư ơ i thời điểm, lĩnh ngộ pháp tắc t liền đã đoán được một chút. lĩnh Ngươi đoán ngộ đã được pháp chút. tắc có một m ấ đạo r ấ tại đặc thủ, chính là ta chưa tắc. trước thủ, ta từng thấy qua pháp、tắc. Lần ngươi là qua thể khẳng điệu ngươi người nhất định một có cái m ộ tạng hoặc là trong đó một bộ phận. Ngay i t vương này lời ra khỏi miệng về sau dần trong cơ thể đột nhiên vang lên đã lâu hệ thống thanh âm Ken! Chúc mừng chủ ký mừng sinh phát hiện hệ thống bản Chúc chủ phát hệ thể dần chỉ cảm thấy đầu phản phất muốn nổ trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tính dưới tình huống như vậy những cái kia tin tức lại không có chút dừng lại vẫn như c ũ không ngừng hướng dần trong đầu c h u y ể n thâu nhìn xem đột nhiên giống là nhớ ra chuyện gì dần địa tạng vương đã ngừng lại thanh âm l ặ n g lặng chờ đợi có lẽ là một trăm năm lại có lẽ là trong nháy mắt những tin tức kia rốt cục c h u y ể n thâu hoàn tất cùng lúc đó dần trong mắt cũng xuất hiện một chút hiểu ra vừa rồi những cái kia tin tức chính là hệ thống truyền cho dần hoặc là nói bây giờ gọi nó hệ thống đã không thích hợp có lẽ có thể gọi hắn độ nhất Cùng đ i một n g mình nói không lấy tự thân lực lượng cường đại quả thực là đem pháp tắc từ trong hỗn độn tháo rời ra đồng thời đem tổ hợp lại mặc dù bản cổ lúc trước làm như vậy không thể nghi ngờ là tăng nhanh thế giới phát triển nhưng tương tự cái này cũng đưa tới thiên đạo pháp tắc b á n ngược cũng là như thế này bàn cổ khai thiên tích địa mới sẽ trực tiếp khiến cho bàn cổ tử vong bằng không lấy bàn cổ cường đại nếu như không phải như thế tim đương chết hắn đem tất nhiên sẽ còn sống lâu dài cũng là bởi vì pháp tắc b á n ngược tại cuối cùng thế giới sắp hình thành thời điểm không tới kịp dung nhập thiên địa đội nhất mới có thể tại bàn cổ sau khi chết trực tiếp biến mất mà dạng này cũng lưu lại to lớn thai hoàng ẩm bởi vì đội nhất biến mất tạo thành thế giới pháp tắc bệnh lưới cũng không viên mãn không viên mãn cũng liền có sơ hở cũng xuất hiện về sau vấn đề Bất lấy từ thống quá dần từ hệ thống nơi hệ đó đ ư ợ cũng tin tức c không hoàn chỉnh. theo hệ thống tới nói, Dựa tới là ú lúc c trước lúc kia thắc mặc dù không có cũng Cũng triệt nhưng giới, l kia không nhập thế giới, nhưng cũng đã dung nhập một bộ phận. một dù dung dung để đã bộ bởi vì đây tại hệ thống tránh thoát tấm kia pháp tắc bệnh lưới lúc hệ thống cũng nhận một chút tổn thương thế là hệ thống về sau liền tại cái này mới hình thành trong thế giới ẩn dấu đi t i ế n lặng khôi phục theo thời gian c h u y ể n rời độc lập đi ra hệ thống dần dần sinh ra thuộc tại linh trí của mình đang khôi phục thời điểm hệ thống cũng theo dựa vào lực lượng của mình chế tạo một cái tiểu thế giới tốt vương tốt cũng chính là dần ở kiếp trước tồn tại thế giới kia trong cái thế giới này hệ thống cũng thông qua lực lượng của mình bắt đầu thôi diễn cũng là bởi vì đây tại địa cầu bên trên có các loại truyền thuyết thần thoại bởi vì bản là thuộc về thiên đạo pháp t ắ c thứ nhất hệ thống thôi diễn cũng trên cơ bản không có vấn đề tại thời gian dài dằng dặc bên trong hệ thống dần dần khôi phục mà theo đoạn này thời gian rời đổi hệ thống cũng ý thức được mình bản năng hạ phản kháng bản cổ tránh thoát thế giới sau tạo thành bao lớn phiền phức nhất là tại cái kia mấy chuyện phát sinh sau khi hệ thống diễn toán ra tương lai khả năng phát sinh cái kia trường kiếp nạn lúc sinh ra linh trí hệ thống cũng không ngồi yên nữa bởi vì cái kia chính là sẽ hủy diện thế giới k ế p nạn cũng là bởi vì đây, tại hệ o toàn à n khôi phục h về sau, thống q u y ế trợ định x giúp giới dân đã trải qua hàn biến hóa ra vua hải tặc tiểu thế giới cùng hồ cả tiểu thế giới lúc đầu tại hệ thống an bài xuống hệ thống còn chuẩn bị để dần lại trải qua mấy cái tiểu thế giới xúc tích lực lượng nhưng bởi vì thời gian đã có không còn kịp rồi cho nên hệ thống mới trực tiếp mang theo dần đi tới tây du thế giới d ầ n còn h i ể u hơn đến vì để cho dần nhanh chóng xúc tích lực lượng hệ thống còn cố ý để dần quất đến cường hóa bản ma nhân b ụ thể chất đồng thời mở ra lĩnh ngộ đan cùng kinh nghiệm đan tại hệ thống diễn t o à n giới dựa theo bây giờ xu thế tiếp tục phát triển tiếp đợi đến đại k i ế p đến ngày đó d ầ n cũng đã có thể thu hoạch được rất lực lượng cường đại đã có nhất định năng lực có thể ứng phó kiếp nạn chỉ là không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại bị địa tạng vương một ngụm nói ra mình tồn tại cũng là như thế này hệ thống cũng liền thuận nước đẩy thuyền triệt để đem sự tình nói cho dần tiêu hóa lấy hệ thống truyền tới tin tức dần trong lòng năm trăm năm mươi có không nói ra được cảm giác kỳ quái mặc dù trước kia dần liền đã đoán mình thu hoạch được hệ thống quá trình không khỏi quá mức đơn giản nhưng vấn đề này thật phát sinh thời điểm dần trong lòng vẫn còn có chút quái gì không nói ra được nhất là khi chuyện của mình làm hoàn toàn là tại hệ thống tính toán dưới cái này khiến dần cảm nhận được cố gắng của mình giống như bị người khác phủ định dù cho cái này tồn tại không là một người mà là cái kia vốn nên cao cao tại thượng tiên đạo phát phất là cảm nhận được dần ý nghĩ hệ thống thanh em lần nữa tại dần trong đầu vang、lên. chủ ký sinh n g ư ơ i ý nghĩ có cực đoan ân chủ ký sinh n g ư ơ i lý giải có sai lầm trên thực tế ngươi có thể được cho tới hôm nay hết thể mặc dù có trợ giúp của ta nhưng cố gắng của ngươi cũng là không thể phủ nhận trên thực tế coi ta thoát ly thiên đạo pháp tắc về sau lực lượng của ta liền nhận lấy ảnh hưởng tại ta khôi phục cường thế về sau ta đã từng cũng thử qua đem mình một lần nữa dung nhập về thiên đạo pháp tắc bên trong bất quá ta thất bại ở trong quá trình này ta cũng phát hiện một ít chuyện cái t i ế chính là bây giờ thế giới bắt đầu bài xích lực lượng của ta không chỉ có như bờ bờ cơ thở đây chỉ cần ta vận dụng lực lượng của mình ta liền sẽ thu cho tới bây giờ cái thế giới này pháp tắc bài xích thậm chí sẽ khiến bọn hắn đối ta tiến hành công kích cũng là bởi vì đây ta cũng không thể trực tiếp xuất thủ đây cũng là ta tìm tới ngươi để ngươi trở thành ta chủ ký sinh nguyên nhân tại ta diễn toán bên trong ngươi là một cái rất tồn tại đặc thù tựa h như lúc trước n ữ hoa nguyên bản ngươi là không nên tồn tại nói như thế nào đây thiên đạo pháp tắc cũng không thể trực tiếp nhúng tay cái thế giới này mọi chuyện tại gặp được một ít vấn đề thời điểm thiên đạo pháp tắc liền sẽ căn cứ diễn toán dựng dục ra một chút tồn tại đặc thù những tồn tại này sẽ tại thiên đạo pháp tắc tự động vận c h u y ể n dưới tự động đi đến các nàng nên co con đường cũng c h với lại à i ta có khả năng cho ngươi cung cấp trợ giúp cũng là bởi vì ngươi sở tác sở vi coi ngươi thu hoạch được thành tựu lớn hơn ta cũng mới có thể đem càng nhiều lực lượng cho ngươi mượn dạng này mới sẽ không vi phạm thiên đạo pháp t ắ c vận chuyển quy luật ta cũng sẽ không thu được bài xích cho nên trước đó chủ ký sinh ngươi ý nghĩ hoàn toàn không cần thiết ngươi bây giờ lấy được đồ vật ở trong đó mặc dù cùng ta có quan hệ nhưng cũng cùng cố gắng của ngươi không thể tách rời nhất là nói là ta lựa chọn ngươi không bằng nói là ngươi từ lúc vừa ra đời liền đã chú định thân phận của ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta chủ ký sinh hay chúng ta người vốn là nên coi như một cái chính thể mặc kệ thiếu ai đều không được với lại chủ ký sinh đối ta cũng không cần có bất kỳ hoài nghi coi ta lựa chọn ngươi trở thành ta chủ ký sinh vào cái ngày đó tại thiên đạo pháp tác ước thúc giới chúng ta đã trở thành một cái không thể chia cắt chính thể dưới loại tình huống này chúng ta có vinh cùng mình có nhục cùng đục nếu như chủ ký sinh ngươi chết ta cũng sẽ cùng theo tiêu tán nói đến đây hệ thống rốt cục đã ngừng lại thanh â m mà nghe đến mấy câu này dần cũng trầm mặc lại hô hồi lâu dần thở phào một cái lần nữa ngẩng đầu lên ngay tại lúc đó cái kia khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp t i ê u d u n g cũng lại xuất hiện tại dần trên mặt đối với vừa rồi hệ thống giải thích mặc dù dần trong lòng còn có chút cảm giác có cũng đ ừ n g xoay nhưng giờ khác này dần cũng nghĩ thông vừa rồi hệ thống tại nói cho dần những lời này thời điểm cũng rộng mở mình tất cả tâm phòng cũng là như thế này lấy dần bây giờ cảnh giới có thể rất dễ dàng phân biệt ra hệ thống trong lời nói thật giả rất hiển nhiên hệ thống nói hoàn toàn đều là thật đối dần không có bất kỳ cái gì một điểm lừa gạt cũng là như thế này dần cũng nghĩ thông tựa như hệ thống nói như vậy dần cùng hệ thống sầm liền là một cái không thể chia cắt c h í n h thể cũng là như thế này dần làm ra thành tựu không thể thiếu hệ thống một phần công lao mà đồng dạng hệ thống muốn việc cần phải làm cũng hoàn toàn không thể rời bỏ dần trợ giúp nếu là loại tình huống này trước đó dần suy nghĩ những cái kia tự nhiên là không tồn tại cả hai vốn là một cái trình thể nghĩ thông suốt điểm này dần tâm tình cũng lần nữa thoải mái bất quá đồng thời dân cũng có chút cảm nhận được một tia áp lực dù sao dựa theo hệ thống y tứ dân thế nhưng là chúa cứu thế tồn tại mặc dù nói chuyện này ngay từ đầu liền đã chú định bất quá trên người mình lập tức có thêm một cái trầm trọng như vậy nhiệm vụ dân lại làm sao có thể không có áp lực bất quá rất nhanh dân cũng liền bình thường trở lại đã đây hết thể đã không cách nào cải biến vậy liền đem vấn đề này làm tốt là được rồi đã thu được hệ thống trợ giúp dân liền có cái này nghĩa vụ đi xử lý những chuyện này với lại liền xem như chỉ vì mình dân cũng không nguyện ý cái thế giới này lọt vào hủy diệt hệ thống đôi dần rộng mở tâm phòng về sau hai người chỉ ở giữa cũng đã tâm ý tương thông cũng là như thế này hệ thống cũng trước tiên cảm nhận được dần ý nghĩ tại biết dần ý nghĩ về sau hệ thống trong lòng cũng có hưng phấn bất kể nói thế nào mặc dù ban đầu là bởi vì vì thiên đạo pháp t ắ c hạn chế hệ thống không có cách nào trực tiếp đem hết thể nói cho dần trừ phi có một ngày hệ thống thân phận bị dần phát giác được dưới loại tình huống này hệ thống cũng vô pháp xác định dần tại biết được hết thể sau sẽ như thế nào cũng may bây giờ hệ thống lo lắng sự tình cũng không có phát sinh cảm thụ được dần nụ cười trên mặt hệ thống thẩm nghĩ trong lòng quả nhiên không hổ là thiên mệnh người a tại r trần trên ư tướng. cười ớ c có chuyện phục tiên Tát, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nhìn xem trên mặt t giáo. khôi đoán muốn Nhìn lần nữa khôi phục nụ cười dần, địa Bồ xem n vương nhẹ n g gật g ư ơ đầu.、Người、thế thập tình. gật Tại nhưng là muốn hỏi nhẹ muốn vương Dần là đầu. cái kia thập vương sự tình. Dần nhẹ gật đầu. Tại biết những chuyện kia về sau d ầ n đã biết được tương lai mình nhất định phải đối mặt cái kia một số người dù cho mình không muốn đối những người kia độc thủ chỉ sợ đến lúc đó cũng trốn tránh không được mà trước đó hệ thống bởi vì chữa thương duyên cớ đối với một chút tin tức cũng không rõ ràng tuy nói hệ thống có thể thông qua diễn toán biết một số việc bất quá vừa rồi dần hỏi qua đối với cái kia thập vương sự tỉnh hệ thống cũng không rõ ràng một cái khác vũ trụ hệ thống bởi vì đã từng thuộc về thiên đạo pháp tắc thứ nhất cho nên có thể đủ với cái thế giới này tất cả mọi người tiến hành thôi diễn mà bây giờ lại không cách nào thôi diễn thập vương cái này có lẽ liền cùng đ ị a tạ n g vương nói tới một cái khác vũ trụ có chỗ quan hệ mà dưới tình huống như vậy dân muốn biết thập vương tin tức hướng điệu tạ vương thỉnh giáo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trước đó đ ị a tạ n g vương cùng thập vương đánh qua không giao thiếu nói hơn nữa còn biết cái kia tiên đoán đối với thập vương tin tức địa tạ n g vương khẳng định biết rất nhiều trên thực tế cũng đúng là dạng này bất quá địa tạ n g vương cũng không có trực tiếp giải thích thập vương sự tình mà là nói đến một chuyện khác dần ngươi nhưng từng nghe nói qua lúc trước nữ hoa nương nương bổ thiên sự tình mặc dù không biết địa tạ n g vương vì sao đột nhiên nhắc lên nữ hoa bổ thiên bất quá dần cũng đã nói những gì mình biết nữ hoa bổ thiên dần rõ ràng địa tạ n g vương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên chuyện này với lại ở trong đó nâng lên nữ o a dần tự nhiên đã tìm được nữ o a nương nương cái kia tiên đoán địa tạ vương nhắc lên vấn đề này có lẽ liền cùng thập vương có quan hệ nghĩ nghĩ dân mở miệng việc này ta cũng từng có nghe thấy nghe nói năm đó thủy thần cộng công cùng họa thần trúc dung tại bất chu sơn đại chiến cuối cùng cộng công đại bại mà dẫn đụng bất chu sơn dẫn đến chi kia chống trời bất chu sơn sụp đổ khiến cho trên trời phá một cái l ỗ to lớn nghe nói bởi vì chuyện này làm cho sinh linh đồ thán nữ hoa n ư ơ n g n ư ơ n g biết được lúc này sau luyện chế ngũ thải thạch bộ tiên h chẳng lẽ việc này cùng thập vương có quan hệ nghe được dần địa tạng vương mỉm cười gật đầu người chỗ nói không sai thế gian này đại đa số người cũng lạ như vậy cho rằng bất quá trong đó còn có một ít chuyện phát sinh nói xong địa tạng vương trong mắt xuất hiện một chút vẻ hồi ức lúc này ta cũng là về sau mới hiểu trên thực tế lúc trước cộng công đ ụ n g dường bất chu sơn sau tạo thành ảnh hưởng xa xa, xa so n g ư ơ i biết còn rất nhiều lúc trước bởi vì thế giới vừa hình thành không lâu giữa thiên địa còn không có vững như vậy cố trước đó ta đã nói rồi thiên địa này vốn là hỗn độn một mảnh chính là là bởi vì bản cổ đại thần mới đem cái này thiên tách ra bất quá khi đó bởi vì một số duyên cớ cái này vừa hình thành thế giới cũng không có vững như vậy cố dựa vào bản cổ đại thần lưu lại một chút chuẩn bị ở sau thiên địa mới không có một lần nữa hợp đến cùng một chỗ mà cái này bất chu sơn liền là lúc trước chuẩn bị ở sau thứ nhất nghe nói như thế dần đột nhiên nhớ tới hệ thống tồn tại lúc trước có lẽ chính là bởi vì hệ thống biến mất lúc trước thế giới mới có thể cũng chưa vững chắc lúc này địa tạng vương thanh âm lại vang lên lúc ấy bất chu sơn sụp đổ chưa triệt để vững chắc thế giới cũng thiếu chút triệt để sụp đổ bởi vì vì thiên địa đã tách ra vụ tai nạn kia khiến cho trời trực tiếp phá một cái độc lớn không chỉ có là bầu trời khi đó địa phủ cũng xảy ra vấn đề nghe nói như thế dần trong mắt như có điều suy nghĩ người nghĩ không sai khi đó trời xuất hiện một cái độc lớn cũng chính là tại chúng ta cái vũ trụ này phá một cái hố địa phủ cũng là như thế bất quá địa phủ tình huống tốt hơn nhiều về sau vô số năng lượng vũ trụ trực tiếp tiết vào chúng ta tồn tại vùng vũ trụ này đó là một trận kinh khủng hai nạn những năng lượng kia đối với chúng ta có rất lớn tổn thương vô số p h m giả mạ tổ phật không ngừng bất lạc trong đó không thiếu có thật nhiều đại năng dưới loại tình huống này nữ hoa nương nương không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán cũng không muốn thấy được nàng chế tạo ra nhân loại diệt tuyệt thế là nữ o a nương nương bắt đầu luyện chế ngũ sắp thạch bồ tiên mà về sau Vũ tộc duy nhất còn lại hậu thổ tại còn cũng chỉ duy hậu nương nương cũng tại nữ hoa nương nương hoa lại đồng ạ hạ o thân hóa h luân i l ắ lại địa phủ thời nạn. Về sau cái n n g vũ trụ này cùng chúng ta chỗ cái vũ trụ này khác biệt nếu như nói chúng ta tồn tại cái vũ trụ này chính là mới sinh hài đồng cái kia cái vũ trụ kia liền là xế chiều lao nhân đồng thời bởi vì bầu trời phá một cái động lớn cái vũ trụ kia bên trong cường giả cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta ở thời điểm này nữ hoa nương nương lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành thôi diễn có lẽ là bởi vì nữ hoa nương nương bổ thiên tri công lần này nữ hoa nương nương thôi diễn rất thuận lợi cũng chính là cái này thôi diễn có lúc sau nữ hoa nương nương cái kia tiên đoán nói xong địa tạ n g vương nhìn dần một chút tại nữ hoa nương nương trong dự ngôn tương lai thế giới kia sau đó không lâu liền sẽ hủy diệt mà khi đó thế giới kia cường giả vì sống sót sẽ đối với chúng ta đà động công kích bọn hắn cần một cái sinh tồn không gian dưới loại tình huống này một trận đại chiến không thể t r á n h né với lại căn cứ nữ hoa nương nương diện toán đối phương mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều vậy sẽ là một trận diện thế thai hương mà tại ở trong đó nữ hoa nương nương cũng tiên đoán đến ngươi tồn tại địa tạng vương nhìn thoáng qua dần tiếp tục mở miệng tại nữ hoa nương nương trong dự ngôn ngươi sẽ mang theo số một chạy trốn trở về sau đó trợ giúp chúng ta bảo vệ mảnh thế giới này tiên đoán về sau địa phủ sau đó không lâu liền bị công kích mà những người này cũng chính là cái vũ trụ kiêng người cũng chính là ngươi biết thập vương lúc ấy nữ hoa nương nương kéo lấy sắp tiêu tán thân thể xuất thủ mượn thiên đạo pháp tác lực lượng một lần nữa phong ấn cái kia lỗ hồng c ũ ngay n g tại lúc này chúng ta vị trí mảnh không gian này sau đó nữ hoa nương nương lưu lại t i ề n đoán đồng thời bố trí xuống chuẩn bị ở sau về sau nữ hoa nương nương sinh mệnh cũng rốt cục đi đến cuối con đường nói đến đây địa tạ n g vương mỉm cười nói đến ta cũng là từ nơi sâu xa lại tới đây cũng đã trở thành nữ hoa nương nương chuẩn bị ở sau thứ nhất mà lần này ta mời ngươi tới nơi này cũng là vì lúc trước nữ hoa nương nương lưu lại cái kia t i ề n đoán khoảng cách nữ hoa nương nương trong dự ngôn cái kia cái thời gian liền mau tới c h ư một trăm chín mươi chín nguyên do nói xong địa tạ vương tràn ngập t â m ý nhìn dần một chút cũng bởi như thế cho nên ta mới khiến cho đế thính mang n g ư ơ i qua đây tại lúc trước nữ hoa nương nương trước khi đi từng vì ngươi lưu lại một cái chuẩn bị ở sau hẳn là đối ngươi có trợ giúp rất lớn nói xong địa tạng vương trên mặt xuất hiện một tia áy náy lúc đầu lúc trước ta nên đem cái tia chuẩn bị ở sau giao cho ngươi bất quá bởi vì chuyện này thực sự can hệ trọng đại mà khi đó ta cũng vô pháp trăm phần trăm xác định ngươi chính là thiên mệnh người cho nên lúc đó ta cũng không lựa chọn đem cái này chuẩn bị ở sau giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu được dân gơi nhặt cười mở miệng không sao nếu như là đội ta chỉ sợ ta cũng sẽ cùng ngươi làm chuyện giống vậy đúng bồ tát lần này mời ta đến là chuẩn bị đem cái này chuẩn bị ở sau giao cho ta sao địa tạng vương nhẹ gật đầu không sai khoảng cách bồ tát suy đoán ra thời gian ba bốn số không đã rất gần thời gian của chúng ta không nhiều lắm nghe nói như thế dân do dự một chút mở miệng xin hỏi bồ tát thời gian này còn bao lâu ước chừng năm trăm năm nghe được thời gian này dân lông mày không tự chủ được giữ lại có lẽ dựa theo dần kinh lịch đến xem năm trăm năm rất dài d â n đặt chân tu luyện cũng bất quá ngắn ngủi mười mấy năm Mà thông ạ i ngủi này mười ngắn này năm, dần cũng mấy c đã đặt â nhân n khoảng thánh cảnh giống như cũng kiểu giai cấp 4, cách thánh nhân cảnh giới kiểu giai cấp cách cấp h phải là qua á x Nhưng dần ràng, trên thực tế căn bản không phải tính như thực phải rõ tế vừa ậ y Có lẽ tại thời g khu khu rồi hệ thống quán chú trí thức d ầ n đối với mình tiếp xuống nên tu luyện như thế nào đã hoàn toàn giải cũng là bởi vì hiểu rõ cho nên dần mới biết được muốn tại ngắn ngủi năm trăm n năm liền trở thành thánh nhân độ khó lớn bao nhiêu thánh nhân nhưng cùng trước đó cảnh giới hoàn toàn không giống trên thực tế muốn đạt đến thánh nhân cấp độ cần đã không vẹn vẹn chỉ là năng lượng cùng trước đó cảnh giới hoàn toàn tương phản năng lượng ngược lại thành thứ yếu đồ vật càng quan trọng hơn ngược lại là cơ duyên với lại thánh nhân cấp độ này liên lụy đồ vật còn có rất nhiều cũng không phải là đạt tới điều kiện liền có thể tấn thăng tại hệ thống truyền lại thông tin bên trong dân còn hiểu hơn đến một cái trong vũ trụ thánh nhân số lượng là có định số ở một mức độ nào đó thánh nhân cường đại đã có thể ảnh hưởng đến hắn chỗ tồn tại vũ trụ cũng là bởi vì đây tại thiên đạo pháp tắc ước thúc giới thánh nhân số lượng một mực đều có hạn mức cao nhất đây cũng là từ xưa đến nay thánh nhân một mực như thế thưa thất nguyên nhân l i ê n như là bây giờ phật giáo thích g i ả man i mặc dù lực lượng của hắn sớm đã viễn siêu cùng cảnh giới cựu giai cường giả cấp tám nhưng cái này vô số năm qua thích g i ả man i nhưng như cũng không cách nào đặt chân thánh nhân lĩnh vực lấy thích g i ả man i thiên phú hao tốn vô số năm đều không có trở thành thánh nhân từ đó cũng có thể thấy được thánh nhân cảnh giới đến tột cùng đến cỡ nào khó mà tới Cũng là tại đây, dần từ hệ thống nơi đó lấy được trong tin tức bây giờ dần chỗ trong vũ trụ này về sau sở dĩ không có soo thánh nhân mạnh hơn cường giả xuất hiện cái này không phải là không có nguyên nhân cái kia cũng là bởi vì bây giờ vùng vũ trụ này thiên đạo pháp tắc căn bản vốn không viên mãn c ũ nhưng dần đại khái cũng có thể đoán được nếu như cái vũ trụ kia không có giống chính mình cái này vũ trụ xuất hiện biến cố cái kia cái vũ trụ kia bên trong liền có rất lớn xác suất xuất hiện do、so、thánh nhân cấp độ mạnh hơn tồn tại xuất hiện do、so、thánh nhân mạnh hơn tồn tại cũng không phải là không được Đến tại hệ n g qua h thống truyền đưa tới trong tin tức thánh nhân tuy mạnh nhưng đến cùng cũng không thể siêu thoát thiên đạo pháp tắc kết thúc mà lấy bàn cổ khai thiên tích địa sự tích xem ra bàn cổ rất lộ ra nhưng đã trình độ nhất định đã vượt ra thiên đạo pháp tắc thậm chí có thể điều động pháp tắc mở thế giới rất hiển nhiên bàn cổ tuyệt đối là so thánh nhân cấp độ mạnh hơn tồn tại d ầ n không dám xác định cái kia sắp tàn lụi vũ trụ có tồn tại hay không dạng này cường giả nếu như cái vũ trụ kia tồn tại dạng này cường giả vậy nếu như vẹn vẹn chỉ đạt tới thánh nhân cấp độ điều này hiển nhiên cũng không đủ mà dần chỉ có năm trăm năm tại ngắn ngủi năm trăm năm bên trong trở thành so thánh nhân mạnh hơn tồn tại cho dù là dần cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc ai thở dài một hơi d ầ n đem ý nghĩ trong lòng quét đến một bên bất kể như thế nào đến giờ khác này d ầ n đã không có bất kỳ đường lui nào nếu như mình không cách nào trở nên đủ mạnh cái kia khi ngày đó tiến đến thời điểm sợ rằng sẽ không có bất kỳ người nào có thể cứu vớt cái thế giới này ai cũng không dám cam đoàn cái vũ trụ kia sinh linh đi vào cái vũ trụ này sau sẽ đối với dân bản địa như thế nào nhưng dần rõ ràng nếu như phe mình không đủ mạnh đến lúc đó chỉ sợ phe mình toàn bộ bị diệt sắt cũng không phải là không được mà bây giờ bởi vì vì thiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh dần chỗ cái vũ trụ này đã lại khó xuất hiện so thánh nhân mạnh hơn tồn tại nếu như cái vũ trụ kia có so thánh nhân mạnh hơn tồn tại có được hệ thống nằm trong tay hoàn chỉnh pháp tắc dần chính là sau cùng cứu tinh dần đã không có đường lui nghĩ tới những thứ này dần ánh mắt hai chín một lần nữa trở nên kiên định lên ngầm đầu nhìn về phía địa t ạ vương Cảm nhìn thấy địa tạ n g vương động tác dần cất bước đi theo đi vào bên hồ về sau địa tạ n g vương bước chân vẫn không có đình chỉ tiếp tục hướng về trong hồ đi tới mắt thấy địa tạ n g vương cái tia chân bóng chân ngọc liền muốn rơi vào trong nước một đoá trắng đoán hoa sen đột nhiên xuất hiện ở địa tạ n g vương dưới chân kéo lại địa tạ vương thân thể cứ như vậy địa tạ vương d ậ m trên từng đoá từng đoá trống rông xuất hiện hoa sen chậm rãi đi tới cái kia phản phất tấm gương trung tâm hồ nước chương hai trăm nữ hoa đi vào trung tâm hồ nước về sau địa tạ vương dừng lại một lát sau đó nhắm mắt lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống rõ ràng địa tạ vương dưới thân liền là không chút nào gắng sức nước hồ bất quá giờ k h ắ c này địa tạ vương lại quỷ dị ngồi ở trên mặt hồ vang lên thanh âm kia phản phất đôi tám thiếu nữ mới sinh tình cảm lúc thất tố lại phản phất thân nhất người bên thai bờ nỉ non lại phản phất、Phật、ra châm nôn diệu ngữ trong lúc nhất thời dẫn nghe được như si như say Theo tiên trên mặt xuất tạng tâm theo tiên xuất từng cái phức tạp kim văn cùng một chút từ tạng tâm hồ hiện hóa. Chỉ hoa hiện, phức hoán không cái cũng lúc cái cùng án kia biến liên kim ký địa địa bay ra. lên, văng này vương ấn văn luân ngừng vương âm âm mì mỹ mỹ mì gặp đồ sau đó không lâu địa tạng vương thân ảnh liền bị những cái kia kim văn cùng đồ án hoàn toàn che c h e lại mà theo thời gian trôi qua tại những cái kia kim văn đồ án đủ nhiều về sau một chút kim văn cùng đồ án cũng đã rơi vào trong nước ngay một khắc này d ị biến tái thời dân đột nhiên cảm giác trước mắt mảnh này hồ nước đột nhiên bắt đầu tản mát ra một loại khó mà miêu tả ba động cỗ ba động này mặc dù rất mạnh thậm chí lúc này nếu như cỗ lực lượng này bùng phát dân đều không có bất kỳ cái gì n ắ m chắc có thể chạy đi nhưng lúc này dân lại mười một cũng không có bất kỳ cái gì thoát đi động tác bởi vì dân có thể cảm nhận được cỗ ba động này tuy mạnh nhưng trong đó nhưng không có một tia ác ý thậm chí tại cỗ lực lượng này từ trong hồ nước phát ra lan đến gần dần bên người thời điểm dần chẳng những không có bất luận cái gì cảm giác khó chịu phản mà xuất hiện một loại khó mà miêu tả cảm giác thoải mái cảm giác trong lòng đột nhiên xuất hiện bên trong cảm giác thân thiết giờ khắc này dân liên phản phất cảm giác mình một lần nữa về tới hài nhi giai đoạn về tới còn tại mẫu thân trong bụng dựng dục thời điểm hết thệ đều là không nói ra được thân thiết dễ chịu mà cũng nhưng vào lúc này mặt hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa lúc này quay chung quanh tại địa tạng vườn quanh người kim văn cùng đồ án đã thưa thất rất nhiều một chút nhìn sang những cái kia kim văn cùng đồ án cũng bất quá chỉ có vài chục cái cùng trước đó số lượng so ra đơn giản không có ý nghĩa với lại cái này vì số không nhiều mười mấy cái kim văn đồ án cũng không có dừng bước lại giống nhau trước đó những cái kia kim văn đồ án tiếp tục hướng phía trong hồ rơi xuống khi cái cuối cùng kim văn rơi vào trong hồ nước về sau mặt hồ đột nhiên nổi lên kịch liệt q u a n mang tại cái kia ánh sáng chói mắt dưới dân nhịn không được nhắm hai mắt lại không biết qua bao lâu đợi đến dần cảm nhận được cái kia ánh sáng chói mắt biến mất một lần nữa mở to mắt về sau cảnh sát trước mắt trực tiếp để dần ngây ngẩn cả người lúc này trước đó cái kia phiến hồ nước đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng khi dần mở to mắt về sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là vô số lít nha lít nhít hoa sen đơn giản phảng phất muốn tiếp vào trên trời toàn bộ mặt hồ đã hoàn toàn bị hoa sen lá sen bao trùm mỗi một đoá hoa sen cùng lá sen bên trên đều có bảo quang lưu truyền một tâm nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá mỡ mịt bao trùm trên đó đơn giản đẹp không sao tà xiết dấn vô ý thức hướng phía hồ trung tâm nhìn lại sau một khắc địa tạng vương cái kia quen thuộc tướng mạo liền đã rơi vào dần trong mắt bất quá lúc này dần ánh mắt cũng không có tại địa tạng vương cái kia tuyệt thế dung mạo bên trên dừng lại một tơ m ộ t hào trực tiếp di động đến địa tạng vương bên cạnh sự kiện kia vật bên trên chỉ gặp địa tạng vương bên người sự tình một cái trọn vẹn mấy người cao to lớn hoa sen nụ hoa chẳng biết tại sao mặc dù nhìn qua hoa này ba o ngoại trừ lớn hơn một chút bên ngoài cũng không có giống cái khác hoa sen có bảo quang lưu chuyển nhưng lúc này dần ánh mắt tựa như là bị hoàn toàn khóa chặt cũng không còn cách nào rời đi giờ khác này dẫn trong mắt chỉ có đoá hoa này bao. đột nhiên trên mặt hồ lên một trận gió nhẹ tại trận này gió nhẹ q u é t g ư ớ i d ầ n trong mũi n g ư ờ i thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm sau một khắc một cỗ khó mà miêu tả ba động đột nhiên từ cái k i a đ ó a to lớn nụ hoa bên trên xuất hiện hơi anh một đạo cự đại quan g mang từ cái k i a nụ hoa bên trên xuất hiện xông thẳng tới chân trời nhìn qua liền phảng phất một cây kết nối thiên địa cây cột tại cột sáng dâng lên về sau vô số quang hoa vẩy xuống đại địa t ậ n ẩn chỉ gặp phảng phất có được tiên nhạc văng lên trên bầu trời chẳng biết lúc nào đột nhiên có vô số hoa sen huyền ảnh bay xuống phảng phất như là nên đón cái gì hết thể nhìn qua đều là như thế lộng l ở các loại dị tượng phía dưới cái kia đoá to lớn nụ hoa rốt cục chậm rãi thịnh phóng trong lúc nhất thời một cố nồng đ ậ m mùi thơm tràn ngập dần cứu rác người đ ư ợ cố c này mùi thơm về sau dần trong lòng đột nhiên bắt đầu trở nên bình tĩnh lên đồng thời dần vừa mới tăng lên cảnh giới cũng tại mùi thơm này phía dưới trở nên vững chắc lên ẩn ẩn chỉ gặp thậm chí tăng lên một kia bất quá giờ khắc này dân lại không chút nào phát giác được những n à y dân lực chú ý đã hoàn toàn bị cái kia đoá nở rộ hoa sen hấp dẫn chuẩn xác mà nói hẳn là bị hoa sen trung tâm xuất hiện đạo thân t n h kia hấp dẫn chỉ gặp theo cái kia đóa to lớn hoa sen thịnh vóng tại hoa sen trung tâm một đạo nữ tử huyễn ảnh chậm rãi hiện hiện chỉ gặp nữ tử này người khoác một tầng l u a mỏng một chương khuôn mặt tuấn tú lỗ bên trên mang theo một tia không dính bất luận cái gì khói lửa tiêu d u n g trong khi xuất hiện thời điểm chung quanh cái kia mỹ lệ cảnh sắc giờ khắc này s o n g mặt hoàn toàn biến s ắ c cho dù là dần giờ khắc này trong mắt cũng xuất hiện một tia si mê hồi lâu dần rốt c ụ c gặp qua thần nhìn xem hoa sen trung tâm cái kia đạo hơi mở h u y ảnh dần trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái tên nữ a ngay tại dần trong lòng đọc lên cái tên này thời điểm cái kia đạo ả ảo ảnh cũng giống như cảm nhận được. trên mặt càng phát ra nhu hòa chỉ gặp cái này h u y ễ n ảnh đối bên cạnh địa tạ n g vương khẽ cười cười bờ môi động mấy lần bất quá lại không có chút nào thanh â m chuyển vào dần trong hai một trăm chín mươi bảy mà lúc này địa tạ n g vương cũng là ý cười đ ầ y mặt gật gật đầu cũng há miệng nói cái gì nhưng dần vẫn không có nghe được nghe được địa tạ n g vương cái kia đạo h ảo ảnh khẽ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía dần sau đó chỉ gặp cái này h u y ễ n ảnh chậm rãi đưa ra cái kia tinh xào đến khó mà hình dung cánh tay dôi ngón đôi dần nhẹ nhàng điểm một cái giờ khác này dần đột nhiên cảm giác mình đã mất đi quyền khống chế thân thể chậm rãi hướng phía địa tạnh tử kia tung bay tới. giờ k h ắ c này cho dù là dần cái t i ê u cường đại cựu giai cấp bốn tu vi cũng không có cách nào đến giúp dần nhưng giờ k h ắ c này dần cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng dần minh bạch đây chính là điệu tạng vương nói tới hợp lý sơ nữ hoa nương nương lưu lại chuẩn bị ở sau trong n g a y mắt dần thân thể liền bay tới cái t i ê u đạo nữ tử huyễn ảnh trước người nữ tử chỉ tay một cái một tòa đài sen thăng lên sau đó dần liền cảm giác được trói buộc mình cái t i ê u đạo lực lượng biến mất nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt dần cái gật đầu một cái k h o a n chân ngồi xuống sau một khắc dần trong thai liền vang lên thanh âm thanh thúy thiên mệnh người người tốt ta là nữ hoa cũng không thấy nữ tử hám u ộ n nhưng này dễ nghe thanh â m cứ như vậy chuyển vào dần trong hai chương hai trăm lẻ một chuyến công nghe được nữ hoa d ầ n nhẹ gật đầu hám i ệ n g chuẩn bị đáp lại bất quá nhưng vào lúc này nữ hoa lại đánh gây dần chuẩn bị nói lời thật có lỗi lúc trước ta lưu lại đạo này viễn tượng lúc trạng thái đã rất kém cỏi thời gian của ta không nhiều lắm chắc hẳn nên biết đồ vật ngươi đã biết được tiếp đó mời tiếp nhận ta lưu lại điểm ấy quả tặng đi cũng coi như ta vì cái thế giới này là một chuyện cuối cùng nghe được nữ hoa dân nhẹ gật đầu ta nên làm như thế nào nữ hoa khe cười, cười không có trả lời chỉ là chậm rãi nhắm lại hai mắt mà theo nữ hoa nhắm hai mắt nữ hoa trên thân cũng xảy ra biến hóa ngay tại nữ hoa nhắm mắt lại về sau nữ hoa cái kia nguyên bản liền hơi mở thân ảnh đột nhiên hư hóa rất nhiều nhìn qua đơn giản giống như là bị gió thổi một cái đều sẽ tiêu tán cùng lúc đó nữ hoa trên thân cái kia cố khí thế cường đại cũng tại thời khắc này suy yếu rất nhiều cảm nhận được một màn này dân giống như là minh bạch cái gì há to miệng nhưng cuối cùng dân miệng bên trong cũng vô dụng nói ra biến thành một đạo thật dài tiếng thở dài mà cùng lúc đóng đó, lãnh khí sắc quang mang sương mù thấy cảnh này địa tạ n g vương trong mắt có p h í m hồng cũng khoanh chân ngồi xuống trong miệng bắt đầu niệm tụng lên kinh văn theo địa tạ n g vương tiếng tụng kinh văn lên bên trong vùng không gian này lại lần nữa xuất hiện dị tượng vô số hiện ra thất thải quang mang hoa sen huyễn ảnh từ trên bầu trời tung bay bay là tả rơi xuống trong lúc nhất thời trên mặt hồ tất cả hoa sen nụ hoa đều tại thời khắc này nở rộ mà theo những dị tượng này xuất hiện dần trước người đoàn kia thất thải sương mù cũng bắt đầu lan l ộ t sau một khắc cái kia mang theo thất thải quang mang sương mù trực tiếp tuôn hướng dần không ngừng hướng dần trong thân thể chui vào lúc này dần chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy năng lượng không ngừng hướng thân thể của mình bên trong ch chỉ trước mắt dân cảnh giới liền đi tới cựu giai cấp bốn viên mãn tùy thời đều có muốn đột phá bộ dáng mà lúc này cố năng lượng lại phản phất vô cùng vô tận vẫn như cũ không ngừng tràn vào dần trong thân thể dưới loại tình huống này dần chỉ cảm giác trong thân thể của mình khắp nơi đều tràn đầy năng lượng thân thể không tự chủ được liền bành trướng lên vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở dần thân thể liền biến thành một cái cự đại khí cầu nhìn qua chỉ cần lúc này ai đối dần đâm một cái cái kia dần cái này khí cầu liền sẽ lập tức bạo tạc mà lúc này đoàn kia sương mù lại phản g phất căn bản không phát hiện được dần trạng thái cái kia phản g phất sức mạnh vô cùng vô tận vẫn như c ũ không ngừng hướng phía dần trong thân thể tràn vào lúc này nếu là đổi một người chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị cái này năng lượng to lớn trực tiếp trên bể thân thể dù sao đột phá cũng là muốn thời gian nếu như một mực không cách nào đột phá mà trong thân thể năng lượng lại đang một mực gia tăng lời nói kết quả kia sẽ chỉ có một loại hạ tràng tựa như khí cầu b khi đã không thể tiếp tục mở rộng mà vẫn như cũ có khí thổi vào khí cầu cái k i a sẽ dẫn đến khí cầu bạo tạc lúc này dân liền gặp loại nguy cơ này mặc dù cho tới nay dần tại hệ thống t r ợ giúp hạ đều có thể rất nhanh thu hoạch được tăng lên cảnh giới cần có năng lượng nhưng đột phá lại chỉ có thể dựa vào dân mình nếu là lúc trước tiểu cảnh giới đột phá cũng không khó khăn chỉ cần có đầy đủ năng lượng dần cũng có thể tương đối b u n g lòng đột phá nhưng lúc này không giống nhau đ ặ t tới cựu giai về sau cơ h ộ mỗi cái tiểu cảnh giới bình cảnh đều phản phất giống như tường đồng vét sắt cho dù là dần cũng vô pháp thời gian ngắn đột phá mà nếu như không có thể đột phá cái tia hạ tràng ngay tại dần năng lượng trong cơ thể đến đến cực hạn về sau mắt thấy dần tựa như một cái khí cầu lúc nổ một đoàn tầng màu hồng phấn phản g phất đất xét đồ vật đột nhiên xuất hiện ở dần bên ngoài thân sau đó dần cái kia đã bành trướng đến cực hạn thân thể tự nhiên lần nữa làm lớn ra cường hóa bản ma nhân bù tế bào giờ k h ắ c này dần cái kia cường hóa bản ma nhân bù thể chất phát huy tác dụng cường hóa bản ma nhân bù thể chất vốn là có lấy rất mạnh hấp thu chuyển hóa năng lực với lại còn có không gì so sánh nổi tế bào phân liệt năng lực cũng là năng lực này rốt cục để dần vượt qua cửa ải khó khăn này tại cường hóa bản ma nhân bù tế bào không ngừng phân liệt dưới d ầ n thân thể dung nạp lực lượng năng lực cũng không ngừng mở rộng như vậy cũng tốt so nước thùng đ ự n g nước lúc này nữ hoa truyền lại cho dần năng lượng liền giống với cái tia trong thùng nước nước mà dần cũng là cái tia thùng nước chỉ bất quá so sánh lên nữ hoa nương nương lưu lại cái tia phảng phất vô cùng vô tận năng lượng d ầ n con này thùng nước dung nạp năng lực cá lộ ra nhỏ như vậy với lại nếu như là nước thùng đ ự n g nước nước nhiều sẽ chỉ từ trong thùng nước chảy ra nhưng dần khác biệt nếu như thùng giả không đ ự n g nước dần thân thể sẽ chỉ bị c h ế n bể đương nhiên cho dù là dẫn thân thể nổ tung Có tại cường c hóa bản ma nhân bộ nương nương tế bào vô hạn phân liệt cùng hấp thu năng lực dưới này bằng với trực tiếp làm lớn ra dần con này thùng dung nạp năng lực cũng là như thế này dần thân thể mới không có bị cái kia không ngừng rót vào năng lượng trên bể trên mặt hồ dần thân thể không ngừng mở rộng cơ hồ là một chút một cái bộ dáng rất nhanh dân thân thể liền biến thành cao mười mấy mét cự nhân đồng thời vẫn tại không ngừng biến hóa cảm thụ được cường hóa bản ma nhân bố tốt nạp tốt âu tế bào phân liệt năng lực dần r ố t cục thở dài một hơi dân có thể cảm giác được lúc này cường hóa bản ma nhân bụ tế bào phân giải năng lực cùng hấp thu năng lực vừa v ẫ n có thể theo kịp cố năng lượng kia rút vào tốc độ đã như vậy dân cũng liền tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nghĩ đến lần nữa nhìn thoáng qua mình không ngừng mở rộng thân thể dân nhắm mắt lại bắt đầu chủng kích cựu g i a cấp năm bình cảnh nữ o a nương, nương lần này truyền công có thể nói là một cái đại lễ mượt cố năng lượng này đã giảm mất đi dần không biết nhiều thiếu sự tình dân hiện tại cần làm chỉ là đem cố năng lượng này hoàn toàn chuyển hóa vì lực lượng của mình không biết qua bao lâu đoàn t i ê u thất thải sương mù đã hoàn toàn rót vào d â n thân thể so với cái t i ê u phiến thanh tịnh phạm phất tấm gương mặt hồ sớm đã không thấy tăm hơi tại nguyên bản hồ nhỏ vị trí nhiều hơn một đạo tre khuất bầu trời trọn vẹn hơn ngàn mét cao bóng người to lớn chương hai trăm linh hai bàn đào yến trước tại điệu tạng vương sau khi tỉnh dậy không lâu tầng thứ m ộ ư ơ i tám địa ngục phía dưới mảnh không gian này liền lại lần nữa khôi phục sinh cơ trên đồng cỏ đế thính lười b i ế n hưởng thụ lấy tắm nắng tại đế thính bên người hai người tướng mạo rất là tương tự thiếu nữ chính uống trà ánh mắt thỉnh thoảng biết di động đến cách đó không xa cái kia người khổng lồ trên thân cái này một người trong đó chính là điệu tạng vương bồ tát mà một người khác cũng là đã lâu không gặp u nộ hana z ngay tại dần bắt đầu bế quan không lâu sau u nộ hana z liền tiếp nhận xong điệu tạng vương truyền thừa vừa tỉnh lại chỉ gặp lúc này u nộ hana z tướng t mạo cùng tiếp nhận truyền thừa trước cũng không có quá lớn khác nhau chỉ là giữa mi tâm nhiều một cái cùng điệu tạng vương giống nhau như lúc liên hoa ẩn ký bất quá mặc dù tướng mạo biến hoa không lớn u nộ hana z khí chất trên người lại thay đổi rất nhiều bởi vì vừa tiếp nhận truyền thừa không lâu U nô hạ nạ z không hề giống địa tạng vương như thế có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình chỉ gặp từng đạo phật quang thỉnh thoảng từ trên người U nô hạ nạ z xuất hiện so với lôi âm tự không thiếu đắc đạo cao tăng cùng bồ tát cũng không kém nhất là lúc này U nô hạ nạ z khí thế nếu là cẩn thận căm thụ rõ ràng có thể cảm nhận được U nô hạ nạ z cái kia phần khí thế đã vượt xa bắt giai cực hạ ngoại trừ d ầ n cùng ngoan nhân bên ngoài cái thứ ba cựu giai cường giả U nô hạ nạ z đúng lúc này trên đồng cỏ hưởng thụ ba trăm tám mươi lấy tấm nắng đế thính lỗ hai đột nhiên giật, giật sau mưa khắc đế thính liền mở mắt cùng lúc đó Uno hana n z cùng địa tạng vương cũng giống là cảm nhận được cái gì ánh mắt cùng nhau hướng cái kia đạo cự nhân nhìn sang nhưng vào lúc này bởi vì tiếp nhận nữ hoa truyền công mà trở nên có hơn ngàn mét độ cao dần trên thân cũng phát sinh biến hóa chỉ gặp dần trên thân hơi hơi run một cái sau đó cái kia che khuất bầu trời thân thể cũng đột nhiên rút nhỏ mười mấy mét mặc dù mười mấy mét đã tương đương với dần ở kiếp trước mấy tầng một tòa nhà lầu cao nhưng đối với lúc này dần hơn ngàn mét thân cao tới nói cái này mười mấy mét là như thế không có ý nghĩa cảm thụ được dần biến hóa trên người địa tạng vương trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười cựu giai cấp năm đến sau không sai lúc này d ầ n đã đột phá đến kiểu giai cấp năm bất quá sau khi đột phá d ầ n cũng không có kết thúc bế quan rất nhanh d ầ n cảnh giới lần nữa phi tốc c ấ t cao kiểu giai cấp năm sơ kỳ kiểu giai cấp năm trung kỳ kiểu giai cấp năm hậu kỳ rất nhanh d ầ n cảnh giới liền đạt đến kiểu giai cấp năm viên mãn sau đó bên trong vùng không gian này vang lên lần nữa cái kia quen thuộc nhỏ x í u thủy chiều âm thanh d ầ n đây là lại đang trùng kích bình cảnh cảm nhận được một màn này địa tạng vương đem ánh mắt từ trên người dân thu hồi lại bỏ vào trước mắt ủ nộ hạ dẹt trên thân nghỉ ngơi không sai bị lắm ngươi lại đem trước đó đ i ệ u t ả n g hoa sen pháp thi triển một lần ta chỉ điểm ngươi một phen nghe được đ i ệ u tạng vương u nộ hạ nạ dẹt nhẹ gật đầu đứng người lên đi theo đ i ệ u tạng vương sau đi hướng x a xa bãi cỏ trên trời một ngày thế gian một năm thời gian qua nhanh chỉ trước mắt không biết bao nhiêu năm qua đi thiên đ ỉ n h bàn đảo viên bên trong ha ha tốt một cái tề thiên đại thánh một cái ngay cả bàn đảo hiến cũng không có tư cách tham gia tề thiên đại thánh một viên bàn đảo trên t â y nộ không mặt mũi tràn đầy châm t r ọ c tự lẩm bẩm đúng lúc này nộ không lỗ thai g i t g i t lập tức nộ không trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mịt cười Tử hà, người đang tìm ta nộ không cái kia lông xù mặt đột nhiên xuất hiện ở Tử、hà、trong mắt, đến Tử mặt trắng Hà, không nhiên hiện Hà Hà khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. người đang Nộ lông đến cái kia A. xù ở dọa sau đó không lâu một viên bàn đ ả o trên cây xuất hiện t ử hà cùng nộ không thân ảnh nhìn trước mắt ngắm nhìn dáng chiều t ử hà nộ không khỏe miệng có chút câu lên lại muốn nghe thế gian sự tình a nói xong nộ không có chút nhịu nhũ mày nộ không phát hiện hôm nay t ử hà có chút không quá bình thường đổi ngày xưa vừa nhắc tới thế gian cảnh s á c từ hà luôn luôn hào hứng dạo hôm nay từ hà trên mặt nhưng lại có xoắn suýt ai một đạo tiếng thở dài từ、Tử、hà trong miệng chuyển ra sau đó n ộ không nhìn thấy tử hà cái kia ngập nước mắt to thẳng vào nhìn về phía mình n ộ không chúng ta là bằng hữu a đúng vậy a bờ bờ giờ bờ thế nào n ộ không ngươi nói nếu như ta làm có lỗi với ngươi sự t ì n h nếu như nói ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi chính là ôm lấy mục đích ngươi còn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao nói xong tử hà ánh mắt liền chăm chú khóa ổn định ở nộ không trên thân một đôi tay nhỏ bởi vì cầm dùng sức quá độ có chút có trắng bệnh nghe được tử hà nộ không trong lòng thở dài một hơi rốt cuộc đã đến a mặc dù trong lòng có không thoải mái bất quá nộ không trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài cái này thôi đi nếu như đổi thành người khác tựa như là cái kia b à n đảo tiên tử lời nói t ử hà nuốt một n g ụ m nước bọn cái kia sẽ như thế nào h ắ c h ắ c lao tôn sẽ một gậy kết liễu nàng nghe nói như thế t ử hà trên mặt đột nhiên không có chút huyết s ắ c nào bất quá mà bất quá cái gì t ử hà cẩn thận từng ly từng tím ở miệng chẳng qua nếu như là đáng yêu t ử Hà t i ế ê t n t ử ta nói không chừng sẽ đánh cái mông của ngươi nghe nói như thế t ử hà trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa lập tức ôm chặt lấy ngộ không hồi lâu từ hà ngẩm đầu lên n ộ không ta biết ngươi rất cần linh vật cái này bàn đảo viên bàn đảo linh v ậ n rất nhiều nếu như ngươi muốn từ nơi này rời đi có thể cân nhắc cái này còn có nghe nói đâu xuất cung gần nhất luyện chế ra một nhóm có thể gia tăng linh vận kim đ à n mà bàn đảo hiến thời điểm thái thượng lão quân sẽ rời đi đâu xuất cung ân ta đã biết hai người lại lần nữa t r ầ mặt m lại hồi lâu từ hà ngươi cần phải trở về ngày mai sẽ là bàn đảo hiến thời gian chắc hẳn cho dù là ngươi cũng sẽ bề bộn nhiều v i ệ ca từ hà nhẹ gật đầu ân vậy ngươi cẩn thận nhìn xem từ hà rời đi bóng lưng chẳng biết tại sao lộ không trong lòng có thất lạc đúng lúc này tử hà thân ảnh đột nhiên dừng một chút sau đó một đạo truyền âm t r u y ề n vào nộ không trong thay kỳ thật ta là vương mẫu nương nương phái tới cố ý tiếp cận ngươi ngươi tuyệt đối không nên động bản đảo cùng kim đan còn có thật xin lỗi nhìn xem chạy trốn ra bàn đảo viên tử hà nộ không khỏe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng tiếu dung phảng phất là nói một mình lại phảng phất là trả lời tử hà nộ không mở miệng dạng này a kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sẽ biết vương mẫu trong cung điện sự tình làm được như thế nào nghe được vương mẫu thanh âm tử hà có nơp lo sợ mở miệng hồi bẩm nương nương ta đã đem tin tức nói cho h ắ n biết làm được không sai đúng tử hà lần này ngươi làm được ta rất hài lòng nói đi ngươi có nguyện vọng gì tử hà cúi đầu ngậm miệng không nói đi ta biết ngươi h ưa thích thế gian đã như vậy sau này ngươi liền đi thế gian tu hành a song thành mang nàng đi chớ vương mẫu không có cho tử hà bất luận cái gì cơ hội nói chuyện chương hai trăm linh ba trộm bàn đảo an kim đan nghe được vương mẫu phân phó bàn đào tiên tử trong mắt sáng lên nhìn về phía tử hà trong ánh mắt cũng xuất hiện một vòng m i ệ n ai làm bạn tại vương mẫu bên người đã lâu như vậy tử hạ như thế nào nghe không ra vương mẫu ý tứ vương mẫu ý tứ rất đơn giản cái k i a chính là đưa tử hà đi thế gian tu luyện không sai liền là chữ trên mặt ý tứ có lẽ cái này nhìn qua giống như đúng là tại thành toàn tử h ạ tử hà không đồng nhất thẳng đều phi thường hướng tới phạm ở giữa a bất quá cũng đừng quên rời đi thiên đ ỉ n h cái k i a t ử hà liền không còn về thiên đ ỉ n h quản mà không bị thiên đ ỉ n h cùng tây thiên quản ở cái thế giới này còn có một cái xưng hô cái k i a chính là yêu xem ra nương nương kế hoạch hẳn là hẳn là thay đổi nghĩ tới đây bàn đào tiên tử nụ cười trên mặt lập tức nhiều hơn rất nhiều bàn đào tiên tử minh bạch trước mắt cái này đối thủ có lẽ vĩnh viễn đều không có xoay người cơ hội chỉ cần vương mẫu nương nương còn tại trên vị trí này vậy biết nào đó một số chuyện tử hà liền vĩnh viễn cũng không có khả năng lại có xoay người cơ hội chỉ sẽ trở thành một cái không ngừng ô m đầu chạy trốn yêu có lẽ nàng ngay cả trở thành yêu cơ hội đều không có bàn đào tiên tử rất rõ ràng vương mẫu thủ đoạn muốn làm chết một cái tiên nữ tuyệt đối sẽ không so giết chết một con kiến khó nhiều thiếu ngay tại bàn đào tiên tử nghĩ đến những ngày thời điểm bàn đào tiên tử thân thể đột nhiên cứng đờ giờ khắc này bàn đào tiên tử cảm nhận được một cố ánh mắt lạnh như băng chính rừng ở trên người mình bàn đào tiên tử có thể cảm nhận được cỗ này ánh mắt chính là thuộc về vương mẫu sau đó bàn đào tiên tử trong thai đột nhiên xuất hiện một đạo truyền âm bàn đào tiên tử toàn thân run dậy đưa mắt nhìn vương mẫu nương nương rời đi đợi đến vương mẫu thân ảnh biến mất về sau bàn đào tiên tử chỉ cảm giác phía sau lưng của mình đã hoàn toàn bị đánh ấm ớt sâu hít thở sâu mấy ngụm lên tùy tiện sợ h ã i trong lòng về sau bàn đào tiên tử quay đầu nhìn về phía thất hồn lạc phách tử hạ nửa cái là canh giờ sau vì cái gì vì cái gì ngươi nhìn cả người bị máu tươi nhiễm đỏ tử hạ bàn đào tiên tử trên mặt xuất hiện một vòng đệ mai biểu lộ. Vì cái gì? t a đây không phải chuẩn bị đưa ngươi đi thế gian a chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo tiên căn rời đi đã nghĩ như vậy thoát ly thiên đ ỉ n h ngươi hẳn là sớm đã có cái này giác nộ mới đúng nghe được bàn đảo tiên tử tử hà có thống khổ nhắm mắt lại bởi vì mất máu quá nhiều tử hà thân thể run không được lấy đã bị kéo ra tiên căn đánh tan tiên nguyên lúc này tử hà đã biến thành p h ổ thông phạm nhân sau đó không lâu tử hà thân thể liền bị bàn đảo tiên, tiên tử ném về phía thế gian không trung cảm thụ được thấu xương kia g i lạnh tử hà cố gắng bay đầu nhìn về phía bàn đảo viên phương hướng g âm phong lĩnh âm phong lĩnh nguyên lai tên gọi là gì đã không người nào biết nghe nói năm đó nơi này từng có một triệu sinh linh chết ở chỗ này Theo t h ờ ngay i này âm phong lính m phía trên bầu trời đột nhiên rớt xuống một cái đồ vật cái kia va chạm phát ra cự đại thanh âm cho dù là phương viên một mươi dặm đều rõ ràng có thể nghe tại to lớn lực trùng kích dưới âm phong núi trực tiếp bị nghẹn ra một cái động lớn một mươi năm sau lỗ lớn dưới đáy cả người khoác rách dưới hao tím sớm đã mục nát thành khô lâu nhân loại hải cốt đột nhiên đống núc ních cái hô rơi đáy bộ bạch cốt kia ngơ ngác nhìn mình đã biến thành xương cốt hai tay k h ô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa không ngừng lấp lóe hồi lâu một đạo dễ nghe thanh â m từ trong động truyền ra nguyên lai là dạng này lấy loại trạng thái này còn sống sao đã như vậy lúc trước t ử hà đã chết về sau ta chính là bạch cốt phu nhân cái này động ngày sau liền gọi bạch cốt độc thôi thiên đ ỉ n h nộ không đã tại b à n đảo cây thượng tọa cả ngày ai thở dài một hơi nộ không ngẩng đầu lên nhìn về phía bản đảo trên cây viên kia khỏa bản đảo nhà đầu đốc có một số việc không phải ta không muốn làm liền sẽ không làm đó、à? ngươi nếu là nàng phải tới chắc hẳn nếu như ta dựa theo kế hoạch của các nàng đi làm ngươi hẳn là cũng có thể được thứ ngươi m u ố n à. thật có lỗi trước đó đáp ứng dẫn ngươi đi hoa quả sơ nước định ta hẳn là rất khó làm được vậy liền coi là là ta đối với ngươi sau cùng bồi thường à. nghĩ đến nộ không nhìn về phía b à n đảo ánh mắt dần dần phát sáng lên nộ không minh bạch trước mắt đây hết thể đều là những người kêu nhu đồ bất quá cái này sao lại không phải mình một cái cơ hội nộ không phân thân đến nay nhưng còn cần rất nhiều năng lượng đúng lúc này cách đó không xa truyền đến tiên nữ vui cười âm thanh ngày mai bàn đạo chuẩn bị kỹ cảng ngay h e được t r tại kia chúng tiên giận dữ thời điểm một cái để cho người ta kinh ngạc tin tức chuyển đến cái kia to gan hầu tự vậy mà thừa cơ hội này chạy tới đâu xuất cung đem thái thượng lão quân vừa luyện chế ra một nhóm kim đan ăn ngay được tin tức này không ít người trong mắt đều chân mùi p h ư ơ n g bắc đại đế nhìn chằm chằm cách đó không x a n g ọ c đế cùng vương mẫu một chút mang theo nụ cười quỷ dị trực tiếp rời đi lao quân tiên đan đều có thể bị t r ộ n thật sự là có ý tứ lần nữa biết tin tức này về sau dẫn d i ữ ngọc đế cùng vương mẫu nội vàng phái chúng tiên phải đi đổi bắt ngộ không sau đó không lâu chuyến đến ngộ không bị bắt cầm tin tức mà cái này về sau càng chuyện thú vị phát sinh bị bắt cầm sau ngộ không vậy mà không có bất kỳ người nào có thể làm bị thương hắn ngược lại không thiếu đối ngộ không cha tấn thiên binh bị đánh thương mà cái này lý do rất đơn giản chương á i t h hai trăm linh bốn thái thượng lao quân, quân về phần những cái kia biết nội tình chỉ ở một bên yên lặng trở đợi trò hay mở màn quả nhiên sau đó không lâu Cái trong h thượng á i l u đi, ra mang đi yêu hầu, nghe nói nghe muốn bắt lò luyện đan nộ không trên mặt dữ tợn vô cùng trên thực tế tại từ đâu x u ấ t cung sau khi ra ngoài nộ không là có cơ hội rời đi bất quá liền vào lúc đó nộ không đạt được tử hà bị rút t i ê n c ă n bước xuống thế gian tin tức cũng là bởi vì việc này nộ không dừng bước mặc dù nộ không cùng tử hà nhận biết thời gian không dài nhưng có lẽ cái này vốn là từ nơi sâu xa nhất định nộ không đối tử hà có một loại không nói ra được hào cảm có lẽ cái này cũng bởi vì tại cái này xâm nghiêm thiên đình bên trong chỉ có tử hà là thật tâm đợi mình thậm chí tại cuối cùng tử hà bất chấp nguy hiểm nhắc nhở mình ba t hai bảy nộ không còn nhớ mang máng tử hà nụ cười trên mặt là tốt như vậy n h ì n tại mình mỗi lần nói lên hoa quả sơn chuyện thời điểm cô gái này trên mặt ước mơ dáng vẻ lại như thế mê người nàng là thiện lương như vậy thậm chí ngay cả một con kiến đều không đành lòng dâm chết nàng lại như thế hướng tới thế gian dạng n à y một cái như tinh linh nữ hải lại bị bóc đi tiên căn đánh vào thế gian cái này phạm nhân bị trực tiếp từ nam thiên môn ném đến thế gian sẽ có kết quả gì nộ không không cần nghĩ cũng minh bạch một khắc này nộ không l ử a dẫn đơn giản muốn đem toàn bộ thiên đình thiêu đốt một khắc này nộ không thậm chí b u ô n g xuống mình trải qua thời gian dài kế hoạch nộ không muốn giết những cái kia hại chết tử hàng người cũng là bởi vì đây nộ không từ bỏ ly khai thiên đình trực tiếp thẳng hướng bản đảo viên bất quá đáng tiếc là nộ không mặc dù nuốt đại lượng bản đảo cùng t i ê n đan nhưng những vật này bên trong năng lượng ẩ n chứa như thế nào nộ không có thể lập tức tiêu hóa tăng thêm trong cơ thể nguyên thần thứ hai hạn chế nộ không một thân bản sự cảng là không phát huy ra một thành thế là nộ không rất nhanh liền bị bắt lại về sau lại bị thái t h ư ợ n g lao quân mang đi. D -d -d. g i ế trong các người. t lò luyện đan nộ không xong mắt đỏ bừng một quyền lại một quyền không ngừng đánh tới hướng lò luyện đan hắn muốn tránh thoát nơi này vì tử hà báo thủ chỉ là đáng tiếc là cái này lò luyện đan chính là thái thượng lao quân bản m ệ n h pháp bảo t h á n h nhân bản m ệ n h pháp bảo như thế nào nộ không cái kia điểm lực lượng có thể dung chuyển nộ không cái kia dăn chắc nằm đấm chẳng những không có đánh vỡ lò luyện đan liền ngay cả để nộ không run dậy một cái đều làm không được có lẽ là bởi vì không chiếm được phát tiết nộ không con mắt chậm dài biến đỏ trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một cỗ trước nay chưa có lệ khí lò luyện đan bên ngoài thái t h ư ợ n g lao quân có chút nhữ mày rất hiển nhiên thái thượng lao quân cũng cảm nhận được nộ không lúc này t r ạ n g thái nghĩ nghĩ thái thượng lao quân bấm ngón tay tính một lát sau thái thượng lao quân mở mắt ra lại xuất hiện biển số lần nữa n h í u n h í u mày thái thượng lao quân lần nữa bấm ngón tay tính hồi lâu thái thượng lao quân thu tay về thở dài một hơi sau đó thái thượng lao quân thở dài một hơi đi tới trước lò luyện đan nghĩ nghĩ thái thượng lao quân bở môi giật giật đối trong lò luyện đan phát đi một đạo truyền âm trong lò luyện đan nộ không tràn đầy điên cùng động tác đột nhiên ngừng lại người xác định một đạo truyền âm lần nữa tiến vào nộ không trong h a y nghe được đạo này nộ không trên mặt điên c u ồ n g đột nhiên chậm rãi lui tán cảm nhận được trong lò luyện đan động tĩnh thái thượng lão quân mỉm cười vỗ vỗ lò luyện đan trong lò luyện đan nộ không sau khi bình tĩnh lại cũng phát hiện thân thể biến hóa vừa vặn lúc này thái thượng lão quân âm thanh âm v ă n g lên ngươi cái này còn khỉ ngang ngược tuy nói cái kia kim đan bàn đào vốn là chuẩn bị cho ngươi nhưng ngươi cứ như vậy một mạch t ắ n hết nếu không phải lần này đưa ngươi lưu lại sợ là sau đó không lâu liền sẽ bạo thể mà chết thôi lần này ta giúp ngươi một lần ngày sau ngươi lại ghi lại chính là nghe được thái thượng lão quân nộ không nhẹ gật đầu phối hợp với thái thái t h á thái thượng lao quân đơn giản kim đan cùng vương mẫu bản đảo chân quý bực nào nói câu không k h á c h k h í cho dù là những cái kia đại thần cũng thèm nhỏ dại không thôi nếu là cẩn thận tính toán ra nhiều như vậy bản đảo cùng kim đan ẩn chứa trong đó lực lượng để nổ không trực tiếp trở thành cựu giai cường giả cũng tiêu hao không được nhiều thiếu năng lượng được sự giúp đỡ của thái thượng lao quân nổ không rốt c ụ c bắt đầu luyện hóa cố năng lượng này dung nhập trong thân thể của mình những cái kia kim đan b ả n đào năng lượng không ngừng phát ra phản phất thủy chiều chạy về phía nổ không các vị trí cơ thể nổ không thức hải bên trong cái kia vô tận năng lượng không ngừng tuân hướng khối kia bao v tại vô số năng lượng thẩm tấu vào nộ không nguyên thần thứ hai cũng bắt đầu không ngừng lớn mạnh a cùng lúc đó thái thượng lao quân cũng đã nhận ra nộ không trong cơ thể tủ h ngươi cái này con khỉ ngang ngược ngược lại là vận khí tốt người t ủ m tìm nhìn thoáng qua lò luyện đan thái thượng lao quân sở lên dâu dài thôi lần này liền giúp ngươi một cái chỉ là ngày khác ngươi chớ có khiến ta thất vọng mới là chỉ trước mắt mười mấy ngày liền đi qua mười mấy ngày nay bên trong thái thượng lao quân một mực canh giữ ở lò luyện đan bên ngoài trong lò luyện đan nộ không k h a n h chân ngồi tại tam vị chân hỏa bên trong mà lúc này tại nộ không bên người lại xuất hiện một đạo khác thân ảnh đạo thân ảnh này vậy mà cùng ngộ không giống như lúc với lại đạo thân ảnh này cũng không phải là phân thân loại hình mà là thật sự một cái khác cá thể ngay tại vài ngày trước mượn bàn đào cùng kim đan năng lượng nộ g không đã ngưng tụ cái thứ hai thân thể bất quá đang ngưng tụ ra thân thể này về sau nộ g không rất nhanh liền cùng thân thể này phân ra cũng không có để nó tiếp tục hấp thu kim đan cùng bàn đ à o năng lượng mà một màn này cũng đã nhận được lò luyện đan bên ngoài thái thượng lao quân khen ngợi chỉ trước mắt bảy bảy bốn mươi chín ngày thời gian trôi qua nhưng vào lúc này thái thượng lao quân đột nhiên mở mắt trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng vậy mà kiểu giai quả nhiên thiên phú dị bẩm không sai nhưng vào lúc này tại thái thượng lao quân trợ giúp giới h ấ p thu đủ nhiều năng lượng nộ không đã ba tám đạt đến bát giai cấp chín viên mãn mà bởi vì lúc trước liền đã lĩnh nộ phát tắc nộ không nước chạy thành sông d u n g hợp ra thế giới thuộc về mình đặt đến kiểu giai thái thượng lao quân mỉm cười nhìn lò luyện đan một chút t ố t không sai bịt lắm lập tức tăng lên nhiều như vậy cảnh giới tuy nói ta vì ngươi tiêu trừ thai hoa ngầm bất quá như tiếp tục tiếp tục tăng lên đối t ư ơ n g lai ngươi tiếp tục tăng lên sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn liền đến nơi đây a trong lò l u y ệ n đan nộ không nghe được thái thượng lao quân nhẹ gật đầu đỉnh chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng sau nửa canh giờ hai cái nộ không hiện tại thái thượng lao quân trước người nhìn trước mắt nộ không thái thượng lao quân mỉm cười gật đầu lần này mặc dù ngươi hấp thu rất nhiều năng lượng bất quá trong cơ thể còn sót lại đại bộ phận năng lượng ta đã đem những năng lượng này phong ấn một bộ phận lưu lại một lỗ hổng ngày sau ngươi nhưng chậm r à i hấp thu Trưng 205, loan loan đạo nhân. Nghe được thái thượng được Loan Loan Nhân. Nghe quân, không không người đầu. Cảm ơn, lao Đạo trẻ nhỏ dễ dạy nói xong thái thượng lão quân nhìn thoáng qua nộ g n không bên cạnh một cái khác nộ không tiếp đó ngươi khẳng định muốn làm như vậy a nộ không dừng một chút nhẹ gật đầu thái thượng lão quân thở dài một hơi chậm rãi mở miệng việc này ta cũng không gặp ngươi bản thân ngươi chính là là năm đó nữ hoa thánh nhân lưu lại bồ thiên thạch biến thành đồng thời thân thể ngươi bên trong còn có nữ hoa nương nương lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau bởi vì một ít duyên cớ tại tương lai ngươi đem có tác dụng lớn với lại trên thực tế việc này lao phu trước đó cũng đúng tay qua bất quá bởi vì một ít nguyên nhân ta quyết định đưa ngươi lưu lại không thể không nói ngươi vận khí rất tốt có thể từ địa tạng vương nơi đó mười một đạt được phân thân chi pháp bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm nếu là ngươi coi là cái này phân thân chi pháp liền có thể tùy tiện giấu giếm được người kia đây chính là mười phần sai ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi người kia tuy nói chưa đặt chân ta bây giờ cảnh giới bất quá t a y đoạn nhưng không thấy so với ta phải kém nghe nói như thế n ộ không thật sâu như mày không biết lao quân có thể nói cho ta biết người kia là ai thái thượng lao quân dừng một chút mở miệng thích giả man nghi bất quá cũng không có nghĩa là chỉ có hắn một người nếu là có cơ hội chắc hẳn không ít người đều sẽ ra tay với ngươi nghe nói như thế n ộ không sau lưng lên một tầng mồ hôi lạnh mặc dù n ộ không xuất sinh không lâu nhưng cũng không có nghĩa là nỗ không, không biết những người kia có dạng gì lực lượng từng tại thần la đế quốc thời điểm nộ không từ thần la đế quốc bên trong hiểu được rất nhiều liên quan tới cái thế giới này cường giả tin tức không hề nghi ngờ thích già man i tuyệt đối là cấp cao nhất tầng kia mặc dù mình bây giờ đã đạt tới tử giai nhưng đối với những người kia tới nói mình vẫn như c ũ chỉ là một con kiến hôi ngay tại nộ không nghĩ đến những n à y thời điểm nộ không đột nhiên nhìn thấy thái thượng lão quân nụ cười trên mặt nhìn thấy thái thượng lão quân nụ cười trên mặt nộ không giống là nghĩ đến cái gì trong mắt sáng lên mời lao quân dạy ta ha ha ha ha ngươi quả nhiên là cái thông minh nghe được lao quân nộ không cười gãi gãi đầu lao quân tiếp tục mở miệng đã ta hôm nay đem việc này nói ra tự nhiên có giúp ngươi một cái đạo lý bất quá có một việc ta phải nhắc nhở ngươi không biết lao quân muốn cho ta làm cái gì nhìn xem nộ không như thế bên trên đường thái thượng lao quân hài lòng gật gật đầu mỉm cười nhìn nộ không không sai không sai này thời gian vốn là giảng cứu cá i nhân quả tuần hoàn l ã o đạo hôm nay giúp ngươi cũng chưa không nhu đồ nộ không đứng thẳng người chờ lợi thái thượng lao quân nói tiếp điều kiện của ta chỉ có một cái nếu là tương lai đạo giáo gặp được thai họa n đầu ngươi cần phải ra tay giúp đạo giáo một lần nghe nói như thế nộ không trên mặt x ư n g sở do dự một chút nộ không mở miệng lao quân ngài có phải hay không nói sai ta bất quá chỉ là cựu giai sơ cấp thái thượng lao quân vung gãy mất nộ không nói tiếp ta đã nói như vậy tự nhiên có đạo lý trong đó ta lại hỏi ngươi ngươi có đáp ứng hay không nghe nói như thế nộ không trầm mặt lại trên mặt xuất hiện vẻ suy tư hồi lâu nộ không dài thở ra một hơi ngẩng đầu lên ta đáp ứng nghe nói như thế thái thượng lao quân hài lòng gật gật đầu đã như vậy lao đạo liền giúp ngươi một lần nói xong thái thượng lao quân trong tay bụi b ằ n vung lên một đường màu vàng ánh sáng tuân hướng hai cái n ộ không rất nhanh nộ không liền bị cái k i a trói mắt kim quang hoàn toàn bao vây lại hồi lâu quang mang tiêu tán nộ không mở mắt vô ý thức hướng phía thân thể của mình nhìn lại cái này xem xét nộ không trên mặt liền xuất hiện lúng túng biểu lộ lúc này nộ không ngoại trừ đầu bên ngoài trên thân thể lông tóc vậy mà hoàn toàn biến mất không chỉ có như thế thân thể cũng biến thành nhân loại dáng vẻ cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt chính là lúc này nộ không toàn thân không đến sợi vải dạng này t r ầ n chuồng cho dù là nộ không cũng có được quất bách nhìn xem nộ không dáng vẻ quất bách thái thượng lao quân vung tay lên một cái một bộ đạo bảo bay về phía nộ không mặc tốt đạo、bào. nộ không trên mặt có chút quỷ dị nhìn về phía thái thượng lao quân đào đào trong mắt nộ không đối thái thượng lao quân là một m cái đạo gia thông dụng chào hỏi thủ thế bần đạo gặp qua lao quân chỉ gặp nộ không nhìn qua liền là một cái hơn bốn mươi tuổi xấu xí trung niên đạo nhân lúc này hất lên một thân phổ thông đạo bảo trên tay cầm lấy một cái b ù i bặm cái k i a tóc thật dài tại bàn lên đỉnh đầu đánh một cái b ù i tóc một chút nhìn qua thật có một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng nếu là lúc này có người nhìn thấy nộ không lúc này bộ dáng chỉ sợ căn bản là không có cách đem cùng cái tia đại náo hội bản đào hầu tự liên hệ tới Với lão ạ i lúc này đạo đã ở trên thân thể ngươi bày ra một đạo phòng ngừa người khác điều tra thủ đoạn nhỏ có tầng này thủ đoạn nhỏ ngươi kế hoạch kia hẳn là sẽ không lại chịu ảnh hưởng về phần bản thể của ngươi nói xong lao đạo nhìn về phía ngộ không biến thành đạo nhân trong đoạn thời gian này ngươi bản thể lại dốc lòng tu luyện tức là nếu ngươi nghĩ ra được một thứ gì đó với lại tương lai một ít sự tình ngươi tự thân nhất định phải có thực lực cường đại ngươi nhưng minh bạch nhìn xem thái thượng lao quân bao hàm thâm ý ánh mắt nộ không nghiêm túc nhẹ gật đầu đối thái thượng lao quân cười cười nộ không mở miệng về sau ta chính là cái đạo nhân thái thượng lao quân hài lòng gật gật đầu trẻ nhỏ dễ d ậ y đã ngươi đổi thân phận trước kia đạo hiệu tự nhiên không thể lại dùng ngươi nhưng nguyện để lao đạo đưa ngươi một cái đạo hiệu mời lao quân bàn tên cho ta xem ngươi làm việc quá kiên cường có đôi khi ngươi cần biết cứng quá dễ gãy m không bằng ngày sau ngươi liền gọi loan loan đạo nhân nghe được thái thượng lão quân nộ không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cảm ơn lão quân bàn tên cho nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến kim linh đồng tử thanh â m tổ h sư ra ra thái bạch kim tinh tới nghe nói như thế trong phòng nộ không cùng lão quân trên mặt đồng thời lộ ra tiếu dung chương hai trăm linh sáu đại náo tiên h cung bắt đầu thái thượng lão quân b vớt râu nhìn nộ không một chút mở miệng thời gian đã không sai bịt lắm tiếp xuống phải xem ngươi rồi loan loan đạo nhân nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía thứ hai phân thân nộ không cảm nhận được bản thể ánh mắt cười toét ra miệm Kim, Kim c trong lúc nhất g thời trong lò luyện đan tam mội chân hỏa trực tiếp nhau đi ra đem đan phòng sàn nhà đốt ra một cái động lớn càng là có một đoàn tam mội chân hỏa hướng thẳng đến trên mặt đất rơi xuống thấy cảnh này thái thượng lão quân đốt d â u bạc trắng động tắc lúc này liền dừng lại nộ g không có ngượng ngùng gãi đầu một cái ta nghĩ đến dù sao phải đại náo một trận động tĩnh lớn chút cũng tốt nghe được nộ g không nói như vậy thái thượng lão quân cười khổ lắc đầu sau đó thái thượng lão quân giống như là cảm nhận được cái gì đột nhiên đối ngộ không biến thành loan loan đạo nhân sâu chỉ một điểm mà đúng lúc này ngoài cửa kim linh đồng tử nghe được trong đan phòng động tĩnh cũng bất chấp gì khác trực tiếp đẩy cửa vào vào bất quá vừa tiến đến kim linh đồng tử liền thấy đầy đất tam mội chân hỏa cùng hiện tại tam mội chân hỏa đơn độc trong đó mặt mũi tràn đầy sát khí ngộ không bởi vì thái thượng lão quân lúc này đã thi pháp che đậy mình cùng nộ không thân ảnh kim linh đồng tử cũng không nhìn thấy thái thượng lão quân cùng nộ không biến thành loan loan đạo nhân nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cùng nộ không trong mắt sát ý n g ậ p trời kim linh đồng tử nuốt ngụm nước miếng vội vàng hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài không tốt rồi cái kia con khỉ ngang ngược đạp đổ lò luyện đan chạy đến rồi không tốt rồi cái kia con khỉ ngang ngược đạp đổ lò luyện đan chạy đến rồi không tốt nâng cao ngoài cửa đi xa thanh â m nộ không phân thân đối loan loan đạo nhân nhẹ gật đầu đuổi theo tại phân thân sau khi rời đi nộ không cùng thái thượng lão nhìn xem đầy đất tam hội chân hỏa nộ không có ngượng ngùng gãi đầu một cái thái thượng lao quân thở dài một hơi rồi ngón một điểm cái kia đã lẻn đến cả phòng tam hội chân hỏa đột nhiên yên tính lại liền phảng phất không gian chung quanh bị l ọ c lại sau đó theo quá mạnh lao quân vung tay lên một cái cái kia vô số tam hội chân hỏa phảng phất như thủy triều lui về trong lò luyện đan lò luyện đan cũng từ dưới đất bay lên về tới vị trí cũ làm xong cái này một chút thái thượng lao quân nhìn về phía nộ không cùng trên đất cái hang l ớ n kia phủ vỗ chắn đầu thái thượng lao quân mở miệng thôi thôi người tốt đến giút ngọc mồn ngươi cũng thừa cơ hội này đi nhanh lên đi, nhớ kỹ. tại đi về phía tây chưa thành trước đó trong thiên địa này chỉ có một cái n ộ không nếu không ta cũng không giúp được ngươi nghe được thái thượng lao quân n ộ không nghiêm túc nhẹ gật đầu loan loan đạo nhân minh bạch lao quân nhẹ gật đầu chỉ chỉ phòng luyện đan trên đất lô lớn đi thôi thừa dịp hiện tại từ nơi này rời đi vừa vặn loan loan đạo nhân nhẹ gật đầu lần nữa đối thái thượng lao quân thi lễ một cái chui vào mua cái bên trong cái hàng lớn hướng trên mặt đất rơi xuống không tốt rồi cái kia con khỉ ngang ngược đạp đổ lò luyện đan chạy đến rồi sau đó không lâu n ộ không đẩy lên lò luyện đan từ trong đó chạy đến tin tức liền truyền khắp toàn bộ thiên đình biết việc này về sau không thiếu thiên đ ỉ n h cường giả miệng cả cụ dù có gắp rất hiển nhiên không ít người đều đoán được đây đại khái là chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên thái thượng lao quân giúp nộ không một tay mặc dù không biết là vì cái gì nhưng nếu như không có thái thượng lao quân ý tứ chỉ bằng một cái yêu hầu cũng muốn từ trong lò luyện đan chạy đến cũng là tại đoán được một ít sau đó nguyên vốn chuẩn bị đi đuổi bắt yêu hầu đại năng đều bỏ đi đi bắt nộ không ý nghĩ việc này nếu là thánh nhân thụ ý có trời mới biết cái k i a yêu hầu cùng thánh nhân quan hệ thế nào bắt một cái yêu hầu không khó nhưng nếu là thật bắt được nếu là làm dối loạn thánh nhân tính toán cũng h bởi như thế không có đại năng đi ra kiếm chuyện nộ không đại não thiên cung con đường có thể nói là thông thuận vô cùng khi về sau nộ không đại não thiên cung sự tích truyền đến trên mặt đất yêu tập trong hai lúc không thiếu yêu tập trực tiếp một bức lại loi một mình thiếu chút nữa đánh ngã thiên đình mẹ a lao như bức mặc dù lớn bao nhiêu yêu đoán được ở trong đó khả năng có vấn đề nhưng cái này rõ ràng đại tráng yêu tộc sĩ khí sự tích h ai sẽ ra ngoài giải thích kết quả là sau đó không lâu nộ k h ô n g y d a n h truyền khắp toàn bộ yêu tộc vô số yêu tộc trực tiếp đem nộ không liệt vào thần tượng dưới loại tình huống này tăng thêm nộ không chuyện lúc trước dấu vết một đời yêu vương hình thức ban đầu chậm rãi thành hình Báo. bắt Xoái. Yêu hầu từ thái ngái lao quân trong cao Nguyên thượng quân luyện đàn trốn ra được. ngọc đế hạ chỉ để ngái xuất lĩnh tiên quân Nâng Yêu hầu xuất yêu hầu. thu thủy đổi hạ chỉ hà từ được, lò ra đế để thiên đồng phất phất tay đi ta đã biết lập tức ta liền đi qua là cái k i a thuộc hạ cáo lui đợi đến thiên binh rời đi thiên đồng cũng đứng lên bất quá thiên đồng đi phương hướng lại cũng không là lăng tiêu bảo điện phương hướng mà là thiên h ạ phương hướng nửa giờ sau thiên đồng mang theo hàng nga đi tới nam thiên môn nhìn xem lúc này không có một hai nam thiên môn thiên đồng lần nữa lộ ra tiểu dung hàng nga đi thôi ngươi tự do nghe được thiên đồng hàng nga đột nhiên đã ngừng lại bước chân ngươi không cùng ta đắp đắp cùng rời đi thiên đồng đưa tay khoác lên hàng n a đỉnh đầu nhẹ vô về hàng n a cái tia phản phất tơ lửa mái tóc cái kia đang tại đại náo thiên cung hầu tử là bệ hạ người bởi vì hắn chúng ta mới có rời đi cơ hội ta không thể cứ đi như thế nghe được thiên đồng hàng nga nhũ n h ữ mày đã dặn này vậy ta chờ ngươi cùng một chỗ liền sau đó mực khắc hàng nga mở to hai mắt trong mắt xuất hiện ánh mắt hoảng sợ nhìn xem thiên đồng khuôn mặt anh tuấn hàng nga trên mặt xuất hiện cầu khẩn thân sắc nhìn thấy cái này ánh mắt thiên đồng trong lòng đau xót nhưng vẫn là ô m đã bị phong ấ n hàng nga quay người mở miệng Ổ bị tổ mang nàng đi thiên đồng thanh âm vừa mới vang lên một đạo gợn sóng xuất hiện ở thiên đồng sau lưng mang theo mặt nạ ồ bị tổ cũng đột nhiên chống dông xuất hiện này này này thiên đồng hiện tại lao đại nhưng không ở nhà chúng ta cũng không dám ở nơi này thời điểm đ ú n g tay ngươi khẳng định muốn lưu lại chương hai trăm lẻ bảy hoàng đế thay phiên làm bây giờ đến nhà ta thiên đồng không có trả lời o bi t o ánh mắt một mực dừng lại tại hàng nga trên mặt tin tưởng ta ta sẽ trở về được không nói xong thiên đồng túi đầu hướng phía hàng nga trên môi ấn xuống dưới giúp ta chiếu cố tốt nàng thiên đồng ôm hàng nga đi tới o bi t o trước người trên mặt nghiêm túc mở miệng phiến p h ứ c đã ngươi như thế lựa chọn tự nhiên có đạo lý của ngươi ta cũng không nhiều lời yên tâm ta sẽ không để cho nàng chết tại phía trước ta về phần ngươi bảo trọng nói xong ổ bị tổ dối ngón đôi u hàng nga điểm một cái sau đó hàng nga thân thể trực tiếp phiêu lơ lửng đi tới ổ bị tổ bên người tạ ơn thiên đồng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ đưa tay một nắm một cây ngân quang lóng lánh cựu s ỉ đ ì n h ba xuất hiện ở thiên đồng trên tay dẫn theo cựu s ỉ đ ì n h ba thiên đồng chậm rãi hướng nam thiên môn bên trong đi đến đúng lúc này ổ bị tổ bên cạnh hàng nga điên cùng g ã y r u ộ n h ì n về phía ổ bị tổ trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn thân sắc thấy cảnh này ổ bị tổ thở dài một hơi giải khai hàng nga trên người nào đó một đạo cấm chế cái này đạo cấm chế giải khai về sau hàng nga mặc dù còn không cách nào khống chế toàn bộ thân thể nhưng nói chuyện lại là không có vấn đề thiên đ ồ n g nghe được sau lưng cái kia ẩn ẩn có thê lương thanh âm thiên đ ồ n g động tác dừng một chút bốn trăm linh bảy nhìn xem thiên đ ồ n g động tác hàng nga trên mặt xuất hiện một cái thê d i ễ m t i ế u d u n g ta chờ ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải trở về mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ chờ ngươi nếu như ngươi dám bỏ ta mà đi cho dù là trên đổi tận bích lạc hạ rổ mỹ ta cũng sẽ đi tìm ngươi đáp ứng ta ngươi sẽ trở về nghe được hàng nga ô bị tổ đột n g chậm d nhiên đã ngừng lại thanh âm trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc nguyên bản tại ô bị tổ trong tưởng tượng hiện tại hàng nga hẳn là rất khó thuyết phục mới là ô bị tổ nguyên bản đều chuẩn bị mặc kệ hàng nga có đồng ý hay không đều mạnh hơn đi mang nàng rời đi thật không nghĩ đến hắn vừa mới mở miệng hàng nga vậy mà trực tiếp liền gật đầu đồng ý cảm nhận được ô bị tổ có kinh ngạc sắp mặt hàng nga có miễn cưỡng cười cười ánh mắt một mực dừng lại tại thiên đồng rời đi phương hướng hắn đã đáp ứng ta sẽ trở về ta không nên lại cho bật, hắn thêm p h i ề n p h ứ c để hắn phân tâm không phải sao nghe nói như thế ô bị tổ ngẩng đầu lên lần thứ nhất nghiêm túc đại lượng lên hàng nga đi thôi nói xong do dự một chút ô bị tổ giải khai hàng nga cầm chế trên người hàng nga nhẹ gật đầu chậm rãi quay người đi theo ô bị tổ đi hướng trước mắt đột nhiên xuất hiện lỗ đen rất nhanh ô bị tổ cùng hàng nga thân ảnh liền biến mất duy nhất lưu lại chỉ có nam thiên môn trên mặt đất cái tia nát đầy đất trong suốt bởi vì suy đoán nộ g k h ô n g lần này hành động chính là thái thượng lao quân thụ ý dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ cái gì chân chính thiên đình đại năng xuất thủ ngăn cản nộ không cũng là bởi vì đây tại nộ g không đã đạt tới cựu giai tình hùng dưới trên đường đi nộ g không đúng là không có trở ngại dễ dàng liền xông qua lang tiêu bảo điện trước nhận lấy cái chết lang tiêu bảo điện trước nộ g không nhìn cách đó không xa vương mẫu hai mắt một mảnh v à bừng mặc dù biết tử hà cũng không có hoàn toàn biến mất nhưng lửa giận trong lỏng nộ không như thế nào cũng không nhị được mắt n g thấy ngộ n không h ư một h n gậy này liền phải rơi vào vương mẫu trên đầu một bên mới được sách phong quyển liêm đại tướng khỏe mắt quyển liêm đại tướng sở dĩ có thể trở thành thiên đình tướng lĩnh hoàn toàn cũng là bởi vì vương mẫu thưởng thức nếu là không có vương mẫu hàn tính là thứ gì không tự chủ được q u y ề n liêm đại tướng trực tiếp đem vật cầm trong tay trực tiếp ném ra ngoài muốn ngăn chở ngộ không nhưng vật tia mới vừa ra tay Quyền liêm đại tại ư nhưng là đèn lưu ly, chính là vương ớ n liền hận. ném ngoài đèn chính nhất bảo bối thứ nhất. Phang. g lập là ly, là tức thế thích thứ Cái hối kia bối ra mẫu bảo o x quyền liêm đại tướng ánh mắt tuyệt vọng bên trong nộ không cái này nặng đến thiên quân một gậy dưới đèn lưu ly trực tiếp bị nện đến vỡ nát biến thành một chỗ thất thải mạnh vỡ bất quá cũng may đèn lưu ly đúng là cái bảo vật ngăn cản nộ không như thế một cái trước mắt mà vương mẫu quyền cao trức trọng mặc dù thực lực cũng không phải là quá mạnh nhưng cũng đạt tới bắt dây tại nộ không bị ngăn trở trong chớp n h ó này vương mẫu cũng bắt lấy cơ hội một thanh kéo qua bên cạnh bản đào tiên tử sau đó n ộ không một gậy này từ trực tiếp đập vào kinh ngạc b à n đ à o tiên tử trên thân lúc này bàn đ à o tiên tử thân thể liền bị bổ thành hai nửa lưu lại một chỗ máu tươi thấy cảnh này n ộ không h ư l ệ n h một tiếng trong tay kim cô đ ổ n g một cái bàn đ à o tiên tử cái kia vừa bay ra ngoài hồn phách trực tiếp bị quay tán vương mẫu ngồi xuống đại tiên nữ bàn đ à o tiên tử như vậy hồn phi phách tán n ộ không đem bàn đ à o tiên tử đánh cái hồn phi phách tán về sau h ư l ệ n h một tiếng quay đầu lần nữa nhìn về phía vương mẫu phương hướng nhưng cái này xem xét n ộ không liền nhăn ở lông mày lúc này vương mẫu dưới thân chẳng lấy một cái tốc độ cực nhanh bay ra l ă n g tiêu b ả o điện mà lúc này nộ không cũng lần nữa bị thiên binh bao bọc vây quanh cảm thụ được cái tia thải phượng tốc độ nộ không thở dài một hơi nộ không biết dưới loại tình huống này mình đã không có khả năng lại đổi kịp vương mẫu một gậy đập bay quanh người thiên binh nộ không nhìn về phía cách đó không xa đang n u ố t ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy ngọc đế nhìn xem cái này một bộ b ấ t t ứ c dạng ngọc đế nộ không trên mặt lộ ra miệng mai biểu lộ bất quá nộ không cũng vô dụng lựa chọn ra tay với ngọc đế nộ không rõ ràng mình mục đích lần này cũng không phải là giết ngọc đế với lại giết một cái ngọc đế cũng vô、dụng. trước mắt ngọc đế chẳng qua là một cái bị đạp đổ người trước khôi lỗi mà thôi giết một cái cũng còn sẽ có kế tiếp đồng thời nộ không rõ ràng đừng nhìn mình bây giờ p h á n g p h ậ t thần càn giết thần phật càn giết phật nhưng cái này chỉ là bởi vì những cái kia thiên đình đại lao không có xuất thủ nếu như mình ra tay với ngọc đế nộ không không xác định những người kia có thể hay không tiếp tục xem kịch nghĩ đến nộ không đột nhiên thấy được đỉnh đầu cái kia kim quang trói mắt lăng tiêu bảo điện b ằ n g hiệu nộ không khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quý dị cười to một tiếng nộ không mở miệng hoàng đế thay phiên ngồi bây giờ mà đến nhà ta nói xong nộ không một gậy đánh tới hướng lang tiêu bảo điện bảng hiệu phanh b ả o biển biến thành mảnh vụn đầy đất giờ k h ắ c này vô số người đổi sắc mặt liền ngay cả lang tiêu bảo điện biển đều bị n ệ c lần này thiên đình mặt có thể nói là mất đi cái không còn một mảnh nhìn xem vỡ thành một chỗ biển ngọc đế trên mặt lúc xanh lúc đỏ đột nhiên ngọc đế ngẩng đầu lên s o n g mắt đỏ bừng nhìn về phía ngộ không nhanh đi mời như lai phật tổ chương hai trăm linh tám một cước kia phong thái ngọc đế rất rõ ràng nộ không có thể đánh đến nơi đây hoàn toàn là bởi vì thái thượng lao quân nguyên nhân cũng biết những cái kia đại lao vì cái gì không xuất thủ không phải một cái yêu hầu cho dù là kiểu gia yêu hầu lại như thế nào có thể đánh đến lăng tiêu bảo điện ngọc đế vô cùng rõ ràng nộ không rất có thể thật là thái thượng lao quân thả ra quân cờ hắn hẳn là sẽ không giết mình nhưng nhìn trước mắt nộ g không cái này trực tiếp phát mặt hành vi ngọc đế lại như thế nào nhìn được đi các ngươi không giúp ta vậy ta tìm người khác thế là liền có ngọc đế mời như lai phật tổ một màn này khi thiên đồng đi vào lăng tiêu bảo điện lúc nhìn thấy chính là cái này một màn nhìn xem lăng tiêu bảo điện bên trong phản g phất ma thần đầu dạng không ai có thể ngăn cản nộ không thiên đồng trong mắt xuất hiện một vòng dị sắc bốn phía nhìn một lần nhìn thấy một ít chính mình tưởng tượng bên trong tràng cảnh lúc thiên đồng trên mặt n ở một nụ cười xem ra giống như hắn cũng vô dụng ta xuất thủ bất quá đúng lúc này thiên đồng nghe được ngọc đế cái kia âm thanh nhanh đi mời như lai phật tổ nghe được câu này cho dù là thiên đồng trong mắt cũng hiện lên một chút giận dữ thân là thiên đình c h i chủ dù cho gặp được đại phiền thoái lúc nào cần hướng tây thiên thần nhờ giúp đỡ nói câu không k h á c h khí ngọc đế đây quả thực là tại ném toàn bộ trời đông thần trận d o a n mặt từng bước một đi hướng ngọc đế thiên đồng trong mắt vẻ chán ghét càng ngày càng nặng nhìn xem gần trong gang t ấ c ngọc đế thiên đồng nắm cựu s ỉ đinh ba tay đột nhiên nắm thật chặt cứ như vậy mặt hàng cũng xứng trở thành ngọc đế thậm chí có thể chi phối sinh tử của mình giờ khắc này thiên đồng đột nhiên có giết chết cái tên trước mắt này ý nghĩ hàng nga sở dĩ gặp được phiền thoái nhiều như vậy cuối cùng đều là bởi vì trước mắt người này nếu như giết chết hắn về sau tìm hàng nga phiền phức hẳn là sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều coi như sau đó mưa khắc thiên đồng đột nhiên thở dài một hơi bỏ đi ý nghĩ của mình bởi vì nhưng vào lúc này thiên đồng trong đầu đột nhiên lõe lên hàng nga cái tên lê hoa đái vụ khuôn mặt đáp c n g ta trở về thiên đồng rõ、ràng. liền lấy trước mắt khoảng cách này cho dù có người xuất thủ chỉ cần không phải t h á n h nhân thiên đồng đều có ba thành nắm chắc giết ngọc đế bất quá giết ngọc đế mình cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết mình thế nhưng là đã đáp ứng nàng lần này thiên đồng sở dĩ lưu lại không chỉ có riêng chỉ là vì trợ giúp đ ộ không thiên đồng rất rõ ràng thiên đình đức hạnh hàng nga dù sao chỉ là một nữ nhân tại thiên đình địa vị cũng không có cao như vậy nếu như chỉ là hàng nga rời đi gia nhập thần la đế quốc coi như thiên đình bất mãn cũng sẽ không thái quá làm khó hàng n a mà nếu như mình cũng đi theo rời đi có lẽ bởi vì dần nguyên nhân thiên đình tạm thời sẽ không động mình cùng h ằ n g nga nhưng khẳng định sẽ cho thần la đế quốc mang đến một chút phiền thoái đây cũng là thiên đ ồ n g lưu lại nguyên nhân thiên đ ồ n g muốn đem h ằ n g nga thoát ly thiên đình chịu tội đam hạ dạng này đã sẽ không ảnh hưởng đến thần la đế quốc cũng có thể để h ằ n g nga triệt để giải thoát mặc dù cái này nhìn qua có lẽ có ít người không thể nào hiểu được nhưng cái này thuộc về nam nhân kiêu ngạo thuộc về thiên đ ồ n g kiêu ngạo nữ nhân của mình cùng của sinh mệnh của mình, thiên đ ồ n g không muốn hoàn toàn dựa vào lấy người khác che chở mới có thể c ầ u thả sống sót với lại thiên bồng cũng có năm chắc tại đam hạ chịu tội sau sống sót cũng là bởi vì đây theo ngọc đế thiên đồng chỉ cần đang còn muốn thiên đình lan lộn cái này lúc liền không khả năng sẽ cự về mình mặc dù mình cùng thiên đồng có khúc mắc nhưng thiên đồng cũng không nên sẽ vào lúc này không nghe mệnh lệnh của mình bất kể nói thế nào mình cũng là trên danh nghĩa thiên đình tri chủ đáng tiếc là ngọc đế không có dự liệu được chính là thiên đồng cho tới bây giờ đều không phải là vì chức vị mà ở tại thiên đình ở trong mắt thiên đồng cái này toàn bộ thiên đình duy nhất có thể làm cho hắn lưu lại lý do chỉ có nữ tử kia mà bây giờ nữ tử kia đã thu được tự do nhìn xem ngọc đế trên mặt cái kia mang theo kinh hỷ kỳ t h ư c ẩ n giấu đi một tia trào phúng biểu lộ thiên đồng cái kia nguyên vốn đã thối lui sát ý lần nữa điên cùng bừng lên tại c ố này sát ý d ư ớ i ngọc đế lập tức tay chân lạnh b u t sắc mặt đại biến cũng may thiên đồng cuối cùng lý trí vẫn là khống chế được thân thể bỏ đi giết chết ngọc đế ý nghĩ bất quá nhưng vào lúc này thiên đồng trên mặt cũng xuất hiện một tia cười quỷ dị cho n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì thiên đồng trên mặt lộ ra một vòng niềm mai một cước hướng phía ngọc đế trên mặt đã tới ngay tại thiên đồng đá ra một cước này thời điểm thiên đồng đột nhiên cảm nhận được một cố khí thế cường đại khóa chặt mình tại cố khí thế này dưới thiên đồng động tác dừng lại trong nháy mắt bất quá ngay tại cố khí thế này tại thiên đồng trên chân lưu dạo qua một vòng về sau cố khí thế này đột nhiên tiêu tán cảm nhận được cố khí thế này tiêu tán thiên đồng trong lòng cũng xếp chặt cũng có được may mắn mình mới vừa rồi không có nghĩ đến giết chết ngọc đế nếu như mình muốn lộng chết ngọc đế xem ra thật đúng là rất không có khả năng thành công bất quá cảm nhận được c ố khí thế kia tiêu tán thiên đồng trên mặt cũng lộ ra nhưng thần sắc xem ra cái kia đại năng cũng không phải là hướng về ngọc đế đến ít tại mình không phải muốn giết ngọc đế tình huống d ư ớ i người kia không tiếp tục ngăn cản mình ngẫm lại cũng thế dạng này ngọc đế thân là người của thiên đình lại có mấy cái để mắt hắn đâu húng chi giúp hắn chẳng qua là muốn giữ lại ngọc đế một mạng để tránh ảnh hưởng đến một ít sự tình thôi nghĩ đến thiên đồng nụ cười trên mặt càng phát ra s á l ạ cái kia dừng lại một cướp cũng tiếp tục hướng phía ngọc đế trên mặt rơi xuống、ba. rõ ràng tiếng vang chuyển đến thiên đ ồ n g cái kia bốn mươi ba mã chân vững vàng rơi vào ngọc đế trên mặt ngọc đế tu vi vốn còn k é m kỉnh tại thiên đ ồ n g một cước này phía dưới cả khuôn mặt đều biến hình một viên hàm răng trắng đoan từ không trung x ạ c qua ngọc đế chỉ cảm thấy trong thai chuyển đến vô số tiếng oanh minh trên mặt đau nhức vô cùng nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới một tiếng thê thảm tiếng kêu rên từ ngọc đế trong miệng chuyển đến bất quá lúc này đại đa số người l ự c chú ý đều ngừng trên người ngộ không hiện trường hò hét tầm ĩ ngọc đế thanh âm cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý mà những cái kia nhìn thấy người lúc này trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cũng không có vì ngọc đế ra mặt ý tứ rất hiển nhiên vừa rồi thời khắc nguy cơ ngọc đế lại đi mời như lai phật tổ hành vi đã chọc giận những người này thân là trời đông thần trên danh nghĩa lao đại lại hướng tây thiên thần xin giúp đỡ cái này vốn là một loại phản bội thiên đình một chỗ một cái anh tuấn nam tử trên mặt lộ ra tiêu dung một cước này bị đá ngược lại là đẹp trai nói thật ta cũng rất muốn thử một chút nghe được nam tử thanh âm nam tử dưới chân huyền vũ mở ra bị hạ tiểu ắ n g đại đế cái kia thiên đồng hẳn là muốn ly khai thiên đình nam tử nhẹ gật đầu cũng được hàng nga rời đi hắn lưu lại chẳng qua là vì bảo trụ hàng nga mà thôi bất quá chỉ sợ hắn tiếp xuống kết quả sẽ không quá tốt như thế công khai đá ngọc đếm ộ t cước thôi một cước này ta rất hài lòng làm chúng ta rất nhiều người muốn làm lại không dám làm sự tình để báo đáp lại bảo đảm ngươi một mạng chính là nói xong nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên đã tới a chương hai trăm linh chín như lai tính sai l ă n g tiêu bảo điện bên trong nộ không lần nữa một côn quét bay thân chu vi lấy mấy chục thiên b i n h nhưng vào lúc này nộ không đột nhiên đã ngừng lại động tác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một bên thiên đồng cũng ngẩng đầu lên nam cựu sĩ đinh ba tay nắm thật chặt trên bầu trời một đạo trói mắt kim quan g đột nhiên phô thiên cái địa chiếu sáng toàn bộ bầu trời mơ hồ trong đó một từng chuỗi tụng kinh vang lên cái này tiếng tụng kinh phản phất mang theo một c ố quỷ dị ma lực nâng cao cái này vang vọng cả kệ n ẩ n trống không tiếng tụng kinh chính đang chiến đấu đám người trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại cảm thụ được trong lòng chiến ý biến mất nộ không con n g ư ơ i có chút co r i ù t lại k h í p mắt nhìn về phía trên bầu trời một chỗ a di đ ạ phật theo một đạo phản phất không mang theo mảy may tình cảm âm thanh n m vang lên bị nộ không gấp nhìn chằm chằm vùng trời kia chậm rãi hiện lên một đường to lớn thân ảnh Đôi chín ba. mặc dù là lần đầu ti nhưng n ộ không như n g trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái tên thích giả man nghi như lai sau khi xuất hiện về sau n ộ không đại náo thiên cung thiên cung cùng nguyên bản nội dung cốt truyện liền dính l i ề n tới tại như lai cái k i a nửa b ư ớ c cảnh giới của thánh nhân giới dù cho n ộ không đã đạt đến kiểu dai nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì phản kháng vô liếng ầm ầm theo một trận nổ vang dung trời trên mặt đất nhiều hơn một tòa ngũ chỉ sơn l ă n g tiêu b ả o điện bên trong như lai gấp hai mắt nhắm đột nhiên mở ra trong mắt lóe lên một tiêng h ị hoặc lần này như lai hao tốn thời gian dài như thế mưu tính nổ không tự nhiên không chỉ có chỉ là vì đi về phía tây sự tỉnh trên thực tế tại như lai trong mắt ngộ không tầm quan trọng không thể so với đi về phía tây chuyện này thiếu có lẽ người khác không biết ngộ không đại biểu cho cái gì nhưng như lai lại như thế nào không rõ ràng như lai thiên phú dị bẩm trong thời gian thật ngắn liền đã sáng tạo ra đại thừa phật pháp trở thành phật giáo tri tổ bất quá mặc dù như thế như lai thời gian ngắn liền trở thành thánh nhân chi giới đệ nhất người nhưng ở về sau cái này vô tận thuế nguyện đến nay như lai lại một mực không cách nào đ ộ t phá nhắc tới cũng xem như như lai bất hạnh bởi vì lúc trước thiên đạo âm dương kèn có thiếu cũng là bởi vì đây thánh nhân số lượng cũng là có định số mà như lai xuất hiện lại quá muộn trong khi sau khi sinh thế gian này thánh nhân chi vị sớm đã có chủ nhân cũng là bởi vì đây tại thiên đạo pháp tắc can thiệp dưới như lai dù cho thiên phú lại cao hơn nhưng vẫn như c ũ không cách nào đột phá cho dù hắn bây giờ có lực lượng đã không chút nào thấp hơn thánh nhân nhưng hắn nhưng như c ũ không cách nào đạt tới thánh nhân cảnh giới cái này vô số thuế n g u y ệ i đến như lai thử qua rất nhiều phương pháp nhưng là cuối cùng đều thất bại nhưng trước đây không lâu như lai tìm được đột phá đến thánh nhân phương pháp dùng phương pháp này như lai có đến thiếu chín thành nắm chắc có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới mà phương pháp này liền cùng nộ không có quan hệ ngay tại nộ không xuất thế vào cái ngày đó như lai đột nhiên cảm nhận được cái tiêu biến mất đã lâu nữ hoa thánh nhân k h í tức đi qua như lai hao tồn giá cả to lớn suy tính về sau như lai suy tính ra, năm đó nữ hoa thân tử đạo tiêu sau cũng không phải là mang đi hết thảy nữ hoa lưu lại thánh nhân vị trí vấn đề này hình dung quá mức phức tạp tóm lại nữ hoa trên người nộ không lưu lại thế gian này một cái duy nhất thành thánh thời cơ lúc đầu theo đạo lý tới nói cho dù là nữ hoa là thánh nhân cũng không có khả năng sử dụng ra thủ đoạn như vậy cho dù là thánh nhân cũng vô pháp đem mình thánh nhân chi vị truyền thừa tiếp tiên đạo pháp tắc không cho phép một cái khác thánh nhân xuất hiện nhưng lại tại nữ hoa sinh tử đạo tiêu trước lại vẫn cứ làm ra bồ thiên đại sự như vậy tình bồ thiên tri công không chút nào thấp hơn lúc trước nữ hoa tạo ra con người công đức đồng thời đây cũng là biến t ư ơ n g cứu vớt thiên đạo phát t á c cũng là bởi vì đây thiên đạo phát t á c cho nữ hoa một cái cơ hội một cái có thể chuyển thừa xuống thành thánh cơ hội mà cơ hội này nữ hoa lưu tại bồ thiên lúc còn lại khối kia ngũ sát thạch bên trong mà khối này ngũ sát thạch cũng chính là dựng dụng nộ không khối kia ngũ sát thạch cũng là bởi vì đây nộ không từ khi ra đời ngày trên thân liền mang theo nữ hoa bồ thiên cự đại công đức cũng là bởi vì đây tại công đức chi lực ảnh hưởng dưới nộ không vận khí cũng là không thể tầm thường so sánh có phần này công đức chi lực nộ không chỉ cần ngày khác cảnh giới đầy đủ nộ không sẽ có lấy thế gian này một cái duy nhất lưu lại thành t h á n h cơ hội cũng là bởi vì đây cho dù là đạo giáo cùng phật giáo đều gắt gao tập trung vào nộ không n h ư muốn kéo vào mình trận danh o chỉ cần đem nộ không kéo vào mình trận danh o cẩn thận bồi dưỡng đem đến từ mình trận danh o nhưng liền có thể thêm ra một cái t h á n h nhân cũng là bởi vì đây lấy thái thượng lao quân tu vi như thế còn biết đối nộ không vẻ mặt ôn hỏa thậm chí cho nộ không cho dù là đại năng cũng khó có thể lấy được bản đạo kim đan mà một bên khác như lai lại không chỉ có chỉ muốn đem nộ không kéo đến mình trận danh o như lai chi pháp vốn là dính tới công đức chi lực cũng là bởi vì đây như lai tìm tới chính mình có thể làm cho mình thành thánh cơ hội cái kia chính là đem nộ không trên người phần này công đức chi lực cướp đoạt lại thành vì đồ vật của mình mà nương tựa theo phần này công đức chi lực như lai có chín thành chắc chắn có thể thành thánh nhưng ngay tại vừa rồi ngay tại như lai thi triển bí pháp về sau chuẩn bị từ trên người nộ không rút ra cái kia phần công đức chi lực lúc như lai lại đã nhận ra không thích hợp như lai phát ra được nộ không lúc này trong thân thể xác thực vẫn như cũ có to lớn công đức chi lực bất quá phần này công đức chi lực lại so với chính mình đoán trước đến ít rất nhiều rất nhiều dựa theo lúc này ngộ không trong thân thể công đức chi lực đến xem như lai có thể cảm giác được coi như mình đem ngộ không trên người tất cả công đức chi lực đều cấp đoạt lại cũng vẫn như c ũ đụng không đủ mình thành thánh cần có công đức chi lực chẳng lẽ trong đó lại đã xảy ra biến cố gì nghĩ đến như lai lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn nhưng rất nhanh như lai liền mở mắt ngay tại vừa rồi thôi diễn thời điểm như lai đột nhiên phát hiện ngộ không trên thân chẳng biết lúc nào nhiều một tầng bình chướng lại có thể ngăn cản mình thôi diễn rất hiển nhiên điều này có thể ngăn cản mình thôi diễn thủ đoạn bây giờ cũng chỉ có thiên đạo âm dương kẻn cùng thánh nhân có thể làm được không khỏi như lai trong lòng giận dữ phát ra h ừ lạnh một tiếng lăng tiêu bảo điện bên trong nghe được như lai h ừ lạnh không ít người lập tức cảm giác mình như rơi sâu bốn trí nguyên thậm chí có thực lực yếu lúc này liền phát ra tiếng kêu thang thiết nhưng ngay lúc này một đạo tường vân đột nhiên từ phía chân trời bay tới tại đó a này tường vân sau khi xuất hiện một cỗ khó mà miêu tả lực lượng từ trong đó tán phát ra tại cỗ lực lượng này dưới thiên đình đám người rốt c u c s i n nhở như lai ảnh hưởng đạo hữu n h ú n tay ta trời đông thần sự vụ không khỏi có qua nghe được đạo thanh â n này như lai n h ữ n g mày con mắt gắt gao tập trung vào cái kia đ ó a tường vân hồi lâu như lai đột nhiên thở dài m ộ t hơi a di đạp phật việc này ta tự sẽ bồi thường nói xong như lai sau đầu cái kia vào ngày mai đột nhiên phát ra hào quang sáng chói sau một khắc đạo kia sáng này liền đem như lai hoàn toàn bao vây lại biến thành một đạo lưu quang xông về phương tây chương hai trăm mười vẹn mặt tường vẫn bên trong nhìn xem biến mất ở chân trời như lai thái thượng lão quân thở dài thở ra mờ hơi quay đầu nhìn về trên mặt đất nhìn sang nhìn trên mặt đất cái kia nhiều xuất hiện ngũ chỉ sơn lao quân trong mắt xuất hiện một chút khó mà miêu tả thân sắc nộ không hôm nay ta ra tay giúp ngươi độ kiếp nạn này nhìn cái kia đại k i ế p tiến đến ngày ngươi chớ có khiến ta thất vọng nói xong trở thái thượng lão quân cái kia đ ó a tường vân đột nhiên chậm rãi tiêu tán theo cùng nhau biến mất còn có thái thượng lão quân theo nộ không bị ép ngũ chỉ sơn hạ cùng như lai rời đi thiên đỉnh tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh lang tiêu bảo điện bên trên ngọc đế cùng vương mẫu lần nữa khôi phục cái kia ngày xưa cao cao tại thượng bộ g á n g mảy may nhìn không ra một tia trước đó bộ giáng chật vật q u y ề n liêm làm hỏng ta trí bảo đèn lưu ly ngươi có biết tội của ngươi không q u y ề n liêm đại tướng trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh thân thể không tự chủ được liền quỳ xuống lương lương ta trước đó chỉ là chỉ là mười một hừ vương mẫu đột nhiên hừ lạnh một tiếng đánh gãy q u y ề n liêm lời nói mặc dù ngươi cứu giá có công nhưng làm hỏng đèn lưu ly một chuyện cũng không nhưng từ chối bây giờ đèn lưu ly không thiếu mảnh vỡ đã rơi vào thế gian ta phạt ngươi hạ giới thu thập đèn lưu ly đợi cho ngày sau đèn lưu ly đúc lại ngươi tự nhiên trở về thiên đình ngươi như p h ụ nghe được vương mẫu quyền liêm đại tướng còn muốn giải thích nhưng ngay lúc này một đạo truyền âm đột nhiên t r u y ề n vào quyển liêm trong t hai ngươi lại đáp ứng ta đối với ngươi tự có những an bài khác nếu là được chuyện không thiếu được chỗ tốt của ngươi hẳn là ngươi liền nguyện ý cả đợi làm một cái quyển liêm nghe nói như thế quyển liêm mừng rỡ trong lòng ngay cả vội mở miệng ta nguyện ý ta nguyện ý n g h e được quyển liêm vương mẫu hài lòng gật gật đầu cùng lúc đó vương mẫu bên cạnh ngọc đế ánh mắt thì là gắt gao tập trung vào lang tiêu bạo điện bên trên thiên hồng lúc này ngọc đế trên mặt t ư ơ n g thế đã bị pháp thuật chữa trị đương chi trước một mặt kia ngọc đế làm sao có thể đủ quên một cất kia l ạ như thế khắc cốt minh tâm tại trước mắt bao người bị thiên đồng phảng phất cho d i ẫ m ở trên mặt mặc dù trên mặt thương lành nhưng ở ngọc đế trong lòng một đường vết thương thật lớn cũng rốt cuộc khó mà khép lại giờ khắc này ngọc đế cực hận thiên đồng thậm chí viễn siêu tại cái k i a đại não thiên cung nộ không tính toán ra nộ không mặc dù đại não thiên cung rơi xuống mình mặt mũi nhưng đến cùng cũng không có chính xác làm bị thương mình mà trước mắt thiên đồng lại không giống nhau h ắ n nhưng là tại trước mắt bao người đối với mình mặt tới một ước loại này sỉ nhục cảm giác cơ h ồ khiến ngọc đế sắp nổi điên người tới nghe được ngọc đế thanh âm lang tiêu b ả o điện bên trên đột nhiên yên tĩnh trở lại bất quá lại không có bất kỳ cái gì một người ứng thanh cho dù là lý tĩnh cũng không có mà nhìn thấy mệnh lệnh của mình không có bất kỳ người nào tiếp nhận ngọc đế trong lòng vô danh lửa càng là sắp để ngọc đế nổi đ i ê n hôn đ à n bọn này rắt rưởi nổi giận bên trong ngọc đế trên mặt triệt để biến thành màu xanh hán đường đường ngọc hoàng đại đế thiên đình c h i chủ khi nào vậy mà mệnh lệnh không được người một bên thái bạch kim tinh thấy cảnh này k h o miệng hung hăng có cắp mấy lần đối ở trước mắt đây hết thạy thái bạch kim tinh làm sao không biết là chuyện gì xảy ra ngọc đế hướng như lai phật tổ cầu cứu một màn kia đã triệt để rét lạnh lòng của mọi người tăng thêm thiên đồng một cước kia ngọc đế mặt mũi có thể nói là bị triệt để dâm trên mặt đất một cái ngay cả như là thiên binh đều đã xem thường người như thế nào còn muốn hảo làm cả thiên đình bất quá cân nhắc đến ngọc đế dù sao cũng là thánh nhân phong thiên đình c h i chủ coi như lại thế nào xem thường hắn một chút mặt ngoài làm việc cũng vẫn là muốn làm một chút nghĩ đến thái bạch kim tinh đối na cha nhữ mày đừng nhìn na cha vóc dáng không lớn tại thiên đình lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn cảm nhận được thái bạch kim tinh ánh mắt na cha nhất miệng mặc dù trong lòng rất là bất mãn nhưng đến cùng vẫn là đứng dậy nhìn thấy na cha đi ra ngọc đế sắc mặt rốt c ụ c khá hơn một chút na cha nghe lệnh bắt lại cho ta thiên đồng nghe được ngọc đế na cha trong lòng rất là khó chịu nhưng cuối cùng cũng không có làm trái ngọc đế ý tứ đi hướng thiên đồng mà thiên đồng cũng không có phản kháng trực tiếp để na cha dùng k h ổ n tiên t h ẳ n g trói chặt thấy cảnh này ngọc đế trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười dữ thợn thiên đồng tội không thể tha kéo ra ngoài chém nghe nói như thế không ít người trên mặt cũng thay đổi thiên đồng cũng không phải cái gì người bình thường hắn nhưng là thiên hà nguyên soái đường đường thiên đồng nguyên soái cho dù là ngọc đế lại há có thể dễ dàng như vậy liền đem nó chém trên thực tế ngọc đế cũng xác thực không có tư cách này nếu quả thật nếu muốn giết thiên đồng đẳng cấp này thiên đình đại tướng ngọc đế nhất định phải tự mình hướng thánh nhân xin chỉ thị thánh nhân đồng ý ngọc đế mới có tư cách này bất quá đây hết thệ đều là đặt ở tự mình ai cũng sẽ không nói ra nhưng lúc này ngọc đế đã cực hận thiên đồng hận không thể ăn sống thiên đồng chỗ nào còn quản được nhiều như vậy thế là liền có trước mắt một màn này đám người biết rõ ngọc đế cử chỉ này nhảy qua quy tắc nhưng ngọc đế thân phận ở nơi nào b à biện hắn hạ lệnh chúng tiên nên tuân thủ mới là có thể g i ế t thiên đ ồ n g đến lúc đó truy cứu xuống tới ai thua trách nhiệm này kết quả là trang diện bắt đầu ràng co mà nhìn xem đám người vô vi mà thay đổi ngọc đế trên mặt cũng lại lần nữa âm trầm mấy phần làm sao các người muốn làm trái không thành nghe nói như thế chúng tiên trong lòng phát k h ổ thật vất vả đến một chuyến lăng tiêu b ả o điện ngọc đế ngược lại là hủy phong thật to ai tám trăm tám mươi ba nghe nói như thế ngọc đế sắc mặt tái xanh nhìn về phía lăng tiêu b ả o địa cổng bất quá khi nhìn thấy đạo thân ảnh k i a thời điểm ngọc đế trên mặt lại đột nhiên cứng đờ cười xấu hổ cười ngọc đế mở miệng nguyên lai là phương bắc huyền vũ đại đế thanh niên nam tử từ chối cho ý kiến cười cười quay đầu nhìn về phía thiên đồng làm sao ngọc đế ngươi chớ là muốn vượt qua thánh nhân trực tiếp xử trí thiên đồng không thành nghe nói như thế chúng tiên trong lòng vui mừng lời này bọn hắn đã sờ muốn nói nhưng bọn hắn thân phận không đủ ai dám nói nhưng cái này phương bắc huyền vũ đại đế nhưng khác biệt người ta thế nhưng là nhân vật thực quyền s o cái này khôi lỗi ngọc đế mạnh không biết nhiều ít lời này từ hắn tới nói liền một chút vấn đề cũng không có nghe nói như thế ngọc đế bóp trên tay khớp xương v ă n g lên ngọc đế rõ ràng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ thiên đ ồ n g hôm nay thật có thể chạy thoát về sau muốn lại cử động hắn cũng khó cứ như vậy buông t h à thiên đ ồ n g làm sao có thể ha ha hắn vừa mới một cước đá phải trên mặt ta hẳn là cái này đại bất kính c h i tội còn chưa đủ giết hắn giờ khác này ngọc đế bỏ đi một điểm cuối cùng ra mặt nếu là lúc này ngọc đế không nói theo thời gian chuyển rời vấn đề này cũng có thể chậm rãi bỏ qua đi nhưng lúc này ngọc đế chính miệng đem lúc này nói ra cái tiêu chuyện này liền n g ồ i vững rất hiển nhiên ngọc đế đây là liệu mạng mình l u ô n làm trò hề cũng muốn giết chết thiên đồng A. Có câu nói ai còn có trên h thiên ể cứu đồng. Xem a t h i đồng lần này l bảo n g cho tọa h đình h i ê n ngọc đế một bàn tay đập vào trước người bàn ngọc bên trên trên mặt không ngừng run rẩy huyền vũ ngươi muốn cùng ta đối nghịch ngọc đế đến cùng là khi vô số năm thiên đình c h i chủ người cái này nổi giận một khắc trên thân xuất hiện một loại thuộc về thượng vị giả khí thế hung hăng ép hướng về phía huyền vũ đại đế ngọc đế cái này nổi giận bên trong tản r a khí thế rất mạnh chỉ sợ sẽ là đổi như là thiên binh giờ khắc này cũng nhất định bị ngọc đế cố khí thế này c h ấ n nhất phục nhưng rất đáng tiếc là phương bắc huyền vũ đại đế thân là thiên đình ít ỏi mấy cái đại đế thứ nhất hơn nữa là thực quyền đại đế một thân thực lực sớm đã không biết tại bao nhiêu năm trước liền tấn cấp kiểu giai như thế nào ngọc đế điểm ấy khí thế có khả năng k u ấ t phục nhìn xem nổi giận bên trong ngọc đế phương bắc huyền vũ đại đế d ố i cái lưng mệt mỏi nhìn về phía ngọc đế trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nha ngọc đế nơi g ư đây là đang làm ta sợ a ta nhưng bất quá là một cái phương bắc đại đế thật là có chút sợ ngươi cái này đường đường thiên đình c h i chủ nổi giận đâu nhìn ta hiện tại cái này trái tim còn nhảy bịch bịch huyền vũ đại đế ngoài miệng tuy là nói bất quá cái kia tràn đầy miệng mai ngự khí lại làm cho ngọc đế trên mặt lại lần nữa đen ba phần không đợi ngọc đế phát tác phương bắc huyền vũ đại đế tiếp tục mở miệng bất quá thôi đi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta phương bắc huyền vũ cả đời quang minh lỗi lạc. nhất không nhìn nổi liền là những cái k i u bẩn thiện sự t ì n h ngọc đế ngươi lúc trước nói thiên bồng đá ngươi n g ta một mực quan sát đến nơi này ta làm sao không nhìn thấy thiên bồng thân là đường đường thiên hà thủy quân nguyên soái mấy ngàn năm qua này cẩn trọng ta nhưng đều một mực nhìn ở trong mắt ngọc đế ngươi không phải là muốn dùng loại này có lẽ có tội danh liền đem nó tùy t i ệ n giết ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ người nói xong phương bác huyền vũ đại đế cao nạo g n g ẩ g đầu lên trực tiếp đối ngọc đế gắt một cái n ư ớ miếng kinh trần kinh lang tiêu bạo điện chúng tiên n ẹ n họng nhìn chân chối mà nhìn xem phương bác huyền vũ đại đế từng cái trên mặt viết đầy dê còn lao nhanh Cái gì gọi gì là mở m ắ trên nói lời bịa đặt, cái này nó liền nói Nhìn phương huyền nghĩa lăng nhiên lời biểu cái lời biểu đại cái kia đại là bác đặt, đặt. đế mặt mắt một mẹ mở xem vũ n nếu không phải chúng g phải i t bảo tọa ngọc đế toàn thân nhịn không được run lên nhưng rất hiển nhiên loại này run r ẩ y cũng không phải là kích động tạo thành giờ này khác này ngọc đế đơn giản có xem phương bắc huyền vũ đại đế xúc động nhất là nhìn đến lúc này phương bắc huyền vũ đại đế cơ hổ viết lên mặt ta chính là mở mắt nói lời bịa đặt người mẹ nó đến đánh ta nha thời điểm ngọc đế đơn giản kém chút thổ huyết một bên thái bạch kim tinh xoa xoa cái chán chẳng biết lúc nào c h ạ y ra mồ hôi cẩn thận từng ly từng tí nhìn phương bắc huyền vũ đại đế một chút thầm nghĩ trong lòng về sau tuyệt đối không nên t r e o chọc huyền vũ đại đế đồng thời thái bạch kim tinh lại nhìn thiên đồng một chút trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười thái bạch kim tinh minh bạch một kiếp này thiên đồng hẳn tạm thời tránh khỏi câu nói kia nói không sai người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ phương bắc huyền vũ đại đế lúc này liền là tại cùng ngọc đế so không biết xấu hổ so không biết xấu hổ ai sợ ai nhưng rất hiển nhiên, lúc này bởi vì lúc trước sự tình bị đám người phỉ nổ ngọc đế căn bản là không có cách ở phương diện này cùng p h ư ơ n g bắc huyền vũ đại đế so một cái là bị người phỉ nổ khôi lỗi một cái là tay cầm thực quyền thực lực cường đại phương bắc huyền vũ đại đế chỉ cần khúc đốc đám người đều biết làm như thế nào tuyển mà lúc này phương bắc huyền vũ đại đế nhìn xem ngọc đế vậy đơn giản phảng phất muốn nổ ráng vẻ phảng phất vẫn như cũ chẳng phải hạ giận tiếp tục bổn m đau nha ngọc đế người s á c mặt này làm sao khó coi như vậy chẳng lẽ bị ta v ạ c trần thẹn quá thành giận ôi ngươi cũng đừng lập tức làm tức chết nếu là ngươi lập tức chết rồi cái này thiên đình chi chủ vị trí còn thật không biết nên để ai tới làm phúc ngọc đế thật thổ hết u y ôi này ngọc đế ngươi cũng đừng muốn hô ta coi như ngươi thổ hết u y cũng đừng hòng lại đến trên người của ta ta cùng ngươi giảng mọi người đều nhìn ta nhưng không có đậu thủ càng không có một cước đá vào ngươi trên mặt phúc ôi tại sao lại thổ hết u y ngọc đế ngươi cũng đừng chết rồi cho dù chết ta cũng sẽ không đi cho phần tử tiền chúng tiên thái bạch nhìn lên trời đây không phải ta biết phương bắc huyền vũ lại đế hồi lâu ngọc đế rốt cục đình chỉ thổ huyết lời kia nói như thế nào tốt xấu ngọc đế cũng là t h ầ n tiên nôn mấy ngụm máu còn không dễ dàng như vậy chết nhìn trước mắt phương bắc huyền vũ đại đế ngọc đế cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mở miệng ngươi thật muốn đổi trắng thay đen nghe được ngọc đế phương bắc huyền vũ đại đế trên mặt cũng lộ ra cười lạnh đổi trắng thay đen ta nhưng không có nếu không ngọc đế ngươi hỏi một chút vừa rồi có ai nhìn thấy thiên bổng giống giống giống như cho chết vậy giống ư ơ i nghe được phương bắc huyền vũ đại đế chúng tiên trên mặt lại là co quắc một trận bất quá cũng là thật không có người đứng ra cho dù là mấy cái kia ngọ rất hiển nhiên đại lao vật lộn mẹ mới vẫn là đứng một bên tương đối tốt với lại đám người cũng thấy rõ coi như lúc này đi ra chỉ trứng cũng vô dụng coi như đi ra chỉ trứng thiên bồng vừa rồi giống g dâm chết chó một vương tốt dạng đạp ngọc đế phương bắc huyền vũ đại đế đồng dạng có thể để người ta đi ra chỉ trứng thiên bồng không có giống g dâm chết chó dâm ngọc đế dạng này kết quả cuối cùng cũng chỉ là ba phải phương bắc huyền vũ đại đế cái này rõ ràng v ạ c h mặt cũng muốn bảo trụ thiên bồng vì việc này đắc tội phương bắc huyền vũ đại đế cái này thực quyền đại lao hiển nhiên rất không có lời sắc mặt của mọi người cũng đồng dạng thu ở trong mắt ngọc đế nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ ngọc đế mặc dù l ử a giận trong lòng ngập trời nhưng cũng minh bạch muốn dùng cái tội danh này xử t ử thiên đồng đã không thể nào bất quá rất nhanh ngọc đế trên mặt lại lại lần nữa g i ữ tợn muốn đơn giản như vậy liền thoát thân không cửa nhìn xem ngọc đế trên mặt biểu lộ phương bắc huyền vũ đại đế cũng có chút n h ữ m mày trong lòng có dự cảm không tốt quả nhiên nhưng vào lúc này ngọc đế đột nhiên mở miệng thiên đồng coi như số người gặp may bất quá ngươi cũng đừng cảm thấy có huyền vũ đại đế bảo đảm ngươi ngươi liền có thể thoát thân chương hai trăm mười hai thiên đồng mục đích thái bạch kim tinh、à. nghe được ngọc đế đột nhiên gọi mình thái bạch kim tinh cái kia còn tại chính đang suy tư lợi chút nữa muốn hay không cho huyền vũ đại đế tặng lễ não mạch kín đột nhiên đường cơ một cái nhìn xem thái bạch kim tinh chỉ là ứ n g mình một tiếng liền không có động tính dáng vẻ ngọc đế càng là nổi giận thái bạch kim tinh tại vì thần tại thái bạch kim tinh run run một cái vội vàng đứng dậy hắn cũng không phải phương b ắ c huyền vũ đại đế còn không có cách nào cùng ngọc đế vừa nhìn thoáng qua nổi giận ngọc đế lại liếc mắt nhìn một bên phương bắt huyền vũ đại đế thái bạch kim tinh con ngươi đảo một vòng giờ khác này thái bạch kim tinh đ ngọc đế hẳn là nhảy n h ó t không được mấy ngày là thời điểm biểu trung tâm nghĩ đến thái bạch kim tinh liền nghiêm túc mở miệng ngọc đế ta mới vừa rồi không có nhìn thấy thiên bổng giống giống giống như chó chết vậy giống ngươi lang tiêu bảo điện bên trên đột nhiên lại lần nữa yên tĩnh trở lại không thiếu thần tiên nhìn về phía thái bạch kim tinh ánh mắt trở nên siêu cấp quỷ dị loại ánh mắt này thấy thế nào làm sao giống loại kia coi như chết nhỏ tay thiện nghệ ánh mắt na cha bóp bóp khuôn mặt nhỏ của chính mình khi cảm nhận được trên khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển đến cảm giác đau đớn cảm giác na c a ngây ngẩn cả người không phải nằm mơ bảy trăm h i t bảy c h mươi Tinh n thế tìm đường chết, Ngọc b ậ y giống Ngọc Đế. 777. lang tiêu bảo điện bên trong thái bạch kim tinh cảm thụ được ánh mắt của mọi người cái tiêu nhỏ g ầ y thân thể run run một cái ta có phải hay không bỏ qua cái gì ta là ai ta ở đâu ta vì cái gì còn sống trước đó thái bạch kim tinh thật tại đắm chìm suy nghĩ hoàn toàn không nghe thấy ngọc đế về sau nói cái gì ba trên bảo tọa ngọc đế hung hăng vô bàn một cái nghe được chúng tiên trong nháy mắt lên tinh thần đình chỉ suy nghĩ lung tung trước đó thái bạch kim tinh tìm đường chết ví dụ còn còn tại đó bọn hắn nhưng không muốn trở thành kế tiếp quá hạ cu kim tinh nghe ngọc đế cái này cắn răng nghiến lợi lời nói thái bạch kim tinh lại run run một cái vậy hạ có gì phân phó ngọc đế hít sâu một hơi lắng lại dưới thẩm nghĩ muốn bóp chết thái bạch kim tinh ý nghĩ ta vừa rồi hỏi ngươi tiên nữ một mình hạ p h à m phải bị tội gì bởi vì vừa đắc tội ngọc đế thái bạch kim tinh giờ khắc này cũng không dám lại chọc giận ngọc đế giữ vững tinh thần thái bạch kim tinh lật tay biến ra một bản sách đỏ heo mẹ mang thai hẳn là chú ý cái gì? Chúng tiên, nhìn xem trên tay sách thái bạch kim tinh kém chút khóc rất nhanh thái bạch kim tinh lần nữa lấy ra một cuốn sách nhìn thoáng qua phong bì bên trên thiên đình một mươi nghìn tám mươi sáu thiên điều thái bạch kim tinh thở dài một hơi có tốt lần này không có cầm nhầm dính miệng nước b ọ t lật vài tờ thái bạch kim tinh vẻ mặt thành thật mở miệng b ệ hạ tiên nữ một mình hạ phàm dựa theo thiên điều theo luật hẳn là rút đi tiên h tăn đánh vào suốt sinh đạo âm dương chỉ cần tiến hành mười thế luân hồi nghe nói như thế ngọc đế trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười hài lòng mang theo ánh mắt ác độc nhìn thiên bồng một chút ngọ n g ư y i cảm thấy như thế xử trí nhưng từng thỏa đáng nghe nói như thế mọi người cùng đủ đưa ánh mắt nhìn về phía thiên đồng độc. đủ đ ộ c đi qua lần trước náo trò thiên đình người nào không biết hàng ngạc ù n g thiên đồng quan hệ ngọc đế chiêu này xác thực đủ độc nhìn xem một thân ngân giáp thiên đồng chúng tiên ánh mắt có phức tạp thiên đồng sẽ làm sao tuyển đối với thiên đồng đại bộ phận thần tiên đối thiên đồng cách nhìn cũng không tệ lắm cố gắng tiến tới tuân thủ luật pháp so với một ít ngồi ăn rồi chờ chết thần tiên thiên đồng có thể xưng thiên đình mẫu mực năm tốt tiêu binh dạng n à y người bây giờ có phương bắc huyện vũ đại đế chỗ dựa nếu là ngày sau tại thiên đình phát triển khẳng định tiền đồ vô lượng hắn sẽ vì hàng nga từ bỏ trước mắt đây hết thẻ a trong điện thiên đồng trên mặt đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười hàng nga một mình hạ giới này tội là thật nghe được thiên đồng không thiếu thần tiên thở dài một hơi mặc dù đã dự liệu được loại khả năng này nhưng thật phát sinh một màn này chúng tiên tâm t ì n h còn là có phức tạp đến cùng những n à y thần tiên còn chưa từng chính xác siêu thoát Bờ b ờ ép giờ nghe được thiên đồng ngọc đế cũng là những mày đây không phải hắn muốn bất quá đúng lúc này thiên đồng thanh em lại lần nữa truyền đến lần nữa hấp dẫn anh mắt mọi người thần nguyện ý vì nàng gánh tội thay nói xong thiên đồng trên mặt đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười cái này vốn là thiên đồng lưu lại mục đích nhìn xem thiên đồng nụ cười trên mặt giờ k h ắ c này không thiếu tiên nữ nhìn về phía thiên đồng trong ánh mắt đột nhiên phát sáng lên tựa như phát hiện cái gì hiếm thấy trên b ả o cùng lúc đó chúng tiên trên mặt đồng dạng xuất hiện bừng tỉnh đại nộ g thần sắc thiên điệu bên trong là cho phép gánh tội thay dù sao thiên đình bên trong ai không có cá nhân liên quan vì giữ gìn một ít đại lão lợi ích cho nên có gánh tội thay cái này phúc lợi đương nhiên người bình thường là không có tư cách sử dụng cái này phúc lợi nhưng thân là thiên hà thủy quân nguyên soái thiên đồng có tư cách này nghe được thiên đồng ngọc đế trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung thái bạch thiên đồng muốn thay hàng nga gánh tội thay người điều tra thêm hắn hẳn là nhận cái gì hình pháp nghe nói như thế thái bạch kim tinh nhìn thiên đồng một chút thở dài một hơi lần nữa lấy ra một bản thiên đỉnh công lao sổ ghi chép dính một hồi nước bọn thái bạch kim tinh lần nữa l ậ xem bẩm bệ hạ căn cứ tình huống thiên đồng hẳn là bóc đi tiến chức đánh vào xúc sinh đạo âm dương chỉ cất cái gì nhẹ như vậy ngọc đế khắp khuôn mặt là không dám tin. mặc dù thiên đình có gánh tội thay đầu này thiên điều nhưng cái này cũng không hề đại biểu sử dụng liền sẽ rất nhẹ nhàng trên thực tế đầu này thiên điều từ khi sau khi xuất hiện liền không có bị sử dụng tới mấy lần gánh tội thay pháp mặc dù có thể để người ta thay thế gánh tội thay nhưng chịu tội lại lại không chút nào giảm thiếu không phải ngày này đầu đã sớm loạn cũng là bởi vì đây thiên đ ồ n g hẳn là nhận cùng hàng ngàn xử phạt mới l à nhưng hôm nay thái bạch kim tinh nói tới cỡ nào nhẹ nhõm nhìn xem ngọc đế sắc mặt khó coi thái bạch kim tinh nuốt ngủ nước miếng b ậ hạ bởi vì thiên bồng có công lao m a n theo có thể giảm bớt xử phạt、ừ. công lao gì có thể thay thế nhiều như vậy xử phạt thái bạch kim tinh làm một chút cười cười chỉ vào trên tay s á c h mở miệng 1,800 n ă m trước thiên hà vỡ đê thiên đồng xuất lĩnh thiên hà thủy quân ngăn cơn sóng giữ này đại công có thể chống đỡ tiêu một thế luân hồi 1,700 n ă m trước nam chiêm bộ châu có bát giai đại yêu hình hành ngày bộ tộc ăn thịt người hơn một mươi nghìn thiên đồng c h ẳ n g chi này công có thể chống đỡ tiêu một thế luân hồi 1.500 n ă m t r ư ớ c theo thái bạch kim tinh không tách ra miệng chúng tiên sắc mặt không ngừng biến hóa nhìn về phía thiên đồng trong ánh mắt cũng xuất hiện một ít khó mà miêu tả đồ vật cho tới hôm nay thái bạch kim tinh mở miệng bọn hắn mới biết được cái này cái trẻ tuổi thiên đồng nguyên soái nguyên lai đã dựng lên nhiều như vậy đại công na cha nhìn xem trong điện đứng nghiêm thiên đồng miệng bên trong có phát khổ chương hai trăm mười ba thế gian nếu như không phải thái bạch kim tinh hôm nay đem chuyện này nói ra na cha thực sự không cách nào tưởng tượng đến thiên đồng đã lập xuống nhiều như vậy công lao mà dạng này đại công thần lại không vì thiên đình dung thần thậm chí vừa rồi nếu không phải phương bắc huyền vũ đại đế xuất thủ hôm nay thiên đồng tất định khó thoát khỏi cái chết giờ khác này na cha trên mặt có phức tạp giống thiên đồng dạng này người đều không vì thiên đình dung thân cái này thiên đình thật sự có tất muốn tiếp tục đợi hạ đi sao lúc này không chỉ là na cha nghĩ như vậy rất nhiều thần tiên cơ hồ đồng loạt có ý nghĩ này cho dù là từ trước đến nay thiên đồng không hợp nhau lý tính trong lòng cũng có phức tạp bất quá rất nhanh chúng tiên liền bỏ đi ý nghĩ này ly khai thiên đình nói nghe thì dễ rời đi thiên đình vậy liền không còn là thần tiên là người người có thể trù diệt yêu trên bảo tọa n g ọ c đế khắp khuôn mặt là không tam l ò n g cực hận tiên đồng ngọc đế như thế nào cam tâm chỉ chịu đến điểm ấy xử lý Bất q lần này phương bắc huyền vũ đại đế không tiếp tục mở miệng can thiệp đợi đến tiên h đồng xử phạt tuyên bố xong về sau phương bắc huyền vũ đại đế đánh một cánh áp cửa hướng lăng tiêu bảo điện bên ngoài đi ra ngoài tạ ơn ngay tại nó đi qua thiên đồng bên cạnh thời điểm phương bắc huyền vũ đại đế nghe được thiên đồng thanh nhâm h u y ề ngay vũ đại đế q đ cao cao kế tiếp thiên đồng đùa dỡn hàng nga trái với thiên đình đầu luật tức đoạt nó thiên hà thủy quân nguyên soái chức vụ đánh rất thế gian phúc lăng sơn lẩm bẩm lẩm bẩm c h ú n heo bên trong một cái heo mẹ liều mạng gào thét rất nhanh heo mẹ sinh hạ mấy cái bé heo chúng heo bên trong mấy con bé heo liều mạng hướng phía heo mẹ trong ngực chui tranh đoạt lấy đồ ăn nhìn xem bụng mình dưới h ả i tử h e o mẹ hừ hừ hai tiếng bất quá rất nhanh h e o mẹ liền quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác tại heo mẹ trong mắt n à n g một cái hải tử giống như có chút đặc biệt cũng không có giống cái khác nhỏ như heo tranh đoạt lấy sữa ngay tại heo mẹ chuẩn bị đi xem một chút đứa nhỏ này có phải hay không xảy ra vấn đề gì thời điểm con heo này đột nhiên thét chói thai vang lên chạy hướng về phía chuồng heo cổng nhưng đi vào chuồng heo cổng bé heo đột nhiên dừng bước chuồng heo môn chặn lại bé heo đường lui nhưng vào lúc này đột nhiên có một vệ kim quang hiện lên sau một khắc một cái xấu xí địa đạo người liền xuất hiện ở chuồng heo cổng đạo nhân t u é t miệng bắt lại muốn muốn chạy trốn bé heo h t h t ngốc tử ngươi làm sao biến thành heo nghe được thanh âm này bé heo đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía đạo nhân từng có lúc thanh âm như vậy bé heo giống như ở nơi nào nghe qua tựa như là tại một cái vàng son lộng lấy địa phương đã từng có con khỉ giống như gọi như vậy qua hắn nhìn xem bé heo bộ dáng đạo nhân mở miệng hh t t không cần đoán liền là như ngươi nghĩ hiện tại xem ra ngươi thật giống như cần chút trợ rút bé heo trầm mặt dưới sau đó nhẹ gật đầu đi thôi trước đó tử hà nhận qua ngươi chiếu cố hiện tại ta đến giúp nàng trả lại ngươi phần ân tình này nói xong đạo nhân ô m bé heo trực tiếp biến thành một đạo lưu quang sông về chân trời liệu sa hà bên cạnh quyền liêm đại tướng cung kính quỷ gối c u n g trang mỹ phụ trước người quyền liêm lần này ta đưa ngươi an bài đến đi về phía tây bên trong ngươi nhớ lấy thật lâu giao phó xong hết t h ả hậu cung chứa mỹ phụ nổ hạ đầu bên trên c h â m cài sau một khắc c h â m cài biến thành một cái thải phượng nâng c u n g trang mỹ phụ bay về phía chân trời chỉ t r ớ c mắt mười mấy năm qua đi cái này mười mấy giữa năm thế gian nhiều một chút nghe đồn nghe nói âm phong tia lĩnh xuất hiện một cái yêu quái cường đại gọi là Bạch nghe nói đã có hơn ngàn không biết tình hình thực tế ngộ nhập tâm phong lĩnh phạm nhân bị yêu quái t i a ăn mà tại một chỗ khác một cái tên là lưu sa hà địa phương cũng xuất hiện một cái yêu quái cường đại nghe nói phạm là từ lưu sa hà bên trên đi qua thuyền cho tới bây giờ liền không có một c h i ế c có thể bình a n đến bờ bên kia phúc lang sơn vân sạt động ngươi, ngươi là thế nào đắc tội ngọc đế có thể làm cho hắn tốn hao lớn như vậy đại giới âm ngươi trong động loan loan đạo nhân nhìn trước mắt chư đầu nhân thân đại hán vẻ mặt tươi cười mở miệng thiên đồng nhìn thoáng qua loan loan đạo nhân ngự khí thanh đạm mở miệng thế gian này đã không có thiên đồng nguyên soái có chẳng qua là một cái vụng về chưa yêu mà thôi đúng ngươi chuẩn bị đi cái nào loan loan đạo nhân sờ lên râu rịa không có mở miệng ngươi tìm tới nàng nghe nói như thế loan loan đạo nhân ánh mắt mở đi rất nhiều nhìn thấy loan loan đạo nhân sắc mặt thiên đồng hơi hạ ra cái kia xấu xí miệng nhưng không có lên tiếng thật lâu thiên đồng thở dài một hơi mở miệng chúng ta xin từ biệt những năm này đa tạng ư ơ i ta chính là nhất định tình kinh người người đã có tính võ vẽ tốt nhất giữa chúng ta đừng có quá nhiều liên hệ còn có người có cơ hội kia h ả o h ả o nắm chắc nếu như ngươi không muốn lại để cho chuyện hôm nay tái diễn vậy liền trở nên đủ mạnh trở lại nghe được thiên bồng loan loan đạo nhân miết miệng hắc n ố c tử còn học sẽ thuyết giáo cũng được cũng được ta cũng xác thực không thích hợp tiếp tục cùng ngươi l a n lộn cùng một chỗ ta láo tôn đi vậy nói xong loan loan đạo nhân liền biến mất ở vân sạn động bên trong nhưng vào lúc này một đạo truyền âm cũng chuyển vào thiên bồng trong hai nghe được đạo này truyền âm thiên bồng đột nhiên ngơi dại hồi lâu thiên bồng biết miệng hàng n a sao nói đến đây thiên bồng cái kia giữ tợn trong mắt hiện ra một tia ô nu nàng con tốt là được bất quá bây giờ cũng không liền gặp nàng những người kia thôi thôi thì ngươi hầu tử một lần nhưng chớ khiến ta thất vọng â m phong lĩnh ngoại theo một trận lưu quang lướt qua trên mặt đất nhiều một đạo nhân nhìn cách đó không xa âm phong vườn quanh â m phong lĩnh loan loan đạo nhân trên mặt có phức tạp do dự trong nháy mắt nộ không thở dài đi vào â m phong lĩnh bạch cốt động bên trong bạch cốt phu nhân đột nhiên mở mắt ai thân ảnh loại lên bạch cốt phu nhân đi tới ngoài động rất nhanh bạch cốt phu nhân ánh mắt liền đứng tại bạch cốt động cổng trên một tảng đá tại hòn đá kia bên trên mười mấy như nước trong veo c ủ hệ m ệ lục giao nhau hoa quả cùng một cái hạ cù bình ngọc lằng lặp nằm bạch cốt phu nhân con n g ư ơ i đột nhiên c o rụt lại nàng làm sao lại quên bàn đảo dáng vẻ trên tảng đá hoa quả chính là cái kia chín n g h n năm mươi chín b à n đảo chương hai trăm mười bốn tỉnh lại đi đến tảng đá bên cạnh bạch cốt phu nhân run dậy cầm lên b à n đảo sau một khắc bạch cốt phu nhân thân thể đột nhiên run dậy lên đột nhiên bạch cốt phu nhân xoay người qua lớn tiếng mở miệng n ộ không là người đúng hay không ta biết là ngươi ngươi tử ngũ chỉ sơn trốn ra được có phải hay không hồi lâu nhìn xem vẫn như cũ hoang vu trống vắng âm p h n g lĩnh bạch cốt phu nhân cái kêu viện hóa ra trên mặt lộ ra cô đơn biểu lộ ha ha ta đang suy nghĩ gì đấy hắn bị phật tổ tự mình đặt ở n g ũ chỉ sân dưới làm sao có thể đi ra bất quá đây là ai đưa tới đâu sau một hồi nhìn xem cầm lấy b à n đạo cùng kim đan một lần nữa trở lại đi hướng bạch cốt động bạch cốt phu nhân loan loan đạo nhân đứng lên thân ảnh chậm rãi tiêu tán suất ngay tại loan loan đạo nhân biến mất nháy mắt sau đó bạch cốt phu nhân đột nhiên xuất hiện ở vừa rồi loan loan đạo nhân biến mất vị trí bốn mươi mốt bảy tối người bạch cốt phu nhân run dậy lấy tay sở về phía trên mặt đất cái kêu mấy điểm nước đạo trong a Ta liền biết. Ta liền biết. biết. nhiên, bạch cốt phu nhân bạch Đột cốt t phu ê n như mặt tươi cười h a Rời đi âm p h o lĩnh, sau đại ó không lâu loan loan lâu đ o nhân l ề n điện tới thần trở tiếp tục khắp nơi đi dạo, trực tiếp bắt khi nơi đi i nhân không khắp đầu loan loan quan. la Sau đế đạo đ bế quốc. về, dạo, hạ còn chưa còn có trở lại à? Trong đại điện, tiểu r ở l ạ Trong t điện, đại i thị nữ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ô b i tổ mười mấy năm qua tiểu thị nữ hình dạng vẫn như cũ không có biến hóa chút nào từ dần nơi đó đạt được vĩnh sinh năng lực nàng như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lại trải qua thêm số thiếu niên tiểu thị nữ vẫn như cũ sẽ là hiện tại bộ dáng tiếp nhận tiểu thị nữ chuẩn bị đồ uống uống ngột ngụm o bito mở miệng còn không có dù chịa đội trưởng nói cho ta biết lao đại lao đại trên người gánh rất nặng tại sự kiện kia tiến đến trước đó vậy hạ chỉ sợ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi nghe được o bito tiểu thị nữ nhẹ gật đầu không tiếp tục mở miệng tiểu thị nữ biết hắn điện hạ bây giờ tại làm một kiện rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu mình cũng không thể ảnh hưởng đến hắn đi xa xa ta cũng lấy đi lao đại lao đại đều cố gắng như vậy nói đến cũng trách ta nhóm không đủ mạnh thân là thuộc hạ chúng ta bây giờ cũng không có thời gian vung lòng a nghe nói như thế tiểu thị nữ nghiêm túc gật gật, gật đầu ân ta hiểu được mời mọi người hảo hảo cố gắng tu luyện a ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng lúc nghỉ ngơi đồ uống thức ăn nghe được nhỏ thị nữ lời nói t ổ bị tổ trên mặt lộ ra sán lạn tiêu d u n g ân cái kia liền đa tạ ngươi đúng lúc này dưới mặt bàn đột nhiên chui ra ba cái tiểu đầu ta muốn nắm ta muốn bánh g ạ tổ ta ta muốn nghiếc n g h i ế p giống như ta đúng mẹo con meo nói nó muốn xạ xạ tỉ bí chế nước dưa hấu nước dưa hấu ừ tám ngàn dám nghiêm túc nhẹ gật đầu ngoài phòng hổ vương đột nhiên mẩng đầu nhìn về phía bầu trời khỏe mắt có một giọt nước mắt xẹt qua nhìn lên trời nhìn xem ba cái đáng yêu tiểu lò ly tiểu thị nữ gật đầu cười tốt ta đã biết bất quá các ngươi phải nỗ lực tu luyện nhà biết rồi ba bị bì, bì miêu chúng ta đi sau một khắc hổ vương trên thân liền có thêm ba cái tiểu lò ly bị bì, bì miêu ta sẽ chuẩn bị cho người thị t nướng nghe được nhỏ thị nữ lời nói hổ vương đột nhiên hổ khu chấn động chở ba cái tiểu lò ly nhanh chân liền xông ra ngoài ba mươi năm nhất chuyển m ạ qua soát nghe được cái này phản phất tiếng thủy tinh bệ đang tu luyện đám người cùng nhau vừa quay đầu ô bị tô ngươi kiểu d a i tiểu thị nữ ngạc nhiên mở miệng ô bị tô một mặt bình tĩnh gật gật đầu nhìn qua là phảng phất thành thục rất nhiều nhìn xem ô bị tô dáng vẻ một b ê n d i n con mắt đột nhiên phát sáng lên nhưng sau một khắc ô bị tổ cái kia t u é t ra miệng cùng tiếng cười to liền phá hủy trước đó hết thảy ha ha ha ha bản đại gia đã kiểu d a i các ngươi bọn này c ạ t bã ô bị tô nhìn phía xa đánh náo h thành nhất đoàn ô bị tổ b ọ n người tiểu thị nữ nợ nụ cười nói đến điện hạ cũng rời đi sắp năm mươi năm đâu cũng không biết điện hạ còn tốt chứ ngay tại lúc đó địa phủ mười tám tầng địa ngục phía dưới không gian ầm ầm hồ nhỏ cái khác mặt đất đột nhiên bắt đầu run r à y lên một cô không gì so sánh nổi khí thế phóng lên tật trời lại đột phá sao nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên mặt hồ đã khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ dần địa tạ n g vương khắp khuôn mặt là t i ế u dung địa tạ n g vương bên cạnh uno hana z cũng mở miệng cười tính phẳng ra bậy hạ lần này đột phá xong hẳn là đến cựu giai cấp tám đi địa tạ n g vương nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này mặt đất run r à y đột nhiên ngừng lại sau đó trong không khí cái kia phẳng phất thủy chiều vớt tự thạch thanh âm cũng chậm rãi ngừng lại đã đột phá quả nhiên nhưng vào lúc này dần khí thế trên người đột nhiên bắt đầu tăng vọn rất nhanh khí thế kia đã đột phá kiểu giai cấp bảy cường giả có khả năng đạt tới cực hạn kiểu giai cấp tám mà đạt tới kiểu giai cấp tám về sau c ũ khí thế này tăng trưởng cũng không có dừng lại kiểu giai cấp tám sơ kỳ kiểu giai cấp tám trung kỳ kiểu giai cấp tám hậu kỳ thẳng đến kiểu giai cấp tám hậu kỳ dần khí thế r cường đại liền giống như thủy triều lui về dần trong cơ thể khi dần khí thế toàn bộ lui về trong cơ thể về sau dần cái kia đã đóng thật lâu con mắt cũng chậm rãi mở ra một đạo bảo quang từ dần trong mắt sẽ qua sau đó thật sâu dấu ở dần đáy mắt cảm thụ được lực lượng trong cơ thể dân mỉm cười gật đầu sau một lúc lâu dân mở mắt nhìn về phía bên bờ trong lòng hơi đậu sau một khắc dân thân ả n h liền biến mất tại xa quỷ dị xuất hiện ở địa tạng vương cùng U nổ hạ nạ d ẹ trước t người nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình dần địa tạng vương nụ cười trên mặt nồng nặc mấy phần ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ đâu mặt đối ngươi bây giờ cho dù là ta cũng đã không cách nào điều tra đến khí tức của ngươi một năm sau trong h ồ nhỏ la thiên xong mắt nóng chặt chân mày hơi nhữ lại hô năm tám giải thở ra một hơi dần mở mắt sau một khắc dân liền xuất hiện ở bên bờ r ồ i tay cầm lên chén trà trên bàn nhấp một miếng dần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng ngươi pha t r à trình độ lại đ ể cao nghe được dần khích lệ địa tạng vương trên mặt cười nhạt một tiếng cảnh giới đã củng cố sao ân bất quá cũng gặp phải một điểm phiền phức dần giang tay ra tiếp xuống muốn đột phá đã không có trước đó dễ dàng như vậy nghe nói như thế địa tạng vương n h ư mày bây giờ dần đã cựu giai cấp tám viên mãn tiếp xuống lại đột phá chính là thánh nhân cảnh giới địa tạng vương rất rõ ràng thánh nhân cảnh giới như thế nào khó mà tới với lại nếu như nữ hoa nương, nương trong dự n ô tràng hạo kiếp kia phát sinh chỉ sợ nếu như vẹn vẹn chỉ là thánh nhân cảnh giới cái này còn thiếu rất nhiều chương hai trăm mười lăm kinh khủng dung hợp nhìn thấy địa tạng vương cái kia nhữ lên lông mày dần gợi nhạt một tiếng cũng không cần quá lo lắng trên thực tế ta đã tìm được đột phá biện pháp nói xong dân nụ cười trên mặt nồng nặc rất nhiều kỳ thật liền đang tiếp tụ h nữ hoa lưu lại quà tặng trước đó d â n liền từ hệ thống nơi đó biết muốn đạt đến thánh nhân có khó khăn d ư n g nào nhất là tại bây giờ cái này thánh nhân c h i vị đã đầy thời điểm dựa theo lẽ thường tới nói bây giờ tây du thế giới đã không có biện pháp lại sinh ra thánh nhân giống như là ngộ không như thế đã là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt bất quá đối với có được độn nhất dần tới nói muốn đột phá đến thánh nhân thậm chí tầng thứ cao hơn lại cũng không phải là không được chỉ bất quá phương pháp kia có nguy hiểm đâu nghĩ đến hệ thống nói tới phương pháp kia cho dù là dần cũng có chút do dự căn cứ hệ thống nói bởi vì vì thiên đạo âm dương thẹn có thiếu bởi vậy bây giờ mảnh thế giới này đã không có cách nào dựa theo thông thường tấn cấp thánh nhân cảnh giới bất quá bởi vì hệ thống nguyên bản liên thuộc về thiên đạo pháp tắc thứ nhất cũng là bởi vì đây Có được cũng có hệ thống dần cũng liền có một tia có thể t có ấ nếu cấp cơ cơ mức cao. Căn cứ hệ thống nói, cho dù là bây giờ dần cũng có Bất lấy rất nhất lấy không đến một thánh theo thống tối nhân hội. hội hiểm, hiểm hệ không quá này nương nguy nguy nói, dần bây độ lại với lại giờ là là đa đ dù n thánh n một hội. cơ ế như thất bại cái tia dần liền không còn có làm lại cơ hội cho dù là viên mãn sinh mệnh pháp tắc cùng cường hóa bản ma nhân vụ thể chất cũng vô pháp ngăn cản đồng thời nếu quả như thật thất bại hệ thống cũng là dần bồi trong bụi ba ngày sau trong ba ngày qua dần đã đem thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái chuẩn bị xong chưa dần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm ân xác định n g ư ơ i chỉ có một cơ hội này nếu như thất bại n g ư ơ i ta đều đem không có đường lui nữa nghe được hệ thống thanh âm dần trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt n g ư ơ i ta không đều đã không có đường lui không phải sao nói xong dân nắm chặt lại n ắ m đấm trên tay phát ra không khí bị đè ép mà sinh ra tiếng nổ đúng đoạn mặc dù bây giờ đã đạt đến cựu giai cấp tám viên mãn nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này chắc hẳn tại nữ hoa trong dự nôn kiếp số kia tiến đến thời điểm ta chỉ sợ căn bản là không có cách làm cái gì a dần con mắt híp híp mặc dù thần la đế quốc là tại ngươi thôi thúc dưới thành lập nhưng trải qua thời gian lâu như vậy ta chỉ sợ không có cách nào c h ơ mắt nhìn xem xạ lủy cùng ổ bị tổ từ trên vùng đất này biến mất ta không muốn tại cái kia hết thể tiến đến thời điểm bất lực chúng ta đã không có đường lui không phải sao dần nói xong hệ thống thật lâu không có trả lời hồi lâu ha ha ha ha. dần ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi đã dặn này chuẩn bị kỹ càng đi ta sắp ra rồi ân lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm bắt đầu đi vê anh ngay tại dần thanh em rơi xuống về sau dần thức hại đột nhiên nổ ra tại dần cái kia rộng lớn vô cùng thức hại phía trên đột nhiên đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ tại cái này lỗ lớn bên trong một bóng người mờ ả o chậm rãi hiện hiện trong thức hại d ầ n nguyên thần chăm chú nhìn đạo thân ảnh này từ đạo thân ảnh này bên trên dần cảm nhận được cái kia vô cùng quen thuộc khí tức ngươi đã đến ân bắt đầu dung hợp đi trước đó hẳn là chú ý ta đã nói cho ngươi biết nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững cuối cùng một tia thanh minh không phải ngươi sẽ bị ta đồng hóa đồng dạng ngươi tồn tại cũng sẽ bị xóa đi cơ hội chỉ có một lần minh bạch bắt đầu đi đạo thân ảnh mơ hồ kia n h ẹ gật đầu sau đó thân thể của hắn đột nhiên vỡ vụn ra biến thành vô số điểm sáng hướng phía dần nguyên thần bay tới a khi viên thứ nhất thật nhỏ điểm sáng rơi vào dần nguyên thần bên t r ê n lúc d ầ n nguyên thần lập tức liền phát ra thê lương tiếng gào thét đau nhức sâu tận xương tụy đau nhức giờ khắc này dần chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cảm giác đau đều bị phóng đại ngàn và lần mà thân thể của mình lại dưới loại tình huống này gặp lấy thời gian tàn nhẫn nhất hình pháp liền phảng phất lúc này có vô số đem thật nhỏ đau chính trên người dần không ngừng cắt với lại quá trình này phảng phất mãi mãi không kết thúc ngoại giới dần thân thể không ngừng run dậy lên trong miệm chuyển đến thê lương kêu gào âm thanh. n h ì sau một dần b khắc địa tạ n g vương trên thân liền xuất hiện nồng đậm sinh mệnh khí tức một đường hào quang màu xanh lục xuất hiện ở địa tạ n g vương trên tay hướng phía dần mạnh và qua coi như sau đó một khắc địa tạ n g vương không thể nào hiểu được chuyện xuất hiện ngay tại địa tạng vương sử dụng ra pháp tắc sắp đụng chạm lấy dần thân thể thời điểm luồng hào quang màu xanh lục kia lại đột nhiên run dày lên sau đó cái kiêu đạo thuộc về sinh mệnh pháp tắc lực lượng vậy mà trực tiếp tại địa tạng vương không dám tin trong ánh mắt sụp đổ tiêu tán trong không khí cái này đột nhiên địa tạng vương đôi mắt đẹp t r ừ n g đến t r ò n t r ị a không có khả năng địa tạng vương khắp khuôn mặt là hoảng sợ ngay tại vừa rồi tại cái kiêu đạo sinh mệnh pháp tắc bên trên cảm nhận được một cô hoảng sợ cảm xúc đây là địa tạng vương chưa hề trải nghiệm qua nhìn trên mặt đất vẫn tại kêu gào dần địa tạng vương trên mặt ngưng trọng đến t ự c hạn địa tạng vương thực sự không cách nào minh bạch dần trên thân đến tột u cùng phát sinh biến hóa gì lại có thể để sinh mệnh pháp tắc đều cảm thấy sợ hãi phải biết sinh mệnh pháp tắc thế nhưng là tạo thành thiên đạo trí cao pháp tắc thứ nhất đến tột u cùng là cái gì đông 917 t â y có thể làm cho trí cao pháp tắc đều cảm thấy sợ hãi a nhìn xem hai tay không ngừng ở trên người nắm lấy dần nhìn xem dần cái k i a đã ra chóc thịt b o n g thân thể địa tạng vương đột nhiên một cắn răng ôm lấy dần hắn là hy vọng cuối cùng hắn không thể chết với lại với lại ba đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ dần trong thân thể trôi ra có lực lượng này là cường đại như vậy tốc độ là nhanh như vậy thậm chí cái kê ôm thật chặt dần địa tạ n g vương cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sau một khắc trong không khí bay qua một vòng đỏ tươi địa tạ n g vương ngược xuất hiện một cái cửa hàng lớn nhưng ngay cả như vậy địa tạ n g vương lại vẫn không có bông u tay tiếp tục ôm chặt lấy dần phòng ngừa hắn tiếp tục làm bị thương mình mà lúc này lại một đường năng lượng từ dần trong thân thể v ọ t ra địa tạ n g vương trên thân lần nữa nhiều một cái đông máu cửa hang sau đó không lâu địa tạ vương cũng triệt để biến thành máu me khắp người giữ tợn bộ dáng chương ũ n g c í n tạng h là địa v s i n hai mệnh pháp tắc đã lĩnh nộ được rất tiếp cận viên trăm ì n không phải nếu h phải độ, đ là một n mươi nói sáu địa tạng vương chết dân thức hải bên trong cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết vẫn không có đình chỉ dựa theo lẽ thường tới nói một người thân thể có khả năng tiếp nhận thống khổ là có cực hạ khi tiếp nhận thống khổ đạt đến cực hạn thời điểm người thân thể liền sẽ mở ra tự động bảo hộ hình thức cũng chính là ngất bất quá lúc này dân thân thể tựa như là đã mất đi loại công năng này rõ ràng lúc này dần chịu thống khổ đã sớm đầy đủ để cựu giai cường giả cấp tám ngất vô số lần nhưng dần ý thức nhưng từ chỗ không có rõ ràng mà theo thời gian trôi qua chậm dai dần phát hiện ý thức của mình đột nhiên bắt đầu có mơ hồ cảm nhận được loại tình huống này dần trong lòng đột nhiên phát lệnh dần rất rõ ràng tình huống như vậy sẽ phát sinh cái gì lúc này dân đang tại dung hợp hệ thống cũng chính là đem độn nhất dung hợp đến trong thân thể mình cũng là cái kia siêu cường phương pháp bước thứ nhất dân có thể cảm nhận được lúc này ý thức của mình bắt đầu mơ hồ cũng không phải là bởi vì thân thể khởi động bảo hộ hình thức mà là bởi vì chính mình ý thức đang tại tiêu tán dung hợp vốn nên nên thuộc về thiên đạo pháp tắc thứ nhất hệ thống dù cho hệ thống không có chống cự nhưng cái này vốn là nghịch thiên mà vì sự tỉnh nếu như dần không cách nào hoàn thành dung hợp tự thân ý thức tự nhiên sẽ lọt vào gạt bỏ với lại loại này gạt bỏ là không thể nghịch nếu như dần thất bại cái k i a thuộc về h ắ n ý chí đem triệt để tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này đến lúc đó cho dù là hệ thống bản thân hoặc là ma nhân bụ thể chất đều không thể chữa trị dần làm sao bây giờ làm sao bây giờ cảm thụ được trong thân thể cái kia c u ồ n g bão năng lượng dân gấp giống như kiến b ò trên c h ả o nóng dân đã thử qua rất nhiều lần nhưng là dân thực sự không cách nào tìm đến bất kỳ có thể dung hợp hệ thống pháp tắc phương pháp cảm thụ được đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán ý thức dân trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất đắc dĩ chẳng lẽ chỉ là loại trình độ này a đúng lúc này dân nguyên thần sắc mặt đột nhiên biến đổi mặc dù dân lúc này đang bị kinh khủng thống khổ dày v ò lấy nhưng ý thức của hắn lại là thanh tình vô cùng cũng là bởi vì đây dân cảm nhận được mình bản thể bị địa tạ vương ô n lấy đồng thời địa tạ vương thụ thương sự tình cảm thụ được địa tạ n g vương trên thân càng ngày càng yếu sinh mệnh khí tức dân sát mặt càng ngày càng âm trầm đối với địa tạ n g vương dân một mực rất cảm kích đã từng địa tạ n g vương cho dần quá nhiều trợ giúp dân rất rõ ràng lúc này địa tạ n g vương sở dĩ sẽ thụ thương hoàn toàn liền là bởi vì chính mình trong thân thể hệ thống pháp tắc đây chính là thuộc về bản nguyên pháp tắc lực lượng căn bản không phải loại kia thông qua lĩnh nộ g có thể có được pháp tắc lực lượng chỗ có thể sánh được bản nguyên pháp tắc chỗ hoàn thành t ư ơ n g thế đừng nói địa tạ vương sinh mệnh pháp tắc còn không có lĩnh nộ được viên mãn liền xem như lĩnh nộ được viên mãn cũng giống vậy ngăn cản không nổi nếu như địa tạ vương tiếp tục tiếp tục như thế n đáng chết b u ô n g tay sinh mệnh của ngươi p h á p tắc căn bản đột nhiên một đạo l i n h quan g từ dần trong đầu hiện lên sinh mệnh p h á p tắc p h á p tắc d ầ n giống như là ý thức được cái gì liền hội vàng đem ý thức hoàn toàn đắm chìm trong nguyên thần trong cơ thể rất nhanh d ầ n ý thức liền đi tới một cái tràn ngập vô số sắc thái thế giới cái thế giới này hoàn toàn là từ đủ loại màu sắc rực giữa sợi tơ cấu thành những sợi tơ này chính là dần trong cơ thể p h á p tắc lực lượng nhìn trước mắt hoa mắt vô số sợi tơ giờ khác này dần đột nhiên có hối hận đã từng đem tất cả phát tắc lĩnh ngộ đáng chết nếu như lúc trước được rồi không có thời gian nhanh lên sau một khắc dân ý thức liền một đầu đâm vào cái kia thuộc về p h á p tắc sợi tơ trong hải dương màu xanh lá sinh mệnh p h á p tắc không phải cái này ngọn lửa màu đỏ p h á p tắc cũng không phải cái này trong suốt không gian p h á p tắc cũng không phải cái này cảm thụ được cái kia càng ngày càng yếu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất thuộc về địa tạng vương khí thức dân càng ngày càng phẫn nộ đáng chết đến cùng ở đâu đột nhiên một đạo màu nâu xám sợi tơ từ dần bên người và qua tìm được dân cũng h ỉ tại đầu này sợi tơ bên trên dần cảm nhận được cùng lúc trước dù bùn trễ l u t lĩnh nộ phát tắc giống nhau như lúc khí t ứ c mà cái này phát tắc là dần từ trong hệ thống lấy được mấy cái kia phát tắc thứ nhất liền là ngươi ngoại giới địa tạ n g vương đột nhiên ngẩng đầu lên cái kia tràn đầy máu tươi trên mặt dây ruổi lấy lộ ra một vòng t i ế u dung xem ra ngươi thật giống như thành công giờ khắc này địa tạ n g vương có thể cảm nhận được cái kia từ dần trong thân thể xông tới lực lượng đột nhiên giảm bớt rất nhiều đồng thời dần thân thể cũng đình chỉ cái kia điên c ù n g động tác bắt đầu yên tĩnh trở lại cảm nhận được một màn này địa tạ vương buông lỏng ra cái kia ôm chặt lấy dần hai tay sau đó thân thể hướng về sau nga xuống bất quá sau đó địa tạng vương lại cũng không có cảm giác được băng lánh mặt đất phía sau lưng bên trên ngược lại chuyển đến một trận nhàn nhạt tấm áp địa tạng vương sau lưng u no h a nạ z đồng dạng máu me khắp người bất quá so với địa tạng vương u no h a nạ z thương thế muốn nhẹ hơn nhiều mỉm cười nhìn u no h a nạ z một chút địa tạng vương quay đầu nhìn về phía dần cảm thụ được trong thân thể cái k i a như cũ không ngừng biến mất sinh mệnh lực lượng cùng u no h a nạ z không ngừng rót vào sinh mệnh phát tắc địa tạng vương cười lắc đầu không cần ta có thể cảm nhận được vô dụng nói xong địa tạng vương lần nữa nhìn về phía dần bất quá nhiệm vụ của ta giống như cũng coi như x o n g thành đâu chỉ là khá là đáng tiếc ta giống như không nhìn thấy ngày đó hù hù hù hù đột nhiên địa tạ n g vương bắt đầu kịch liệt ho khan trong miệng không ngừng t u ô n ra tối dòng máu màu đỏ nhìn xem dần địa tạ n g vương hà to miệng vươn tay hướng phía dần trên mặt s ờ lên cũng không các loại địa tạ n g vương ngón tay đụng chạm lấy dần địa tạ n g vương ngón tay đột nhiên ngừng lại tại trong giữa không trung giờ k h ắ c này địa tạ n g vương trên thân một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán cảm thụ được trong ngực chậm rãi bắt đầu trở nên lạnh thân thể u no hà na z cái kê một mực không có biến hóa mặt đi đến sắt đột nhiên xuất hiện biến hóa một vòng bia y xuất hiện ở u n o h a nạ z trong mắt u n o h a nạ z có thể cảm nhận được lần này địa tạng vương tử vong rất đặc thù u n o h a nạ z từ nơi sâu xa có loại cảm giác lần này địa tạng vương chỉ sợ không cách nào giống trước đó dần phục sinh thần la đế quốc đám người như thế đem địa tạng vương sống lại nói cách khác địa tạng vương khả năng thật đã chết rồi trên thực tế là một m cái k i ể u d a i cơn giả u n o h a nạ z cảm ứng cũng không có phạm sai lầm lần này địa tạng vương chính là bị thuộc về hệ thống bản nguyên pháp tắc gây thương tích bản nguyên pháp tắc đó là áp đảo phổ thông pháp tắc c ư ờ n g hóa bản ma nhân bù thể chất phía trên lực lượng cũng là bởi vì đây dần sinh mệnh pháp tắc cùng cường hóa bản ma nhân bụ thể chất căn bản không có khả năng đem bị bản nguyên pháp tắc giết chết địa tạng vương phục sinh trên mặt đất dần thân thể đã đình chỉ run dày không biết qua bao lâu dần con mắt chậm rãi mở ra chương hai trăm mười bảy thành công theo dần con mắt mở ra một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả quỷ dị ba động từ trên người dần tán phát ra theo cố ba động này xuất hiện một bên u no hanazet thân thể đột nhiên cứng đ ở giờ khắc này u no hanazet cảm nhận được chưa bao giờ có sợ hãi loại này sợ hãi phản phất như là gặp thiên địch cho dù là tại lúc trước đối mặt tử vong thời điểm u nộ hạ nạ z cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy không đột nhiên u nộ hạ nạ z nhìn thấy theo cố khí tức kia xuất hiện u nộ hạ nạ z nhìn thấy phàm là dần quanh người bị cái kia cô ba động bao phủ mặt đất vậy mà bắt đầu hư hóa không chỉ là cái kia mảnh đất mặt cùng lúc đó dần thân thể vậy mà cũng xuất hiện hư hóa trạng thái chẳng biết tại sao giờ phút này u nộ hạ nạ z trong t lòng có loại cảm giác nếu như dần triệt để hư hóa chỉ sợ thế gian này về sau liền không còn có dân người này trên thực tế ủ nộ hạ nạ z cảm giác được không sai giờ phút này dần trạng thái cực kỳ nguy hiểm lúc này d ầ n đã dung hợp hệ thống thành công cũng là bởi vì đây d ầ n lúc này đã là một cái khác trên ý nghĩa bản nguyên pháp tắc thứ nhất trở thành tân sinh bản nguyên pháp tắc cũng là bởi vì nguyên nhân này tại thành vì bản nguyên pháp tắc về sau d ầ n tự nhiên mà vậy đã thức tỉnh một loại dục vọng một loại tám trăm mười ba dung hợp đến thiên đạo pháp tắc bên trong dục vọng cái này phảng phất như là lúc trước thiên địa mới sinh thời điểm bản nguyên pháp tắc sẽ tự động cảm nhận được thiên đạo triệu hoán tụ hợp lại trở thành mới thiên đạo âm dương thẹn lúc này dân chính là cái này trạng thái dân chỉ cảm giác ý thức của mình đột nhiên đi tới một thế giới khác trong thế giới này hoàn toàn là từ các loại tráng kiện sợi tơ cấu thành nếu như nói trước đó dần tại nguyên thần của mình trong cơ thể nhìn thấy những cái kia sợi tơ chỉ có cọng tóc phẩm chất cái này lúc dân nhìn thấy những sợi tơ này tối thiểu cũng có mấy người mới có thể vây quanh cổ thủ thô giờ k h ắ c này dần trạng thái rất quỷ dị phản phất như là đứa bé sơ sinh đã không có trước đó tất cả ký ức dân chỉ cảm thấy trước mắt những này tráng kiện đường cong rất thân thiết mình có một loại gia nhập trong đó xúc động ngoại giới dân hư hóa trạng thái đã đi tới đỉnh đầu chỉ sợ không bao lâu dần liền đem triệt để hư hóa nhìn xem dần dáng vẻ u no tha na z chăm chú nhăn ở lông mày sau một khắc u no tha na z để tay xuống bên trong cái tia thuộc về địa tạng vương đã có băng lánh thân thể sư phó thật có lỗi xem ra ta không có xử lý bập pháp đưa ngươi hết thể tiếp tục chuyển thử tiếp nói xong u no tha na z lưu luyến nhìn thoáng qua mảnh không gian này sau đó u no tha na z quanh người đột nhiên xuất hiện một đoá hoa sen huyền ảnh hướng phía dần nhào tới u no tha na z trên người hoa sen huyền ảnh khí tức là khủng bố như vậy so với lúc trước cùng gia diệp thời điểm đối địch đâu chỉ mạnh ngàn và lần nhưng lúc này ngay tại cái này hoa sen huyễn ảnh đụng chạm lấy dần quanh người những cái k i a kinh khủng ba động thời điểm đoán này mỹ lệ đến cực hạn huyễn ảnh đột nhiên vỡ vụn ra hoa sen huyễn ảnh sau khi vỡ vụn u no hana z trên mặt một trăm l ậ p tức phun ra một ngụm lớn máu tươi nhưng ngay cả như vậy u no hana z lại vẫn không có từ bỏ tiếp tục cắn răng hướng phía dần vào tới nàng muốn tỉnh lại dần thế nhưng là ngay tại hoa sen huyễn ảnh sau khi vỡ vụn không có hoa sen huyễn ảnh bảo hộ tại cái tia cố khí tức quỷ dị đụng chạm lấy u no hana z thời điểm u no hana z thân thể đột nhiên bắt đầu hư hóa loại này hư hóa tốc độ cực nhanh so với dần hư hóa tốc độ nhanh số không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vẹn vẹn nửa cái hô hấp không đến thời gian u no hana z toàn bộ thân thể liền triệt để hư hóa nhìn xem gần trong gang tất dần u no hana z trên mặt lộ ra một vòng c ư ờ i khổ sau đó đã triệt để hư hóa u no hana z đột nhiên tiêu tán ngay tại u no hana z tiêu tán trong chớp nhóm này dần thân thể cũng gần như sắp muốn hoàn toàn hư hóa nhưng vào lúc này t h â n ở cái tiêu phiến sợi tơ trong thế giới dần đột nhiên run một cái giờ k h ắ c này dần ý thức cảm nhận được tình huống ngoại giới Cảm nhưng vào lúc này dân đột nhiên cảm giác ý thức của mình chính không bị khống chế xông về những cái kia sợi tơ phản phất như là hai từ nhìn thấy mẹ của mình thân thể xuất hiện bản năng phản ứng mắt thấy dân liền muốn đụng chạm lấy những sợi tơ này đúng lúc này d ầ n đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này đối với mình có to lớn lực hấp dẫn thế giới đột nhiên đối với mình xuất hiện một loại cảm giác bài xích sau một khắc dân liền cảm giác ý thức của mình bị đá ra mảnh không gian này ngoại giới dân cái kia đã gần như sắp muốn hoàn toàn hư hóa thân thể đột nhiên đình chỉ tiếp tục hư hóa bước chân sau đó dân trên thân thể những cái kia đã hư hóa bộ vị đột nhiên một lần nữa ngưng thật sau đó không lâu dân thân thể rốt cục một lần nữa biến thành thực thể giờ phút này dân phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh nhấp nhẹp theo thân thể ngưng thực về sau dân cũng lần nữa khôi phục ký ức cũng là bởi vì khôi phục ký ức dân rất rõ ràng vừa rồi trạng thái của mình đến cỡ nào nguy hiểm kém chút bị thiên đạo âm dương tèn đồng hóa nếu quả như thật bị thiên đạo âm dương tèn đến lúc đó dần đem sẽ trở thành thiên đạo một bộ phận đồng d ạ n g nếu như bị đồng hóa thế gian này cũng sẽ không bao giờ lại có dân người này chỉ là chẳng biết tại sao ngay tại dung hợp tối hậu con đầu thiên đạo âm dương k ẹ n đột nhiên đối dần xuất hiện bài xích cũng là bởi vì đây dần trốn khỏi một kiếp bất quá mặc dù không xác định đến cùng là bởi vì cái gì nhưng dần suy đoán đại khái cái này cùng lúc trước thiên đạo âm dương k ẹ n hình thành có quan hệ muốn ở thế giới hình thành mới bắt đầu bởi vì độn nhất rời đi thế giới cuối cùng hình thành nhưng cũng có thiếu hụt có lẽ chính là bây giờ thiên đạo âm dương kẻn đã trở thành một cái chính thể cho nên bây giờ thiên đạo âm dương t ẹ n mới có thể bài xích tương đương với độ nhất dần cũng là như thế này dần mới trốn qua một kiếp này hô dài thở ra một hơi dần n g n g đầu lên mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng trốn qua một kiếp trung quy là chuyện tốt quay đầu nhìn thoáng qua thân thể đã triệt để cứng ngắc lại đ ị a tạ n g vương lại liếc mắt nhìn trước đó ủ nộ hạ nạ dẹp biến mất địa phương dần chậm rãi giơ tay lên một cỗ màu nâu xám lực lượng đột nhiên từ dần trong lòng bàn tay trôi ra ngay tại cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện dần đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một loại kinh khủng huy áp hướng phía dần đè ép xuống đây là thuộc về thiên đạo huy áp lúc này dân đã tương đương với một cái khác độc nhất cũng là bởi vì đây dân đang sử dụng cố lực lượng này về sau thiên đạo âm dương k ẹ n bản năng đối dần sinh ra bài xích hư cảm nhận được đỉnh đầu biến hóa dân hư lạnh một tiếng sau đó dân trên thân đồng dạng đã tuân ra một c ố khí tức kinh khủng hướng thẳng đến đỉnh đầu bầu trời mạnh vượt qua n g Giác! trên bầu trời phản phất cảm nhận được dân động tác trên bầu trời cái k i a đường khe nước to lớn bên trong đột nhiên xuất hiện vô số tím tia chớp màu đen Theo cái này, tím tia chốc cái này màu đồng e đen đen n hiện, trung quanh, ngay không gian ẩn ẩn này trên thân, nhận xuất màu đều màu tại tím tia Tại tím tia chốc chốc thể giác. cái cảm cảm cả không gian đều ẩn ẩn có có đổ được sắp sụp đẫm pháp tắc thời ắ c ba động. Đồng t cỗ này p h á p tắc ba động đã vượt rất xa cảnh giới viên mãn p h á p tắc bản nguyên p h á p tắc rất hiển nhiên lúc này dần động tác đã đưa tới thiên đạo bất mãn cảm thụ được trên bầu trời dị trạng dần khóa chặt lông mày nhưng động tác trên tay lại vẫn không có đình chỉ rất nhanh dần trên tay liền xuất hiện hai đoàn màu nâu xám năng lượng cầu hai cái này năng lượng màu tím đen cầu sau khi xuất hiện dần không có chút gì do dự trực tiếp đem hai cái này năng lượng màu tím đen cầu nhìn về phía đã chết đi địa tạng vườn trên thân cùng trước đó u nổ hạ nạ d ẹ t hư hóa biến mất địa phương làm xong những n à y dần không có chút nào dừng lại sau m ộ t khắc dần đạp chân xuống toàn bộ thân thể đột nhiên phóng lên tận trời mà cùng lúc đó trên bầu trời cái khe kia kiên nhẫn cũng giống như tại dần động thủ giờ khắc này bị tiêu hao hầu như không còn sau mực khắc một đầu tráng kiện tím tia chớp màu đen trực tiếp từ trên bầu trời bổ xuống hướng phía dần đỉnh đầu rơi xuống vê anh trong n h y mắt hào quang màu tím đen che giấu mảnh không gian này hết thảy ầm ầm ầm ầm trên bầu trời tím tia chớp màu đen phảng phất vô cùng vô tận không ngừng hướng phía dần trên thân rơi xuống tại cái này tím tia chớp màu đen dưới cho dù là đã dung hợp độn nhất bản nguyên pháp tắc thực lực đã không chút nào thấp hơn thánh nhân dần cũng trong nháy mắt bị thương không nhẹ cũng chính là lúc này dần đã dung hợp độn nhất pháp tắc bản nguyên pháp tắc đối bản nguyên pháp tắc có nhất định triệt tiêu tác dụng không phải lời nói đối mặt lúc này cái t i ê phảng phất tận thế kiếp lôi thiền đ i ệ chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng sẽ trong nháy mắt bị trọng thương nếu là thủ đoạn kém một chút th ầm ầm vô số thiểm điện phảng phất không có cuối cùng không ngừng hướng phía dần đỉnh đầu rơi xuống dù cho lúc này dần đã ở vào không trung cỗ này lôi điện lực lượng b ộ c phát vị trí cách mặt đất đã rất xa nhưng ở cái này mang theo bản nguyên pháp tác lực lượng thiểm điện dưới mặt đất nhưng như cũng lộ ra yêu đ ấ t như vậy chỉ là thời gian mấy hơi thở một ư ơ i tám tầng địa ngục hạ mảnh không gian này mặt đất liền phảng phất bị cày nhiều lần khắp nơi đều phá thành mảnh nhỏ lúc này dần khoe miệng đã lộ ra một vòng máu tươi nhưng dần trong mắt lại là lộ ra ý cười lúc này dần cảm nhận được dưới chân hai chỗ ngồi đang có lấy kinh tính mạng con người khí tức xuất hiện mặc dù bị lôi đình cản trở ánh mắt dần không nhìn thấy nhưng dần rõ ràng u nộ hạ nạ z cùng địa tạ n g vương sống lại không sai dựa theo lẽ thường tới nói cho dù là viên mãn sinh mệnh pháp tắc cùng ma nhân bù thể chất cũng vô pháp phục sinh bị bản nguyên pháp tắc lực lượng giết chết địa tạ n g vương cùng u nộ hạ nạ z bất quá lần này dần sử dụng lại không chỉ có chỉ là sinh mệnh pháp tắc cùng ma nhân bù thể chất lực lượng còn có cái kêu thuộc về độ nhất n bản nguyên pháp tắc lực lượng bởi vì có bản nguyên pháp tắc lực lượng dần có biện pháp xóa đi trước đó bản nguyên pháp tắc đối địa tạ vương cùng u nộ hạ nạ z tổn thương cũng là bởi vì đây dân mới có thể đem địa tạ n g vương cùng u n Nổ hạ nạ d ẹ t phục sinh trên mặt đất cái tia nguyên vốn đã trở nên băng lãnh địa tạ n g vương thi thể lại lần nữa khôi phục nhiệt độ cơ thể không biết qua bao lâu địa tạ n g vương một lần nữa có ý thức giờ k h ắ c này địa tạ n g vương chỉ cảm thấy chung quanh đinh thai n h ứ c góc tại đỉnh đầu của mình đang có lấy một cỗ để cho mình run sợ lực lượng đang tại bộc phát t a đây là sống lại cái này tiếng oanh minh đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có cái kia không đợi địa tạ vương nghĩ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì sau một khắc địa tạ vương trong thai đột nhiên nghe được một thanh âm nghe được đạo thanh â m này địa tạ n g vương trong nháy mắt mở mắt trong mắt xuất hiện lo lắng t h ầ n sắc lấy địa tạ n g vương đối dần quen thuộc địa tạ n g vương tự nhiên biết đây là thuộc về dần thanh â m mà nghe được dần thanh â m về sau địa tạ n g vương cũng đại khái đoán được mình phục sinh sự t ì n h cùng dần có quan hệ bất quá địa tạ n g vương lo lắng cũng không phải là cái này địa tạ n g vương lo lắng là lúc này dần thanh â m mặc dù rất bình tĩnh nhưng địa tạ n g vương c ó thể từ dần trong giọng nói cảm nhận được một loại hư nhược cảm giác kết hợp lấy mình phục sinh sự tỉnh địa tạ vương đột nhiên ý thức được mình có thể phục sinh chỉ sợ còn lâu mới có được đơn giản như vậy có lẽ lúc này dân nói chuyện suy yếu như vậy có lẽ cùng mình phục sinh có quan hệ c ả m thụ được trên bầu trời cái k i a càng tàn phá bừa bãi lôi đỉnh địa tạng vương sắc mặt càng thêm khó coi nhưng vào lúc này địa tạng vương lần nữa nghe được dần thanh âm không cần lo lắng mặc dù có lẽ lần này có chút sớm bất quá nếu ta nghĩ ra được đầy đủ lực lượng cuối cùng cũng có mặt đối với thiên đạo một ngày này ta hiện tại thời gian không nhiều lắm ngươi trước nghe ta nói vừa rồi ta đã dung hợp độn nhất p h á p tắc đây cũng là trước đó hệ thống nói cho ta biết tăng lên lực lượng phương pháp bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên tiếp đó Đầu nhìn qua. dần rõ ràng tiếp xuống hệ thống an bài bước thứ hai mức độ nguy hiểm hơn xa tại d u n g hợp hệ thống lúc nguy hiểm mà lúc trước cho dù là rung hợp hệ thống thời điểm nếu không phải sau cùng ngoài ý mớn d ầ n đều rất khó thành công mà đối mặt cái này hơn xa với d u n g hợp hệ thống lúc nguy hiểm cho dù là dần cũng không có chút nào nắm chắc dần rõ ràng có lẽ tại mình bước ra một bước này về sau đối mặt mình trên cơ bản là muôn lần chết cũng không một sinh nhưng dần nhưng lại có không thể không tiếp tục đi tới lý do bởi vì dung hợp hệ thống hậu lực lượng được tăng lên cho nên dần đối một cái khác vũ trụ cường giả lực lượng cũng có tiến một bước nhận biết d ầ n có thể cảm nhận được cho dù là thiên đạo âm dương kẹn không hoàn chỉnh tại lúc trước bất chu sơn s ụ p đ ổ trời xuất hiện lôi thủng thời điểm cái vũ trụ kia cường giả có thể xuất hiện tại cái vũ trụ này t r u n g quanh điểm này đã không phải là thánh nhân cảnh giới có thể làm được nếu như tương lai đối mặt cái vũ trụ kia cường giả lấy dần bây giờ lực lượng còn thiếu rất nhiều hô cuối cùng phun ra một mụm trọc khí dần thu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia đường khe nước to lớn từ hệ thống nơi đó lấy được trong tri thức dần rõ ràng cái khe kia bên trong chính là cái này cái hạch tâm của thế giới thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc không gian mà mình bước kế tiếp hạch tâm cũng là ở đó lần nữa có lưu l u y n nhìn lướt qua mảnh thế giới này dần ngẩng đầu một đầu tiến vào khe nước chương hai trăm mười chín bước thứ hai ngay tại dần tiến vào cái khe kia về sau trên bầu trời đang tại tàn phá bừa bãi lôi đình đột nhiên tiêu tán rất nhanh trên bầu trời vết nước liền chậm rãi khép lại mở tối thế giới một lần nữa trở nên sáng suốt chỉ để lại tràn đầy vết thương một mảnh hỗn độn đại địa cùng hai đạo thân ảnh đơn bạc sư phó nghe được u no hana z thay âm địa tạ n g vương chậm rãi thu hồi ánh mắt đối u no hana z mỉm cười địa tạ n g vương mở miệng không cần lo lắng hắn chính là nữ hoa nương nương trong dự ngôn người ta tin tưởng hắn sẽ trở lại nghe nói như thế u no hana z do dự một chút nhưng rất nhanh u no hana z trên mặt liền một lần nữa nở rộ tiểu dung hung hăng nhẹ gật đầu ân trong hư không dần thân ảnh nhanh chóng lướt qua ngay tại dần sau khi rời đi nguyên bản dần vị trí liền lập tức năm ba số không rơi xuống một đạo cự đại lôi đình cảm thụ được sau lưng rơi xuống lôi đình bên trong lần chứa lực lượng khổng lồ dần khắp khuôn mặt là ngưng trọng lúc này dần sớm đã không có ngày xưa bộ kia ung dung bộ dáng cái t i a nương theo dần thật lâu tợn l ũ tổng thần y lúc này sớm đã biến thành một khối vải rách túi trên người dần phía trên nhuộm đầy máu tươi dần khí tức lúc này cũng suy yếu rất nhiều tái nhợt khắp khuôn mặt là dáng vẻ mệt mỏi dần đi vào mảnh không gian này đã một tháng từ khi đi vào mảnh thế giới này về sau dân vẫn bị cái k i a mang theo bản nguyên p h á p tắc khí tức lôi đình không ngừng truy sát chưa bao giờ có một tiêu ngừng nếu không phải đã dung hợp độn nhất bản nguyên p h á p tắc dân chỉ sợ sớm đã bị cái này lôi đình ánh sắt thành c ặ t bã nhưng ngay cả như vậy dân lúc này từ lâu mọi mệnh không chịu nổi trong lòng cũng có tâm lực lao lực quá độ đã trọn vẹn một tháng dân vẫn không có tìm tới hệ thống nhắc nhở đồ vật sơ tại dân dung hợp hệ thống trước đó hệ thống liền vì d â n sắp xếp xong xuôi tiếp xuống tấn cấp cần có hết thảy bước đầu tiên đầu tiên chính là dùng hợp hệ thống hệ thống vốn là độn h ấ t dung hợp hệ thống về sau dần có thể trực tiếp thu hoạch được hệ thống ẩ n chứa mà d u n g hợp hệ thống về sau dân mới có cơ hội tiến hành bước thứ hai đây cũng là mấu chốt trong mấu chốt mặc dù d u n g hợp hệ thống về sau dân có thể có được có thể so với thánh nhân lực lượng bất quá bởi vì vì thiên đạo duyên cớ dân cũng không thể tấn cấp thánh nhân cảnh giới đồng thời bởi vì độn nhất nhận bài xích dân d u n g hợp hệ thống về sau cũng sẽ nhận thiên đạo bài xích dưới tình huống như vậy dù cho dần có được có thể so với thánh nhân lực lượng nhưng lại căn bản là không có cách tùy tâm s ở dụng sử dụng nếu sử dụng bảng nguyên pháp tác lực lượng dân ngay lập tức sẽ tổ chức thiên đạo bài xích cùng công kích cái này cũng từ trên căn bản hạn chế dần thực lực phát huy trước đó dần sử dụng bản nguyên pháp tắc phục sinh địa tạng vương cùng u nỗ hạ nạ z thời điểm liền là loại tình huống này bất quá tuy là như thế hệ thống cung cấp ra biện pháp giải quyết cũng chính là dần bây giờ làm cái kêu chính là tiến vào thiên đạo pháp tắc không gian tìm kiếm bù đắp cơ hội bất quá điều này cho dù là độ nhất pháp tắc cũng vô pháp thôi diễn ra đến tột cùng nên làm như thế nào tại hệ thống thôi diễn bên trong dần tiến vào thiên đạo pháp tắc không gian khẳng định lại nhận thiên đạo pháp tắc bài xích cùng công kích nhưng tương tự cũng làm cho dần có một cái cơ hội một cái không bị thiên đạo pháp tắc bài xích cơ hội hoặc là trở nên mạnh hơn cơ hội bởi vì vì thiên đạo âm dương kèn có thiếu đồng thời độn nhất pháp tắc biết cái này lỗ hổng cho nên nếu như lợi dụng được cái này lỗ hổng dần hoàn toàn có cơ hội một lần nữa đạt được thiên đạo pháp tắc một lần nữa tán thành chỉ muốn lấy được thiên đạo pháp tắc một lần nữa sau khi tán thành có được độn nhất pháp tắc dần liền sẽ trực tiếp có được t ấ n cấp t h á n h nhân thậm chí mạnh hơn cơ hội đương nhiên cũng có khả năng dần cuối cùng cũng vô pháp đạt được thiên đạo pháp tắc tán thành mà tới được một bước kia hệ thống chỉ cấp dần lưu lại một câu c ắ n r ă n g hướng về phía trước nhìn thoáng qua d ầ n lần nữa tăng nhanh tốc độ hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này nhất định phải nhanh lên tìm tới cái k i a lỗ hổng d ầ n lần nữa hóa thành một đạo lưu quang cảm ứng một cái phương hướng lần nữa hướng về phía trước v ọ t tới lại thời gian một tháng đi qua trong hư không dần khí tức suy yếu đến c ự c hạ n cảm ứng thân thể một cái bên trong năng lượng dần trên mặt xuất hiện khởi khổ kỳ thật ngay tại đi vào mảnh không gian này về sau d ầ n liền phát hiện mình không cách nào từ bên trong vùng không gian này tăng tốc năng lượng khôi phục mặc dù dung hợp hệ thống về sau dần năng lượng trong cơ thể thậm chí đã vượt qua thánh nhân có khả năng có nhất đại năng lượng nhưng đi qua hai tháng này tiêu hao lúc này dần trong cơ thể còn lại năng lượng đã không đủ nửa thành trong cơ thể năng lượng không đủ cùng độc thể mỏi mệt đã để dần chiến lược phản ứng các loại đều hạ xuống đến một cái cực kém tình trạng mà trong hư không cái k i a không ngừng rơi xuống lôi đình lại phản phất vô cùng vô tận chẳng những không có giảm ít ngược lại càng ngày càng nhiều đáng chết cái k i a lỗ hổng đến cùng ở nơi nào theo lý thuyết mảnh không gian này lấy tốc độ của ta cũng đã toàn bộ đi qua một lần m ư i đúng hệ thống nói cái tia lỗ hổng đến cùng ở nơi nào v ừ nghĩ d ầ n thân ảnh cũng đột nhiên hướng bên cạnh nói lên ngay tại dần tránh ra trong nháy mắt một đạo tráng kiện lôi đỉnh vừa vặn rơi vào dần nguyên bản đứng yên vị trí theo lý thuyết nếu như cái kia lỗ hổng tồn tại dựa theo hệ thống thuyết pháp ta cũng đã tìm được n g i đúng mà bây giờ ta cơ hồ tìm tòi mỗi một vùng đều không có tìm được chẳng lẽ bởi vì thời gian biến hóa hệ thống thôi diễn xuất hiện vấn đề không đúng đột nhiên d ầ n ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu cái kia phiến lôi hải nếu như nói còn có chỗ nào không có lục soát hẳn là chỉ có nơi đó bất quá cảm ứng một chút trong cơ thể lưu lại lực lượng dấn trên mặt xuất hiện một kia sầu khổ nếu như đổi hai tháng trước d ầ n phát hiện đây hết thảy chỉ sợ dần sẽ không chút do dự sông vào cái k i a phiến trên lôi hải lục xoát nhưng lúc này trong cơ thể còn lại không ba năng lượng đã không đủ nửa thành cái này nửa thành lực lượng có thể trèo chống đến mình lục xoát cái k i a phiến lôi hải a đột nhiên dần sửng sốt một chút trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nói đến ta giống như đã không có đường lối a trên thực tế mảnh không gian này như thế nào tùy tiện có thể xuất nhập dần sở dĩ có thể tiến vào mảnh không gian này hoàn toàn cũng là bởi vì trên người bản nguyên pháp tắc nguyên nhân nhưng dù cho có bản nguyên pháp tắc dần cũng chỉ có thể làm đến tiến vào mà căn bản không biện pháp ra ngoài Đã chương ta k h hai n xuống. g nếu như trăm tục mang xuống, khi o n n g cơ thể hai mươi chạy thoát phảng phất là cảm nhận được dần ý nghĩ trên bầu trời cái kêu màu tím đen lôi đình đột nhiên trở nên cuồng bạc lên. Vô số lôi đỉnh tại trên lôi hải bước lên trào lên, liền ê n l phảng phất vô số đầu cự lòng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tại cái kia vô số màu tím đen lôi đình tàn phá bửa bãi dưới liền ngay cả không khí cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động mà cảm nhận được một màn này dần chẳng những không có kinh sợ trên mặt phản mà xuất hiện tiểu dung tại cái này màu tím đen lôi đình truy sát trong hai tháng này dần đã hiểu một sự kiện cái kia chính là cái này màu tím đen lôi đình hẳn là mang có ý thức mà lúc này màu tím đen lôi đình tại cảm nhận được dần động tác sau lại xuất hiện lúc này trước mắt động tĩnh như vậy điều này nói do cái gì có lẽ ta đã đoán đúng dân âm thanh n h n tiết cứng rắn đi xuống dưới sau một khắc dân liền biến mất ở tại chỗ dần có thể cảm nhận được lúc này cái kia phiến lôi hải đang tại tích góp lực lượng vẹn vẹn trước đó tại dần cái kia suy nghĩ ngắn ngủi mấy giây bên trong cái kia màu tím đen lôi đỉnh tích xúc lực lượng liền đã để dần có sợ hết hồn hết vía nếu để cho lôi hải tiếp tục xúc tích lực lượng dần thật đúng là không có lòng tin có thể nương tựa theo lúc này thân thể của mình bên trong cái này không đủ nửa thành năng lượng xuyên qua mảnh này lôi hải cho nên dần không có chờ đợi lôi hải tiếp tục tích mười một tụ lực lượng trực tiếp đối lôi hải phát khởi trùng kích mà liên tạ dần biến mất trong n h á mắt cảm nhận được dần động tác cái kia lôi hải cũng trong nháy mắt sôi trào lên trong n h á mắt vô không chút do dự đối d ầ n phát động công kích vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt d ầ n liền bị cái kia vô số lôi long chém mất lôi đình bên trong d ầ n cắn răng không ngừng hướng về phía trước b ộ t phá ở trong quá trình này d ầ n năng lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng thiếu năng lượng d ầ n thêm nhanh thêm mấy phần động tác nhanh lên nhanh lên nữa mấy phút đồng hồ sau không tốt đột nhiên theo một tiếng kinh hô d ầ n năng lượng trong cơ thể rốt cục tiêu hao hầu như không còn mà theo năng lượng tiêu hao hết dân hộ thể tầng kia mảng năng lượng cũng trong nháy mắt tiêu tán mà năng lượng tiêu tán về sau cái kia lôi vô số đỉnh trước đó dần có thể cảm nhận được mảnh này lôi hải có nhất định ngăn cách thần thức tác dụng nhưng nhưng vào lúc này có lẽ là bởi vì vị trí của mình vấn đề dần đã có thể cảm nhận được mình thứ muốn tìm với lại lúc này dần toàn bộ thân thể đều trở nên đen kịt vô cùng có địa phương thậm chí đã có thành than ráng vẻ nhìn qua là như thế thê thảm chật vật nhưng nhưng vào lúc này không đợi dần buông lỏng một hơi sau một khắc dần không có chút gì do dự một lần nữa chui vào trên lôi hải ngay tại dân vừa tiến vào lôi hải một đầu tráng kiện màu đỏ đường cong đột nhiên từ dần đứng yên vị trí xuyên qua tại trên lôi hải nhận thụ lấy trên thân không ngừng truyền đến đau s ó t dân một mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt cái này hoàn toàn do các loại sợi tơ tạo thành không gian đối với những cái kia sợi tơ dân đã rất rõ ràng đó là vật gì thiên đạo âm dương kèn bản nguyên phát p ắ c có Đối với mình ông r ấ tắc lớn địch ý thiên đạo âm dương kẻn bản nguyên địch đạo pháp ý t âm Dần dù ràng, mình tuyệt đối không thể bị những vật này đụng rất rõ tuyệt thể vật tới, dù là chỉ đối bị Mà cho dù đ ố trên lôi hải cảm thụ được không ngừng lọt vào phá hư thân thể dấn lo lắng không ngừng hướng bốn phía lục soát bởi vì có hệ thống bàn giao la thiên biết nơi này chính là thiên đạo hạ tâm phàm la tới chỗ này bất kỳ vật gì đều đem bị thiên đạo âm dương kẻn vô tình tiêu diệt đối mặt cái tia kinh khủng thiên đạo âm dương kẻn cho dù là thánh nhân cũng cũng như là phạm nhân không kém nhiều lắm đây cơ hội là một cái tình thế chắc chắn phải chết b ấ t quá dần khác biệt bởi vì có hệ thống cung cấp tin tức la thiên biết nơi này có một con đường sống cũng là duy nhất một đầu cũng là dần tới chỗ này mục tiêu điểm liền là thiên đạo cái kia lỗ hổng lúc trước bởi vì hệ thống đột nhiên rời đi vừa mới hình thành thiên đạo âm dương tẹn kem chút triệt để sụp đổ mặc dù về sau mượn bản cổ còn xuất lại thiên đạo âm dương tẹn miễn cưỡng hình thành công nhưng cũng lưu lại một cái đột phá khẩu mà dần sinh cơ duy nhất cũng liền tại cái này đột phá khẩu bên trên rất nhanh dần mắt sáng rực lên giờ khắp này dần thấy được ngay tại mình bên phải hai ngàn mét có hơn nơi đó quay trúng quanh bản nguyên pháp tắc cùng địa phương khác khác biệt rất lớn ở nơi đó bản nguyên pháp tắc cơ hồ vây chật như nêm tối liền phẳng phất giống như là sợ người khác phát hiện nơi đó bí mật 860. không có chút gì do dự dần trực tiếp tiềm nhập trên lôi hải nhanh chóng hướng phía cái hướng kia du lịch tới thời gian từng phút từng giây không ngừng trôi qua bởi vì không có hộ thể năng lượng thân ở lôi hải dần mỗi một phút mỗi một giây thân thể đều tại bị cái kia tàn phá bừa bãi lôi đình không ngừng phá hư lúc này dần thân thể rất nhiều bộ vị đều đã chết lặng dần đã không cảm giác được bọn hắn tồn、tại. rất hiển nhiên những này bộ vị chỉ sợ đã bị những này ẩn chứa bản nguyên pháp tắc khí tức lôi đỉnh phá hủy giờ k h ắ c này ngay cả dần ý thức cũng bắt đầu có mơ hồ không được nhanh hơn chút nữa cảm thụ được đỉnh đầu không ngừng lao nhanh các loại bản nguyên pháp tắc la thiên biết mình cự ly này cái lỗ hồng đã rất gần hô p h ú c rốt cục dần chui ra lôi hải tại dần ngoài thân không đủ một mét chỗ cái k i a vô số bản nguyên pháp tắc không ngừng quần c u ầ n lấy không ngừng xuyên ra từng đ ợ tâm thanh trói t a i dần trên mặt xuất hiện một vòng tiểu dung la thiên biết mình được cứu một thanh khoác lên cái này lơ lửng ở lôi hải bên trên bên b ê dần sử dụng đã xuất thân trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng ra sức tránh thoát lôi hải nằm ở trên m ờ sau một khắc dần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại tiêu hao sạch sẽ thân thể dứt khoát hôn mê bất tỉnh Trường tắc trong tại trào tắc tĩnh trở thân thổ trong xuất ra dưới bản nguyên pháp tắc bên huyện ảnh. Ngay tại dần hôn mê về sau, cách đó không xa cái kia nguyên bản không ngừng trào bản nguyên yên cùng dần phiến bên cũng dài phóng sau, mê pháp pháp cách chậm chậm cái cái lúc xa kia kia địa lại. sôi dài dài Mà về đó đó, hai ngày tại dần hôn mê về sau thời gian lặng lẽ trôi qua không biết qua bao lâu dần rốt cuộc tỉnh lại sau khi tỉnh lại dần v ộ i ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa bản nguyên pháp tắc mà cảm nhận được dần tỉnh lại cái k i ê u bản nguyên pháp tắc tạo thành sợi tơ cũng lại lần nữa cồn u g bạo v ặ n vẹo lên không ngừng đối dần phát ra tt tê, tê, tê thanh âm giống như là uy hiếp bất quá bản nguyên pháp tắc lại lần nữa bắt đầu cồn u g bạo nhưng lại không chút nào tới gần dần cảm nhận được một màn này dần một viên dẫn theo tâm cũng để xuống cảm nhận được những cái t i ê bản nguyên pháp tắc tạm thời không thể lấy chính mình thế nào về sau dần cũng thu hồi ánh mắt bắt đầu kiểm tra lên thương thế trên người cảm thụ được trong thân thể chẳng biết lúc nào đã bổ tràn đầy năng lượng dần trong miệng phát ra một k i a tiếng k ê u kinh ngạc trước đó trong hai tháng này dần cũng không có phát hiện cái thế giới này có thể có bất kỳ địa phương nào bổ sung năng lượng nếu không mình cũng sẽ không lâm vào chi lúc trước cái loại này dáng vẻ chật vật cũng là bởi vì đây dần có nghĩ hoặc trong thân thể mình năng lượng đến cùng là từ đ â u tới rất nhanh dần ánh mắt liền tập trung vào dưới chân cảm thụ được dưới chân cùng bốn phía trong không khí tồn tại cái k i a có lấy mỏng manh linh vận dần trong mắt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ rất nhanh dần lại lần nữa thu hồi ánh mắt bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình mặc dù dần đang kiểm tra trước đó đã liệu đến trên người mình thương thế chỉ sợ sẽ không nhẹ nhưng thật cảm nhận được lúc này trên người mình thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng về sau dần trên mặt vẫn là không nhịn được xuất hiện bất đắc dĩ biểu lộ trong thân thể chín thành kinh mạch lọt vào phá hư trong đó bốn thành hoàn toàn biến mất trong cơ thể khí q u a n năm thành đã mất đi tác dụng tay trái cùng chân phải đã triệt để tại trên lôi hải thành t h à n thân thể những bộ vị khác cũng có được khác biệt trình độ bị p h ỏ n g còn không chỉ có chỉ là những này d ầ n còn cảm nhận được tại những này thụ thương trên vị trí còn có không thiếu bản nguyên pháp tắc thẩm thấu đi vào cũng là bởi vì những này bản nguyên pháp tắc trở ngại mới khiến cho có cường hóa bản ma nhân vụ thể chất dần đến nay không cách nào khôi phục có phiền tay a dần có đau đầu rút rút mi tâm như lúc này dần thương thế trên người đổi được trên thân người khác chỉ sợ sẽ là thánh nhân cảnh giới đại l a o cũng đã sớm ở giá r á m mà tới cho nên dần hiện tại còn sống hoàn toàn là nhìn xem dung hợp hệ thống bản nguyên pháp tắc bởi vì cùng thuộc bản nguyên pháp tắc lực lượng có được hệ thống bản nguyên pháp tắc dần đối với những khác bản nguyên pháp tắc có một ít sức chống cự cũng mới khiến cho dần đến nay còn chưa chết bất quá bởi vì lúc trước dần tại trạng thái hôn mê không có dần chủ trì hệ thống bản nguyên pháp tắc cũng chỉ là chủ động bảo vệ dần thân thể nếu như những cái tiêu bản nguyên pháp tắc còn không có thẩm thấu đến dần trong thân thể có cùng thuộc bản nguyên pháp tắc độn nhất phát tắc dần có thể dễ dàng khu trục những lực lượng này bất quá lúc này những ngày bản nguyên pháp tắc đã thẩm thấu đến dần trong cơ thể muốn lại đổi ra ngoài nói nghe thì dễ nghĩ nghĩ dân lắc đầu bắt đầu động thủ khu trục trong thân thể những cái t i ê bản nguyên pháp tắc mặc dù rất khó khăn nhưng dần cũng không thể không làm có bản nguyên pháp tắc quấy nhiễu dần sinh mệnh pháp tắc cùng cường hóa bản ma nhân bù thể chất cũng vô pháp phát huy tác dụng dần muốn chữa khỏi thương thế trên người đầu tiên nhất định phải đem những này q u ấ y nhiều pháp tắc lực lượng khu trục ra ngoài thân thể nghĩ nghĩ dần đứng lên nhìn thoáng qua cách đó không xa vẫn tại xôi trào bản nguyên pháp tắc dần thân thể biến thành một đạo lưu quang hướng phía dưới chân mảnh đất này chỗ càng sâu bay vào mặc dù đã biết những này bản nguyên pháp tắc giống như tạm thời không cách nào tiến vào chân mình dưới mảnh đất này nhưng dần cũng không dám chút nào hoàn toàn yên tâm dù sau đó là thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc dù ai cũng không cách nào dự liệu được nó còn có thủ đoạn gì dân cũng không muốn tại mình chưa thương thời điểm bị quấy r à y ngay tại dân rời đi sau đó không lâu thiên đạo âm dương k ẹ n bản nguyên pháp tắc một lần nữa yên tĩnh trở lại nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên cái kia nguyên vốn đã an t ĩ n h lại thiên đạo âm dương k ẹ n bản nguyên pháp tắc đột nhiên lần nữa trở nên c u ồ n g bạo lên với lại lần này c u ồ n g bạo trình độ vượt xa trước đó hô một trận gió nhẹ thổi qua chẳng biết lúc nào trước đó dần vị trí xuất hiện một đạo thật là lớn hư hảo thân ảnh đạo này hư hảo thân ảnh có cao hơn hai mét trên thân cái kia bạo tạt tính chất cơ bắp đơn giản so dần biết tốt nhất khỏe đẹp cân đối minh tinh tốt gấp bao nhiêu lần nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, cái kia chính là hoàn mỹ ngay tại cái này đạo hảo ảnh sau khi xuất hiện thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc lại lần nữa cùng bạo mấy phần cảm nhận được thiên đạo pháp tắc dị thường cái kia đường to lớn thân ảnh trên mặt cười cười yên tâm ta sẽ không rời đi nói xong cái kia đạo thân ảnh cao lớn rối ngón đối cái kia cùng bạo thiên đạo pháp tắc một điểm một cỗ lực lượng vô hình từ cao lớn thân ảnh ở giữa bay ra đã rơi vào thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc bên trong sau một khắc cái kia cùng bạo thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc liền một lần nữa yên tính trở lại thấy cảnh này cao lớn huyên ảnh hài lòng gật gật đầu sau đó Cái tiêu đạo hảo ân h n giống ồ x u như g ngón ngồi bằng dần tay vướt tại trí. ta vừa ra ve vị mới xem xếp cũng k ô n ứng nó g có cảm ứng sai, nó làm sai, sao lại trở về. Ấn. Giống như cùng lúc trước không giống nhau là đã sinh ra ý thức tự chủ đến sao có ý tứ nói xong cao lớn huyền ảnh chậm dại đứng lên ngầm đầu nhìn về phía dần biến mất tốt ghi phương hướng sau đó cao lớn huyền ảnh thân thể đột nhiên biến mất liền như là trước đó cái kia quỷ dị xuất hiện phương thức huyền ảnh biến mất cũng là quỷ dị như vậy liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện rời đi tại chỗ về sau dần không ngừng hướng phía đất liền phi hành sau đó không lâu dần rơi xuống trên mặt đất bày ra rất nhiều cấm chế về sau dần ý thức rất nhanh liền đắm chìm đến trong thân thể bắt đầu khống chế trong cơ thể cái k i a thuộc về độn nhất bản nguyên pháp tắc lực lượng bắt đầu khu trục khởi thân thể bên trong thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc nhưng ngay tại dần nhắm mắt lại sau đó không lâu trước đó biến mất tại lôi hải bên cạnh cái k i a đạo ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở dần trước người nếu là lúc này dần mở to mắt biểu hiện trên mặt nhất định sẽ rất đặc sắc bởi vì lúc này đạo này cao lớn huyến ảnh sau khi xuất hiện vậy mà không có phát động dần bố trí xuống bất kỳ cấm chế gì đồng thời hiện tại dần căn bản cảm giác không thấy trước người nhiều một đạo chương hai trăm hai mươi hai bàn cổ lấy dần thực lực hôm nay đều không thể cảm ứng được cái này đạo ảo ảnh tồn tại cái này đạo ảo ảnh đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào đi vào dần trước người về sau cao lớn huyễn ảnh ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận quan sát một đạo về sau cao lớn huyễn ảnh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung quả nhiên không có nhìn lầm ân xem ra hắn đang tại c h ư a thương đã dặn này đêm đó điểm tới tốt huyễn ảnh thân ảnh cũng không thấp nhưng lúc này dần lỗ thai tựa như là đã mất đi tác dụng căn bản không có nghe được huyễn ảnh thanh âm lần nữa nhìn dần một chút huyễn ảnh lần nữa quỷ dị biến mất dân lần này c h ữ a thương tốn hao thời gian thật lâu xa so với dần trong tưởng tượng muốn lâu được nhiều ba năm c h ọ n vẹn hao tốn thời gian ba năm dần mới đưa trong thân thể cái kia thuộc về thiên đạo bản nguyên pháp tắc khu trục xuất thân thể bất quá tại khu trục thiên đạo âm dương k ẻ n bản nguyên pháp tắc thời điểm dần cũng gặp phải một chút phiền thoái cảm thụ được trong thân thể độn nhất bản nguyên pháp tắc bên trên nhiều xuất hiện cái kia thuộc về thiên đạo pháp tắc khí thức dần lông mày thật sâu n h í u ngay tại dần khu trục thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc thời điểm dần bị trong thân thể này thiên đạo bản nguyên pháp tắc cường lực chống cự bất quá bởi vì cái này dù sao cũng là d Tăng、thêm ă n g t dần trong thân thể thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc thuộc về bèo trôi không dễ mặc dù thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc cường lực chống cự nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém dần trong cơ thể cái kia vô cùng vô tận độn nhất bản nguyên pháp tắc hao tốn rất nhiều thời gian về sau trời ba trăm năm mươi bảy đường bản nguyên pháp tắc rốt cục đã rơi vào hạ phong bị dần đổi u ra ngoài nhưng liền ở trong quá trình này một kiện để dần có lo lắng chuyện xuất hiện có lẽ là nguyên bản cùng thuộc một loại sức mạnh tại thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc cùng độn nhất bản nguyên pháp tắc giao phong thời điểm dần độn nhất bản nguyên pháp tắc dần dần nhiễm phải thiên đạo âm dương kèn lại phát hiện mình không cách nào đem cả hai tách ra cả hai đã nước sữa hòa nhau tan hợp lại cùng nhau nhìn xem trên tay trở nên mặc dù vẫn là lấy màu nâu xám làm chủ nhưng đã nhiều một chút tạp sắc độn nhất p h á p tắc dần trong mắt có bất đắc dĩ dần có thể cảm nhận được nhiều thiên đạo âm dương k ẹ n bản nguyên pháp tắc độn nhất p h á p tắc so với trước đó cường một chút nhưng dần đối độn nhất p h á p tắc khống chế cũng yếu đi một kia đã không cách nào giống trước đó như thế tùy tâm s ở dụng sử dụng so sánh dần cũng không biết đến cùng l à tốt hay xấu ai thở dài một hơi dần đem độn h ấ t phát tắc thu vào trước tạm thời không quan tâm những chuyện đó trước đem thân thể bên trên thương thế giải q u y ế ta nghĩ đến cường hóa bản ma nhân bù thể chất lực lượng xuất hiện lần nữa lần này không có thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc quánh i ê u cường hóa bản ma nhân bù thể chất lần nữa phát huy cái k i u biến thái lực lượng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở dần cái kia đủ để cho người bình thường chết đến một vạn lần thương thế trong chớp mắt thuận tiện cảm thụ được lần nữa khôi phục thân thể dần trên mặt cuối cùng dễ nhìn một chút thật sự là c h ậ m a đúng lúc này một đạo thành thục thanh âm nam tử đột nhiên chuyển vào dần trong thai nghe được đạo thanh âm này dần con ngươi co g ụ c lại thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên tiểu ra hỏa không cần khẩn trương như vậy đột nhiên cái k i a biến mất ba năm cao lớn huyễn ảnh đột nhiên xuất hiện ở dần trước người tiểu gia hỏa ngươi có thể nói cho ta biết trên người ngươi cái k i a một bộ phận bản nguyên pháp tắc từ đâu tới s a o được rồi vẫn là ta tự mình động thủ tốt nói xong huyễn ảnh dỗi ngón đối dần mi tâm nhân tới nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn huyễn ảnh dần trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng nhìn xem cái kia đưa qua tới ngón tay dần vô ý thức hướng về sau nhanh lự lại đồng thời dần trong thân thể đ ộ t nhất bản nguyên pháp tắc cũng trong nháy mắt xuất hiện hướng phía cao lớn huyễn ảnh liền công kích tới bất quá sau một khắc dần trên mặt trực tiếp cứng đ ầ chỉ gặp nhìn thấy dần trên người đ ộ t nhất bản nguyên pháp tắc sau khi xuất hiện cao lớn nam tử huyễn ảnh nụ cười trên mặt nồng nặc rất nhiều sau đó nam tử vậy mà trực tiếp đưa tay hướng phía dần đ ộ t nhất bản nguyên pháp tắc vỗ tới sau đó tại dần ánh mắt hoảng sợ bên trong cái kia thậm chí có thể cùng thiên đạo âm dương tẹn bản nguyên pháp tắc đối kháng đ ộ t nhất bản nguyên pháp tắc vậy mà trực tiếp bị nam tử tùy tiện bóp nát tiểu ra hỏa ngươi thật đúng là không đáng yêu đâu đột nhiên nam tử xuất hiện biến mất ngay tại chỗ sau một khắc ba dần liền cảm giác mi tâm của mình nhiều một cây lạnh buốt ngón tay sau đó dần đột nhiên phát giác thân thể của mình không cách nào nhúc đích đồng thời t r ân g ộ ta i lúc đầu dù cho chẳng phải làm cái thế giới này cũng sớm muộn sẽ hình thành nói đến đây nam tử trên mặt đột nhiên giống ăn phân kia có coi thiểu gia hỏa này cùng nữ hoa nha đầu kia có quan hệ thôi thôi nói xong nam tử đối d ầ n phất phất tay theo nam tử động tác d ầ n cái kia đình trệ ý thức rốt c ụ c khôi phục lại lần nữa khôi phục ý thức về sau dần trong nháy mắt căng thẳng thân thể bất quá lần này dần không tiếp tục thoát đi trải qua tình cảnh vừa nãy dần rõ ràng trước mắt cái này đạo h ảo ảnh lực lượng vừa xa mình không biết nhiều thiếu chạy trốn căn bản không có bất luận cái gì khả năng ngươi là ai nghe được dần nam tử nết môi lộ ra lợi phá lên c ư ờ i dưa nhăn ngươi liền hiện tại thân thể ta bên trên ngươi hỏi ta là ai nghe nói như thế dần s ừ n sốt một chút sau đó dần con mắt trong nháy mắt mở giống như trung đồng đối với mình dưới chân mảnh này thổ địa dần trước khi đến liền đã sớm biết đồng thời tại ba năm trước đây dần tại tiên h không phi hành thời điểm cũng đã nhìn một cái rõ ràng thế này sao lại là cái gì lục địa rõ ràng là một cái cự đại thi thể từ hệ thống nơi đó dần h i ể u do đến lúc trước độn nhất rời đi nguyên bản thiên đạo âm dương k ẻ n hẳn là sẽ trực tiếp sụp đổ mới đúng bất quá lúc kia bàn cổ cũng đúng lúc chết thế là cái kia tàn phá thiên đạo âm dương k ẻ n trực tiếp dung hợp bàn cổ thi thể cũng là mượn bàn cổ lực lượng thiên đạo âm dương kèn mới một lần nữa vững chắc xuống bây giờ dần dưới chân liền là bàn cổ lúc trước lưu lại thi thể mà bây giờ, trước mắt cái này đạo h ảo ảnh đã vậy còn quá nói chẳng lẽ hắn là b ả n cổ cái kia đần khai thiên tích địa gia hỏa dần trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngay tại dần nghĩ như vậy thời điểm trước mắt cái này cười đến như là nhà nông đại ca nam tử trên mặt đột nhiên cứng đờ đần đ ộ t người mới đần đ ộ t cả nhà ngươi đều đần đ ộ t nghe nói như thế dần trên mặt cứng lại không lâu trên mặt đất dần cùng trước mắt cái danh xưng này b ả n cổ di hồn nam tử mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ bó gối đối mặt chương hai trăm hai mươi ba bi kịch bàn cổ thật lâu bàn cổ di hồn thở dài một hơi tiểu tử ngươi xác định lúc trước nếu như ta không có khai thiên cái thế giới này cũng sẽ từ từ hình thành nghe được bàn cổ di hồn lọ trời do dự một chút hẳn là dạng này không sai bàn cổ di hồn bàn cổ di hồn ngẩng đầu lên g ó c bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời khỏe mắt giống như ngấn lệ tránh qua cho nên nói nếu như không phải ta lúc đầu khai thiên tích địa về sau cái thế giới này thiên đạo pháp tắc cũng sẽ không có thiếu dân nhẹ gật đầu bàn cổ di hồn nhìn lên trời cho nên ngươi lần này tới nơi này chính là vì tiếp tục tăng lên cảnh giới dùng để đối mặt với ngươi trong miệng nói tới tương lai khả năng xuất hiện cái tia trường tiếp nạn ân là như thế này không sai không sai ý nghĩ nơi này là thiên đạo âm dương t h n bản nguyên pháp t á c chỗ không gian ở chỗ này cảnh giới của ngươi tăng lên sẽ không lại nhận áp chế s ắ c thực có thể tiếp tục tăng lên bất quá bất quá cái gì bất quá ngươi có nghĩ tới hay không coi như ngươi ở chỗ này tăng lên cảnh giới nhưng là chỉ cần ngươi rời đi mảnh không gian này nhất định đem nhận thiên đạo áp chế nói đến đây b à n cổ di hồn trên mặt xuất hiện một vòng ngoạn vị tiêu d u n g đến lúc đó ngươi cảm thấy thực lực của ngươi còn có thể phát huy ra mấy phần ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi còn có tinh lực phân tâm đi đối mặt với ngươi nói tới cái k i a k ế t nạn nghe nói như thế dần chân mày c a o lại trên thực tế hệ thống mặc dù trước đó đã an bài dần đi vào mảnh không gian này nhưng mảnh không gian này thụ thiên đạo pháp tắc nắm trong tay hệ thống cũng vô pháp thôi diễn ra dần đến cùng nên làm như thế nào lúc này n g h e đ ư ợ c bàn cổ di hồn dần đột nhiên minh bạch mình muốn nhẹ nhõm đạt được tăng lên cái này căn bản không có khả năng đồng thời tựa như bàn cổ di hồn nói như vậy coi như mình ở chỗ này đột phá thánh nhân cảnh giới chỉ sợ cũng tại mình rời đi mảnh không gian này về sau không hề nghi ngờ thiên đạo pháp tắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn ngay tại dần tự hỏi thời điểm bàn cổ di hồn thanh em vang lên lần nữa Tiểu tử, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều trước đó ngươi có thể đến nơi đây hoàn toàn là bởi vì vì bản nguyên pháp tác lực lượng ngươi cảm thấy hiện tại thiên đạo âm dương kẹn sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi nói câu không khách khí coi như ngươi bây giờ có được năm đó ta lực lượng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng ngươi cảm thấy bằng chính ngươi có khả năng từ nơi này rời đi a nghe nói như thế dần có chút h í p mắt lại bất quá nha ngươi muốn có được lực lượng đồng thời từ nơi này rời đi cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nghe nói như thế dân ngẩng đầu lên con mắt chăm chú khóa ổn định ở bản cổ di hồn trên thân không biết tiền bối ngươi cần ta làm cái gì thông minh trẻ nhỏ dễ dạy bàn cổ di hồn búng tay một cái trên mặt xuất hiện hài lòng t h ầ n sắc tiểu g i a hỏa ngươi cùng thông minh xác thực nếu như ta giúp cho ngươi lời nói xác thực có thể cho ngươi thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời từ nơi này rời đi thậm chí có thể làm cho ngươi không bị thiên đạo pháp tắc chỗ bài xích bất quá mà muốn có được những này ngươi tự nhiên phải giúp ta một vấn đề nhỏ nghe nói như thế dân có chút hiếp mắt lại trên mặt xuất hiện vẻ suy tư dân cũng sẽ không thật coi là bàn cổ di hồn nói tới phiền t á i nhỏ liền thật là phiền t á i nhỏ có thể làm khó bàn cổ dạng này lại thần sự tình há lại sẽ chỉ là phiền thoái nhỏ tiểu tử ngươi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng ta nói thật cho ngươi biết đi nếu như không có trợ giúp của ta ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng từ nơi này rời đi thế nào hiện đang suy nghĩ thanh trừ không có nghe nói như thế d ầ n hít sâu một hơi không biết tiền bối cần ta làm cái gì đơn giản ngươi cũng thấy đấy năm đó ta nào rút muốn khai thiên tích địa cái này nịch thiên mà vì sự t ì n h hạ ta vốn nên thân tử đ ạ o tiêu nhưng bởi vì độn nhất rời đi ta cũng không có triệt để hồn phi p h á tán bởi vì cần ta lực lượng thiên đạo pháp tắc bảo lưu lại thân thể của ta đồng dạng cũng bảo vệ một mảnh ta tàn hồn cũng chính là ngươi bây giờ thấy được ta đến ở hiện tại tình trạng của ta ngươi có thể đem ta coi như thiên đạo một bộ phận bất quá nha cũng bởi vì cái tầng quan hệ này tại thiên đạo âm dương kẹn triệt để hình thành về sau ta cũng bị nhốt tại nơi này nói đến đây bàn cổ di hồn trên mặt đột nhiên xuất hiện biểu tình ai toán ngươi sẽ không hiểu loại cảm giác này vô số năm qua dung nhập thiên đạo âm dương kẹn sau một người bị vây ở chỗ này không có đầu góc ngươi bên trong cái kia chút đồ ăn ngon uống ngon ta thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua không có ăn ngon không có uống ngon không có chơi vui không có ngựa tử thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có ngươi có thể trải nghiệm loại cảm giác này à? mẹ mặc dù nói không có lao tử mảnh thế giới này cũng sẽ hình thành nhưng l a o tử không phải cũng để hắn sớm không biết bao nhiêu thời gian xuất hiện không phải lao tử coi như không nói công lao cũng, cũng có ũ n g c khổ lao đúng không cái này thẳng mẹ tặc thiên đạo âm dương kẹn rượi vào cái gì đem l a o tử quăn ở chỗ này lao tử cũng muốn ăn ngon uống sướng chơi vui. Lao tử cũng muốn ngực to ngựa tử lao tử cũng muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao nói xong lời cuối cùng một câu bàn cổ di hồn cơ hồn là tê giống lên、Dần. nhìn lên trời theo n g b i đạo i a lý ú c n tới nói bạn cổ vừa ra đời liền quyết định tương lai ngưỡng bức vô cùng tương lai bất quá đáng tiếc là cái này bạn cổ có trước hay có một ngày b ả n cổ chơi chán treo lên đánh chiến năm cặn bã trò chơi cũng chơi chán đi ngủ cảm giác trò chơi. ngủ đi đó, trò Sau bàn cổ bắt đầu rút hắn cảm thấy trước mắt mảnh hỗn độn này thế giới có chút trứng mắt thân là ngưu n bức nhất đại lão cái này không thể nhịn thế là bàn cổ d ơ cái tia thanh danh sưng n h ư u bức nhất bàn cổ phủ liền h ò dô h ò dô bắt đầu khai thiên đợi đến khai thiên tích địa kết thúc bàn cổ đang chuẩn bị thỏa mãn thu tay lại thời điểm bàn cổ đột nhiên phát hiện xảy ra vấn đề cái tia đã tách ra thiên địa lại bắt đầu khép lại lúc ấy bàn cổ liền nao quất muốn dùng thân thể của mình chống đỡ một cái mở nâng cao cao một lần nữa đem thiên địa tách ra bất quá đúng lúc này xảy ra vấn đề nay thiên địa ở giữa lẫn nhau lực hút thực sự quá lớn bàn cổ chơi thoát tăng thêm khai thiên tích địa vốn là chuyện bị tiên bàn cổ cũng nhận hỗn độn nhằm vào khi đó bàn cổ đã không có cách nào thu tay lại nếu như thu tay lại bàn cổ lúc ấy liền sẽ bị cái k i a một lần nữa khép lại thiên địa ép thành thịt vụn dưới tình huống như vậy bàn cổ không thể không tiếp tục khai thiên tích địa thế là cũng liền có chuyện về sau cuối cùng bàn cổ thân tử đạo tiêu duy nhất lưu lại một sợi t à n hồn dung hợp tiến vào thiên đạo âm dương kẹn bên trong tại cái này bàn cổ nói tới nhà tù bên trong bị quan vô số năm thẳng đến dần lại tới đây chương hai trăm hai mươi bốn hai loại lựa、chọn. lúc đầu xuất sinh này liền đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm tồn tại cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy không thể không nói bản cổ xác thực bi kịch đến có thể không thể không nói vô số năm qua một người bị vây ở mảnh không gian này không có điên bản cổ tâm tính đã đầy đủ cường đại giờ k h ắ c này dân cũng có thể qua hiểu vì cái gì bản cổ biết dùng rời đi nơi này làm trao đổi điều kiện thế nào tiểu tử chỉ cần ngươi có thể giúp ta rời đi nơi này ngươi muốn những vật kia ta hoàn toàn có thể giúp ngươi thu hoạch được dân cũng không có trực tiếp đáp ứng dân rõ ràng cái này vô số năm qua bản cổ di hồn đều không có tìm được phương pháp từ nơi này rời đi từ cái này cũng có thể thấy được đến giúp bạn cổ di hồn từ nơi này thoát thân tuyệt đối không là một m chuyện đơn giản tiền b ố i có lẽ nên nói cho ta biết ta đến cùng phải nên làm như thế nào hoặc là ta cần phải bỏ ra thập ba chín số không a một bên khác bạn cổ nghe được dần không có trực tiếp đáp ứng chẳng những không có sinh khí trên mặt ngược lại lộ ra t i ể u dung tiểu tử ta ngược lại thật ra càng ngày càng thưởng thức ngươi từ trong trí nhớ của ngươi ta đã biết ta tồn tại đối cho các ngươi tới nói đại biểu cho cái gì có thể tại dạng này dụ hoặc hạ còn bảo trì bạn tâm ngươi rất không tệ dân mỉm cười không có trả lời ta nói thật với ngươi đi Muốn để cho ta từ nơi này phương n để đi, cho có hai loại phương pháp. Loại thứ loại Loại ta từ rời vất quá muốn không phải trở thành mới thiên đạo âm dương thẹn cái này muốn ngươi tự mình lựa chọn nói xong ban cổ di hồn nhìn t h ằ m chằm dần một chút nghe nói như thế dần trong mắt cũng không có quá chấn động lớn liền phảng phất trở thành thế giới này trí cao tồn tại đối với dần tới nói cũng không phải là cái gì có quá lớn lực hấp dẫn sự tỉnh t i ê n bối ta cần phải biết cụ thể nếu như ta dạng này lựa chọn sẽ có hậu quả gì không n g h e được dần bàn cổ di hồn trong mắt lóe lên một chút mất mát bất quá cũng rất mau trở lại đáp dần vấn đề đương nhiên muốn trở thành mới thiên đạo âm dương thẹn thu hoạch được khống chế mảnh thế giới này lực lượng tự nhiên muốn đánh đổi một số thứ mà cái này đại giới liền là người vĩnh viễn không cách nào rời đi mảnh không gian này tiền bối n g i nói cho ta biết tiếp theo loại phương pháp a người không hối hận dân khơi nhạt một tiếng thật có l ỗ i tiền bối mặc dù ta đối trở thành mảnh thế giới này trí cao tồn tại rất có hứng thú nhưng bên ngoài còn có chuyện chờ lấy ta đi hoàn thành với lại so với thu hoạch được lực lượng cường đại ta càng ưa thích tự do nghe nói như thế bàn cổ đột nhiên ha ha phá lên c ư ờ i ha ha ha ha, tiểu tử ta càng ngày càng thích ngươi không sai so với tự do thực lực tính là gì chim nghĩ đến năm ta nói xong bàn cổ trên mặt tối đen giống là nhớ tới trên người mình lịch sử đen vội vàng ngừng lại cái đề tài này được rồi ta nói tiếp phương pháp thứ hai nói xong bàn cổ đột nhiên đã ngừng lại thanh âm ánh mắt hóa ổn định ở dần trên thân vừa đi vừa về cẩn thận quan sát tại bàn cổ di hồn dưới ánh mắt dần có không thoải mái giờ khắc này dần liền cảm giác mình tựa như là không có mặc quần áo mình tất cả bí mật tại bàn cổ di hồn dưới ánh mắt đều không thể ẩn tàng tiền bối nghe được dần thanh âm bàn cổ di hồn rốt c ụ c thu hồi ánh mắt tiểu tử trên thực tế nếu như không phải d o xét trí nhớ của ngươi biết tâm tính của ngươi ta tình nguyện để ngươi vĩnh viễn đều không thể rời đi nơi này cũng sẽ không nói cho ngươi cái này phương pháp thứ hai nhìn xem dần nhăn lại lông mày bàn cổ di hồn tiếp tục mở miệ trên thực tế biện pháp thứ hai này hoàn toàn cũng không thể cam đoan trăm phần trăm xác suất thành công hoặc là nói ta có thể hay không rời đi nơi này hoàn toàn nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi làm đồng thời cái này còn cần rất lớn cơ duyên biện pháp thứ hai này liền là tại ngươi sau khi rời khỏi đây tìm tới một cái không kém gì lúc trước ta khai thiên tích địa thời điểm cường đại như vậy linh hồn dùng cái này cái linh hồn thay thế ta tồn tại cũng chỉ có dạng này ta mới có thể từ thiên đạo âm dương kẹn trói buộc bên trong giải thoát đi ra hiện tại ngươi biết trước đó ta vì cái gì nói không muốn nói cho ngươi biết phương pháp này đến sao từ trong trí nhớ của ngươi ta đại khái có thể cảm nhận được ngươi bên trong vùng không gian kia mạnh nhất tồn tại là cái dặn gì g nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi biết thánh nhân cảnh giới cừng giả ta lúc đầu chí ít có thể lấy đánh một đám muốn tìm được một cái cùng ta lúc đầu không sai b i ệ t lắm nói nghe thì dễ với lại có được độ nhất ngươi cũng hẳn là minh bạch đến ngươi ta trình độ này lợi thế đã vô dụng ngươi bây giờ vốn là bị thiên đạo pháp tắc chỗ bài xích coi như ngươi lấy thiên đạo pháp tắc phát ra lợi thế cũng không có một chút tác dụng nào thiên đạo pháp tắc cũng bắt ngươi không có biện pháp gì cho nên về phần ngươi sau khi ra ngoài sẽ làm thế nào cái này hoàn toàn liền không có bảo hộ nghe nói như thế dần túi đầu trầm m ặ t lại hồi lâu dần ngẩng đầu lên vậy bây giờ vì sao ngươi lại muốn đem vấn đề này nói cho ta biết nghe nói như thế ban cổ di hồn trên mặt lộ ra một vòng cởi mở tiểu dung ha ha tiểu tử ngươi ngược lại là có xem nhẹ chính ngươi nhìn trí nhớ của ngươi không thể không nói tiểu tử ngươi thật hợp ta khẩu vị mặc dù không phải ngươi trong trí nhớ tiên là cái gì sống lôi phong cái loại người này nhưng cũng là cái nói lời giữ lời người ta ở chỗ này quá lâu không có trải nghiệm qua ngươi căn bản là không có cách lý giải cái này là thống khổ được nào chỉ cần có thể rời đi nơi này ta nguyện ý từ bỏ ta có hết thảy với lại nói xong bàn cổ di hồn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ta đã không được chọn cái này vô số năm qua ta cũng chỉ chờ đến một cái n g ư ờ i ta không cách nào xác định tương lai còn có ai có thể tới đây cho nên tiểu tử ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần nghe nói như thế dân lần thứ nhất nhận một một thật đánh giá bàn cổ di hồn giống là muốn nhận thức lại bàn cổ di hồn hồi lâu dân thu hồi ánh mắt trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung tiền bối ta không cách nào cam đoan với ngươi cái gì bất quá đa t ạ Ta nhưng không cần ngươi c ả m t ạ tương lai ngươi nếu là đem ta từ nơi này cứu ra ngoài cái này so cái gì đều cường dân nhẹ gật đầu ta hiểu được nhìn xem dần động tác bàn cổ di hồn xoay người qua khoe miệng nở một nụ cười đi thời gian của ngươi đã không nhiều lắm về phần bên ngoài phát sinh cái gì ta cũng không thèm để ý nhưng nếu như ngươi không muốn chờ ngươi đi ra thời điểm phía ngoài hết thệ đều đã phá hủy chúng ta vẫn là sớm một chút bắt đầu tương đối tốt nghe nói như thế dân cũng không dám do dự nữa vội vàng cất bước đi theo dân cùng sau lưng bản cổ phi tóc gì chuyển về phía trước nhìn xem dưới chân cũng không có quá nhiều biến hóa thổ địa dần trong lòng có quá gì, hắn còn là lần đầu tiên tại thân thể người khác bên trên đi đến trước mặt bản cổ đột nhiên dừng bước dân cũng ngừng lại cảm ứng một cái dân có thể cảm giác được mình lúc này đã đi tới bản cổ thi thầy đầu chuẩn xác mà nói hẳn là chỗ mi tâm đến sau này không biết có phải hay không nào i á c dân đột nhiên cảm thấy cái kêu bao trùm đầu đội thiên không thiên đạo pháp tắc bản nguyên giống như có sao động tiểu tử trên thực tế đến n ơ i cảnh giới này đã rất khó tăng lên hoặc là nói người tu luyện đến nơi này đường liền đã gây mất chẳng qua hiện nay thế giới bên ngoài đã không giống lúc trước không gian hỗn độn bởi vì vì thiên đạo âm dương kèn đã tạo ra tại thiên đạo pháp tắc không chế giới ngoại giới vĩnh viễn không có mới thiên đạo âm dương k ẹ n tạo ra trừ phi bây giờ thiên đạo âm dương k ẹ n tiêu tán với lại muốn câu thông thiên đạo nhất định phải bị thiên đạo pháp tắc chỗ tán thành đây là ngoại giới người căn bản là không có cách làm được mà ngươi bản thân thân thể liền đã dung hợp mấy đạo bản nguyên pháp tắc cái này bản nguyên pháp tắc vốn là thiên đạo một bộ phận cho nên ngươi cũng không ở trong đám này lấy hiện tại tình huống của ngươi muốn muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải dung hợp thiên đạo pháp tắc mới có thể nghe nói như thế d ầ n nghĩ nghĩ mở miệng tiền bối dung hợp thiên đạo pháp tắc vậy ta chẳng phải là muốn trở thành mới thiên đạo âm dương kèn ha ha ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng ngươi còn thật sự cho rằng cái này thiên đạo pháp tắc là muốn dung hợp liền có thể dung hợp ta nói thật với ngươi đi bây giờ thiên đạo pháp tắc đã hình thành theo đạo lý tới nói đã không có khả năng dung hợp bất quá bởi vì lúc trước thiên đạo pháp tắc hình thành thường có thiếu cái này cũng cho chúng ta có không có ý nghĩa một tia dung hợp thiên đạo pháp tắc cơ hội bất quá ngươi cho rằng cái này tia cơ hội rất dễ dàng ta cho ngươi biết liền xem như ta lúc ban đầu lấy hoàn chỉnh trạng thái lại tới đây muốn dung hợp thiên đạo pháp tắc cũng cơ hội là chuyện không thể nào ta trước đó cùng ngươi nói cứu ta rời đi nơi này loại thứ nhất biện pháp cũng chỉ là trên lý luận có thể làm được mà thôi cái này vô số năm qua ta cũng không phải chưa thử qua dung hợp thiên đạo pháp tắc ngươi biết ta bây giờ dung hợp bao nhiêu a không đủ một phần vạn Mà muốn về phần hợp ngươi, dung trên h thực á p t tế tại trở thành hoàn chỉnh thiên đạo âm dương tèn về sau những cái kêu bản nguyên pháp tắc đã tiến hóa đến một tầng khác hoàn toàn không phải trên người người đ ộ t nhất pháp tắc có thể so sánh mặc dù ngươi tạm thời không có cách nào dung hợp thiên đạo âm dương kèn bản nguyên phát tắc nhưng chỉ cần ngươi có thể được đến một điểm thuộc về hạn lực lượng ngươi đều sẽ thu hoạch được lực lượng khổng lồ mà ta mang ngươi tới nơi này cũng là vì cái này hiện tại thiên đạo phát tắc lấy cảnh giới của ngươi còn không có cách nào lĩnh lộ bất quá nếu như chỉ là hấp thu ta lĩnh lộ được cái kia bộ phận nay cũng, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào đi ngươi trước tiên lui mở một điểm đợi chút nữa ngươi tự sẽ biết được dân nhẹ gật đầu h ư ớ n g về sau bạo lui ra ngoài nhìn thấy dân rời đi bàn cổ nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi k h a n h chân ngồi trên mặt đất nhắm lại hai mắt ngay tại lúc đó bản cổ di hồn trên thân đột nhiên bạo phát ra một loại lực lượng kinh khủng hướng dưới chân thâm sổ dưới cảm thụ được bản cổ thân bên trên tán phát lấy năng lượng kinh người dần chỉ cảm thấy mình phản g phất liền là kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con biết rất rõ ràng bản cổ di hồn không có châm đối chính mình ý tứ nhưng dần tùy thời đều cảm giác có lật út nguy hiểm mà liên tại bản cổ có hành động thời điểm dần phát hiện trên bầu trời cái kia thuộc về thiên đạo bản nguyên pháp tắc cũng bắt đầu bạo động theo thiên đạo âm dương kẻn bản nguyên pháp tắc bạo động trên bầu trời không gian lập tức biến thành vô số mảnh vỡ Mà mặt trên đột nhiên theo đầu c n động. bản cổ di hồn gầm lên giận dữ cái kêu hư hảo thân thể đột nhiên biến thành ngàn trượng cự nhân đi ra lại là gầm lên giận dữ đột nhiên bàn cổ tay chậm rãi từ dưới đất nhấc lên d ẫ n nhìn thấy bản cổ cái kia trên bàn tay khổng lồ xuất hiện một trong đó có vô số sợi tơ l a n lộn trùng sáng mà theo một màn này xuất hiện trên bầu trời thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc cũng giống như bị triệt để làm tức giận đang l a n lộn vô số thiên đạo pháp tắc bên trong mấy đầu thiên đạo pháp tắc đột nhiên hướng phía bản cổ di hồn lao đến tại thiên đạo pháp tắc đi qua trên đường hết thể cũng bắt đầu mẫn d ị t lên liền ngay cả hư không cũng vô pháp t r ố n tránh mà nhìn xem cái này lực lượng hủy thiên diệt địa bàn cổ di hồn nhưng không có một tia lối bước bảy trăm sáu mươi rát rưởi những năm này ngươi dùng lao tử nhiều như vậy lực lượng lao tử hôm nay thu chút lợi tức có cái gì không đúng. nói xong cái k i a đ ỉ n h thiên lập địa cự nhân một q u y ề n hướng phía cái k i a mấy đầu thiên đạo pháp tắc một bàn tay đánh ra ừ theo rên lên một tiếng bàn cổ di hồn lui về sau mấy bước trên thân hư hảo mấy phần đồng thời cái k i a mấy đạo bản nguyên pháp tắc cũng bị đập bay ra ngoài nhìn lên bầu trời bên trong có lại lần nữa chuẩn bị nổi lên thiên đạo âm dương k ẻ n bản nguyên pháp tắc bàn cổ di hồn trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang mẹ k i ế p bắt ngươi cái g i á m đại ít đồ liền l ạ i nhải tin hay không láo tử tự bạo lao tử thi thể đến lúc đó mọi người đều không đến chơi ta nhìn không có lao tử cái tia bộ phận lực lượng ngươi cái này thiên đạo âm dương kèn có thể hay không、bị. ngay tại bàn cổ di hồn tiếng nói vừa ra về sau trên bầu trời cái kia đang chuẩn bị rơi xuống thiên đạo pháp tắc đột nhiên dừng lại g i a n g có sau một thời gian ngắn một đạo ba động hướng phía bàn cổ di hồn bay tới c ắ t hẹp hòi tựa như là cùng thiên đạo âm dương kẻn bản nguyên pháp tắc trao đổi cái gì b à n cổ di hồn bất mãn miết miệng sau đó bàn cổ di hồn trên tay bắt đầu chuyển động từ trên tay cái kia cái cự đại quang đoàn bên trong tách ra một cái nhỏ gấp trăm lần không ngừng tiểu con đoàn sau đó một lần nữa đem cái kia phần đại chùm sáng theo trở về đại địa bên trong cảm nhận được bàn cổ di hồn động tác trên bầu trời thiên đạo pháp tắc rốt tiểu h n g qua ê n bàn cổ di hồn miệng. bàn hồn trong đoàn quang đoàn ném cho dẫn. đạo đó, cho phát Tiếp tiếp tắc, miết trực tay t cổ cổ cầm di di kia i lấy. Sau tử đây cũng là cái này vô số năm qua ta dung hợp một bộ phận thiên đạo phát tắc lần này thiên đạo âm dương kẹn quá k é o kiệt chỉ cho phép ta cho ngươi ngần ấy b ấ t quá chắc hẳn điểm ấy cũng tạm thời đầy đủ ngươi dùng cứ như vậy đi tiếp xuống trong khoảng thời gian này người thuận tiện tốt dung hợp điểm ấy phát ắ c ngươi cũng đừng nhìn điểm ấy phát ắ c không nhiều trên thực tế dung hợp thành vì thiên đạo âm dương kẹn về sau những này pháp tắc lực lượng đã cùng thành vì thiên đạo âm dương kẹn trước đó bản nguyên pháp tắc khác biệt trở thành một cái khác cấp độ lực lượng nếu ngươi có thể đem những này triệt để dung hợp chắc hẳn tăng lên cảnh giới cùng rời đi chuyện nơi đây không nói chơi nói đến thế thôi ngươi tốt sinh nỗ lực ca nói xong bàn cổ di hồn trực tiếp biến mất tại dần trong tầm mắt nằm trong tay cái này đoàn á n h s á n g đoàn dần nối b à n cổ di hồn rời đi phương hướng thi lễ một cái d ầ n có thể cảm nhận được trong tay cái này đoàn ánh sáng đoàn bên trong l n chứa dạng gì lực lượng nếu như đem mình lúc này so sánh đom đóm chi huy cái kia trong tay cái này đoàn thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc bên trong lẩn chứa lực lượng thì ít nhất là hạ nguyện cấp bậc với lại đi qua vừa rồi một m à n kia dân cũng minh bạch vì đạt được cái này đoàn thiên đạo âm dương kèn bản nguyên pháp tắc bản cổ di hồn làm xa xa không chỉ dần nhìn nhẹ nhàng như vậy nơi xa tiểu tử ngược lại là hiệu lễ phép hy vọng tương lai ngươi chớ có khiến ta thất vọng lại nói tiểu tử này trong đầu những vật này ngược lại là thú vị cũng được có những vật này chắc hẳn tiếp xuống vạn năm tuế nguyện chỉ sợ sẽ không nhàm chắn nói xong bản cổ di hồn trên mặt bắt đầu cười ngây ngô chỉ c h ư ớ c mắt năm mười năm trôi qua từ khi đạt được cái kia bộ phận thiên đạo âm dương tèn bản nguyên pháp tắc về sau cái này năm mươi năm đến d ầ n một mực đang không ngừng đem tiêu hóa hấp thu dung hợp bởi vì có dung hợp đội nhất pháp tắc kinh nghiệm tăng thêm lần này dần không phải duy nhất một lần đem thiên đạo âm dương tèn bản nguyên pháp tắc toàn bộ hấp thu đồng thời có bản cổ di hồn thỉnh thoảng chỉ điểm dần dung hợp thiên đạo âm dương tèn bản nguyên pháp tắc quá trình cũng không nhận được nguy hiểm gì một ngày này bản nguyên pháp tắc trong không gian đột nhiên xuất hiện biến hóa trong chốc lát một cỗ tử khí từ đông phương bay tới che đậy đã hơn nửa ngày công trong không khí dị hương tràn ngập trên mặt đất đột nhiên tuân ra vô số kim liên cơ hồ bẫy khắp toàn bộ đại từ khí đông lai địa dũng kim liên a rốt c ụ c đột phá sao nhìn xem đột nhiên xuất hiện dị tượng bàn cổ di hồn sờ lên cái kia tràn đầy gốc d â u c ầ m t ử c ầ m tự lẩm bẩm nhắc tới cũng đã nhiều năm chưa thấy qua hắn lần này cũng thuận tiện đi xem một chút lại nói muốn hay không lại nhìn xuống chi nhớ của hắn tiểu tử này trong đầu đồ vật cũng không tệ quyết định đi ngươi nói xong bàn cổ trên tay khé động gậy mấy lần trước người một cây gậy sắt nương theo lấy một trận đi dạo ăn đi dạo ăn thanh âm bàn cổ đáp lấy dưới chân pháp bảo phi tóc hướng phía dần vị trí vào tới hô rốt cục đột phá mở hai mắt ra dần trong mắt l ó e lên một đạo bảo quang trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đúng lúc này dần giật giật lỗ t h a i quay đầu hướng mình bên trái nhìn lại vừa vặn lúc này một trận đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn thanh â m từ đằng xa chuyển tới ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy cái chỗ kia có một đạo thật dài khói đen phiếu khởi rất nhanh dần trong mắt liền xuất hiện bản cổ di hồn thân ảnh đồng dạng xuất hiện còn có bản cổ di hồn dưới thân món kia pháp bảo khi dần thấy rõ đó là vật gì thời điểm dù là dần khỏe miệng cũng không nhịn được có các một cái nếu như không nhìn lầm cái kia pháp bảo đã từng có một cái、tên. xe đẩy những năm gần đây bởi vì dần đến bàn cổ di hồn cũng biết phía ngoài một ít chuyện có lẽ là bởi vì tịch mịch lâu nguyên nhân bàn cổ di hồn đối với ngoại giới đồ vật sinh ra hứng thú thật lớn nhất là đối với những cái k i a khoa học kỹ thuật sản phẩm cái này năm mươi năm đến d ầ n đã gặp bàn cổ di hồn chế tạo ra đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm thậm chí trong đó còn có không thiếu dần cũng chưa thấy qua đồ vật t ỷ như một pháo có thể đánh nát một cái tinh cầu siêu dẫn pháo điện tử mà phàm là bàn cổ qua tay đồ vật cho dù là lại phổ thông đồ vật cũng biến thành phổ thông không nổi cũng tỉ như trước mắt chiếp này xe đẩy thiên đạo pháp tắc bản nguyên động cơ b siêu dẫn pháo điện từ tên lửa đấy tại những này không chút nào khoa học nhưng lại rất tu chân linh kiện ra chỉ dưới chiếc này xe đẩy đã biến thành một cái kinh khủng quái vật khi d ầ n phát hiện nó thời điểm hắn còn tại trăm dặm có hơn nhưng sau một khắc nó đã xuất hiện ở dần trước người tốc độ này sớm đã không phải phổ thông máy kéo có thể so sánh coi như an hỏa tiễn máy phát xạ cũng không có nhanh như vậy tiểu tử cái này xe đẩy tốc độ coi như không tệ lần sau ta cho ngươi cũng làm một cái d ầ n khoe miệng có chút có các một cái người cao hứng liền tốt đúng ngươi ký ức lại cho ta nhìn một chút lần trước đầu ó c ngươi tròng tia cái hàng không mẫu hạm ta rất có hứng thú Ta suy nghĩ c một, một tháng sau dân g ăn một á lần nữa lấy ra viên kia thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc cầu khi sâu một hơi dân tiếp tục bắt đầu hấp thu dung hợp thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc cầu bên trong lực lượng mà lúc này năm mươi năm trước viên này thiên đạo âm dương kẹn bản nguyên pháp tắc cầu lại giống nhau năm mươi năm trước tựa hồ không có chút nào biến hóa ẩn chứa trong đó lực lượng vẫn như cũng là kinh người như vậy ngoại giới xuân đi thu đến hoa nợ hoa tàn năm tháng dài rằng giặc nhất chuyển mà qua trong n a y mắt về khoảng cách lần nộ g không đại náo thiên cung đã qua năm trăm năm thần la đế quốc bây giờ thần sao sao ruột đi nước đã trở thành đông thắng thần châu một cái duy nhất thế lực lớn một lúc bắt đầu tu luyện giới người đều cho rằng thần la đế quốc loại tồn tại này nhất định không nhận thiên đình cùng tây thiên dung thân cuối cùng sẽ hủy diệt nhưng theo thời gian trôi qua đám người không ngờ phát hiện tây thiên cùng thiên đình vậy mà giống như là mảy may không nhìn thấy thần la đế quốc mặc cho nó phát triển cái này năm trăm năm đến thần la đế quốc đã triệt để khống chế toàn bộ đông thắng thần châu mà theo thời gian trôi qua tán tu lại phát hiện một cái vấn đề khác chuyện này khởi nguyên là tới từ một cái bị thiên đình truy sát tiểu yêu nghe nói năm đó cái kia tiểu yêu bị thiên đình truy sát cùng đường mặt lộ phía dưới đi tới thần la đế quốc nhưng lại tại tiểu yêu tiến vào thần la đế quốc về sau những cái kia truy sát tiểu yêu thiên b i n h vậy mà lui tin tức này kinh động đến toàn bộ yêu tộc về sau đi qua thăm dò về sau yêu tộc phát hiện không chỉ là thiên đình ngay cả linh sơn người cũng chưa từng tiến vào thần la đế quốc liền phảng phất nơi này là cấm đ i ệ